chương bốn mươi một mùa đông ăn mì tương đen chương bốn mươi một mùa đông ăn mì tương đen đinh hệ thống đánh dấu thành công chu đánh dấu đạt được tương ớt hai bình tương đậu hai bình mắm tôm hai bình kỹ năng quản lý doanh nghiệp sơ cấp n g u y ệ t đánh dấu đạt được tương đậu nành ba bình tương ngọt ba bình bột m ì trắng m ộ ư ơ i năm cân dưa chuột m ộ ư ơ i cân kỹ thuật máy tính sơ cấp cấp t h ấ p bản giếng nước linh tuyển m ộ ngụm hệ thống ấm áp nhắc nhở kỹ năng quản lý doanh nghiệp sơ cấp kỹ thuật máy tính sơ cấp đã kết hợp ký chủ tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh thuận tiện ký chủ sử dụng cấp thất bản linh tuyển thủy có thể rèn luyện sức khỏe lâu dài sử dụng mới có thể hữu hiệu. lần này đánh dấu hoàn thành ký chủ còn gặp lại hệ thống này thế nào thế nào cho ta nhiều như vậy tương hiểu rõ ta giữa mùa đông không có vật gì ăn đến chút ít tương luận địa vị hai cái này kỹ năng có thể cái này kỹ năng quản lý trước tiên ở phân xưởng đào tạo làm thử kỹ thuật máy tính sơ cấp phi thường hữu dụng trương hạo nhiên nội tâm nghĩ đến ăn xong điểm tâm về sau trương hạo nhiên bắt đầu một ngày làm việc p h o n g cải tiến kỹ thuật khoa t r ư ở n g văn phòng trương hạo nhiên suy tư thật lâu quyết định tại phân xưởng đào tạo kỹ năng thực hành năm é quản lý tiêu chuẩn và đến tiếp sau cố máy thiết kế sau khi hoàn thành trực tiếp có thể một bước đến nơi suy nghĩ một chút vẫn là không viết năm s đổi thành tiếng chung năm hạng quản lý tiêu chuẩn được phù hợp thời đại này đặc thù tiếp lấy bắt đầu viết lên phù hợp thời đại này năm hạng quản lý tiêu chuẩn bàn kế hoạch một ngày thời gian trong chớp mắt buổi chiêu tan tầm trương hạo nhiên mang theo những thứ này tương các một bình m ộ ư ơ i cân bột mì trắng hai cân dưa chuột về đến nhà cùng với trước đó đánh dấu thịt lợn một cân t i ể u nhiên ngươi này mua thứ gì đó đủ nhiều nha có thịt lợn còn có nhiều như vậy bình nước sốt này cái nào mua a tam đại gia diêm phụ quý đúng giờ xuất hiện tại cửa tứ hợp viện này đây không phải tại chợ đông đàn trùng hợp mua được mà trương hạo nhiên cười lấy trả lời hệ thống cho biên lai là chợ đông đan dù sao tất cả hợp lý vậy thì thật tốt này giữa mùa đông cũng có thể nhiều cái mùi diêm phụ quý hâm mộ nói trương hạo nhiên bị này tam đại gia diêm láo tây chằm chằm vào không có cách nào cho hắn một cái tiểu nhân dưa chuột t i ể u nhiên cảm ơn ngài lặng tam đại gia vui vẻ nói cảm ơn trương hạo nhiên đem xe đẩy trở về phòng trong lòng suy nghĩ này diêm lao tây đừng nói thật đáng ghét người này này nhà ai sẽ thích được cả ngày yêu tính toán chỉ có vào chứ không có ra hàng xóm thôi không nghĩ nhiều như vậy thư hiểu ta mang theo chút ít nước sốt quay về đợi lát nữa chúng ta ăn mì tương đen trương hạo nhiên đem xe đạp chuyển về phòng đối với trong phòng vợ nói t i ể u nhiên ngươi này từ chỗ nào mua n à y giữa mùa đông có những thứ này tương thật là tốt lặc lý thư h i ể u rất là cao hưng nói vợ vậy ngươi trước vội vàng ta đi đem cha mẹ gọi tới chúng ta người một nhà làm mì tương đen ăn đợi lát nữa ta lại đi hầm cầm chút ít cà rốt lá cải trắng tử cùng với hành vườn tỏi trương hạo nhiên nói xong đi hô phụ mẫu đến ăn mì tương đen tiện thể cũng làm cho mẫu thân trần hồng y đi qua đến giúp đỡ đến đông s ư n phòng cha mẹ ta hôm nay mang theo chút ít nước sốt bột mì trắng quay về đợi lát nữa chúng ta người một nhà ăn mì tương đen đi đi ta phòng mẹ vừa vận thì giúp làm m ì trương hạo nhiên vào nhà đối với phụ mẫu nói và trương hạo nhiên theo hầm cầm cà rốt lá cải thảo hành gừng tỏi này một ít phối liệu về đến nhà mẫu thân trần hồng y cao hưng nói tiểu nhiên ngươi vận khí này có thể a còn có thể chợ đông đan trùng hợp mua được nước sốt đây là một đá m bình có thể đủ ăn hh ắ c ắ c đây không phải là đi chợ bán đồ ăn đi dạo hội nhà đúng lúc đục vải liền mua mẹ đợi lát nữa cầm lon không tử chia ra chứa chút ít trở về này giữa mùa đông thì cho trong nhà thay cái vị thành mẹ thì không khách khí với ngươi trần hồng y cười ha hả trả lời đều là người một nhà khách khí cái gì trương hạo nhiên trả lời ta nhi tử nói đúng người một nhà khách khí cái gì đến lúc đó còn phải ngươi cho hắn cặp vợ chồng không sao kéo kéo hài tử đúng hồng y thì đại nhi tức phụ bảo thai này đã hơn hai tháng cần thiết phải chú ý chút gì sao phụ thân trương vệ quốc nói lý thư hiểu thì nghe thấy bọn họ ở giữa đối thoại nghe thấy công công quan tâm thì thật cao hứng trợ phu trương hạo nhiên bình thường đối nàng che chở có thựa bà bà trần hồng y cũng giống vậy không như nhà khác gác bà bà lý thư hiểu tiếp lời mở miệng cười nói cha không sao mẹ bình thường cũng nói cho ta biết bào thai này phải chú ý nào phương diện với lại hiện tại mới hơn hai tháng không sao cũng thế đây không phải nghĩ đến muốn làm ra ra mà ta cũng đúng thế thật vui vẻ trương vệ quốc vui tươi hớn hở trả lời mấy người vừa nói vừa cười làm lấy mì chỉ chốc lát mì đã làm xong chờ chút nồi sau mấy phút sau mỹ quen v ớ t lên qua thủy về sau chứa ở một trong tô để ở một bên mẫu thân trần hồng y rìa đem ba trăm khắc tả hưu thịt lợn rửa sạch sẽ cắt thành đinh hành gừng tỏi cắt thành m ạ n một đám thịa tương đậu thêm non nửa chén nước điều hòa lưu làm dự bị và dầu nóng về sau để vào hành gừng tỏi mạng sau đó phóng thịt lợn đình không ngừng lật xào cho đến thịt mỡ bên trong dầu kích ra lại đem d ọ n g tốt tương đậu đổ vào trong nồi không ngừng lật xào năm sáu phút nước dùng thì đã làm xong mẫu thân trần hồng y thì lại làm nước dùng đồng thời mùi thơm thì chuyển khắp tứ hợp viện hoặc này nhà ai cơm tối thơm như vậy a đây là đang làm mì tương đen đi chắc chắn đủ hương a trong sân hộ gia đình nghe mùi thơm sôi nổi hâm mộ nói t r ư ơ n g gia bên này mỗi người cho chính mình trong chén k ẹ p tốt mì phối hợp những thứ này nước dùng căn cứ người yêu thích múc thượng một đám t h i ệ tương đậu nảnh hoặc là tương ngọt đương nhiên cái khác tương cũng thành trong chén tăng thêm cắt gọn dưa c h u ộ ti t cà rốt ti lá cải thảo mỗi người trong chén còn tăng thêm một quả trứng gà cứ như vậy trộn lẫn nhìn ăn gọi là một hương hát mà tự vả trương hạo nhiên ăn lấy mì tương đen bị nghĩ tới nhịn không được nói câu này ba người khác cũng là thoải mái cười to mẹ và hạo học tiểu lệ tuần này nghỉ nhà chúng ta lại ăn một bữa cũng làm cho hai người bọn họ giải t h è một m chút đúng lúc này trương hạo nhiên nghĩ tới tiểu đệ tiểu mội nghe ngươi ngươi cũng vậy từ nhỏ đối với đệ đệ mội, mội là được chuyện gì cũng nhớ hắn hay ta còn nhớ tiểu nhiên làm lúc lúc học trung học dựa vào phiên dịch kiếm tiền cũng hầu như là cho hạ o học hạ o lệ mang thức ăn quay về thế nhưng đem trong sân cái khác có ca ca trẻ con hâm mộ h ỏ n g lạc mẫu thân trần hồng y hãy nhớ tới trương hạo nhiên còn đang ở lúc học trung học thì tiện thể cho con dâu lý thư hiểu nói lên trương hạo nhiên chuyện trước kia mẹ đó là ta nhưng là làm đại ca người chuyện xưa mà nói huynh trưởng như phụ ta không được chiếu cố tốt đệ đệ m u ộ i muội trương hạo nhiên trả lời người một nhà vừa ăn vừa nói chuyện nhìn d i vãng chuyện lý thú vui vẻ hòa thuận nếu qua mỹ tương đen trương hạo nhiên cho phụ mẫu điểm đừng giả bộ một ít nước sốt trở về ăn và phụ mẫu sau khi về nhà chương bốn mươi hai nhà máy cán thép quản lý cải cách chương bốn mươi hai nhà máy cán thép quản lý cải cách sáng sớm hôm sau trương hạo nhiên ăn xong điểm tâm về sau đi tới trong nhà máy p h o n g cải tiến kỹ thuật trong văn phòng trương hạo nhiên cho tới chưa chế định hiện ra phù hợp phân xưởng đào tạo kỹ năng năm hạng quản lý tiêu chuẩn giữa trưa sau khi t ạ n việc t h i ể u nhiên hôm nay thế nào như thế ăn cơm trưa trương vệ quốc cơm đều nhanh đã ăn xong nhi tử trương hạo nhiên mới đánh lấy cơm ngồi ở bên cạnh hắn cha đây không phải có chút việc chậm chế mà buổi chiều n g à i liền biết phụ thân trương vệ quốc sau khi ăn cơm trưa xong rời đi trước trương hạo nhiên chậm rãi đã ăn xong cơm trưa về tới văn phòng buổi chiều đến giờ làm việc trương hạo nhiên mang theo năm hạng quản lý tiêu chuẩn bản kế hoạch đi tới kỹ năng huấn luyện bồi dưỡng phân xưởng lưu lư đây là ta đối với chúng ta phân xưởng quản lý phương diện làm ra kế hoạch thư người xem nhìn xem trương hạo nhiên đem bản kế hoạch giao cho lưu quốc cường lưu quốc cường sau khi xem xong cảm giác có thể thực hiện sau đó lưu hải trung phụ thân trương vệ quốc cùng với các huấn luyện tiểu tổ tổ trưởng bị gọi tới văn phòng mười mấy người mở một phân xưởng quản lý cải cách đơn giản hội nghị thì lần lượt biểu thị đồng ý buổi chiều phân xưởng bên trong năm hạng quản lý tiêu chuẩn đầu tiên tại thợ mội tiểu tổ làm thử phân xưởng năm hạng quản lý chỉ tại sản xuất hiện trường bên trong đối nhân viên máy móc vật liệu phương pháp và tiến hành hữu hiệu quản lý năm hạng tức sửa sang lại trình đốn sạch sẽ quy phạm tự hạn chế năm bộ điểm sửa sang lại phương diện bao gồm bàn làm việc văn kiện tài liệu các loại thông tin phân chia sửa sang lại chỉnh đốn phương diện bao gồm sử dụng tần suất cao công cụ đo đạc công cụ bán thành phẩm thành phẩm chỉnh đốn sạch sẽ phương diện bao gồm kiểm tra cái người khu vực làm việc vệ sinh vật phẩm cất đặt phân danh giới điểm nguồn ô nhiễm hiểu rõ thiết bị sạch sẽ quy phạm phương diện bao gồm tuân thủ quy phạm sổ tay định kỳ kiểm tra môi trường nhiều mẫu hóa an toàn quy phạm tự hạn chế phương diện là đơn giản nhất thì là khó khăn nhất chính là tuân thủ trước một cái trương hạo nhiên cũng đi thợi huấn luyện tiểu tổ nhìn mọi người bất đắc dĩ trương hạo nhiên nói ra các vị nhân viên tạp vụ ta biết các vị vừa mới bắt đầu vô cùng mâu thuẫn dạng này biến động nhưng là chúng ta phải biết phân xưởng là chúng ta công người chỗ làm việc như vậy sửa đổi không chỉ có thể nhường chúng ta công tác nơi trốn càng biến đổi vệ sinh với lại chúng ta cũng suy nghĩ một chút này còn có thể nhường chúng ta công nhân càng thêm an toàn giảm xuống sự cố mạo hiểm chủ yếu nhất là năng lực để cao chúng ta hiệu suất công việc quốc gia chúng ta bách phế đại hưng chúng ta là công nhân cũng hy vọng cho quốc gia kiến thiết làm ra công hiến của mình trương chủ nhiệm ta ủng hộ ngươi giả đông húc lên tiếng trước nhất đạo người trẻ tuổi là n h i ệ t huyết là nguyện ý vì quốc gia làm ra công hiến với lại dạng này sửa đổi nhất định có thể giảm xuống sự cố mạo hiểm hữu hiệu, hiệu bảo hộ công nhân an toàn già đông húc nghĩ tới nhà mình được vợ con già trẻ nếu xảy ra sự cố nhà hắn những người còn lại làm sao xử lý đồng thời trong khoảng thời gian này đến nay hắn ở sâu trong nội tâm có loại cảm giác kỳ quái tốt tượng chuyện gì đó không hay rời hắn mà đi bởi vậy hắn dẫn đầu ủng hộ t r ư ơ n g chủ nhiệm ta nghe ngươi ta cũng biết ngươi là vì trong nhà máy tốt cũng vì chúng ta công nhân tốt một vị khắc công người nói tiếp đó thợ ngồi tiểu tổ mọi người sôi nổi ủng hộ Tất nhiên mấy ọ i người ủng hộ h c ệ ngày Vậy h kế tiếp trong cái khác tiểu tổ người thì phát hiện thợ ngội tiểu tổ sửa đổi đợi mở về sau thì sôi nổi hướng riêng phần mình tiểu tổ tổ trường thân xin gia nhập thí điểm trương hạo nhiên thì là một bên chú ý chuyện này một bên ưu hóa thiết kế cỗ máy từ từ xưởng lãnh đạo thì phát hiện phân xưởng đào tạo trở nên không đồng dạng ngày n a y thứ năm lý giám đốc đi tới trương hạo nhiên văn phòng thiếu nhiên đang làm việc hả lý giám đốc nói đúng vậy a lý giám đốc gần đây có chút ý nghĩ này không còn đang câu từ m à trương hạo nhiên ngẳng đầu cười lấy trả lời lúc này văn phòng còn có những người khác tại hắn cũng không tốt xưng hô lý ca ồ thiếu nhiên có cái gì ý nghĩ cùng ta nói một chút lý hoài đức kích động cha hỏi hoàn toàn quên đi mục đích của chuyến này này lý giám đốc và qua mấy ngày liền biết hiện tại còn không biết có thể thành hay không đâu trương hạo nhiên trả lời ha ha tiểu tử ngươi nhất định có thể thành Giả tin ngươi lý hoài đức nói tiếp lấy vô vỗ trán của mình nói ra này suýt nữa quên mất chính sự đúng thiểu nhiên gần đây phân xưởng đã xảy ra chuyện gì nghe nói gần đây sửa đổi rất lớn nha này đây không phải nhìn công người làm việc môi trường tương đối ác liệt vì công nhân an toàn cùng với hiệu suất công việc định một năm hạng quản lý tiêu chuẩn nha trương hạo nhiên nói xong bắt đầu cùng lý giám đốc giải thích năm hạng quản lý tiêu chuẩn cùng với tương ứng ý nghĩa lý giám đốc suy nghĩ một lúc bộ này quản lý tiêu chuẩn có thể tại bên trong nhà máy thực hành chẳng qua hắn quyết định t r ư ớ c cùng trong nhà máy các lãnh đạo khác đi t r ư ớ c phân xưởng đào tạo xem xét tình huống làm sao được thiểu nhiên ngươi việc này làm rất tốt chờ ta cùng trong nhà máy các lãnh đạo khác thảo luận về sau xem xét muốn hay không ở trong xưởng thực hành này bộ tiêu chuẩn đến lúc đó được ngươi đến trong hội nghị làm báo cáo lý hoài đức trên mặt nụ cười nói được rồi trong nhà máy và trong nhà máy cần ta ta nhất định đến làm báo cáo trương hạo nhiên bảo đàm nói hai người nói chuyện p h i m chỉ chốc lát lý hoài đức cáo từ rời đi trương hạo nhiên tiếp lấy tiến hành cô máy lý thuyết thiết kế lý hoài đức rời khỏi trương hạo nhiên văn phòng về sau trực tiếp đi quách phòng thư ký làm việc quách thư ký ta có việc t ì m ngươi lý hoài đức gõ cửa vào văn phòng mở miệng nói lão lý ngươi nói quách thư ký trả lời bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung lý hoài đức bắt đầu cùng quách thư ký trò chuyện trương hạo nhiên tại phân xưởng đào tạo tiến hành năm hạng quản lý tiêu chuẩn cải cách sự việc ồ vậy bây giờ phân xưởng đào tạo quản lý cải cách hiệu quả về sau quả kiểu gì q u á c thư ký trả、lời. ta đây không phải tới tìm người cùng đi xem nhìn xem hiệu quả nhà đợi lát nữa chúng ta lại để thượng mấy vị k h á c cùng đi xem nhìn xem lý hoài đức cười lấy trả lời hai người ra văn phòng gọi lên trong nhà máy cái khác một ít lãnh đạo cấp cao cùng nhau tiến đến đến phân xưởng đào tạo tiến hành một phen thị xác đầu tiên trong nhà máy kỹ sư trưởng từ tổng công trình sư khẳng định mở miệng nói tiểu nhiên này bộ tiêu chuẩn định không tệ cải thiện công người làm việc môi trường cũng có thể dự phòng công mạng sống con người an toàn hơn nữa còn năng lực đề cao công nhân hiệu suất công việc tiếp theo chủ tịch công đoàn nhà máy tỏ vẻ khẳng định từ tổng công trình sư nói rất đúng này bộ tiêu chuẩn năng lực ở mức độ rất lớn dự phòng công nhân sẽ ra sự cố vấn đề ta cho rằng có thể thực hiện về phần công tác môi trường đó là n h â n tiện hiệu suất công việc càng không cần nhắc tới ở trong mắt chủ tịch công đoàn các công nhân là đáng yêu chăm chỉ một đám người hắn nhất định phải là các công nhân nhu cầu phúc lợi mà vấn đề an toàn hữu hiệu, hiệu dự phòng ngay tại phúc lợi trong nhà máy mấy đại cự đầu khẳng định cái khác xưởng phó cái gì sôi nổi khẳng định nói thứ sáu ngày này các lãnh đạo khác đưa cho khẳng định tiếp lấy sôi nổi đưa ra vì chính mình liên hệ cuối cùng tạo thành một sơ bộ phương án đến tiếp sau thì không có quan hệ gì với trương hạo nhiên thứ bảy buổi sáng t các, các, các, các, các, các, các, các quản đốc phân xưởng phó chủ nhiệm bắt đầu cho phân xưởng công nhân giải thích năm hạng quản lý tiêu chuẩn quy tắc tình huống cụ thể cũng trong phân xưởng dán một trường cụ thể quy tắc nhà máy cán thép hồng tinh s u ấ t t r ư ớ c tiến hành năm hạng quản lý tiêu chuẩn cải cách cũng chế định tương ứng quản lý sổ tay thứ bảy ngày này trương hạo nhiên đem ban đầu phương án tối ưu hóa máy công cụ sửa sang lại thì đến lúc t a n việc vẫn là chờ cuối tuần bắt đầu tiến hành cỗ máy ưu hóa ưu hóa xong lại đổi mới chờ ra thành quả phía trên khẳng định coi trọng đến lúc đó lại đem máy công cụ cở nở cở lấy ra cơm được từng miếng từng miếng một mà ăn đường được từng bước một đi gấp không được sau khi t ă n việc trương hạo nhiên đi đông s ư n phòng nhường mẫu thân trần hồng y hôm nay lại làm dừng lại mì tương đen vừa vặn hạo học hạo lệ hai ngày này ở nhà mẹ buổi tối hôm nay làm mì tương đen vừa vặn người một nhà cũng tại trương hạo nhiên vào nhà rồi nói ra thành kia buổi tối hôm nay thì ăn mì tương đen mẫu thân trần hồng ý rìa đáp ứng nói mẹ hôm nay ăn mì tương đen tiểu mội trương hạo lệ vui vẻ nói ừ m ca của ngươi trước đó trùng hợp mua chút ít nước sốt quay về hai người các ngươi không có lúc ở nhà làm một lần trần hồng ý rìa giải thích nói người một nhà cười cười nói nói ở giữa đã làm xong mì tương đen hương k h lần nữa hướng bên trong tứ hợp viện khuyết tảng ra nhưng làm tứ hợp viện hàng xóm hâm mộ làm hư mẹ ngươi làm làm tương mì ăn ngon thật mội mội vừa ăn vừa nói xong hiển nhiên một t ắ n hàng ngươi nha từ nhỏ đã thích ăn khi đó mới như vậy lớn một chút thì c u ố n lấy đại ca ngươi mua cho ngươi đồ ăn vặt mẫu thân trần hồng y rìa nói chuyện còn dùng tay khoa tay một chút n g ư ơ i một nhà cười ha ha sau khi ăn cơm tối xong người một nhà nói chút ít trong nhà lời nói thì riêng phần mình đi ngủ m u ộ n cảm giác trương hạo nhiên sớm đã thành thói quen ngủ sớm mang theo vợ về nhà hai người rửa mặt xong lên giường đi ngủ sáng chủ nhật còn rơi xuống tuyết lớn quá lạnh hay là tại nhà đợi đi trương hạo nhiên ôm vợ lý thư hiệu ngủ tiếp rất thẳng m 1 t t giờ chưa t ả hữu trương hạo nhiên cặp vợ chồng rời giường ă n sớm cơm trưa hiện tại cũng không tuyết rơi thái dương thì hiện ra hay là quá lạnh hai người đi đông sưng ơ phòng người một nhà bắt đầu đánh bài chơi may kéo cuối tuần này g này cứ như vậy lặng lẽ trôi qua đinh hệ thống đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ đạt được gạo hai cân trứng vịt muối hai cân n h ị tử đ ầ u hũ hai cân không mang theo thị t xương lợn to hai cây kỹ thuật lò chuyển thổi oxy đỉnh đánh dấu hoàn thành ký chủ còn đập lại hệ thống ra đây nói hai câu này hai cây xương lớn nghĩa là gì một chút thịt đều không có nhà ta đại hoàng thấy vậy đều phải l ắ đầu trương hạo nhiên thần thức vào không gian nhìn thoáng qua này sương lớn sắp thực một chút thì không mang theo con rồi ở phía trên đều phải trượt hệ thống chậm chạp không lên tiếng được thôi có đây không có tốt này sương lớn nghĩ có thể làm gì ừ m cái này kỹ thuật cho không tệ lại cho luyện thép kỹ thuật thêm điểm trợ lực trương hạo nhiên trong lòng suy nghĩ ăn xong điểm tâm đến phòng cải tiến kỹ thuật nhà máy cắt thép mang lên p h ư ơ n g án tối ưu hóa máy công cụ thẳng đến sư phó lương quốc đảo văn phòng mà đi đông đông đông đến văn phòng cửa lớn gó ba lần mời vào bên trong chuyển đến giọng lương quốc đảo sư phó có chuyện tìm ngươi trương hạo nhiên hơi có vẻ kích động nói ồ t h i ể u nhiên sẽ không lại có cái gì ý nghĩa lương quốc đào trong mắt tràn đầy tò mò ha ha sư phó xác thực lại có một ít ý nghĩ trương hạo nhiên nói xong đem chỉnh lý tốt phương án tối ưu hóa máy công cụ đưa cho sư phó lương quốc đào lương quốc đào sau khi nhận lấy nhìn lại càng xem trong lòng càng khiếp sợ hơn mạng hắn thế nào tốt như vậy thu như thế cái đ ồ đ ệ thực sự là thiên tài trong lòng không cầm được vui vẻ Tốt. Thiểu nhiên, phương án của đúng người phương án này phía sau còn có một tờ ta nhìn sao tượng cô máy bán vẽ lương quốc đào rất là kích động mà hỏi sư phó phía trước phương án là căn cứ vào chúng ta hiện nay cô máy tiến hành ưu hóa phía sau là ta đối với cô máy đổi mới một ít ý nghĩ thậm chí còn có một số cô máy tự động hóa bán tự động hóa ý nghĩ bất quá được tưng bước một đến cái này hiện nay không đ ổ i trương hạo nhiên mở miệng giải thích hoặc thiệu nhiên người ý tưởng này rất rộng lớn nha này nếu thành công năng lực cực lớn xúc tiến quốc gia chúng ta phát triển kỹ nghệ lương quốc đào biểu hiện trên mặt rất là hưng phấn hai người ở văn phòng không có trò chuyện bao lâu liền đi tìm s ư ở n g kỹ sư trưởng từ giang cũng liền tại lương quốc đảo sát vách vẫn như cũng là gõ cửa vào văn phòng từ tổng công trình sư đồng chí trương hạo nhiên làm ra một cái phương án cho ngươi xem một chút ta nghĩ phương án rất có thể được sư phó lương quốc đảo nói xong trước giờ biểu lộ phương án khả thi thật sao tiểu nhiên lại có ý tưởng à nha đến cho ta xem một chút phương án từ tổng công trình sư cười ha hả trả lời trương hạo nhiên hai tay đem phương án tối ưu hóa máy công cụ đưa cho từ tổng công trình sư từ tổng công trình sư càng xem nội tâm việt kích động bởi vì hắn nhìn hiểu những thứ này với lại hết sức rõ ràng điều này có thể hữu hiệu đối với cô máy tiến hành ưu hóa và nhìn thấy cuối cùng phát hiện còn có mấy tờ cô máy bản vẽ từ tổng công trình sư khó có thể tin nhìn trương hạo nhiên nói ra tiểu nhiên ngươi mặt sau này có phải hay không một ít máy công cụ k i ể u mới bản vẽ thiết kế đúng vậy từ tổng công trình sư đây là ta trong mấy ngày qua đối với cô máy ưu hóa ý nghĩ đến tiếp sau là đối với máy công cụ k i ể u mới c ấ u tứ hiện nay còn không có vẽ xong trương hạo nhiên nét mặt chính thức trả lời t i ể u nhiên ngươi ý tưởng này tôi ta ngươi cũng đã biết ngươi những ý nghĩ này năng lực cho quốc gia chúng ta đem lại to lớn phát triển đồng chí trương hạo nhiên ta đại biểu cá nhân ta hướng ngươi nói tặng từ tổng công trình sư nói xong đứng lên cho trương hạo nhiên bái từ tổng công trình sư đ ứ n g như vậy ta cũng vậy quốc gia một phần tử đây là ta phải làm trương hạo nhiên ánh mắt kiên định nói mấy người thảo luận xong những thứ này tìm tới quách thư ký lý giám đốc kinh giới thiệu tình huống cặn kẽ về sau sắp mặt hai người trở nên đỏ lên rõ ràng năng lực nhìn ra hai người kích động cảm giác hư phấn sau đó quách thư ký lý giám đốc quả quyết cho thấy trong nhà máy đối với lần này phương án thông qua đồng thời trong nhà máy lớn đến bao nhiêu lực thì tận bao nhiêu lực ủng hộ mấy ngày kế tiếp chương hạo nhiên bắt đầu tại trong nhà máy cố máy ưu hóa công tác đồng thời phân xưởng đào tạo kỹ năng tất cả công nhân hiệp trợ công tác lần này nhiệm vụ chờ ra thành quả trong nhà máy hướng thượng cấp khoe thành tích trải qua nửa tháng tăng giờ làm việc trong nhà máy máy t i ệ n máy khoan máy doa máy mải máy gia công bánh răng vân tay gia công cố máy máy tiện máy bảo nhổ giường máy cưa và cố máy toàn bộ ưu hóa thành công hiệu suất tăng lên tám mươi sáng tạo ra trong nước lịch sử độ cao mới và tất cả cố máy ưu hóa sau số liệu ra đây về sau quách thư ký lý giám đối với bộ luyện kim bộ trưởng chính thức nói dưới tình huống bình thường mà nói hắn là không thể gặp bộ giải nhưng chuyện lần này không thể coi thường nhất định phải trong bộ lãnh đạo tối cao nhất quyết định Tốt. lần này số liệu ta đã rõ ràng đến tiếp sau sắp đặt trong đ ộ ngay lập tức sẽ hướng cấp trên báo cáo lần này cỗ máy ưu hóa vô cùng thành công các ngươi ba xưởng lại thả một khỏa david tinh g a bộ luyện kim bộ trưởng mặt mang nụ cười nói lãnh đạo cũng không thể nói như vậy đây đều là tại bộ trưởng ngài lãnh đạo hạ mới có thể ra thành tích lại nói chương hạo nhiên hay là trong bộ người đâu quét thư ký tâm trạng vô cùng sung sướng được lần này trong bộ sẽ vì các ngươi khoe thành tích bất kể là trong nhà máy hay là nhiệm vụ lần này tham dự tất cả nhân viên bộ luyện kim bộ trưởng thoải mái cười to tiếp lấy còn nói thêm chương bốn à y mươi bốn dịch đồng tiểu Hạo quân và i ẹ o một chương bốn mươi t ố n dịch tiểu quân và kẹo một chương bốn mươi bốn dịch tiểu quân định. và kẹo một chương hạo nhiên bị ép nghỉ ngày này đúng lúc là thứ bảy tại nhà ăn số ba sau khi ăn cơm chưa xong liền bị nghỉ nay con có bị ngày nghỉ không hiểu cái này khiến những k i a đêm trừ tịch đêm ba mươi còn muốn tăng ca người làm sao chịu nổi a trương hạo nhiên ở sâu trong nội tâm nghĩ đến vừa nghĩ vào để cưới xe về nhà t i ể u nhiên ngươi thế nào quay về trong sân lôi đại mụ cha hỏi bên cạnh vài vị bác gái sôi nổi nhìn qua trương hạo nhiên nay đây không phải trước mấy ngày công tác vất vả nha bị trong nhà máy thả vài ngày nghỉ trương hạo nhiên đối với các vị bác gái giải thích a như vậy a k i a tiền lương sẽ có hay không có ảnh hưởng a một vị bác gái tò mò hỏi nay có cái gì ảnh hưởng tiền lương bình thường cầm trương hạo nhiên đắc ý giải thích đây cũng là nghỉ phép có lương còn có chuyện tốt như vậy t i ể u nhiên vậy ngươi có thể thật sự có bản lĩnh đấy lại một vị bác gái hâm mộ nói trương hạo nhiên cùng các nàng nói chuyện p h í a m ộ t hồi thì liền về nhà đừng nói những thứ này bác gái vậy nhưng thật không hổ là di động c h ạ m tình báo phụ cận nhà ai chuyện đã xảy ra đó là rõ ràng trương hạo nhiên trở về phòng về sau thì nằm trên giường đi ngủ trong khoảng thời gian này thì mệnh muốn chết rồi chuyện gì đều cần hắn ở bên cạnh kiểm soát ngủ một dấp đến buổi chiều liếc mắt nhìn đồng hồ vợ thì sắp tan việc trương hạo nhiên đứng dậy đi đem cơm tôi chuẩn bị kỹ cảng rõ vợ chờ chút、làm. đúng lúc mấy ngày nay cũng có không nhìn một chút trong nhà còn có một số thái lại từ trong không gian cầm nửa cân thịt lợn ra đây cứ vậy mà làm cái thịt lợn hầm miến tự vả tiếp lấy đem trong nhà còn lại đồ ăn nóng một lần đúng lúc vợ lý thư h i ể u tan tầm về đến nhà hạo nhiên là ngươi đang nhà nha ta nói sao thế nào còn nghe thấy đồ ăn hương không đúng rồi ngươi hôm nay sao sớm như vậy liền trở lại lý thư h i ể u nói xong nét mặt thì theo bừng tỉnh đại nộ đến tràn ngập nghi vấn đây không phải hai ngày trước công tác quá cực khổ nha hiện giai đoạn nhiệm vụ hoàn thành trong nhà máy cho ta phóng vài ngày nghỉ trương hạo nhiên dương, dương đắc ý nói trên mặt nét mặt tựa như là đang nói vợ nhanh k h á n h ta hạo nhiên người thật tuyệt vợ lý thư hiểu hiểu liền mở miệng thì tản dương hh ắ ắ hai người cũng là bắt đầu anh anh em em anh anh em em không đến một hồi cơm tối nóng tốt về sau cặp vợ chồng bắt đầu ăn lên gần đây những ngày gần đây giả đông h ú t mỗi ngày tại phân xưởng đào tạo trôi qua vô cùng phong phú mỗi ngày có thể học được không ít thực tế những ngày này cố máy ưu hóa nhiệm vụ đến nay mặc dù mỗi ngày rất mệt mỏi nhưng là thông qua thực tế không ngừng làm việc học được rất nhiều trong nội tâm thật cao hứng xế chiều hôm nay tan tầm về nhà mua một cân thịt lợn vừa vặn có chút kẹo phiếu liền mua hai lượng kẹo chủ yếu mang cho đ ồ n g nạnh tiểu đương hai đứa bé ăn tiểu đương năm nay bốn tuổi cha ngươi hồi đến rồi hôm nay có thịt ăn ba ba thật tốt đ ồ n g nạnh vừa mới còn ở trong viện cùng những đứa trẻ khác chơi đã nhìn thấy cha hắn giả đông hút sách thịt lợn vào nhà vội vàng liền mang theo tiểu đương hướng trong phòng chạy ba ba ba ba thật tốt bốn tuổi tiểu đương thì đi theo ca ca đ ồ n g nạnh phụ hòa nói ha ha hiểu rõ ba ba tốt là được ba ba đối với các ngươi tốt là cần phải bồng nạnh ở nhà có hay không có hảo hảo mang theo nội mộ nhà giảo húc trên mặt nụ cười đối với hai hải từ nói cha ta mang theo nội mội được chứ á đúng không nội mội đồng ngạnh tự tin trả lời ba ba ca ca mang theo ta được chứ á nay thiên ca ca mang theo ta đắp người tuyết đâu thiểu đương đồng nôn vô k ỳ nói tên tiểu tử thối nhà ngươi nội mội của ngươi còn nhỏ khác bị cảm tiểu đương có lệnh hay không nha già đông húc bên c ạ n h giáo hấn nhi t ử biên quan tâm nữ nhi đạo a cha cái này đồng ngạnh không phản bác được ba ba không có lệnh hay không đắp người tuyết được chứ chơi đâu tiểu đương tiếp tục tại đồng ngạnh trong lòng đầm một đao tên tiểu tử thối nhà ngươi về sau không cho phép mang mội mội của n g ư ơ i chơi tuyết mội mội của n g ư ơ i còn nhỏ dễ cảm bạo tiểu đương không lạnh là được ba ba hôm nay cho ngươi cùng ca ca mang kẹo quả q u a y về nói xong liền móc ra trang phục c h e lấy hai lượng kẹo ba ba thật tốt tiểu đương vui vẻ hô cha ngươi thật tốt đồng lạnh n ơ m nớp lo sợ nhỏ giọng trả lời hắn hiện tại còn lo lắng cha hắn đánh hắn được rồi trước cho ngươi hai một người ba viên khác không bao lâu thì cho ngươi hai đã ăn xong hiện tại kẹo không dễ mua giả đông húc nói xong cho một người ba viên kẹo sau đó giả đông húc nhường giả trương thị nấu điểm canh gừng cho hai hải tử uống xong lo lắng hai hải tử cảm bạo sau khi ăn cơm tối xong trong sân bọn nhỏ tập hợp một chỗ tại tứ hợp viện phụ cận chơi đổi lên không lâu lắm thì có chuyện gì đã xảy ra hu hu ca tiểu quân thúc cấp ta k ẹ o ăn đó kẹo đều bị hắn cướp đi hu hu tiểu đương khóc hướng ca ca đồng ngạnh nói ha ha ca giúp ngươi cướp về dám đoạt m g ồ i m ộ i ta kẹo tiểu đương đừng khóc đừng khóc đợi lát nữa ca giúp ngươi cướp về đồng ngạnh rất là đau lòng ngồi mụi đạo đừng nói đồng ngạnh đối với người nhà mình kia xác thực cũng không tệ lắm đợi khi tìm được dịch, đồng ngạnh nói tiếp ể u quân k đi chương bốn mươi bốn dịch tiểu quân mội đoạt kẹo hai chương bốn mươi bốn dịch tiểu quân đoạt kẹo hai cũng đã ăn xong dịch tiểu quân chẳng hề để ý trả lời được đồng ngạnh nói xong liền trực tiếp mở đánh lên dịch tiểu quân kia trước đó tại viện phúc lợi đều là bắt nạt những đứa trẻ khác bắt nạt quân rồi sao có thể bị này thổi thân sứ đem hết toàn lực phản kháng trong nháy mắt hai người lăn trên mặt đất đánh lên đánh một hồi tiểu đương ở bên cạnh khóc lớn tiếng hơn đúng lúc diêm phụ quý nghe thấy được đùa dỡn âm thanh vội vàng đi qua kéo ra đang đánh lẫn nhau hai người hai người các ngươi hải tử thế nào đánh nhau diêm phụ quý quan tâm mà hỏi tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc diêm lao sư hắn đoạt mội m ộ i ta kẹo còn ăn hết đồng mạnh tức giận bất bình nói dịch tiểu quân ở một bên không nói lời nào hắn cũng biết diêm phụ quý là vị lao sư có chút sợ diêm phụ quý cũng biết đây là dịch ra cùng giả gia sự cũng không có ý định quản mang theo ba hải tử chia ra trở về giả ra và dịch ra giả ra nghe xong đổng ngạnh lời nói giả trương thị nhịn không được đoạt nàng cháu gái kẹo còn dám đánh nàng đại tô tử này là muốn làm gì quay người liền đi cửa chính của dịch ra mắng ngươi được lắm dịch trung hải ngươi lao bắt nạt con trai nhà ta tiểu nhân bắt nạt nhà ta đại tô tử ngươi đây là muốn chết ta ngươi cái lao tuyệt hậu mang về cái tiểu tuyệt hậu gọi là một sao mắng khó nghe làm sao tới g i đông húc ở một bên cũng ngăn không được tần hoài như không có tiến lên c ả n nàng còn mang thai đấy trong sân mọi người nghe thấy được thì x ô i nổi đi trung viện xem kịch tiểu này náo nhiệt chuyện kia sao có thể thiếu trương h ạ n nhiên cầm h ạ t dưa băng ghế liền mang theo vợ ngồi trung viện ăn dưa dịch trung hải nhà lúc này dịch trung hải chính tâm đau nhi từ đâu thật không dễ dàng đến cái dưỡng lao nhi tử còn nhường giả ra khi dễ tiểu quân chẳng phải đoạt tiểu đương mấy k h o a kẹo nếu không đến lúc đó bồi mà kết quả chỉ nghe thấy giả trương thị tại cửa ra vào chửi đồng còn mang hắn cùng tiểu quân một lao tuyệt h ậ u một tiểu tuyệt h ậ u hắn nhất đại gia cái này có thể nhẫn phịch một tiếng đứng người lên thì hướng về môn đi ra ngoài giả trương thị ngươi không muốn tại đây miệm đầy p h ư n t ứ c không đợi dịch trung hải nói xong giả trương thị nhảy dựng lên h ứ người cái lao tuyệt hậu trong sân hàng xóm xem xét nhà n à y dịch trung hải theo viện phúc lợi mang về con hoàng đoạt tôn nữ của ta tiểu đường kẹo còn đánh ta nhà đại tôn tử nha đây là làm ta ra láo giả không có ở đây dễ khi dễ nha hắn dịch trung hải chắc chắn không phải là một món đồ giả ra t ẩ u tử nay không phải liền là hài tử ở giữa hồ đồ mà nhà ta bồi được thôi ngài cũng đừng mắng dịch trung hải cũng là sợ nhất đại mụ thì ở một bên phụ hòa nói bồi cái gì mà bồi ta giả ra kém ngươi điểm này tiền hiện tại là ngươi dịch ra cảm thấy ta giả da dễ khi dễ đúng không có muốn hay không ta cho các bạn hàng xóm nói một chút người đối với đông húc làm chuyện giả trương thị sắc mặt phẫn nộ nói con của hắn hiện tại thế nhưng đem giả gia đình đi lên hắn cũng không sợ này cái gọi là nhất đại gia chuyện gì ha? giả trương thị nói một chút tôi h vừa vặn chúng ta trong sân người nghe một chút trong sân một vị nào đó bác gái tràn đầy tò mò hỏi việc này không có quan hệ gì với ngươi khắc m ỏ mâm l ấ n b ả o dịch trung hải nghiêm túc ngắt lời vị này bác gái lời nói đổi vội vàng kéo giả trương thị nhỏ giọng nói xong giả ra tàu tử tính ta cầu ngươi chớ cùng hài tử so đo ta chân không phải bắt nạt ngươi giả ra à. tính nhất đại gia cầu ngươi ta là chân tâm thật ý nghĩ bồi chút tiền giả trương thị cảm thấy không sai biệt lắm đến lúc rồi có thường hay không tiền sao cũng được chủ yếu đến làm cho dịch trung hải hiểu rõ nàng giả ra đã không dễ ư ớ c hiếp chẳng qua có tiền bồi kia nàng khẳng định phải a lấy không tiền tội gì mà không mớn lúc này mở miệng nói được lần này ta giả ra thì tha thứ ngươi về sau đang khi dễ nhà ta đại tố tử ngươi nhìn ta không mắng ngươi tổ tông thập đại thay mặt thanh thanh thành ta bồi ngươi một khối tiền coi như ta một phen tâm ý dịch trung hải thực sự là sợ đều nhanh quên lúc trước l á o giả sau khi chết cái đó đánh đá giả trương thị không ngờ rằng q u a nguyên lai、like、cái đó giả trương thị hồi đến vẫn là bởi vì hắn dịch ra trở về cầm tiền giả trương thị thì dẫn người một nhà trở về bộ dáng kia hiển nhiên một con đấu thắng gà trống trước khi đi còn nói ra ta còn t r ị không được ngươi ngươi cũng không nhìn nhìn hiện ở trong viện tình huống gì hừ mãi mãi ngươi hôm nay cũng thật là lợi hại đồng ngạnh như là nhìn xem tấm gương nhìn qua giả trương thị đó là mãi mãi cùng ngươi nói nha giả trương thị không chờ nói xong liền bị giả đông húc ngắt lời mẹ đừng nói nữa đừng dậy hư bồng n ạ n h đồng nạnh đừng nghe nói nói ngươi ngươi nếu hỏng cái gì cũng học tiểu tử ngươi được bị đánh giả đông húc ngăn lại mẫu thân giả trương thị quay người đối với nhi tử đồng nạnh nói giả trương thị bẹp bẹp miệng thì không có nói gì thêm nàng cũng sợ đồng nạnh học hư với lại nhi tử đông húc cũng không cao hưng sắc mặt tâm t r ầ m cũng làm nàng sợ cha ta biết rồi đồng nạnh mới vừa dậy ngọn lửa lại tiêu diệt đồng nạnh hôm nay ngươi làm mội mội ra mặt việc này tuy nói ngươi đánh đỡ nhưng mà ba ba trong lòng thật cao hứng chẳng qua về sau có chuyện gì trước cho trong nhà nói không muốn chuyện gì cũng đánh nhau giải quyết biết không đến ba ba thưởng ngươi hai viên kẹo giả đông húc giáo dục hết bồng ngạnh sờ lên đầu của con trai cho hải t ử một người hai viên kẹo cha ta biết rồi bồng ngạnh khắp khuôn mặt là vui duyệt trả lời sau đó suy nghĩ một lúc mội mội tiểu đương hiện tại có hai viên kẹo lúc trước hắn ăn một quả hiện tại có bốn quả thì cho tiểu đương một quả kẹo k a k a người thật tốt mua tiểu đương nói xong tại ôm k a k a h ô n một cái chỉ là không có thân đến hay là bồng ngạnh không người xuống mới thân đến mặt của k a k a giả đông húc ở một bên vui mừng thoải mái c ư ờ i to giả trương thị nhìn người một nhà thật cao hứng trong nội tâm không nói ra được hạnh phúc thần hoại như nhìn bồng n ạ n h trong lòng suy nghĩ nhất ử đại mụ ở một bên phụ hòa nói cha mẹ ta lâu rồi không ăn kẹo lần trước ăn kẹo hay là tại viện phúc lợi một vị hảo tâm a di cho dịch tiểu quân tuổi tắc tuy nhỏ nhưng là phi thường hiểu được nhìn xem đại nhân sắc mặt bắt đầu giả thành đáng thương hai mẹ nàng đừng trách hải tử nay giả trương thị thực sự là trẻ con ở giữa một chút mâu thuẫn thì dùng để nói chuyện hiện tại thực sự là không ta đây nhất đại gia để ở trong mắt tiểu quân ngày mai cha mua tới cho ngươi kẹo lại cho ngươi mua chút cái khác một ít tan vặt dịch trung hải đau lòng nói cũng không có đi vào tay giáo dục hải tử cảm ơn cha mẹ ta về sau nhất định ngoan ngoãn dịch tiểu quân nghe được ngày mai có kẹo ăn vội vàng bảo đảm nói dịch trung hải cặp vợ chồng nghe nói nhi từ tiểu quân lời nói hai người rất là vui mừng lúc này thiểu quân chính là bọn hắn nhà được bà bối ngày thứ hai chủ nhật thời tiết trời trong xanh trương hạo nhiên cặp vợ chồng hôm nay lên hơi sớm mười giờ sáng liền l i n dậy thư hiểu chúng ta sẽ đi thần sát h ả i câu cá buổi chiều sớm đi về nhà cùng ngươi thời tiết này quá lạnh ngươi đang nhà hào hào dưỡng thai trương hạo nhiên ăn lấy điểm tâm cùng vợ trò chuyện thành hạo nhiên ngươi đi đi cảm giác trời lạnh thì về nhà sớm lý thư hiểu đồng ý đạo hai người ăn xong điểm tâm về sau trương hạo nhiên xách câu cá công cụ liền đi câu cá đến thần sát hại trên mặt nước kết thật dày một t ầ n g băng tìm người cho mượn căn phá băng côn sắt tại trên mặt băng đục mở một cái hố bắt đầu thả câu lên n à y giữa mùa đông ngư cá thế nào khó như vậy câu đâu trương hạo nhiên trong lòng suy nghĩ đột nhiên cảm giác được có cá đã mắc câu vội vàng bắt đầu trượt ngư cá chỉ chốc lát một cái một cân cá d i ế t liền bị câu tới ha ha thu hoạch rất tốt vậy liền lại câu một hồi chính thời tiết tốt còn sớm trương hạo nhiên nghĩ thời gian thời gian dần trôi qua thì đến bốn giờ chiều trương hạo nhiên thu thập xong về nhà hôm nay thu hoạch có thể trừ ra ban đầu cái kia cá diếc phía sau còn câu được một cái một cân nửa cá chấm cỏ Cầm、cân ầ m c câu xách thùng t r ư ơ n g hạo nhiên tìm một không a i chỗ đem trước đánh dấu hai cây x ư ơ n g lớn mang về nhà t h i ể u nhiên có thể a này câu hai con cá có thể a u này hai cây x ư ơ n g lớn thế nào như vậy sạch sẽ phía trên một chút bọt thịt đều không có diêm phụ quý vừa mới bắt đầu hâm mộ t r ư ơ n g hạo nhiên câu hai con cá phía sau chú ý tới t r ư ơ n g hạo nhiên sách hai cây x ư ơ n g lớn m ẫ u chốt này x ư ơ n g lớn ngay cả một chút bọt thịt cũng không gặp được cảm giác rất là kỳ lạ tam đại gia hôm nay thu hoạch quả thật không tệ nay sương lớn ngươi liền phải đi hỏi một chút tia thợ mổ heo lạc chương hạo nhiên cũng là ha, ha cười nói nói xong cũng về nhà Ha ha, c và trương hạo nhiên sau khi đi tam đại ra diêm phụ quý một người nói thẩm vợ ta hồi đến nói hội về sớm một chút cùng ngươi kia ta khẳng định nói được thì làm được đợi lát nữa ta cho ngươi tất cả cá giết sút ăn một chút có chỗ tốt không thể ăn nhiều trương hạo nhiên vừa nói vừa đẩy cửa ra vào nhà được rồi đâu hạo nhiên nha hạo nhiên ngươi thế nào mang về hai cây sương lớn điểm này thì không có a vợ lý thư hiểu từ lúc mới đầu vui vẻ đến cuối cùng phốc phốc cười to này này đi một chuyến c h ợ bán đồ ăn phát hiện không có gì dễ bán vừa vặn trông thấy có hai cây sương lớn giá cả tiện nghi còn không muốn phiếu thì mua về rồi đợi lát nữa chúng ta cố gắng n h ị n cái canh loãng chính là vô dụng chút ít t u ổ i lửa trương hạo nhiên giải thích nói nghe ngươi lý thư hiểu trả lời đại hoàng đến này x ư ơ n g quất kiểu gì trương hạo nhiên đem đại hoàng gọi tới tiện thể trêu chọc nó gâu gâu gâu đại hoàng kêu lên ba tiếng thế mà c o n lắc đầu tốt tựa như nói đạo này thế nào một chút thịt đều không có trương hạo nhiên lý thư hiểu cặp vợ chồng nhìn thấy đại hoàng phản ứng hai người cười ha ha g â u g â u go â u đại hoàng kịp thời biểu hiện ra đối với hai vị chủ nhân bất mãn ha ha ha, ha, ha. hai ha. h a vị chủ nhân cười lớn tiếng hơn hai người một chó tiếng cười cùng với tiếng kêu gọi cho trong nhà mang đến rất nhiều niềm vui thú sau đó trương hạo nhiên đi nhà cha mẹ lấy ra hầm canh loãng nổi đem xương lớn xử lý sau đó gia nhập một ít gia vị bắt đầu hầm canh l o n nấu gần ba giờ trương hạo nhiên thì bắt đầu chuẩn bị cơm tối làm cái cá giết sốt thịt lợn hầm bắp cải thảo cũng không xê xích không nhiều. Và đồ ăn gì xê Và làm đồ tiểu ố suốt t thì tốt, một xương lớn hầm đám đựng đ bát, đi nhà cha mẹ. Cha mẹ, trời lạnh, uống chút xương lớn thân cha Cha chút h mẹ. mẹ, trời suốt, t bồi bổ t i ể đ ệ tiểu, tiểu mội hai người các ngươi cũng uống trương hạo nhiên đối với phụ mẫu nói tốt, tấm lòng của cha mẹ tình cảm rất là sung sướng cảm ơn ca tiểu đ ệ tiểu mội đồng thời nói cảm ơn và trở về tây mỹ p h ò n g trương hạo nhiên cặp vợ chồng thì bắt đầu ăn cơm tối đại hoàng ở một bên trở lấy đến đại hoàng ăn chút xương cốt hai người vừa ăn vừa đem xương cốt ném đại hoàng trậu cơm trong xương lớn nấu gần bốn mấy giờ cũng là đủ sốc g i ò n còn cho đại hoàng đổ điểm canh loáng thêm cơm đương nhiên lúc này cơm là gạo cũ không có hậu thế gạo t r ắ n g nón hai người một chó hạnh phúc ăn lấy cơm tối dịch ra bên này tiểu quân hôm nay kẹo sữa đại bà tỏ kẹo hồ lô bánh quy ăn ngon không dịch trung hải cười ha hả đối với nhi tử hỏi cha ăn ngon về sau còn có thể ăn vào sao dịch tiểu quân mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi chỉ cần ngươi nghe ba mẹ lời nói về sau cha cũng mua cho ngươi dịch trung hải mặt mang nụ cười trả lời được rồi cha về sau ta khẳng định nghe lời dịch tiểu quân lúc này nghĩ về sau có rất nhiều đồ ăn ngon nào còn có dư nghe lời không nghe lời dù sao hắn lần trước đoạt người khác kẹo ăn lại không có chịu cha mẹ đánh đập tàn nhẫn chuyện gì cũng không có ha ha ha t ố t dịch trung hải cảm thấy vô cùng vui mừng nhất đại mụ ở một bên cảm giác bạn già như vậy giáo hải tử là không đúng nhưng mà suy nghĩ một lúc nàng vẫn là không có mở miệng vì nàng nói cũng vô ích lại nghĩ tới hải tử còn nhỏ và trưởng thành liền hiểu dịch ra một nhà ba người bây giờ rất là hạnh phúc ăn lấy c ơ m tối đã đến giờ buổi tối giữa mùa đông trong t ứ hợp viện trở nên yên tĩnh trong sân mọi người thì trước sau tiến nhập m ộ n đẹp chương bốn mươi sáu nghỉ ngơi kết thúc chương bốn mươi sáu nghỉ ngơi kết thúc đinh hệ thống đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ đạt được khoai lang lát hai mươi cân miến khoai lang m ộ ư ơ i cân kỹ thuật động cơ xe t ả i sơ cấp lần này đánh dấu hoàn thành ký chủ còn gặp lại khoai lang lát hệ thống ngươi xác định đây là khoai lang lát đây không phải chăn miền sao trương hạo nhiên sợ n g â y người mảnh này khoai lang có chút đại a năng lực bên cạnh đóng thân thể vừa ăn cái chủng loại kia ký chủ xin chớ cả kinh mùa mới đây là có chút địa phương đặc sản như vậy có vẻ ký chủ rất quê mùa ba ba hệ thống có được một lần hồi phục cái này đặc sản có chút gì đó à được thôi cũng coi là linh thực trương hạo nhiên trả lời k ỹ t h u ậ t động cơ xe tại sơ cấp cái này có thể chờ lần sau tạo ra đến tiếp lấy trong lòng thầm nghĩ trước kia đánh dấu xong trương hạo nhiên cảm giác có chút nhàm chán lại nghĩ đi làm việc lúc này vợ lý thư hiểu đã đi nhai đạo biện đi làm này đây không phải có chút t i ệ n mà còn muốn đi làm ngủ tiếp biết trong lòng thông thấu về sau trương hạo nhiên tiếp lấy ngủ nướng ước c h ừ n mười giờ sáng trương hạo nhiên tỉnh lại lần nữa rời giường rửa mặt về sau đem điểm tâm nóng tốt bắt đầu ăn đại hoàng đến ngày hôm nay ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi ăn xong đ i ệ m tâm trương hạo nhiên mang theo cậu tử ra ngoài đi dạo thuận tay mang tới câu cá công cụ vì đợi lát nữa có thể không có gì đi dạo không bằng đi câu cá ưu thiểu nhiên hôm nay còn nghỉ ngơi đâu trong sân lôi đại mụ hỏi đúng vậy a lôi đại mụ đến mai cái mới có thể đi đi làm ta ra ngoài dạo chơi trương hạo nhiên cười ha hả trả lời trương hạo nhiên chậm rãi cơi lấy xe đạp câu cá công cụ bị hàn phóng không gian đại hoàng đứng sau xe đạp tọa lá gan vẫn còn lớn thấy không có gì có thể đi dạo đang chuẩn bị đi câu cá đâu kết quả đối diện vội vã đã chạy tới một người em chút đ ụ ợ c vào người sao k ỵ xe người kia đoạt chất nói ha ha là ngươi vội vã đi đầu thai a vội vội vàng vàng làm gì vậy trương hạo nhiên thì không quen trông hắn được ta không tranh với ngươi ta còn có việc phải bận rộn người kia trong ngực cất một cái hộp liền định rời đi sao khoan h ã y đi ngươi đây là dự định đi làm gì trương hạo nhiên một chút nhìn ra hắn cái hộp này có chút không đúng là bà bối thế nào ta cũng không so đo ngươi còn muốn được một t ứ c lại muốn tiến một thước người kia còn tưởng rằng trương hạo nhiên nghĩ muốn tìm lỗi đâu không có không có ngươi đây là muốn đi bán trong ngực thứ gì đó sao trương hạo nhiên mở miệng hỏi suýt bán cái gì bán ta đây là lấy vật đổi vật người biết hay không người kia cũng là sợ sệt vội và nói g n đúng đúng đúng ta đây là nói sai lấy vật đổi vật lấy vật đổi vật trương hạo nhiên cười ha h a trả lời thế nào n g ư ờ i muốn nhìn một chút ta trong ngực bà bối đây chính là ta tổ tiên lưu lại được đáng giá không ít tiền người kia đắc ý nói ừ m có chút ý nghĩ ta muốn nhìn một chút trương hạo nhiên là muốn nhìn một chút đựng trong hộp cái gì rốt cuộc hộp là cực độ tốt thành kia cho ngươi xem một chút này trong hộp bà bối người này mang theo trương hạo nhiên đi phụ cận một cái viện đừng nói viện này thoạt nhìn như là lạc p h á c h hai người trao đổi trương hạo nhiên thì theo người này chỗ nào mua tốt vài thứ thu hoạch rất lớn nha ha ha cảm ơn n g à i lạc thật đúng là giải ta lựa xém lông mày tâm tình những người này tư h sướng trả lời cả người vẻ mặt t ư ơ i cười này đừng k h á c h ký đây không phải trùng hợp gặp phải mà trương hạo nhiên cười lấy trả lời hắn nhưng là nhạc không ít để loạn người này chính mình trong nhà khá nhiều đồ vật cũng đều không hiểu không rõ ràng chuyện ra sao được rồi không có quan hệ gì với hắn hai người ngồi chém gió hai câu trương hạo nhiên liền rời đi tìm cái không ai chỗ đem những thứ này đổ cổ cái gì bỏ vào không gian chứa đựng sau đó mang theo đại hoàng đi câu cá đi tìm cái trước đó đánh tốt động lại lần nữa phá vỡ về sau bắt đầu câu cá lão một t i ê n đại hoàng ngược lại là một chút không sợ lạnh tại trên mặt băng qua lại chạy trốn đến chừng ba giờ chiều trương hạo nhiên cũng là thu thập xong đi về nhà nửa đường đại hoàng thì n ó i bụng cho nó ăn hai cái cá con nhưng làm chó này từ đông lạnh hỏng rồi buổi chiều về đến nhà trương hạo nhiên tùy ý xào cái thái bắt đầu ăn cũng cho cậu tự ăn một chút cả ngày hôm nay thật là nhàm chán khá tốt ngày mai sẽ đi làm trương hạo nhiên trong lòng suy nghĩ đại hoàng hôm nay đùa nghịch một thiên hồi chuồng chó đi ngủ đây buổi chiều các công nhân tan tầm về nhà lý thư hiểu không bao lâu cũng quay về rồi thư hiểu quay về cơm tối đã làm xong trương hạo nhiên trước giờ đem cơm tối đã làm xong hai người đã ăn xong cơm tối trương hạo nhiên ăn một chút liền bắt đầu trò chuyện thư hiểu đây là ta hôm nay mua một ít tan vật trương hạo nhiên đối với lý thư hiểu nói hạo nhiên đây là khoai lang khô a n à y thế nào như thế đại lý thư hiểu trong mắt tràn ngập tò mò đây là khoai lang lát ăn thật ngon không sao có thể sẽ ăn chút gì chưa nói xong rất ngọt trương hạo nhiên cười lấy trả lời được hạo nhiên hôm nay ở nhà nghỉ ngơi kiểu gì lý thư hiểu hỏi muốn đi làm ở nhà quá nhàm chán trời lạnh thì không có gì có thể đi dạo xế chiều đi câu được ngư cá trương hạo nhiên cho lý thư hiểu nói hôm nay nhàm chán một t i ê n cặp vợ chồng trò chuyện một hồi sắc trời thì tối xuống rửa mặt xong về sau trương hạo nhiên ôm vợ đi ngủ đây sáng sớm hôm sau trương hạo nhiên bị vợ lý thư hiểu đánh thức rời giường ăn điểm tâm về sau trương hạo nhiên đi tới nhà máy căn thép thế nào lại không muốn lên ban người này có chút tiện nhà trương hạo nhiên nội tâm trầm biếm đến phòng cải tiến kỹ thuật khoa trưởng ngươi đã đến một tên kỹ thuật viên hỏi ừ n đến rồi trương hạo nhiên gật đầu một cái đáp lại nói tiếp theo trương hạo nhiên đi phân xưởng đào tạo kỹ năng xem xét tình huống phát hiện không có chuyện gì tất cả bị lưu quốc cường lưu l á o sư an bài có điều có thứ tự thì liền cáo tử rời đi cuối cùng trương hạo nhiên đi lý giám đốc chỗ nào thiếu nhiên nghỉ ngơi xong nghỉ ngơi tốt k i ê m ấy ngày nay phải vất vả ngươi mau chóng đem bản vẽ lấy ra lý hoài đức xuất hỏi trước lý ca việc này ta mau chóng cô may việc này phía trên thế nào ăn bài trương hạo nhiên nói do ý đồ đến ngươi nói sắp đặt chuyên gia chuyện này nhanh hai ngày nữa rồi sẽ đến lý hoài đức giải thích nói được lý ca kia ta trở về vẽ bản đồ trương hạo nhiên ở văn phòng vẽ lên mấy khoản máy công cụ kiểu mới b ả n vẽ chờ thêm mặt sắp đặt một ít phương diện cơ giới chuyên gia đến còn phải hai ngày nữa giữa trưa tan tầm nhà ăn số ba u trương khoa trưởng mấy ngày nay thế nhưng không thấy được n g ư ơ i a nghe trụ từ nói ngươi bị trong nhà máy thả vài ngày nghỉ lưu đại thành đúng lúc nhìn thấy trương hạo nhiên đúng vậy a chuyện nay phóng ở nhà cũng không biết làm gì chứ ăn cơm ra chính là ra ngoài câu cá trương hạo nhiên trả lời ha ha thiểu nhiên ngươi nói lời này chân muốn ăn đòn a hà vũ trụ ở một bên buồn cười nói này này nói thật thế nào còn có thể bị đánh đâu trương hạo nhiên d á m thùi nói mấy người trò chuyện mấy câu trương hạo nhiên tìm cái vị trí đi ăn cơm trưa sau khi ăn cơm trưa xong trương hạo nhiên về đến văn phòng nghỉ ngơi buổi chiều tiếp lấy vẽ bản đồ tan việc ngày hôm nay chắc chắn phong phú còn phải là đi làm nhà trương hạo nhiên trong lòng tầm n g h ư ơ n g bốn mươi bảy cỗ máy đổi mới chương bốn mươi bảy cỗ máy đổi mới buổi chiều tan tầm sau khi về nhà thư hiểu vẫn là phải đi làm mới có k ừ n g nha nghỉ ngơi không dễ chịu cũng không có gì có thể đi dạo trương hạo nhiên cười lấy cùng vợ lý thư hiểu nói hạo nhiên ngươi thì đặt này ăn lấy nho nói nho chua đi lý thư hiểu dợ khóc dở cười trả lời vợ lời này cũng không thể như vậy giảng nghỉ phóng cái gì giả chỉ có đối với xã hội không có ích lợi gì người mới nghỉ ta nhưng là muốn m là xã hội làm công hiến trương hạo nhiên nghĩa chính ngôn từ nói được được kia được. ngươi hảo, hảo là xã hội làm công hiến lý thư hiểu giả bộ như khẳng định nói ăn cơm tối xong hai người rửa mặt xong lên giường ngủ hai ngày này trương hạo nhiên đem còn lại bản vẽ cũng vẽ xong cấp trên phái tới phương diện này chuyên ra cũng đi tới nhà máy cắn thép với lại về sau thì lưu tại nhà máy cắn thép phía trên dự định mở một nhà máy máy công cụ đồng chí trương hạo nhiên xin chào ta là lần này thượng cấp phái tới hiệp trợ ngươi triệu lai đông phía sau mấy cái cũng là đệ tử của ta triệu lai đông giới thiệu nói ngươi tốt triệu giáo sư các vị đồng chí chào các ngươi trương hạo nhiên đối bọn họ đến tỏ vẻ chào mừng sau đó mấy người bắt đầu bản vẽ giám định sau khi xem xong triệu lai đông hiểu rõ nhiệm vụ lần này rất nặng nếu thành công quốc gia công nghiệp mỗi cái phương hướng sẽ nên đón giếng p h u n thức phát triển mấy người chính thức vùi đầu vào nghiên cứu chế tạo bên trong trong nhà máy toàn lực phối hợp lần hành động này đồng thời phòng bảo vệ tăng cường trong nhà máy đề phòng điều tra nghiêm ngặt người lạ tới chơi cùng với các vấn đề thứ chừng m ộ ư ơ i ngày máy tiện tiểu mới trải qua linh kiện lắp ráp bị tạo ra đây đồng thời loại hình khác cỗ máy linh kiện linh kiện thì đồng thời t ạ i gia công rèn đúc bên trong sau đó trong vòng vài ngày máy k h a n máy doa máy, mải, máy gia công bánh răng và một loạt cỗ máy trải qua lắp ráp sau chính thức sản xuất trải qua không ngừng điều chỉnh số liệu thì càng ngày càng tốt cuối cùng tất cả cỗ máy bởi tại tết âm lịch trước mấy ngày tăng giờ làm việc xác định ra các cỗ máy số liệu cuối cùng bị tầng tầng nộp lên đến dương quang đồng chí trong tay hoặc tiểu đồng chí này có thể mà là thật sự không tệ ta nhớ được lần trước kỹ thuật phun than lò cao kỹ thuật phun dầu lò cao cũng là hắn làm ra đi dương quang đồng chí đối với bên cạnh mấy người hỏi đúng vậy a tiểu đồng chí này quả thật không tệ lần trước kỹ thuật thế nhưng nhường quốc gia chúng ta luyện thép sản lượng nâng lên không ít toa chu gia ra, ra trả lời ừ n tiểu đồng chí này làm ra mấy lần kỹ thuật đối với chúng ta phát triển kỹ nghệ có tác dụng lớn vô cùng nhưng mà dương quang đồng chí cái này t r ư ơ n g hạo nhiên có thể hay không có vấn đề gì hắn ở độ tuổi này có thể làm ra nhiều như vậy tốt kỹ thuật có thể hay không vị lãnh đạo này còn chưa nói xong liền bị dương quang đồng chí ngắt lời sao lời này của ngươi nghĩ cũng không có đạo lý trên tổ chức thế nhưng điều tra qua vị tiểu đồng chí này trải nghiệm hoàn toàn không có vấn đề lại nói nha hắn nếu thật sự là cái kẻ xấu đó là quốc gia nào phải tới nước mỹ hay là đám người anh hay là lão đầu chọc vậy ta là ước gì nước mỹ đám người anh còn có chọc đầu lão Phải phân thêm điểm hư hỏng như vậy phân tử đến nhà. Về sau, không muốn tùy ý hoài nghi đồng chí của chúng ta, đồng chí、trương、Hạo Nhiên, ta xác định hắn không có vấn đề. Nói không chừng rồi, quốc gia chúng ta xuất hiện thiên điểm Nói rồi, gia tài tử tùy ta, Trương ta ta xuất muốn đến đồng đồng đề. đấy. vấn vậy Về sau, của quốc ý xác có dương quang đồng chí giải quyết dứt khoát. d ư ơ nói g Quang đồng n chí nói rất đúng trương hạo nhiên tiểu đồng chí chúng ta trước đó thì điều tra tổ chức quan hệ từ nhỏ đến lớn đều là tại bắc kinh h à n h cao trung thời kỳ gia nhập thanh niên đoàn trong lúc học đại học tích cực gia nhập đảng ta là chúng ta đảng một tên đồng chí tốt phụ thân trương vệ quốc là bộ luyện kim phía dưới nhà máy cán thép hồng tinh điện công cấp năm mẫu thân trần hồng y là cung tiêu xã cung hóa viên thê tử lý thư h i ể u là nhai đạo biện giao đạo khẩu một tên nhân viên văn phòng đồng thời đồng chí lý thư h i ể u phụ mẫu là chúng ta quân giải phóng chiến sĩ làm năm bất hạnh hy sinh ở tiền tuyến những tài liệu này trà rõ ràng đối với dạng này đồng chí chúng ta muốn hoàn toàn tin tưởng không thể vì tuổi còn nhỏ thì phụ định hắn có thể làm ra thành tựu như vậy bên cạnh một vị lãnh đạo khẳng định nói chu gia ra thì ở một bên khẳng định phụ hòa nói nói đúng muốn cùng tin đồng chí của chúng ta ta khẳng định là cùng tin đồng chí của chúng ta đây không phải để phòng vạn nhất mà dương quang đồng chí kia có cần hay không p h ả i người tiến hành bảo hộ vị lãnh đạo này hỏi tiếp dương quang đồng chí hít một hơi thuốc lá suy nghĩ một chút trả lời hiện nay không cần việc là bảo vệ nói không chừng còn dễ bại lộ lần này máy công cụ kiểu mới sự việc tất cả mọi người giữ bí mật đối ngoại không công khai lần này máy công cụ kiểu mới thành công tiếng trầm mới có thể phát đại tài chúng ta phải nhanh một chút phát triển công nghiệp tranh thủ gặp phải đương nhiên đồng chí trương hạo nhiên công lao là không thể thay thế lần này chúng ta nội bộ tiến hành k h n g ợ i mấy người quyết định sự tình lần này đồng thời dương quang đồng chí lại một lần nữa cho trương hạo nhiên gửi một phong thư chủ yếu là một bài thơ đồng rơi đồng k h đồng đồng thời khuyên ba tiếng tiếng gõ cửa chuyển đến mời vào trương hạo nhiên đối với cửa nói người này đối với trương hạo nhiên nói nghiêm túc trương hạo nhiên nghe nói cơ thể vẹo một cái thì đứng lên chính thức nói ra chào đồng chí cảm tạ ngươi tới trước truyền tin đồng chí trương hạo nhiên không k h á c h khí dương quang đồng chí để cho ta nhắn cho ngươi hắn nói đồng chí trương hạo nhiên hảo hảo làm quốc gia cần chúng ta thế hệ này người phân đấu đồng dạng cần muốn các ngươi thế hệ này người phân đấu quốc gia mới có thể thịnh vượng vị đồng chí này nói tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đ ọ tiếp phía sau càng đặc xác vâng ta kiên quyết nghe theo chỉ thị trương hạo nhiên nghiêm túc lại cực kỳ khẳng định bảo đảm nói người này đem thư tín giao cho trương hạo nhiên liền rời đi một k h ắ c cũng không có dừng lại trương hạo nhiên một người ở văn phòng mở ra thư tín xem hết cả bài thơ nội tâm vô cùng kích động đây cũng là một lần đối hắn khẳng định cuối cùng nhìn một chút cùng lần trước giống nhau như lúc ký tên trương hạo nhiên đem thư món hoàn chỉnh cất vào bí thư tổn vào không gian mặc dù có qua một lần nhưng mà lần này nội tâm hay là thật lâu không thể bình tĩnh chờ đến buổi chiều tan tầm trương hạo nhiên thì bình tĩnh lại chuẩn bị xuống ban về nhà trong lúc đó trong nhà máy lãnh đạo thì không tới hỏi chuyện gì bởi vì bọn họ trước giờ hiểu rõ là người ở phía trên thì không tới hỏi là chuyện gì ngày mai còn muốn lên một thiên ban bắt đầu ngày mốt tết âm lịch chính thức nghỉ buổi chiều tan tầm về nhà trương hạo nhiên vội vàng trở về phòng thư hiểu ngươi xem một chút đây là cái gì trương hạo nhiên đem cửa phòng đóng lại về sau kích động cùng vợ lý thư hiểu chia sẻ hôm nay sự việc sau khi xem xong lý thư hiểu nét mặt rất là hưng phấn đối với trương hạo nhiên trả lời hạo nhiên ngươi đây là lại một lần nữa bị lãnh đạo công nhận hạo nhiên ngươi thật tuyệt ra chân mừng thay cho ngươi đúng lần này là bởi vì vì chuyện gì ha, ha. ta thì thật chương a o bốn mươi tám năm tết âm lịch nghỉ chương bốn mươi tám năm tết âm lịch nghỉ cặp vợ chồng không có trò chuyện bao lâu trương hạo nhiên đi đông sưng phòng cha mẹ đợi lát nữa tới nhà của ta ăn cơm hạo học hạo lệ cũng tới vào nhà về sau trương hạo nhiên sắc mặt hưng phân nói xong trương hạo học vừa vặn cũng tại phụ mẫu nơi này tiểu nhiên có cái gì chuyện cao h ư n g a phụ thân trương vệ quốc đoạt hỏi trước đúng vậy a k có chuyện tốt gì mỗi mỗi trương hạo lệ tiếp lấy phụ hòa nói chờ một chút các ngươi liền biết chuyện tốt người trong nhà thì không hỏi đợi lát nữa ăn cơm tối liền biết buổi tối trương hạo nhiên tự mình xuống bếp đã làm xong cơm tối còn cầm một bình phần tựu đặt ở trên bàn cơm cho phụ thân trương vệ quốc rót hơn phân nửa bát mẫu thân trần hồng y h i ể non nửa bát ngay cả trương hạo học ngược lại cũng một chút rượu tiểu nhiên nên nói chuyện tốt gì đi Và trương hạo nhiên ngược lại hết say rượu trương vệ quốc tràn đầy tò mò hỏi mấy người khác cũng là nhìn trương hạo nhiên cha mẹ ngươi nhìn xem trương hạo nhiên theo trong túi móc ra thư tín cho phụ mẫu nhìn xem đương nhiên tin món là từ trong không gian lấy ra móc túi chỉ là dùng để che giấu một chút phụ thân trương vệ quốc xem hết sắc mặt tương đối kinh ngạc cái này có thể so với lần trước nhìn xem lá thư này còn kích động hơn thuận tay cho trần hồng y dỉa mãi cho đến cuối cùng chuyển cho trương hạo lệ tiểu nhiên dương quang đồng chí đối với ngươi vô cùng coi trọng a lần trước hay là một câu cổ vũ lời nói lần này thế nhưng để một bài thơ a ngươi có thể phải thật tốt vì quốc gia làm công hiến muốn xứng đáng hắn đối ngươi thưởng thức cùng coi trọng phụ thân trương vệ quốc nghiêm túc g i ả n d i ò cha ngươi nói rất đúng tiểu nhiên hảo hảo làm muốn xứng đáng lao nhân ra ông ta nhắc nhở hiểu rõ không mẫu thân trần hồng y ở một bên chính thức phụ hòa nói đại ca ngươi thật lợi hại tiểu mội trương hạo lệ đoạt tại nhị ca nói chuyện trước trước giờ nói đại ca cha mẹ nói rất đúng còn có ta cũng không biết nói cái gì ca ta kính mười một tiểu đệ trương hạo học hai tay dơ lên bát cho đại ca mời rượu và hai người u ố n xong phụ thân trương vệ quốc trên miệm nói tiểu n h i n mặc dù ngươi là nhi tử ta là cha nhưng mà ta và mẹ của ngươi cũng t hay quốc gia kính n g ư ơ i một mẫu thân trần hồng y thì đi theo trương vệ quốc cho con lớn nhất kính một n g p rượu trương hạo nhiên uống xong hai lần rượu đối với phụ mẫu trả lời cha mẹ các ngươi yên tâm ta nhất định không cô phụ dương quang gia ra tâm ý tốt tốt tốt này nhưng là hôm nay lão đại gia về vui cũng là nhà chúng ta về vui chúng ta mấy cái uống rượu hào hào u ố n g một đến làm một trận một phụ thân trương vệ quốc mừng rỡ thoải mái cười to thư hiểu tiểu lệ hai người các ngươi thì ăn thật mất thái chúng ta mấy cái uống rượu không để ý tới hai ngươi trương hạo nhiên đối với hai người quan tâm nói hạo nhiên không cần phải để ý đến hai chúng ta các ngươi cố gắng uống ngày hôm nay thì vui vẻ chẳng qua uống ít một chút tiểu lệ hai chúng ta ăn ngon là được đến ăn nhiều thái lý thư hiểu nói xong để bọn hắn uống ít một chút là được cho cô em trồng đĩa rau tạ tạ đại tẩu trương hạo lệ lễ phép nói cảm ơn người một nhà tạ cái gì tạ lý thư hiểu trả lời vậy ngươi hai ăn ngon trương hạo nhiên b ồ i tiếp vài người khác bắt đầu uống rượu người một nhà nhật nhật nháo nháo uống rượu cuối cùng trương hạo nhiên cùng phụ thân trương vệ quốc uống đến say mèm mẫu thân trần hồng y cùng tiểu đệ trương hạo học uống xong rượu trong chén thì không còn uống nữa chỉ còn lại này hai cha con uống vào sau đó mẫu thân trần hồng y tiểu đệ trương hạo học đỡ lấy phụ thân trương vệ quốc mang theo tiểu mội trương hạo lệ trở về lý thư hiểu ở một bên thầm nói này nói uống ít một chút hay là uống nhiều quá nói xong cũng là buồn cười vô vô cái chán thôi hôm nay trượng phu khó được cao hứng như vậy say thì say rồi tiếp lấy đem trương hạo nhiên, đến trên giường. Sau đó đem trương hạo nhiên áo khoác quân và hài tử cái ra dùng nước nóng lau hết thân thể tẩy xong chân về sau đ ắ p kín ổ chăn chính mình cũng đi rửa mắt d ừ a mặt xong lý thư hiểu thì vào ổ chăn nghỉ ngơi tối nay trương hạo nhiên ngủ rất say buổi tối cũng không có rời giường uống nước mãi đến khi ngày thứ hai bị vợ đánh thức về sau đầu cảm giác rất nặng thư hiểu đầu thật nặng a trương hạo nhiên đối với vợ nói để ngươi tối hôm qua ít uống rượu một chút lần này đầu góc không phải mãi đi đến t a cho ngươi ơn ấn, ấn lý thư hiểu ô m trượng phu đầu nhẹ nhàng lớn lại đệ xuống một lát về sau buổi sáng hôm nay lý thư hiểu cố ý làm điểm cháo trộn lẫn nhìn q ọ n cải tầm ớt và hương liệu rất có mùi vị ăn xong điểm tâm về sau cặp vợ chồng chia ra đi làm cha kiểu gì trương hạo nhiên hỏi phụ thân trương vệ quốc không sao hôm qua cũng là uống tận hứng chính là buổi tối hôm qua lên uống mấy lần thủy phụ thân trương vệ quốc trả lời vậy được hai cha con bên cạnh cưới lấy xe đạp vừa trò chuyện đi đâm xưởng thép đi làm đến nhà máy cắn thép hai người ngừng tốt xe đạp phụ thân trương vệ quốc đi phân xưởng đào tạo trương hạo nhiên thì là đi phòng cải tiến kỹ thuật không bao lâu quách thư ký lý giám đốc đi tới trương hạo nhiên văn phòng tiểu nhiên lần này làm cho gọn gần vào chúng ta xưởng thế nhưng ở phía trên lại ra một lần danh tiếng quách thư ký dẫn đầu cao hưng nói đúng vậy a tiểu nhiên lần này chúng ta xưởng có thể thực sự là phong quang lạc đương nhiên phía trên còn đang ở bàn bạc lần này máy công cụ kiểu mới thành công nghiên chế ban thưởng chờ thêm mặt quyết định tốt trong nhà máy lại tiến hành khen ngợi bất quá ta cùng quách thư ký thảo luận một chút lần này tất cả tham dự lần này máy công cụ mới nghiên cứu chế tạo công tác nhân viên mỗi người ban thưởng hai cân thịt lợn mười khối tiền cùng lễ mừng năm mươi phúc lợi cùng nhau cấp cho vừa vặn sắp hết năm trước giờ cao hứng một chút lý giám đốc kích động nói quách thư ký lý giám đốc việc này ta nghe lãnh đạo sắp đặt chỉ cần có thể vì quốc gia phát triển tận một phần của mình lực cái này được Trương thì tốt Trương biết ta thế ta tốt trong khuất, tha ta. rất trọng ngươi nhưng ngươi, ngươi xưởng ngươi hơn. Nhiên kiên định nói. Nói Đồng Nhiên, không lãnh nếu hắn cũng không tha cho ta. Lãnh Hảo chí Hảo cho chiếu cho láo đạo đạo đối với đủ, để bị cố của là ở xem trọng à. quách thư ký cười ha hả nói hắn lão lãnh đạo cũng không chỉ nói những thứ này còn nói vài vị thủ trưởng đối với đồng chí trương hạo nhiên cũng vô cùng coi trọng ngươi đừng nói lời này của ta lão lãnh đạo cũng là nói với ta bất quá tiểu nhiên có quách thư ký cùng ta chắc chắn sẽ không để ngươi ở trong nhà máy chịu tủi thân cái này ngươi yên tâm lý giám đốc nói tiếp hắn nói lao lãnh đạo kỳ thực cũng là hắn nhạc phụ hắn nhạc phụ nói cho hắn rất nhiều lời nói nhường hắn nhất định cùng trương hạo nhiên tạo mối quan hệ đây chính là ngay cả tối cao hai vị lãnh đạo cũng xem trọng còn tốt hắn cùng trương hạo nhiên quan hệ luôn luôn không tệ quách thư ký lý giám đốc thay ta hướng hai vị lãnh đạo vân an mời bọn họ yên tâm ta nhất định không c ố phụ tổ chức tín nhiệm trương hạo nhiên nghe xong lời của hai người trả lời và sau khi hai người đi cũng không lâu lắm trong nhà máy phát sóng vang lên Các vị nhân viên nhân trương p cấp vụ, ta xưởng tích cực hoàn thành cấp trên nhiệm vụ. Kinh xưởng hoàn cực ê n nhiệm kinh vụ, hạo nhiên trước giờ lĩnh tốt phúc lợi cuối năm phụ thân trương vệ quốc cũng bị hắn thay mặt nhận đợi đến vừa tan tầm hắn liền về nhà sau khi lớn lên chính là sáu mươi hai năm mùa xuân nhà máy cán thép phóng chín ngày n g h ỉ kỳ chương bốn mươi chín năm giao thừa chương bốn mươi chín năm giao thừa chương hạo n h i ê n sách trong nhà máy phát phúc lợi cuối năm thật sớm đến nhà về phần bộ luyện kim phúc lợi trước mấy ngày hắn thì lĩnh về hai bên phúc lợi tăng thêm trong nhà máy cho lần đầu ban thưởng tổng cộng thất cân thịt lợn cộng thêm m ộ ư ơ i đồng tiền hoặc thiểu nhiên sớm như vậy liền trở lại nha nay trong nhà máy phát thứ gì đó thật không y ta diêm phụ quý hâm mộ nói trong nội tâm nghĩ giải phóng tại nhà máy nông cơ phúc lợi hẳn là cũng không ít đi nay nay còn không có trong nhà máy phát ban thưởng ở bên trong mà trương hạo nhiên nói xong đang chuẩn bị về nhà thiếu nhiên ngày mai thì giao thừa câu đối xuân còn chưa mua a muốn không ngày mai tam đại gia giúp các ngươi nhà viết cho điểm lạc và hạt dưa là được diêm phụ quý nghĩ ngày mai giúp các bạn hàng xóm viết câu đối xuân lại có thể được đến một ít lạc và hạt dưa tam đại gia mẹ ta hai ngày trước thì lấy lòng giấy đỏ cái này hay là giống như những năm qua ta chính mình viết là được tốt xấu ta cũng sẽ chữ bức lông trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc cự tuyệt nói vậy được rồi thiếu nhiên kia trong nội viện này hàng xóm câu đối xuân diêm phụ quý còn chưa nói xong trương hạo nhiên hiểu rõ hắn muốn nói chút ít gì vội vàng trả lời trong sân hàng xóm câu đối xuân đương nhiên là người viết ta đây có thể không có ý định viết viết nhà mình là được được tiểu nhiên kia nói tốt lạc d i ê m phụ quý trên mặt do một chút thất lạc c h u y ể n thành vui vẻ không có trò chuyện hai câu trương hạo nhiên liền về nhà chỉ chốc lát lý thư hiểu cũng quay về rồi hai ngày này nhưng làm lý thư hiểu mẹ muốn chết rồi đi tổ chức cư dân quét dọn vệ sinh lại đi thăm hỏi mẹ góa c o n c i lão nhân trả lại cho mình cùng trượng phu trương hạo nhiên làm món quần áo mới ra ra bên kia cũng làm một kiện đây là trương hạo nhiên cố ý dặn dò làm lúc lý thư hiểu nghe hung hăng vui vẻ vài ngày trước cho ra ra tiện ý phục lúc ra ra thì vui vẻ ghê gớm công công bà bà bên đấy lúc đầu cũng nghĩ cho hắn hai làm thân quần áo mới nhưng mà bà bà không có nhường nàng làm thư hiểu quay về hai ngày này có mệt hay không trương hạo nhiên nhìn vợ mệt mỏi ánh mắt rất là đau l ò n g nói hạo nhiên không mệt năm này không chính là như vậy mà lý thư hiểu nghe trượng phu trương hạo nhiên lời quan tâm trong nháy mắt không cảm thấy mệt rồi à. còn không mệt ta nhìn xem ngươi mấy ngày nay m ệ t muốn chết rồi à. người đi ngồi sẽ đi ngày hôm nay tà tới x u bếp trương hạo nhiên đem vợ đầy đi nghỉ ngơi chính hắn đi làm c ơ tối tứ hợp viện cái khác hộ gia đình trong nhà thì rất là náo nhiệt hôm nay đại đa số hộ gia đình đều chiếm được chỗ ở đơn vị phúc lợi cuối năm mà tứ hợp viện bọn trẻ hiểu rõ ngày mai sẽ là giao thừa cũng có thể có ăn ngon chơi vui lễ mừng năm mới không chỉ có thể ăn vào bình thường ăn không được thịt còn có thể có đủ loại xốp giòn kẹo cùng với ăn vặt rất nhiều thực phẩm cũng chỉ có tại lễ mừng năm mới mới có được mua sôi nổi ước mơ lấy lễ mừng năm mới đến trước mấy ngày trương hạo nhiên thì trước giờ cho trong nhà các t r ư ở n g bối đưa qua tết đều là vợ lý thư hiểu giúp đỡ đi tặng làm lúc hắn còn đang bận điệu máy mới chuyện cái dường phụ mẫu bên ấy trước mấy ngày cũng cho mô mô mô ra đưa quả tết thư hiểu cơm chín rồi tới dùng cơm trương hạo nhiên đem cơm tối đã làm xong đến t h i ể u nhiên người thức ăn này làm được vẫn rất thú vị đạo lý thư hiểu tán dương sau khi kết hôn nàng phát hiện trượng phu trương hạo nhiên đặc biệt thích người khác khen hắn cái gì phương diện cũng có chẳng qua hạo nhiên thích nhất hay là sự tán dương của nàng đó là vợ thức ăn này ta làm được hương đi tới tới tới ăn nhiều một chút mấy ngày nay nhưng làm vợ ta m ệ t r c h lạc phải hào hào bồi bổ thân thể trương hạo nhiên vui vẻ cho vợ gắp thức ăn thư hiểu đến mai giao thừa đem ra ra nhận lấy a thế năm nay tại nhà chúng ta trương hạo nhiên hỏi tiếp tiểu nhiên vậy hai ta đến mai đi về hỏi hỏi cảm ơn ngươi tiểu nhiên lý thư hiểu tâm trạng rất là sung sướng đã ăn xong c ơ m tối hai người rửa mặt xong lên giường nghỉ ngơi mấy ngày nay cũng mệt mỏi đến được nghỉ ngơi thật tốt sáng sớm hôm sau giao thừa ngày này đến đến rồi ăn xong điểm tâm về sau không bao lâu phụ thân trương vệ quốc đến rồi tiểu nhiên giấy đỏ chuẩn bị xong bút lông cọ vẽ tranh ta thì chuẩn bị cho ngươi tốt mau tới viết câu đối xuân sáng sớm phụ thân trương vệ quốc liền để con lớn nhất đến viết câu đối xuân đến cha trương hạo nhiên đi đông sưng p h ò n g giúp trong nhà viết câu đối xuân hoành phi thì đón người mới đến mùa xuân liên kết t h u ậ t buồn u ô i gió mỗi năm tốt về dưới vạn sự như ý từng bước cao hoành phi vạn sự như ý với trên mọi chuyện như ý lấp lánh đại cắt tường về dưới mọi nhà hài lòng v ĩ n h y ê n khang hoành phi bốn mùa thịnh vượng với trên xuân sắc tươi đẹp sơn hà khoác cẩm tú về dưới hoa hạ tường phi tổ quốc vạn năm nhẹ lục tục n g o ngoe viết mấy đôi câu đối xuân về sau người một nhà bắt đầu đều đâu vào đấy dán câu đối xuân dán dây các hoa tự nhiên thì là không thể thiếu lúc này giấy cắt hoa đều là trong nhà khéo tay người cắt trẻ con thấy vậy cũng là ưa thích ghê gớm t r ư ơ n g g i a giấy cắt hoa là mẫu thân trần hồng y còn có tiểu mộ i trương hạo lệ cắt nhìn qua bị s ư ơ n g mụ p h ủ lên trắng xóa trên cửa sổ dán này hồng hồng giấy cắt hoa năm này bầu không khí đừng đề cập có nhiều nồng trong lúc đó trương hạo học tiếp nhận giúp hà g i a viết câu đối xuân câu đối xuân giấy đỏ khẳng định là hà g i a g i a đến lao dịch đây là ngươi cùng lao thái thái nhà câu đối xuân đến lao lưu đây là nhà ngươi câu đối xuân đến lao ngụy đây là nhà ngươi câu, câu đối xuân đến đại mẫu đây là nhà ngươi câu đối xuân diêm phụ quý lúc này ở trong viện bày lên cái bản cho trong sân hàng xóm viết câu đối xuân các bạn hàng xóm lấy đi nhà mình câu đối xuân về sau đều sẽ lưu lại một chút ít lạc và hẳn dựa không nhiều chỉ là người đông cộng lại thật nhiều trong sân hộ gia đình trước kia nghĩ tới nhường t r ư ơ n g gia đại tiểu t ử viết câu đối xuân bị c ự tuyệt nhị tiểu t ử chỗ nào thì bị c ự tuyệt chỉ có hà vũ trụ nhà câu đối xuân có t r ư ơ n g hạ học giúp đỡ viết này không có cách ai để người ta t r ư ơ n g hạ học là nhà lao hà tương lái con rể trong sân mỗi nhà các hộ sôi nổi r á n dạy rồi câu đối xuân câu đối xuân thượng viết những thứ này lời chúc phúc một ít là hy vọng năm sau bội thu hạnh phúc bình an các tưởng một số khác thì là hy vọng tổ quốc phồn v i n h hương thịnh r á n hết câu đối xuân về sau trong sân các chủ hộ lẫn nhau hỏi thăm đối phương trong nhà r á n câu đối xuân không hương vị tết dần dần đi lên r á n qua câu đối xuân về sau trương gia người một nhà đi nhà tắm kỳ cọ tắm rửa ít thật là rất tốt tích tấm thì mang tới lý lao gia tử sáng hôm nay nhận lấy cha mẹ nghe được tin tức này trực tiếp nhường trương hạo nhiên đi đem lý lao gia tử tiếp trong nhà lễ mừng năm mới hai người bọn họ cũng gọi thẳng kém chút đem việc này quên t r ư ơ n g hạo nhiên những năm này dần dần quen thuộc kỳ cọ tắm rửa chỉ cần có phiếu tắm tổng hội bất thời gian đi kỳ cọ tắm rửa theo đổi hết tắm trà sát hết tắm về sau trừ gia phụ mẫu đổi lại tương đối tân tương đối sạch sẽ một điểm trang phục mấy người khác cũng đổi lại quần áo mới từng cái cũng vô cùng tinh thần về nhà sau khi ăn cơm chưa xong mẫu thân trần hồng y hỉa đem trong nhà quần áo ra xong người trong nhà bắt đầu chuẩn bị cơm tất n i ê n đương nhiên chủ yếu là trước giờ làm sủi cảo tứ hợp viện đại bộ phận trong nhà thế hệ trước bao lấy bánh trẹo bọn nhỏ vây ở một bên sôi còn có trừ thế thế, da bánh trẹo có chút còn có thể làm bánh bao bánh bao đợi bánh bao bánh bao chương tốt về sau chính giữa lại in lên cái hoa hồng màu đỏ nhìn cũng làm người ta trong lòng cảm thấy vui mừng trừ i a hôm nay bao hết bánh trẹo bánh bao cùng bánh bao và bánh bao bánh bao t r ư ơ n g tốt về sau bánh trẹo thì vào nổi rồi đồng thời còn xào vài món thức ăn mua mấy chai nước uống và đem những n à y lên bàn về sau người một nhà chuẩn bị bắt đầu ăn cơm tất nhiên chương năm mươi đêm chủ tịch đêm ba mươi chương năm mươi đêm chủ tịch đêm ba mươi cơm tất niên h chuẩn bị xong về sau phụ thân trương vệ quốc tại cửa ra vào điểm rồi một phong pháo đánh xong pháo về sau một đám trẻ con đã chạy tới nhặt giải rất pháo trương vệ quốc về đến chủ bàn về sau cơm tất niên h chính thức bắt đầu mấy người uống rượu uống chút rượu uống đồ uống, uống đồ uống đương nhiên rượu không thể uống nhiều buổi tối được đón giao thừa đến lao gia tử về sau ngay tại nhà ta qua tết chúng ta một nhà kính lao gia tử phụ thân trương vệ quốc đầu tiên mang theo người một nhà kính lý lao gia tử g i a g i a ta cùng thư hiểu đi theo kính n g ư ơ i một cảm ơn nhiều như vậy đối với thư hiểu chiều cố để cho ta cưới được tốt như vậy vợ trương hạo nhiên đi theo mời rượu tốt tốt tốt vệ quốc tiểu nhiên cảm ơn mọi người người một nhà nhà tiểu nhiên g i a g i a không nói cái khác ngươi cùng thư hiểu hào hào sống qua ngày là được lý g i a g i a trên mặt nụ cười trả lời cha mẹ nhi tử mời các ngươi nhị lão một những năm này chăm sóc ta cùng đệ đệ mội m ộ i khổ cực năm trước hay là nhị lão ngài giúp đỡ mua hàng tết thư hiểu hiện tại mang thai uống không được rượu ta thì thay nàng mời các ngươi một trương hạo nhiên tiếp lấy cho phụ mẫu kính một chén nhỏ rượu tiếp lấy lại lấy u ố người một nhà vui vẻ hòa thuận nhiệt nhiệt nháo nháo ăn lấy cơm tất nhiên trong sân mỗi nhà các hộ người một nhà đoàn đoàn viên viên tụ tại trên bàn cơm ăn lấy cơm tất nhiên h ứ a đại m ộ nhà h ứ a đại m ộ hôm nay mang theo lâu tiểu nga đi phụ mẫu k i a ăn cơm tất nhiên không ở nhà hà vũ trụ nhà hà vũ trụ năm nay không còn là cùng những năm qua bình thường hai minh m ộ i người ăn cơm tất nhiên năm nay có vợ lưu lam ba người thật cao h ứ n g ăn lấy cơm tất nhiên năm trước hai minh mội cho hà đại thanh viết qua tin trước giờ chúc phúc cha hắn chúc mừng năm mới trụ tử ngươi thức ăn này làm được chân không tệ còn phải là lễ mừng năm mới bình thường cũng không thể phát huy tay nghề của ngươi đến vũ thủy dùng nữa lưu lam đối với hà vũ trụ tán dương tiếp lấy cho cô em trồng đĩa rau cảm ơn t ẩ u tử hà vũ thủy tình cảm chân thực thích cái này t ẩ u tử ha ha đó là năm này mới có hơi t h ị thái lại nói này còn chưa phát huy ra thủ nghệ của ta đâu hà vũ trụ dương dương đắc ý nói xong ha ha nhìn người này ngốc dạng lưu lam rợ khóc dở cười trả lời hà vũ thủy ở một bên vui vẻ cười ha ha trong nội tâm cũng muốn còn có hai năm rưỡi nàng có thể gả cho h ạ n học đến lúc đó hai người bọn họ khẳng định rất hạnh phúc diêm p h quý nhà đến hôm nay lễ mừng năm mới ta cho mấy người các ngươi nhiều chia một ít đồ ăn còn lại lễ mừng năm mới còn có thể giữ lại ăn không thể ăn một bữa hết lạc diêm phụ quý phong còn nói mấy đứa bé ở một bên cũng không nói chuyện đã thành thói quen phụ thân bộ dáng như vậy lao diêm hôm nay viết câu đôi xuân hàng xóm cho lạc và hạt dưa nhiều hay không tam đại mụ cha hỏi rất được diêm phụ quý chân truyền đó là cái này lại năng lực tiết kiệm không ít đâu đáng tiếc ca nhà lao trương không cho ta giúp đỡ viết câu đôi xuân diêm phụ quý từ bắt đầu đ ắ c ý đến có chút tiết mới này lao diêm cái này cũng đừng nghĩ nhà lao trương ba hải từ sinh viên tài cao còn thiếu ngươi viết câu đối nhà bọn hắn không có đoạt ngươi việc này nhà ta thì kiếm lời tam đại mụ ă n u ổ i hai mẹ hắn ngươi nói đúng diêm phụ quý nói xong ngươi một nhà bắt đầu ăn lấy cơm tất nhiên nửa đường còn cho bọn nhỏ chuyển thụ ăn không nghèo xuyên không nghèo tính toán không đến thì gặp cảnh khốn cùng lý niệm mấy đứa bé như những năm qua một dạng nhận lấy cố này h u n g đúc lưu hải t r u n g nhà nhị đại gia lưu hải t r u n g một năm này thế nhưng xuân phong đắc ý tại bên trong phân xưởng các đồ đệ đó là tương đối tôn kính hắn rất nhiều còn đang ở năm trước cho hắn đưa quà tết hắn cũng không thiếu cái này nhưng mà các đồ đệ hảo ý thôi không thoát được hắn thì、nhận. dù sao thì đều không phải là cái gì quý giá đồ chơi về sau hảo hảo đem những này đồ đệ giáo tốt là được này đương nhiên không vẹn vẹn là bởi vì hắn là phó chủ nhiệm cũng là bởi vì hắn bình thường dạy tốt đương nhiên hắn đắc ý nhất hay là hắn phó chủ nhiệm người một nhà ăn lấy cơm tất nhiên kỳ thực lưu hải chung cặp vợ chồng nhớ tới con lớn nhất lưu quan tể chỉ là trong nhà mấy người tận lực không có nói ra việc này già ra mẹ hoài như bầm ngạnh tiểu đương chúng ta một nhà là một đông húc là gia chủ nói đến c ạ chén mấy người phụ hòa nói năm nay giả đông húc triệt để đem giả ra môn hộ i cho đỉnh đi lên giả trương thị trong lòng vui vẻ cũng không có trước kia đông húc còn lúc nhỏ như vậy cay cú tân hoài như ở một bên thì vui vẻ bình thường bà bà tuy nói có chút làm khó dễ nhưng hai năm này đông húc đem trong nhà chi lăng sau khi đứng lên bà bà tính tình tốt hơn nhiều với lại hắn nam nhân đông húc đối nàng rất tốt nhi tử bẩm ngạnh hiện tại vô cùng nghe lời các loại nguyên nhân nàng cảm thấy nàng hay là rất hạnh phúc tám tuổi bẩm ngạnh rất vui vẻ vì người trong nhà cũng vui vẻ hắn cũng cao hơn theo dịch trung hải nhà dịch trung hải thu dưỡng dịch tiểu quân năm nay giao thừa trực tiếp không có gọi lao thái thái đến ăn cơm tất nhiên nhường nhất đại mụ bưng đi đồ ăn nhưng làm lao thái thái tức giận đu bất chấp tất cả chạy dịch trung hải nhà ngồi lên chủ bàn không đi trung hải ngươi cũng đừng chỉ muốn thoát khỏi lao thái thái nếu không thanh danh của ngươi nghĩ ư ơ i n g nghĩ nên hay không à. l ú g lao thái thái trải qua một phen uy hiếp thành công nhường dịch trung hải nối lòng cầu đàm mãi mãi ngươi thế nào ăn nhiều như vậy thịt kho tàu ngươi ăn nhiều như vậy ta cùng cha mẹ ăn cái gì dịch tiểu quân đối với l ú g lao thái thái hô đại t ố tử mãi mãi ăn chút nhà ngươi thịt kho tàu làm sao vậy mãi mãi thế nhưng lâu rồi không ngửi qua vịt vị đáng tiếc đây trụ tử làm được kém chút l ú g l a o thái thái chẳng hề để ý nói ta không phải ngươi đ ạ i tôn tử cha ta thế nhưng nói cho ta biết ngươi còn không phải thế sao ngại ngại ta ta không có ngươi cái này n ã i n ã i ngươi đem thịt kho tàu đưa ta dịch tiểu q u â n đột nhiên thì đùa dẫn dậy rồi hờn rỗi nay hơn một tháng cha hắn dịch trung hải đối với hắn đó là chăm hô chăm ứng trừ ra mỗi ngày cùng hắn nói được tôn kính cha hắn còn có mẹ hắn nghiên k ỷ của hắn còn nhỏ hắn thấy chỉ cần có ăn có chơi là được ha ha tiểu tử ngươi trung hải quản quản nhà ngươi như tử ngươi bây giờ không hảo hảo quản quản về sau thì khó nói l ạ lúc lão thái đối với d ị c trung hải nhắc、nhở. lão thái thái này thịt kho tàu n g ư ờ i ăn cũng liền ăn nhưng mà con ta ta chính mình sẽ quản cái này ngại khỏi phải quan tâm dịch trung hải không nghĩ phản ứng lung lao thái quay đầu an ủi nhi t ử dịch tiểu con đi ha ha thành không nghe lão nhân nôn ăn thiệt thòi ở trước mắt ta nhìn xem đấy đứa nhỏ này khó nói về sau có n g ư ờ i quả ngon để ăn ta lão thái thái sao cũng được dù sao tuổi tắc lớn như vậy nhiều sống một ngày là một tiên lung lao thái thái không đáp lời trong lòng thầm nghĩ không bao lâu hống tốt hải tử người một nhà cũng coi là nhiệt, nhiệt nháo nháo ăn lấy cơm tất nhiên tứ hợp viện đại đa số hộ gia đình người một nhà tại đêm chủ tịch đêm ba mươi đêm nay và tụ cùng nhau ăn cơm tất nhiên thưởng thụ đoàn viên không khí đã ăn xong cơm tất nhiên từng nhà bắt đầu các đêm thì xưng là đón giao thừa người một nhà ngồi vây chung một chỗ một thẳng thủ đến trong đêm m ộ ư ơ i hai giờ cũng là năm mới chính thức đến trong lúc đó có thể nghe ra d i o đánh bài cái gì trong nhà có điều kiện cũng được phóng pháo hoa và pháo nổ chúc mừng năm mới đến trương hạo nhiên năm trước mua hai thùng pháo hoa ăn xong cơm tất nhiên về sau tại bên ngoài tứ hợp viện trước thả một thùng tứ hợp viện hộ gia đình cũng kém không nhiều đã ăn xong cơm tất nhiên sôi nổi tụ tới nhìn lên bầu trời trong nở rộ xinh đẹp khói lửa mọi người tại trong lòng kỳ vọng nhìn một năm mới có cái khởi đầu tốt bọn trẻ kích động ở bên cạnh chạy tới chạy lui sách riêng phần mình trong nhà phụ mẫu ra gia ra mãi mãi làm tốt tay cầm đèn lồng lồng đèn ý ra ca ra biểu hiện là hương phấn nhất phóng hết pháo hoa về sau trương gia người một nhà bắt đầu đón giao thừa mở ra ra d i o đánh lấy bài vô cùng náo nhiệt thời gian dần trôi qua thời gian đi tới m ư ơ i hai giờ trương hạo nhiên đốt lên thứ hai thùng pháo hoa lớn tiếng nói chúc mừng năm mới Người đổi phòng, 1. 51, lý lao sau khi t h rời giường trương hạo nhiên lý thư hiểu hai người trước kia cho lý lao g i a t ử bái trước kia sao tốt tốt tốt nhìn hai người các ngươi trôi qua tốt ra ra trong lòng nhi vui vẻ lý lao gia tử hiền hòa đối với hai người nói ư tam đại gia chúc mừng năm mới nha trương hạo nhiên cho lý lao gia b á i hết trước kia chuẩn bị đi cho phụ mẫu chúc tết đi ra ngoài nhìn thấy tam đại gia diêm phụ quý thiểu nhiên chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới diêm phụ quý cười ha hả đáp lễ đạo cha mẹ chúc mừng năm mới ta cùng thư h i ể u cho các ngươi chúc tết chúc n g à i hai sức khỏe tốt mọi chuyện hài lòng trương hạo nhiên lý thư h i ể u cho phụ mẫu dập đầu bãi tuổi tác t u t chúc các ngươi hai người hạnh phúc mỹ mãn tháng ngày hồng hồng hòa hòa phụ thân trương vệ quốc trả lời sau đó người một nhà lẫn nhau b á i hết năm sau phụ thân trương vệ quốc mang theo ba hải tử cho trong sân người lẫn nhau b á i trước kia t ứ hợp viện những người khác cũng là như thế trong lúc đó thái tiểu hổ lý nhị n h u tới cửa cho sư phó trương vệ quốc dập đầu chúc tết đây là bởi vì dập đầu b á i sư trương vệ quốc thu hai người bọn họ lễ cho hai người mỗi người năm mao tiền lì xì không bao lâu trong sân trước kia b á i xong rồi trương gia người một nhà đi cho đại gia trương vệ dân nhà chúc tết đại ca đại tẩu chúc mừng năm mới a phụ thân trương vệ quốc sách món quà tới cửa đại gia đại nương chúc mừng năm mới chúc ngày hai cơ thể a n khang hạnh phúc như ý lấp lánh trương hạo nhiên mang theo vợ lý thư hiểu cho đại gia đại nương chúc tết tốt tốt tốt các ngươi cũng thế chúc mừng năm mới hoa bên trong ngồi đại gia trương vệ dân thoải mái cười to người một nhà tại đại gia nhà ăn cơm trưa ngồi xuống buổi chiều mới cáo t ử về nhà sáng sớm hôm sau trương gia người một nhà cho nhà ngoại chúc tết cha mẹ chúc mừng năm mới chúc nhị lão ngài sức khỏe tốt sống lâu trăm tuổi phụ thân trương vệ quốc mẫu thân trần hồng y cho nhị l ã o chúc tết mô mô mô gia chúc mừng năm mới chúc nhị lão ngài cơ thể a n khang sống lâu trăm tuổi trương gia đồng lứa nhỏ tuổi cho hai vị lão nhân chúc tết tiếp theo cho cứu cứu nhị đại người mùng ộ ba mùng bốn trương hạo niên h cho sư phó lương quốc đạo trong nhà máy hảo hữu trong nhà máy một ít lãnh đạo bái hết năm thậm chí đại học chủ nhiệm lớp chỗ nào giống như những năm qua chúc tết và không có chuyện gì mỗi ngày mang theo vợ lý thư h i ể u ra ngoài đi dạo phụ nữ bên ấy thì bận rộn một chút cần phải chịu trách nhiệm đại gia cùng với hai vị cứu cứu tới cửa thực diệu còn muốn cho trong nhà máy ngai đạo biện một ít hảo hữu lẫn nhau chúc tết Tiểu t đệ mẻ, tràn ngập sung sướng cùng tường không khí. những thứ này truyền thống tập tục không chỉ có là văn hóa bên trên một loại truyền thừa cũng là mọi người nên đón một năm mới mong muốn tốt đẹp cùng chờ mong thứ nhất đến mùng tám ngày nghỉ đào mắt mà qua ngày mai bắt đầu đi làm tết h nguyên đán mùng tám tối hôm đó thư hiểu có chuyện ta phải hỏi một chút ý kiến của ngươi trương hạo nhiên nhớ tới một sự kiện hạo nhiên ngươi nói vợ lý thư hiểu nằm ở trên giường trả lời đầu năm mùng một cho s ắ t vách tứ hợp viện bái trước kia ngày ấy ta nghe được bọn h ắ n viện đồng x ư ơ n g phòng tiền viện rảnh rỗi ta suy nghĩ có thể hay không tìm nhai đạo v i ệ n giúp đỡ đem láo ra t ử đ ổ i đến này tại bên người về sau hai chúng ta lỗ hổng cũng tốt chăm sóc trương hạo nhiên nói xong cho lý lao ra từ đội phòng dự định chương năm mươi mốt lý lao ra từ đội phòng hai chương Lý hạo nhiên nét h hỏi i kia m m mặt chính thức nói xong hắn thấy từ kết hôn lên cho lý lao gia tử dưỡng lao chuyện chính là cái đôi này cũng có thể cảm thấy an ủi hy sinh cha vợ cùng mẹ vợ hai người trên trời có linh thiêng k hi hi h ạ o nhiên nếu không phải ta mang thai hôm nay nhất định phải h ả o h ả o cảm ơn ngươi làm lúc ra ra vì để cho ta tốt lấy chồng nói với vương bản mối về sau chính phủ hội phụ trách phía sau hắn chuyện không cần ta lo lắng hắn việc này ngươi biết không từ từ phụ mẫu hy sinh về sau đều là ra ra mãi mãi nuôi dưỡng ta thế nhưng mãi mãi không mấy năm qua đời làm lúc ra ra trong lòng rất khó chịu nhưng là từ không đối ngoại nói làm lúc ta hỏi hắn hắn chỉ là hung h ă n g nói thư hiểu ra ra không sao vợ lý thư hiểu hôm nay đặc biệt nói nhiều cùng trương hạo nhiên nói rất nhiều lời nói trương hạo nhiên ôm Lý Thư Hiểu ù n g Hàng an u ổ i nghiêm à y t ứ h a thích n g u y n đán sơ kiểu, các công nhân chính thức khởi công. Sáng các sơ s kiểu, thức khởi ớ nhà túc r trong ư người ơ n Nhiên ăn g Hạo điểm tâm, ba lấy l này lý lao gia tử suy nghĩ đó. một lúc cựu tuyệt nói tiểu nhiên không cần làm phiền ngươi cùng tiểu yểu chúng ta năng lực chiếu cố tốt chính mình không cho các ngươi hai người thêm phiền phức không được ra ra ngươi đây nhất định phải nghe ta cùng thư hiểu ta đem ngươi chiếu cố tốt rồi cũng xứng đáng ta qua đời cha vợ mẹ vợ việc này ngài không đáp ứng cũng không thành trương hạo nhiên nghe xong thì không vui bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung đúng vậy à ra ra việc này ta cùng tiểu nhiên nói tốt về sau chúng ta cặp vợ chồng chiếu cố thật tốt ngài việc này ngài có thể được đáp ứng lý thư hiểu ở một bên nói giúp vào trải qua một phen lôi kéo lý lao ra tự hao tổn chẳng qua hai người đáp ứng xuống trong lòng thật cao hứng thư ì vô cùng cảm động. Nhiên, cảm động. nhiên, ơn n g Tiểu ơ ơn. Trương i cuối giọng nói điểm Lý lao ra tử cuối cùng một giọng nói cảm ơn. Ăn xong tử một tâm về sau, Hảo nhiên cùng cảm sau, Ăn về hiểu o n h ê n cùng thân trương quốc phụ Thư h vệ đi i làm, Lý thư hiểu đi nhai đạo đổi nhai biện việc nghe ngóng đổi phòng này. thì ư Hiểu, h t việc này a chuyện này có thể xử lý cái này cũng năng lực dễ dàng hơn chăm sóc lao nhân mà lại nói cha mẹ ngươi vì quốc gia sự nghiệp hy sinh việc này sao đều phải có thể làm chờ giữa trưa ngươi trở về một chuyến mang lão gia tử đến làm đội phòng thủ t ụ đến lúc đó đem trong nhà đồ nội thất cái gì chuyển tới là được vương chủ nhiệm nghe xong lý thư hiểu đội phòng sự việc khẳng định đáp ứng giữa trưa lý thư hiểu trở về một chuyến tứ hợp viện mang theo da ra, ra làm xong đổi phòng thủ tục số 94 tứ hợp viện đông sương phòng tiền viện nhà cái gì cũng rất hoàn hảo trong năm ngày đem đồ dùng trong nhà cái gì chuyển vào đến là được trương hạo nhiên bên này hôm nay vừa khởi công thì không có chuyện gì chủ yếu làm chút ít tổng vệ sinh sự việc năm mới tình cảnh mới mã vừa chiều tan tầm về nhà hạo nhiên đổi phòng việc này thành thủ tục cũng làm xong liền chờ đem đồ dùng trong nhà cái gì chuyển tới là được vừa về đến nhà lý thư hiểu tiến lên kích động nói Tốt, vậy chúng ta bây giờ đi tìm ổ cái cổ hai ngày này tận lực chuyển xong trương hạo nhiên nói xong cho lý lao gia lên tiếng chào hỏi về sau mang theo vợ đi tìm dọn nhà ổ cái cổ tìm xong người giao tốt tiền đặt cọc hai người về tới nhà tết nguyên đán mùng một mươi mười một hai ngày này trương hạo nhiên theo thường lệ đi làm t a n tầm trong nhà máy bắt đầu toàn diện sản xuất tháng riêng mười một ngày này buổi chiều sau khi t a n việc nhà của lý ra trong đồ nội thất nồi bắt chậu cái gì cũng chuyển tới thì vì cách không xa cho ổ cái cổ nhi giao hoàn thành tiền lý lao gia tự thành công tại số chín mươi b ố tứ hợp viện đông sương phòng tiền viện và ở lại sắc vách viện hôm qua liền biết có người muốn chuyển tới không ngờ rằng lại là sát vách trương gia đại tiểu tử vợ gia gia các vị đại gia đại đương thúc thúc thầm thầm ta là sát vách số chín mươi lăm tứ hợp viện trương gia đại tiểu tử trương hạo nhiên vị này là ta nhạc tổ phụ lý lao gia tử hôm nay ở trong viện ở mong rằng các vị bình thường năng lực chiếu nhìn một chút trương hạo nhiên đối với trong tứ hợp viện này người lễ phép nói trương gia đại tiểu tử người đây yên tâm lý lao gia tử tại chúng ta trong sân vậy khẳng định không sai được số chín mươi b ố tứ hợp viện nhất đại gia liễu vân trung âm thanh to đạo số chín mươi b ố tứ hợp viện chỉ thiết lập một vị đại gia đúng thế trương gia đại tiểu tử này ngài yên tâm số chín mươi b ố tứ hợp viện trong sân hộ gia đình sôi nổi phụ hòa nói trong nội viện này thế nhưng hiểu rõ sát vách tứ hợp viện trương gia thanh danh với lại trong nhà h à i tử cũng có tiền đồ này có một lao nhân tại trong sân ở nói không chính xác về sau năng lực dính chút ánh sáng không phải sao cũng nghe nói sát vách số chín mươi năm tứ hợp viện mấy nhà h à i tử đều là trương hạo nhiên giúp đỡ mới vào s ư ở n g lại nói vương chủ nhiệm hôn qua thế nhưng tự mình đến cho trong sân dặn dò này lý lao gia tử hay là vị gia đình liệt sĩ trong nhà nhi tử con dâu vì nước hy sinh bọn họ đây còn có thể không chiếu cố tốt nhân dân đối với quân giải phóng chiến sĩ thật là sùng bái tôn kính vậy ta tại đây cảm ơn các vị trương hạo nhiên trên mặt nụ cười đối với cái này t ứ hợp viện trong sân hộ gia đình trả lời mấy người cho chuyện trương hạo nhiên cặp vợ chồng đi giúp lý lao gia sửa sang lại phòng đi lý lao gia tử thành công tại nam l a cổ hạng số chín mươi b ố t ứ hợp viện ở t r ư ơ n g năm mươi hai hà gia có tin mừng t r ư ơ n g năm mươi hai hà gia có tin mừng chỉnh lý xong lý lao gia tử phòng về sau mấy người tại nhà trương hạo nhiên ăn cơm lao gia tử về sau hoa ngài liền hảo hảo ở tại nơi này ăn cơm cái gì cùng chúng ta cùng nhau lúc ăn cơm chiều c h ư ơ n g hạo nhiên đối với lý lao gia tử thành khẩn nói tốt thiểu nhiên vậy cái này sổ lương thực cái gì ta cho thư hiểu lý lao gia tử đem chính mình sổ lương thực cho cháu gái lý thư hiểu được việc này các ngươi hai ông cháu nói tốt là được suy nghĩ một lúc thu sổ lương thực cũng tốt n h ư ờ n g lao g i a t ử yên tâm lý thư hiểu nhận lấy ra ra sổ lương thực tùy tiện cất trong túi cũng không phải vô cùng để ý ba người ăn lấy c ơ m tối lý lao gia tử hôm nay nụ cười trên mặt đặc biệt nhiều bất quá đáng tiếc trước kia hàng xóm về sau có g i n h thường hồi đi xem đi trong sân cái khác hộ gia đình lần lượt ăn lấy c ớ tối dịch ra bên này dịch trung hải từ lần trước bị lung lao thái thái uy hiếp về sau trong nội tâm rất bất đắc dĩ chỉ có thể mỗi ngày nhường nhất đại mụ bình thường cho lao thái thái đưa cơm nhất đại mụ ngược lại là sao cũng được nàng là truyền thống nữ nhân ở nhà nghe trợ phu cha vì sao lao thái thái muốn ăn nhà ta cơm trong nhà thịt chúng ta còn chưa đủ ăn đâu dịch tiểu quân sắc mặt tức giận nói chủ yếu là hắn cảm thấy lao thái thái này đoạt hắn thịt ăn tiểu quân lời này ngươi nói không đúng tôn láo là cần phải chẳng qua ngươi nói đúng lao thái thái này còn không phải thế sao nhà ta thân nhân nghe xong dịch tiểu quân lời nói dịch trung hải cảm nhận được không thích hợp tiểu quân không tôn trọng lão nhân cái này không thể được tiếp lấy bắt đầu đối hắn quyên bảo nói cho nhi t ử được tôn lão về phần tôn lão vậy khẳng định là xem trọng hắn dịch trung hải cùng với nhất đại mụ tiểu quân cùng ngươi nói nhiều như vậy ngươi được nhớ kỹ về sau ngươi được tôn kính ta và mẹ của ngươi biết không chúng ta ba là thân nhân lao thái thái bên ấy cái này ngươi không cần phải để ý đến dịch trung hải nói xong lý luận của hắn tiếp lấy căn dặn nhi tử cha ta biết rồi ta khẳng định tôn kính ngại cùng mẹ ta dịch tiểu quân lỗ thai trái vào lỗ thai phải ra chẳng qua bây giờ hắn hay là vô cùng thích hiện tại ba mẹ Đối ưu trung, vừa vừa thái thái trung hải có chuyện tốt gì ha trên mặt cao hứng như vậy nhất đại mụ nhìn bạn ra mừng rỡ tượng đám hoa cúc hoa tựa như mặt tò mò hỏi dịch trung hải cho nhất đại mụ giảng dịch tiểu quân chức đó nói nhưng làm nhất đại mụ vui học rồi liên tục cho nhi tử địa rau người một nhà lúc này hiện trạng nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy vậy khẳng định là cảm thấy này toàn ra rất hạnh phúc giả ra bên này đông húc thế nào lại mua cá hồi đến này tốn nhiều dầu gà giả trương thị nhìn nhi t ử đông húc lại mang theo hai cái nửa cân tả hữu cá giết về nhà trên miệng dậy rồi o á n trách mẹ hiện tại hoài như mang thai nhanh bảy tháng được bồi bổ này không mua hai cái cá giết làm cá giết suốt bồi bổ mà giả đông húc hiện tại công nhân cấp bốn mỗi nhân viên làm theo tháng năm mươi sáu viên tương đối có lực lượng thành thành thành mẹ nói không chừng ngươi lạc mẹ làm lúc thế nào không có, có cái này tốt sổ ư làm lúc mang ngươi lúc đừng nói cá cơn cũng ăn không đủ no giả trương thị trong lòng có chút ghen ghét sao mẹ ngươi lại tới chờ chút canh cá ngươi cũng uống thành đi giả đông húc nội tâm rất bất đắc dĩ mẹ hắn đối với vợ hắn thế nào nhìn xem cũng không vừa mắt khá tốt hiện tại tốt hơn nhiều mẹ đợi lát nữa ngươi thì ăn đông húc cũng đúng thế thật vì trong bụng hải tử tần hoài như ở một bên cho trượng phu hát đệm được rồi hai người các ngươi à ta cũng không uống con cá này thế nhưng cho nhà ta tương lai tiểu tôn tôn bổ thân thể dùng giả trương thị thì không t ứ c đây là nàng giả ra hải tử đồng n g ạ n ngồi trên mặt bàn không nói x e bảo việc này hắn gặp phải rất nhiều lần gặp hơi nhiều người một nhà thật cao hứng ăn lấy cơm tối đơn giản lại hạnh phúc hà ra bên này hà vũ trụ giống như ngày thường làm lấy cơm trong nhà một thằng hắn đầu bếp ai bảo vợ còn có m u ộ i m u ộ i đều nói thích gan hắn làm cơm hắn có thể không nghe được lời này không phải sao trong nhà nấu cơm chuyện là được hắn hắn thì không so đo quan trọng nhất là khó được bây giờ có thể có một vợ c h ụ tử con cá này làm thế nào như thế thanh đấy lưu lam ăn lấy hôm nay con cá này cảm giác có chút buồn ôn hà vũ trụ cầm đuôn nếm nếm tự mình làm ngư cá kỳ quái nói xong vợ ta nếm qua con cá này không t h n h nha vũ thủy con cá này tanh sao nói xong gãi gãi đầu của mình ca không tanh nha hà vũ thủy mở miệng trả lời phải không lưu lam lại nếm nếm hay là nhịn không nổi huệ hơi có chút buồn nôn cũng không có phun ra cái gì vợ ngươi thế nào sẽ không xảy ra bệnh à? hà vũ trụ nhìn xem loại tình hình này tiến lên quan tâm nói trụ tử ta không phải là mang thai à? lưu lam nhớ tới bên cạnh sinh qua hải t ử phụ nữ đã nói còn có mẹ của nàng thì từng nói với nàng cái gì mang thai ta muốn làm ba ba á hà vũ trụ nghe nói lời này v ẹ một cái đứng dậy ngươi đừng kích động này còn không biết thực hư đâu vội vàng ăn cơm cơm nước xong xuôi theo giúp ta đi xem đại phu còn có đem con cá này thả ngươi kia ngươi cùng vũ thủy hai người ăn đi thả ta này ăn không ngon lưu lam vội vàng gọi lại chủ tử hh ắ c ắ c vợ đây không phải hưng ơ phân quá mức mà vậy chúng ta ăn nhanh lên chờ chút liền đi xem đại phu vũ thủy đợi lát nữa ngươi thì ở nhà hà vũ trụ nghẹo đầu t u é t miệng cười nói được rồi ca ta ở nhà chờ hai ngươi tin tức tốt hà vũ thủy cười ha hả hồi nhìn lời nói hai mươi sáu tuổi trên mặt liền bắt đầu có một chút nếp nhăn sau đó tiếp nhận chứa ngư cá đĩa phóng chính mình trước b à n tiếp lấy nhanh chóng ăn xong rồi cơm và lưu lam sau khi cơm nước xong hai người vội vã đi ra cửa trương hạo nhiên vậy nói rõ tình huống thuận lợi mượn đến xe đạp xem đại phu đi tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc c h ụ tử các ngươi hai người đây là diêm vụ quý lúc này vừa ăn cơm xong đi bên ngoài nhà vệ sinh công cộng đi nhà xí này hai chúng ta lỗ hổng có chút việc lưu lam đoạt trước nói lôi kéo đẩy xe hả vũ trụ đi ra ngoài ha hai người này thế nào diêm phụ quý gật gù đắc y ra đi nhà cầu và hà vũ trụ cặp vợ chồng cưới một đoạn đường vợ ngươi thế nào không cho ta nói sao hà vũ trụ sắc mặt kinh ngạc hỏi ha ha việc này còn không biết thực hư đâu đến lúc đó già đâu việc này chuyển ra ngoài không được bị chê cờ chết lưu lam đối với trượng phu hà vũ trụ im lặng nói xong ha ha ta không ngờ rằng mà vợ hay là ngươi nghĩ toàn diện hà vũ trụ lúc này bị hạnh phúc xâm nhập đầu góc đây trong đầu đều là cảm thấy muốn làm ba ba không bao lâu hai người tới bệnh viện hồng tinh Đây máy là nhà máy cán bệnh thép mở vâng i ệ n công n h viên miễn tiền, nửa n trước thuộc một ra o nhà công nhân viên bệnh cảng hơn không cần tiền. Chẳng qua bệnh viện không là rất lớn, rốt cuộc chỉ là cho các công nhân thường bệnh. Vương chỉ cho là là là máy xem xem một các quy trước cuộc tiêu rất rốt xét ít qua đại phu cho vợ ta nhìn một cái có phải hay không mang thai vào phòng y tế hà vũ trụ vội vàng tiến lên hỏi vương đại phu cho lưu lam đem một hồi mạch nói ra đồng chí lưu lam chúc mừng ngài muốn làm ba ba vợ ngươi thật sự mang bầu ta muốn làm ba ba h hà vũ trụ cao hứng khoa tay mua chân hà vũ trụ cặp vợ chồng trực tiếp về nhà cũng không có đi nói cho lưu lam cha hắn lưu đại thành cái tin tức tốt này đợi ngày mai đi làm lại nói thiếu nhiên xe trả lại ngươi đã tặng đúng vợ ta mang bầu ta muốn làm ba ba hà vũ trụ đem xe đạp đẩy vào nhà trương hạo nhiên tâm trạng sung sướng chia sẻ hắn muốn làm ba ba thông tin ha ha trụ tử mang bầu là được về sau ngươi cũng vậy muốn làm ba ba người hảo hảo kiếm tiền trong nhà lại muốn nhiều hám mồm trương hạo nhiên trêu kẹo nói h được vậy ta đi về trước đợi lát nữa cho chồng sân tán điểm lạc và hạng d ư a đồ cái may mắn hà vũ trụ mang theo vợ lưu lam về nhà ca ẩu tử kết quả kiểu gì mang bầu không hà vũ thủy chào đón hỏi vũ thủy ta muốn làm ba ba hà vũ trụ hiện tại hình thành phản xạ có điều kiện chỉ cần có người hỏi cái này chính là những lời này thật tốt quá vậy ta muốn làm cô cô hà vũ thủy thì cao hưng nói được rồi hai người các ngươi n à y còn sớm đây lưu lam nhìn này hai huynh m g ộ i không cách nào hình dung ca hiện tại tàu tử thế nhưng nhà chúng ta đại công thần được chiếu cố thật tốt còn có ngày mai viết phong thư cho cha đi nhường cha cao hứng một chút tiện thể nhường hắn gửi ít tiền đến cha trong tay có tiền tuy nói cha hiểu rõ bạch quả phụ r ằ ả m gì nhưng mà chưa hẳn sẽ không nhận nhìn bị bạch quả phụ mê hoặc tiền này được lưu cho con ruột cháu trai ruột hà vũ thủy nói tiếp thành vũ thủy cái này ca hiểu rõ đến mai cái ta thì viết phong thư cho cha t i ệ n thể điểm trọng yếu tiền mừng tiền này cho hắn cháu trai ruột hắn được cầm hà vũ trụ trả lời bảo định bên đấy hà đại thanh cùng bạch quả phụ cả một nhà đang ăn cơm a t i ể u t i ể u a t i ể u t i ể u hà đại thanh ngay cả đánh hai n h ả y múi lao hà thế nào đây là bị cảm bạch quả phụ quan tâm nói đây chính là nhà n à n g l ự a g gần đây đầu này lựa cho tiền tối đến tối ít bây giờ cũng không thể bệnh không sao không sao không chừng có người tại nhắc tới ta đây hà đại thanh tùy tiện nói xong tứ hợp viện h ư ờ n g tinh hà gia vợ hai ta lấy chút lạc và hạt dưa cho trong sân tán điểm hà vũ trụ mở miệng nói được nghe ngươi vợ lưu lam trả lời hai người xách một ít lạc và hạt dưa cho trong sân từng nhà tán điểm ưu trụ tử đây là có cái gì về vui không phải là vợ ngươi mang bầu a tam đại gia diêm phủ quý tò mò hỏi đúng rồi tam đại gia vợ ta mang bầu hà vũ trụ cười toe toét cái miệng nói xong tốt lắm trụ tử lưu lam chúc mừng các ngươi hai người nay có hai tử về sau trong nhà càng thị vượt lạc diêm phụ quý lời chúc mừng một câu tiếp một câu ra bên ngoài nói tam đại gia còn phải là ngài nha đến cho thêm ngài điểm lạc và hà dưa hà vũ trụ mừng rỡ cho thêm chút ít lạc và hà dưa h ắ c h ắ c kia đa tại trụ tử diêm phụ quý trong lúc nhất thời tâm tình thật tốt và sau khi hai người đi còn phải là ngươi a lao diêm này trụ tử quá h ả o phóng đi tam đại mụ cười không ngậm mồm vào được đúng thế ta nhưng ấ y là biết đạo trụ tử tính tỉnh ta này liệu mạng nói tốt năng lực không nhiều cho điều mà đây đều là học vấn mấy người các ngươi lấy còn phải học diêm phụ quý đắc ý nói xong Trong nhà trẻ con trong nội tâm đều là khi dễ, chẳng qua toàn cũng một tính toán Trương Thúc, hút thuốc, ăn chút lạc và hạt ta ra con nhà nội chẳng cũng dạng. đến, ăn Này không vợ ta mang Trương khi là và lạc đối đều qua dễ, dưa. vợ ồ đây chính là chuyện tốt đấy thuốc lá này được rút trương vệ quốc nói xong nhận lấy thuốc lá hút lạc và hạt dưa cất trong túi hai người trò chuyện một chút hà vũ trụ cho cái khác hộ gia đình tiễn lạc và hạt dưa đi và đưa xong tiền viện t i ễ n trung viện trụ tử giả ca chúc mừng ngươi lạc về sau hảo hảo sống qua ngày đến lúc đó trong nhà vợ con thế nhưng phải dựa vào ngươi lạc giả đông húc hiểu rõ trong nhà trụ cột khó xử cho hà vũ trụ khích lệ nói được rồi giả ca này ta hiểu rõ kia thẩm tử giả ca t ẩ u tử hai ta tiếp lấy cho cái khác nhà đưa nói xong hà vũ trụ trong lúc lơ đãng nhìn một chút tần hoài như đây chính là hắn bạch nguyệt quang làm lúc tần hoài như gả vào tứ hợp viện đẹp đến mức nhường hắn say mê nhưng mà hiện tại hắn có vợ còn lập tức sẽ có co con trai về sau không thể suy nghĩ nhiều phần này ban đầu tình cảm phức tạp thì giấu ở trong lòng đi đông húc ngươi đừng nói này trụ tử kết hôn hiện tại thành t h ụ không ít nha giả trương thị cảm thấy mười phần hiếm lạ mẹ này kết hôn thế nhưng thành nam nhân đây nhất định sắp chín rồi còn có thể giống như t r ư ớ c giống nhau không quan tâm giả đông húc cảm khai nói ngươi nói cũng đúng được rồi ta mặc kệ những nhà khác nhà chúng ta quá tốt là được giả trương thị dứt khoát không suy nghĩ nhiều như vậy tần hoài như đứng ở một bên không nói chuyện nàng luôn cảm giác vừa nãy hà vũ trụ nhìn nàng ánh mắt vô cùng kỳ quái không biết có phải hay không là ảo giác nhất đại gia nhất đại mụ ta cùng trụ tử cho các ngươi hai đưa chút lạc và hạt dưa đến dịch trung hải nhà hà vũ trụ không nói chuyện lưu lam mở khẩu là trụ tử kiểu lam nha các ngươi đây là dịch trung hải hiện tại có hải tử thì không quan trọng đây không phải ta mang thai nha cho trong sân người đưa chút lạc và hà dừa cầu mong niềm vui lưu lam hơi có chút nụ cười trả lời ừ m t ố t vậy chúc các ngươi hai người về sau có hải tử thắng ngày trôi qua càng đỏ hỏa dịch trung hải cảm giác có điểm tâm n h é t n à y trụ tử cũng phải có thân hải tử chính mình hiện tại chỉ có thể nhận n u ô i một hai nhà cũng không quá nghĩ nói nhiều nói xong những thứ này liền đi đến lao thái thái kia vẫn như cũng như thế mặc dù lung lao thái thái một nói thẳng nhìn trước kia trước kia kiểu gì trong miệng nói muốn đại tô tử ở chỗ nào đánh tình cảm bài nhưng mà hà vũ trụ từ đầu đến cuối không có trả lời cuối cùng l u n g lao thái thái từ bỏ hà vũ trụ giữ lại hứa đại mậu nhà cuối cùng đi hai người này thật đúng là h o a n ra bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung đại mậu vợ ta mang mậu n g ư ơ i trụ ra ta muốn làm ba ba lạc hà vũ trụ và o hứa đại mậu ra môn hướng về phía trong phòng cao giọng h ô x ó a trụ n g ư ơ i nổi điên làm gì hứa đại mậu còn không nghe rõ chuyện gì thử trong nhà đi ra ha, ha n ố c mậu nghe kỹ l ạ người trụ ra ta muốn làm ba ba lạc việc này ta nhưng l ạ đoạt ngươi làm trước ngươi có thể phải nỗ lực ca hà vũ trụ tại hứa đại mậu cặp vợ chồng trước mặt cất tiếng cười to lưu lam cũng ngăn không được hắn cái miệng này ha ha xoa trụ ngươi là đến gây chuyện đúng không hả hứa đại mậu chưa nói xong bị lâu tiểu nga kéo lại trụ tử tiểu lam chúc mừng các ngươi hai người a lâu tiểu nga cho đủ khuôn mặt tươi cười nói tạ các ngài cắt ngôn lưu lam ở một bên trả lời hà vũ trụ không phản đối dù sao hắn tức đến hứa đại mậu là được hai nhà trò chuyện không bao lâu hà vũ trụ cặp vợ chồng về nhà đương nhiên là lưu lam cùng lâu tiểu nga đang tặng g u hà vũ trụ hứa đại mậu hai người ở bên cạnh nháy mắt ha ha t i ể u nga ngươi thế nào ngăn đón ta nay xòa trụ quá không phải thứ gì đây là tới tìm cớ rồi hứa đại mậu tức giận bất bình nói lời nói đại mậu người ta cặp vợ chồng có việc mừng mặc kệ kiểu gì đều phải nghẹn lấy lại nói đó là ngươi cùng xòa trụ không đối phó không thể nhấc lên người lưu lam lâu tiểu nga nghiêm túc trả lời hai người ở nhà trò chuyện một hồi buổi tối đi ngủ hứa đại mậu nhớ tới trước đó trương hạo nhiên nói chuyện sinh con có thể là cùng nam nhân liên quan đến càng nghĩ càng ngủ không được suy nghĩ thật lâu tháng riêng thập nhị sáng sớm trong sân người ăn xong điểm tâm về sau lần lượt đi làm trương hạo nhiên ăn xong điểm tâm đi phòng cải tiến kỹ thuật ở văn phòng ngồi không bao lâu lý giám đốc đến rồi tiểu nhiên các ngươi ngợi khen còn chưa hề đi ra phải đợi năm sau mới có báo tin hiện nay những người lãnh đạo cũng bận rộn lý giám đốc nói cho trương hạo nhiên tin tức này đây là hắn nhạc phụ nói cho hắn biết được rồi lý ca việc này không đội trương hạo nhiên không thèm để ý hồi tiểu nhiên nghe nói lần này ban thưởng sẽ rất lớn bất luận là cá nhân ngươi hay là chúng ta nhà máy cán thép lý hoài đức chủ yếu là vui vẻ nhà máy cán thép ban thường đại nói do chủ yếu trong nhà máy lãnh đạo có thể được đến rất nhiều lý ca vậy thì tôi ta nói không chính xác chúng ta nhà máy cán thép muốn thăng c ấ p lạc trương hạo nhiên giả bộ như là lý hoài đức cảm thấy vui a này làm sao lại thế lý hoài đức cảm thấy kinh ngạc nhà máy cán thép hiện nay đơn vị cấp là cấp phó sở nếu lại tăng kia không thành cấp sở nay nếu là thật có thể không được đem hắn vui vẻ chết hà vũ trụ sáng sớm đi một chuyến b ư ê u cục cho hắn cha hà đại thanh biêu điện tin sau đó đi tới nhà ăn số ba vừa trông thấy cha vợ lưu đại thành nói cha tiểu lang mang thai lưu đại thành nghe xong dừng một chút đột nhiên nói ra cái gì c h ụ tử ngươi nói tiểu lang mang thai vậy ta chẳng phải là muốn làm mô r a đúng vậy a không sai ngài đấy muốn làm mô r a ta muốn làm ba ba lạ hà vũ trụ đó là tương đối hư vấn hà sư phó lưu lão sư chúc mừng hai người các người một muốn làm ba bà một muốn làm mô gia nhà ăn nhân viên tạp vụ nhóm sôi nổi chúc mừng hai người đến mọi người hút thuốc hà vũ trụ cho nhà ăn nhân viên tạp vụ phát khói việc hiện tại còn không nhiều mấy người lần lượt ra ngoài thầy phiên hút thuốc bên này hà vũ trụ cao hứng quên hết tất cả lâng lâng hứa đại mậu có thể bị khổ rồi tối hôm qua nghị căn bản ngủ không được sáng nay rời giường đó là ngáp một cái tiếp theo một cái đại mậu ngươi đây là thế nào tối hôm qua chồng ư ờ i phòng tuyên truyền đồng nghiệp trêu kẹo nói ha, ha đại thành ngươi thế nào hiểu rõ tối hôm qua là t ẩ u tử cho ta mở cửa hứa đại mậu đảo ngược t r e o r ồ nói ha ha tiểu tử ngươi người này bị nói như vậy còn có một chút không vui là thật có chút không chơi nổi mấy người cho chuyện thừa dịp không có chuyện gì hôm nay cũng không có chiếu phim nhiệm vụ hứa đại mậu tìm một cơ hội trốn việc đến một nhà tương đối vắng vẻ bệnh viện treo hào chờ lấy vị nào là hà vũ trụ hà vũ trụ đồng chí đến ngươi nhân viên y tế hô h ả o chào đồng chí đúng là ta hà vũ trụ hứa đại mậu vội vàng trả lời dù sao nhìn chung quanh không có người quen biết ai mà biết được ai đây dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong đăng ký dùng xỏa trụ danh nghĩa hh <cười> vị đồng chí này ngươi là nhìn xem cái gì vậy? vị lão đại này phu đều đâu vào đấy hỏi đại phu ta đây cùng vợ ta kết hôn hơn nửa năm còn chưa mang thai đây có phải hay không là có vấn đề gì hứa đại mẫu ban đầu không có nói mình nghĩ kiểm tra cơ thể ừ n kiểu này rất bình thường đến ta trước cho ngươi bắt mạch lão đại phu bắt đầu cho hứa đại mẫu bắt mạch tiếp tục bước sắc mặt càng ngày càng nặng nghề câu mày nói ngươi này trước kia có phải hay không nhận qua lạnh thận bị hao tổn khá tốt tới sớm này nếu tới muộn về sau thì khó lạc a lao sư phó ngài cũng đừng làm ta sợ n à y hồi nhỏ cùng viện ta t r o người n g cùng nhau chơi đua tuyết làm lúc đông lạnh nhìn hẳn là khi đó chuyện này không nghiêm trọng chứ hứa đại mậu trong lòng cũng là sợ sệt không sao đợi lát nữa ta cho ngươi châm cứu một chút ngươi cầm này tờ giấy đi lấy dược trở về s ắ p thuốc ăn ăn được m ộ ư ơ i ngày nửa tháng đến tái khám một lần nửa đ ư ờ n g có thể hành phong sự nhưng mà một tuần lễ một hai lần nhiều không được tái khám qua đi căn cứ tình huống lại định lao đại phu dặn dò châm cứu xong hứa đại mậu lấy dược trực tiếp về nhà đi làm thượng cái gì ban lớp học này trên một điểm không được đại mậu ngươi thế nào trở về rồi không đi làm sao lâu tiểu nga nhìn đại mậu sớm như vậy h ồ i đến cảm thấy có chút kỳ quái và nhìn thấy đại mậu trong tay sách dược nói ai u đại mậu ngươi thế nào đây là được cái gì bệnh này đây không phải trong khoảng thời gian này chiếu phim mệt đến mà đi đại phu kia nhìn một chút cho cái toát thuốc để cho ta bắt chút thuốc uống buổi tối có thể ngủ càng tốt hơn hứa đại mậu nói láo không mang theo đỏ mặt a như vậy a đại mậu làm ta sợ m u ố n chết ta còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì lâu tiểu nga nói xong kém chút khóc lên ôm lấy đại mậu lúc này hai người kết hôn nửa năm hay là vô cùng yêu nhau t i ể u nga lúc này đại mậu nhịn không được tiểu thê trong ngực ở đâu có thể chịu đem lâu tiểu nga ôm lên giường cho trong miệng nàng ngậm viền tân khăn mặt chờ không nổi đến rồi cuộc sò t à i hữu nghị m ư ờ i mấy khoảng hai mươi phút đại mậu người thật là xấu lâu tiểu nga trên mặt bỏ bừng nhưng làm nàng mắc cỡ chết được đây thật là bạch nhật tuyên dâm a hắc hắc. hứa ắ hắc c h đại mậu cười đến lộ ra giang cửa hai người trong phòng đốt vẽ an ủi hồi lâu sau đó hứa đại mậu đi trong nhà máy nhường vợ cho hắn sắt thuốc hắn buổi chiều, quay về uống. buổi chiều tan tầm về nhà trương hạo nhiên cưới xe trước một bước về đến nhà vẫn như cũng là tam đại gia thủ vệ hai người lên tiếng chào hỏi trương hạo nhiên trở về phòng ha ha ngốc mậu ta nhưng là muốn làm ba ba ngươi này thế nào một điểm động tĩnh không có không phải là có vấn đề gì đi hà vũ trụ không ngờ rằng vậy đi chính là nghĩ tổn hại hứa đại mậu ha ha xoa trụ khác nói mỏ ta làm sao có khả năng có vấn đề người cho ra chờ lấy nga tử sớm muộn gì mang thai hứa đại mậu trong miệng không chịu t h u a chỉ vào hà vũ trụ dừng lại c h u y ể n vận ha ha ngốc mậu ngươi muốn ăn đòn đúng hay không hà vũ trụ vừa dứt lời hứa đại mậu c i lấy xe đạp liền chạy thật nhanh ha ha này nước mậu hà vũ trụ gãi đầu một cái hứa đại mậu c i lấy xe đạp trở về nhà tam đại gia cũng không chút chào hỏi vội vã đẩy xe đạp về nhà nga tử dược tốt chưa hứa đại mậu về đến nhà hỏi vợ Tốt, đại mậu này thuốc đông ý nghe thì khổ lâu tiểu nga hôm nay s ắ t thuốc mùi vị kia thật là ha ha thuốc đắng ra thật mà hứa đại mậu chân nam nhân nói xong một ngụm một mực lúc này thuốc thang thì ấm đại mậu ngươi này không khổ a lâu tiểu nga nhìn đại mậu uống như vậy thuốc đông y dỉ bẹp bẹp miệm c ũ người c ả một ì n trong miệng đều là đắng. Không h khổ, m đều là chút cũng không khổ. Hứa đại nhà n g hạnh phúc cơm nước xong xuôi rửa mặt đi ngủ đây lý lao g ra tử hồi số chín mươi bốn tứ hợp viện buổi tối trong sân người ngủ t h í c mặt đi hứa đại mậu còn đang suy nghĩ may mắn hôm nay đi xe m bệnh nếu không về sau thực sự là khó làm t r ư ơ n g năm mươi lăm nhà máy cán thép thăng cấp t r ư ơ n g năm mươi lăm nhà máy cán thép thăng cấp thời gian đi tới tết nguyên tiêu một ngày trước ngày nọ buổi chiều sau khi t ạ n việc thư hiểu ngày mai tết nguyên tiêu chúng ta đi ngắm hoa đăng đi về đến nhà trương hạo nhiên xông trong phòng nói xong tốt đâu hạo nhiên vậy chúng ta ngày mai đi ngắm hoa đăng lý thư hiểu cũng nghĩ cùng trượng phu cùng đi ngắm đèn g dằm tháng riêng ngày này trương hạo nhiên cặp vợ chồng buổi tối đi ngắm hoa đăng một con phố khác đều là đoàn đỗ đèn vô cùng náo nhiệt trương hạo nhiên đoán chúng một ít đố đèn lấy được hai ngọn hoa đăng tại đây đầu đường đi dạo nhìn chúng cái gì trương hạo nhiên phụ trách bỏ tiền phần lớn là ăn vặt vợ lý thư hiểu mang thai về sau yêu ăn quả vặt không sai biệt lắm đến thời gian hai người về đến nhà trong thứ hợp viện cũng có không sai biệt lắm bây giờ trở về tới năm sau hứa đại mậu đi tái khám một lần đại phu nói cho hắn biết hiệu quả còn có thể lại lần nữa mở phương thuốc liên tục ăn được ba tháng sau hai tháng mỗi lần thuốc đông y phân lượng kéo dài giảm phân nửa trong lúc đó chuyện phòng the một tuần lễ không thể vượt qua hai lần sau ba tháng quay về tái khám là có thể nhìn xem kết quả cuối cùng theo nguyên tiêu sau ngày thứ năm chương hạo nhiên ở văn phòng còn có chừng một giờ thời gian ăn cơm t i ể u nhiên tin tức tốt nha chúng ta s ư ở n g cấp thăng lên do cấp phó sở thăng làm cấp sở hắn hạ thiết lập có ba cái phân s ư ở n g nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng tinh nhà máy máy công cụ hồng tinh nhà máy sửa chữa cơ khí hồng tinh nhà máy nông cơ chủ yếu sản xuất cỡ nhỏ máy nông nghiệp nhà máy máy công cụ chủ yếu sản xuất thông thường cỗ máy máy móc nhà máy sửa chữa bao hàm thường quy máy móc chế tạo cùng với một ít máy móc sửa chữa đồng thời vì dự phòng đặc vụ của địch chúng ta nhà máy cán thép đối ngoại vẫn là vì nhà máy cán thép nhưng mà thực chất là tính tổng hợp sắt thép máy móc xưởng lý giám đốc đi tới trương hạo nhiên văn phòng rất kích động nói xong ồ thật sao lý ca vậy nhưng phải h ả o h ả o chúc mừng ngươi lạc n à y không phải mời ăn cơm trương hạo nhiên trêu ghẹo nói ha ha ha mời khách nhất định phải mời đi thiểu nhiên hôm nay lý ca phải h ả o h ả o mời ngươi ăn cái cơm lý hoài đức lôi kéo trương hạo nhiên liền hướng nhà ăn số ba đi đồng thời đem quách thư ký cùng cái khác xưởng lãnh đạo gọi tới xoa trụ lý giám đốc để ngươi làm chiêu đ ạ i bữa ăn đây là phiếu cùng tiền nhà ăn chủ nhiệm nói xong giao cho hà vũ trụ ha <cười> ha <cười> thành hà vũ trụ đi làm thức ăn hắn hiện tại nghe vợ lời nói không nói lung tung một mực làm việc thái làm tốt về sau hà vũ trụ mang thức ăn lên lúc nhìn thấy trương hạo nhiên vội vàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái quá khứ trương hạo nhiên trở về hắn này âm thanh c h à o hỏi quách thư ký ngày hôm nay thế nhưng chúng ta trong nhà máy chuyện tốt ta vui vẻ tự móc tiền túi mời các vị ăn cơm lý hoài đức hiện tại là thể nghiệm được quyền lực h ư vị tiền cũng không ra thế nào để ý tới tới, tới. lao lý nói rất đúng như vậy đi lần này coi như ta cùng giám đốc một khối mời đ o à người n lao lý nhất định phải cho chút thể diện quách thư ký nghĩ này mời khách ăn cơm hắn phải cùng nhìn một khối a thành quách thư ký tiền này phiếu đấy ta nhận lý hoài đức nói xong nhận quách thư ký tiền đưa qua cùng phiếu tiểu nhiên lần này chúng ta sưởng năng lực thăng cấp ngươi thế nhưng đại công thần đến uống một lý giám đốc cho trương hạo nhiên mời một ly rượu trong nhà máy các lãnh đạo khác thì sôi nổi bắt đầu mời rượu quách thư ký dẫn đầu m ờ rượu có môn lộ đều biết trương hạo nhiên đắp lên tầng lãnh đạo xem trọng với lại lý giám đốc lời nói này cũng không có sai nhìn các vị xưởng lãnh đạo như vậy mời rượu nhưng làm trương hạo nhiên d a sợ các vị lãnh đạo cũng đừng đến ta kính các vị lãnh đạo một chén đến rượu như vậy liền đi qua này cũng là vì trong nhà máy trương hạo nhiên cho những người lãnh đạo mời một ly rượu cứ như vậy đi qua sau khi uống rượu xong lý giám đốc cùng trương hạo nhiên đi dạo quách thư ký bị c h ú ố c say tiểu nhiên lần này nhà máy máy công cụ không có chiêu công danh lạch cho ngươi đánh trước tính tại chúng ta tổng nhà máy dọn một số người quá khứ phía sau chiêu công thống nhất xã hội chiêu công có phía trên lãnh đạo chằm chằm vào lần trước nhà máy nông cơ danh n l ạ c h trong nhà máy một vị chủ nhiệm danh n l ạ c h thu tiền bị báo cáo tại chỗ thì bị bắt rồi dứt khoát thống nhất nhận người đương nhiên nếu cần muốn an bài người đi vào đến lúc đó đi cái quá trình là được lý hoài đức chủ động nói đến nhà máy máy công cụ đến tiếp sau chiêu công sự việc không sao ta cũng không có cái gì thân thích cần muốn an bài công tác trương hạo nhiên sao cũng được trả lời hai người trò chuyện không bao lâu lý hoài đức hồi phòng làm việc của mình trương hạo nhiên uống một chút rượu dứt khoát ở văn phòng bò cá uống rượu cũng không tốt đi phân xưởng đồng ã đ thời i ề u c do thượng cấp quyết định lần này tham dự cỗ máy tương quan nhiệm vụ thành viên công trạng tập thể hạng ba một lần tham gia qua gần đây ba lần kỹ thuật nghiệm chứng công nhân kỹ thuật thứ cấp và cấp bốn trở xuống cấp thượng thăng một cấp trong một năm nhất định phải thông qua cấp công nhân khảo hạch bằng không hủy bỏ tận cấp ngũ cấp trở lên theo thường lệ khảo hạch cuối cùng thời gian kỳ hạn một năm dưới cuối cùng chúc mừng đồng chí trương h ạ o nhiên đạt được người nhất đảng công vinh dự để cho chúng ta hướng đồng chí trương h ạ o nhiên chúc mừng cũng hướng hắn học tập lập tức phân xưởng trong nghị luận ở mỹ hâm mộ ghen t ị cao hứng các loại nét mặt cũng có ha ha nói như vậy ta này thành công nhân cấp bảy á lưu hải t r u n g trong nháy mắt cao hứng trở lại tiếp lấy nhớ tới lao dịch lao dịch có lần không có tham gia ta hiện tại thế nhưng cùng lao dịch ngang hàng lạc chớ nói chi là ta hay là phó chủ nhiệm sao ta này vui vẻ lạc lưu hải chung một người ở một bên cười ngây ngô p h â trương hạo nhiên cũng biết hắn hành chính cấp không thay đổi hay là cấp một mươi sáu khoa trưởng cấp cán bộ kỹ thuật phương diện do cấp tám kỹ sư tấn cấp làm cấp bảy kỹ sư mỗi nhân viên làm theo tháng một trăm ba mươi ba năm nguyên cộng thêm một ít phụ cấp cũng đúng thế thật hắn hành chính cấp thăng quá nhanh dứt khoát đem hắn kỹ sư cấp nói lại sau khi xem xong những thứ này trương hạo nhiên thì không thèm để ý đi về nhà ưu thiểu nhiên hôm nay lại mua t h ị t n h a này có chuyện tốt gì nha vừa tới tứ hợp viện diêm phụ quý đã tại cửa tam đại gia hôm nay thật bận rồi đây người chờ chút nhìn trương hạo nhiên nói xong cũng trở về phòng ưu các ngươi thế nào cũng mua thịt đây là có chuyện tốt gì a diêm phụ quý nhìn trong sân hộ gia đình đều là nhà máy cán thép công nhân có một ít cũng mua thịt u lao diêm ngươi không biết đi ngày hôm nay chúng ta tấn cấp lạ là... vị này hộ gia đình đúng lúc này cho diêm phụ quý giải thích còn có loại chuyện tốt này vậy không phải nói trừ bọn ngươi già lão lưu hiện tại thành công nhân cấp bảy g i ả đông húc thành công nhân cấp năm diêm phụ quý trên mặt lộ ra ánh mắt hâm mộ vậy là ngươi nói đúng rồi chẳng qua à có cái thời gian hạn chế đến kỳ khảo hạch không có thông qua thì cũng bị mất n g ư ờ i này giải thích nói mấy người không có trò chuyện bao lâu về nhà nhà máy cán thép thăng cấp chương hạo nhiên cũng coi như đi theo thăng cấp chương năm mươi sáu tần hoài như sản xuất chương năm mươi sáu tần hoài như sản xuất lão lưu nghe nói ngươi bây giờ công nhân cấp bảy nhị đại mụ trước kia nghe thấy được thông tin bạn già vừa về đến liền lên trước hỏi ha ha ngươi theo nào biết được đây là sự thực lưu hải trung cười cùng phật di lặc tựa như lão lưu kia về sau tiền lương không được tám mươi bảy tăng thêm phụ cấp cái này cần một trăm l ã o lưu cái này có thể khó lường u đây lão dịch cũng cao nhị đại mụ kích động nói năng lộn xộn đúng thế lão lưu năng lực so ra mà v ừ a ta ta hay là phó chủ nhiệm đâu lưu hải trung rất là đáp ý giả ra đông húc ngươi bây giờ thợ ngội cấp năm thế nào nhanh như vậy giả trương thị hiểu rõ nhi từ công nhân cấp năm nhưng mà không biết thế nào thăng đúng vậy a đông húc chuyện ra sao bụng lớn hơn một vòng tần hoài như cũng đẩy mặt tò mò này đây không phải mấy lần đều đi theo trong nhà máy làm nhiệm vụ nhà phía trên cà phê người vẫn rất nhiều chẳng qua có khảo hạch kỳ h ạ ta là một m năm trong một năm khảo hạch không thông qua công nhân cấp năm liền không có giả đông húc cho hai người giải thích a tia đông húc ngươi có thể phải hảo hảo thi a thi qua này công nhân cấp năm nhiều l ắ m không ít tiền đâu giả trương thị trong mắt tràn đầy món tiền nhỏ đông húc bình thường hảo hảo học đến lúc đó nhất định có thể thi qua cũng đừng quá mệt m ỏ i nhìn chính mình trong nhà nhưng phải dựa vào ngươi đâu tân hoài như quan tâm cho mình hừ hừ hoài như ngươi đây là nói lời gì đâu giả trương thị vừa định nói con dâu hai câu bị nhi t ử ngắt lời mẹ hoài như cũng là giống như ngài quan tâm ta ngài thì đừng nói hoài như giả đông húc kéo lại lao nương cha công nhân cấp năm có chỗ tốt gì đấy tám tuổi bồng ngạnh ở một bên hỏi ha ha tiểu t ử ngươi công nhân cấp năm tiền lương năng lực nhiều một chút thôi khắc hỏi nhiều như vậy h ả o hào học tập học kỳ y thành tích tiến bộ còn chưa đủ đâu giả đông húc cùng nhi tự nói chuyện đồng n g ạ n h nghe xong ngậm miệng thật là thế nào lại tới trò chuyện học tập quả thực muốn mạng hắn học kỳ y thành tích tiến bộ đó là cha hắn côn đ ồ n g giáo dục đổi lấy chỉ là cha hắn đánh trước đó giảng đạo lý nhường hắn tâm phục khẩu phục nhưng càng sợ thời gian đảo mắt mà qua đến sáu mươi hai năm tháng năm trung tuần mẹ nước đối phá ta muốn sinh mẹ tần hoài như ở nhà hô hào giả trương thị giả trương thị sau khi nghe xong vội vàng liền đi tứ hợp viện tìm người giúp đỡ đem đông húc hô về nhà nàng đi đem bà mụ gọi tới giả đông húc hắn môn khẩu có người tìm ngươi nhà ngươi vợ sinh phân xưởng đào tạo thợ m ộ i tiểu tổ tổ trưởng mở miệng nói được rồi tạ tạ tổ trưởng giả đông húc nói xong chạy chậm đến ra nhà máy giả ca n g ư ờ i rốt cuộc đã đến tẩu tử muốn sinh tốt chúng ta về nhà giả ta mời tốt giả đông húc mang theo người này gắng sức đuổi theo đi về nhà sau khi về nhà mẹ hiện tại tình huống gì có nặng lắm không giả đông húc tiến lên tìm hiểu tình huống đông húc không sao chờ lấy lưu được chúng ta cũng giúp không được cái gì bận điệu ngươi ở bên ngoài cho hoài như động viên cũng được giả trương thị nói xong ý nghĩ của mình được rồi mẹ ta nghe n g ạ i giả đông húc ở ngoài cửa cho vợ tần hoài như động viên xông trong phòng nói xong cổ vũ lời nói qua hai đến ba giờ thời gian hu hu trong phòng truyền đến trẻ con âm thanh mai thẩm có phải hay không sinh t i ể u gì giả đông húc tiến lên kéo lại già khỏi phòng bà mụ chúc mừng chúc mừng mừng đến quý nữ bà mụ cho giả đông húc chúc mừng tạ cảm cảm ơn đến ăn kẹo giả đông húc cho trước mắt ở trong viện các gia đình tán kẹo không nhiều mỗi nhà một khối thế nào lại là cái cô nương nha của ta tiểu tôn từ đâu và bà mụ kiểm tra xong sau khi đi giả trương thị ở một bên tầm nói mẹ q u ả n hắn nam hay nữ vậy đều là ta cùng hoài như thân sinh lại nói ngài cũng có đại tô tử đừng để ý nhiều như vậy giả đông húc kịp thời cho mẹ hắn uốn nắn tư tưởng bây giờ chú ý phụ nữ năng lực gánh nửa bầu trời nam nữ đều như thế chỉ là hắn trong lòng mình hơi cũng có chút thất lạc r ố t cuộc cái thời đại này phổ biến trọng nam khi nữ vào nhà sau hoài như vất vả ngươi giả đông húc sợ lấy vợ tần hoài như mặt thâm tình nói xong giả trương thị đứng ở bên cạnh phụ họa nhi từ đông húc lời nói nàng là nữ nhân cũng biết sinh con thì tương đương với đi rồi một lần quỷ một quan mẹ đông húc ta không khổ cực đông húc cho ta xem một chút hải tử tần hoài như hiểu rõ sinh nữ hải có chút thất lạc nghĩ thì không có gì rốt cuộc nhi tử đã sớm có tần hoài như ô m vừa ra đời tiểu nữ nhi cười lấy hỏi t r ư ở n g phu giả đông húc đông húc nữ nhi tên ngươi lấy xong chưa lấy tốt thì gọi giả đồng đi một chữ bên cạnh đồng chí cùng mẹ hoài như các ngươi cảm thấy kiểu gì giả đông húc hỏi hai người mẹ không hiểu nhi tử ngươi quyết định là được giả trương thị mới mặc kệ cái này đâu nàng không ra thế nào biết chữ đông húc tên này có thể vậy sau này nữ nhi tên thì gọi giả đồng không có trò chuyện một hồi tần hoài như mệnh rồi hạ bắt đầu nghỉ ngơi Vừa chiều giả đông h ú t cho từng nhà tán điểm lạc và hà dưa nhà trương hạo nhiên vợ trong nội viện này tần hoài như sinh tiếp xuống tới chính là ngươi đừng sợ trương hạo nhiên cầm lý thư hiểu tay an ủi lý lao gia tử ở bên cạnh không nói lời nào hắn quen thuộc tỏ vẻ xem không hiểu người tuổi trẻ bây giờ hạo nhiên nhà ta trứng gà thật nhiều nếu không cho giả ra mười lăm cái trứng gà cũng làm cho giả ra tậu tử hào hào bồi bổ có thể cùng là người phụ nữ có thai đi lý thư hiểu đồng tình tâm có chút chản lan thành đi đợi lát nữa ta cùng ngươi đi qua ta chính mình quá khứ tiễn trứng gà không tốt lắm trương hạo nhiên nghĩ đồng ý sau đó lại đánh dấu ba con gà mái bây giờ trong nhà trứng gà tồn thật nhiều bình thường còn có thể tiễn chút ít cho phụ mẫu giả ca trong phòng sao trương hạo nhiên gõ giả ra môn thiểu nhiên là các ngươi hai người, người nha thế nào có chuyện gì giả đông húc tò mò hỏi n à y đây không phải vợ ta nhìn tàu tự sinh cầm mười lăm cái trứng gà đến cho tàu tử bồi bổ mà trương hạo nhiên ở bên cạnh nói xong giả ca nay trứng gà thì thu cất đi tần t h hiện tại cần bồi bổ thân thể vợ lý thư hiểu ở một bên nói xong cuối cùng g i á đông húc nhận lấy thiên ân b ạ n tạ tiễn hắn cặp vợ chồng về nhà vợ tiễn thì đưa chớ suy nghĩ quá nhiều trương hạo nhiên cảm giác vợ có chút không đúng vội vàng an ủi hạo nhiên không có việc gì chủ nếu hôm nay nghe t ầ n hoài như sản xuất thời điểm âm thanh ta có chút sợ sệt lý thư hiểu giải thích nàng tình huống của hôm nay vợ đừng sợ đừng sợ trương hạo nhiên bên cạnh an ủi lý thư hiểu thời gian dần trôi qua lý thư hiểu cảm giác an toàn thì đủ hà ra bên này trụ tử sinh con nghe tới thật thống khổ a lưu lam hôm nay cũng nghe thấy tần hoài như sản xuất âm thanh k i a tan nát c õ i lỏng làm cho người sợ sệt ha ha vợ này có cái gì sợ hà vũ trụ hôn tiểu t ử này một chút không thèm để ý trong n g a y mắt lưu lam tâm trạng sẽ không tốt nếu không phải hiểu rõ nàng nam nhân thiếu thông minh hôm nay không phải nháo thượng n h ấ t nháo nhưng mà thì cùng mình nam nhân nói chuyện hà vũ trụ sờ cái đầu đang nghĩ thế nào xảy ra chuyện gì chương năm mươi bảy dịch tiểu quân ăn trồng gà chương năm mươi bảy dịch tiểu quân ăn trồng gà hà vũ trụ hiểu rõ vợ tức giận dỗ một hồi lưu lam lười nhác giận hắn trụ tử người này thiếu thông minh trong sân người biết tần hoài như sinh một ít quan hệ tốt các gia đình đi xem nhất đại mụ cũng đi trên mặt mũi phải không có trở ngại mặt ngoài công phu phải làm đủ hai ngày này trương hạo nhiên bình thường đi làm tan tẩm máy công cụ cờ nở cờ sự việc không tốt l ắ m chỉnh suy nghĩ một lúc hắn đem trong đầu nghĩ kỹ kỹ thuật tưởng tượng sửa sang lại ra đây cuối cùng hình thành vật liệu giao cho phía trên do phía trên định đoạt ngày n a y thứ bảy buổi tối tan việc về sau trong sân người về đến nhà dịch ra ha ha này giả đông húc hiện tại cũng thành công nhân cấp năm lão lưu cũng thành công nhân cấp bảy dịch trung hải thở dài thở ngắn đạo không đúng à, l ã o dịch n g ư ơ i thế nào không thể thăng một cấp nhất đại mụ cảm thấy không thích hợp này ba lần nhiệm vụ ta chỉ đi hai lần được ba lần cũng đi mới có thể thăng một cấp cũng trách t r ư ơ n g gia đại tiểu tử ba lần nhiệm vụ đều là hắn ăn bài này nếu để cho ta cũng đi này thăng cấp tám ổn về phần phía sau kỳ hạn trong khảo hạch ta khẳng định không sao hết dịch trung hải vô cùng tự tin có chút trách cứ t r ư ơ n g h ạ o nhiên l ã o dịch đừng nghĩ nhiều như vậy chúng ta một nhà ba người hảo, hảo sống qua ngày là được nhất đại mụ quên n ủ dịch trung hải cặp vợ chồng trò chuyện cũng không có chú ý tới dịch tiểu quân á n h mắt hai ngày này, trương hạo nhiên đem máy công cụ cờ nở cờ lần đầu thiết kế cấu tứ sửa sang lại báo cho lý giám đốc lý ca đây là ta đối với c ố máy đến tiếp sau phát triển tự hỏi cũng chỉnh lý tốt tài liệu rất trọng yếu cần cấp trên tới lấy trương hạo nhiên nói mười phần nghiêm túc lý hoài đức nhìn trương hạo nhiên này vẻ mặt nghiêm túc hiểu rõ vấn đề này rất trọng yếu vội vàng đánh chuyên hạng điện thoại báo tin trong bộ người tới lấy tài liệu không bao lâu trong bộ thì h ư u cơ dường phương diện chuyên gia đến triệu lai đông cũng tới đồng chí trương hạo nhiên xin chào ta là tư bân trong bộ báo tin tới lấy tài liệu người tới giới thiệu nói đồng chí tư bân xin chào tài liệu cho ngươi trương hạo nhiên nói xong đem tài liệu cho đồng chí tư bân hai người nói chuyện với nhau không bao lâu tứ bân vẻ mặt nghiêm túc trở về thông qua trò chuyện hắn hiểu rõ cái này tài liệu trọng yếu hơn từ bân sau khi đi trương hạo nhiên không có nghĩ quá nhiều tiếp lấy đi làm thời gian đi tới thứ bảy ngày này lúc này hai giờ c h i ề u tả hữu trong sân chỉ có bác gái đại nương cùng với lao nhân tiểu hải ha ha để ngươi bắt nạt cha ta ta ăn nhà ngươi kê gà trống hừ hừ dịch tiểu con nết miệng lên thừa dịp không ai chú ý bắt nhà trương hạo nhiên một con gà mái thì đi ra ngoài đương nhiên là dùng đồ vật bao lấy gia vị cái gì hắn chuẩn bị xoa n g tiểu quân thúc ngươi đây là đi làm cái gì bốn tuổi tiểu đường từ bên ngoài quay về a không có không làm gì dịch tiểu quân sắc mặt trở nên bối rối còn may là tiểu đường không có quản quá nhiều liền đi ra ngoài a tiểu đường thì mặc kệ nhiều như vậy nàng còn nhỏ chỉ là nàng nhìn thấy tiểu quân thúc trong tay để thứ gì đó hình như đ a n g động nghe thanh âm này là kê gà trồng hay không bao lâu tiểu khi trở lại trong viện cùng những đứa trẻ khác chơi đ ù a chuyện này bị ném x ó ha ha làm ta sợ muốn chết tiểu k i như thế nhỏ nên không biết là cái gì a dịch tiểu quân hại lo sự tình bại lộ k cây gà trống ta mang đến làm sao làm a dịch tiểu quân đối với một nhìn so với hắn lớn nam hải tử nói xong đây là hắn ở trường học nhận ra đại ca bình thường có thể chăm sóc hắn lặng ha ha ngươi đây thì không quan tâm nói xong bắt đầu g i ế t gà kiểm tra nội tạng cái gì chỉ chốc lát hai người đem cây gà trống cho đã làm xong đừng nói hắn này nhận ra đại ca làm gà ăn mày chắc chắn hương lôi ca này cây gà trống ăn ngon thật dịch tiểu quân ăn miệng đầy chảy mỡ đúng thế ta này gà ăn mày thế nhưng chuyên môn học qua đúng ngươi này kê gà trống ở đâu ra ngươi hai ngày trước nói lời này ta còn tưởng rằng ngươi là tại liệt liệt lôi ca bắt đầu hỏi tới này kê gà trống lai lịch trước đó hắn còn không nghĩ nhiều lôi ca này kê gà trống ngươi yên tâm đây là nhà ta dịch tiểu quân vũ bộ ngực nói xong không thể nào một con lớn như thế kê gà trống còn là gà mái ngươi dọa ta đây lôi ca nghĩ liền biết xảy ra vấn đề ta cũng mặc kệ này kê gà trống là ngươi lấy ra nhường ta giúp ngươi làm nếu xảy ra chuyện cùng ta cũng không quan hệ t i ể u quân biết không lôi ca sợ gánh trách nhiệm lôi ca cứ việc yên tâm không có quan hệ gì với ngươi dịch tiểu quân học người lớn nói chuyện bảo đảm nói hai người sau khi ăn xong sau khi thu thập xong ai về nhà l ấ y buổi chiều trong nhà máy công nhân tan tầm trương hạo nhiên rất mới đến nhà cặp vợ chồng buổi tối sau khi cơm nước xong hạo nhiên nhà ta gà mái là năm con đúng không lý thư hiểu cho gà mái cho ăn còn tưởng rằng nhớ lầm đúng a thế nào trương hạo nhiên cảm giác có chút không hiểu ra sao k i ê n nhà ta kê gà trống thiếu một chỉ không biết bị ai trộm lý thư hiểu lòng đầy cam phân nói trương hạo nhiên trong lòng suy nghĩ cũng cảm thấy kỳ quái này giả đông húc không có xảy ra việc gì à giả da cũng không thiếu lương không phải là bổng ngành nha lại nói bổng ngạnh nhìn rất hiểu chuyện kia đây là ai trộm kê gà trống thư hiểu đừng nóng vội chúng ta trước trong sân tìm xem nếu tìm không thấy liền tìm ba vị đại gia mở toàn viện đại hội này trộm đồ không thể được trương hạo nhiên nói xong giải quyết như thế nào việc này hai người trong sân tìm một chút không tìm được t h i ể u nhiên các ngươi hai người này tìm cái gì đâu ném vật gì trong sân có hộ gia đình nhìn ra trương hạo nhiên cặp vợ chồng tại tìm đồ tiến lên hỏi này đây không phải trong nhà gà mái thiếu một chỉ mà trước ở trong viện tìm xem trương hạo nhiên giải thích nói vậy ngươi tìm thấy không bên cạnh nghe náo nhìn người đuổi bước lên phía trước hỏi rốt cuộc đây là mất trộm nếu quả thật có người trộm kê gà trống còn đến mức nào trương hạo nhiên hai tay hướng phía trước mở ra bất đắc dĩ nói không có đâu chuẩn bị tìm ba vị đại gia mở toàn viên đại hội đấy tam đại gia có chuyện tìm ngài trương hạo nhiên trước đi tìm diêm phụ quý chuyện gì ngươi nói trước đi diêm phụ quý trước hỏi rõ ràng chuyện gì hắn có thể không dám tùy ý đáp ứng hỏi trước chuyện gì nhìn nhìn lại có thể hay không có tính toán nhà ta lồng gà trồng ít con gà lúc trước năm con gà mái ngày hôm nay ăn cơm t ố i xong phát hiện chỉ còn lại một cái này kê gà trống một mực trong viện nay tám chín mươi trong sân người làm trương hạo nhiên giải thích nói xong a kê gà trống vứt đi việc này cùng nhất đại gia nhị đại gia nói chưa diêm v h ụ quý hiểu rõ là trong sân mất trộm không có còn muốn tính toán chuyện không có đâu cùng ngài nói rõ lại đi cùng hắn hai vị nói rõ tình huống đúng rồi tam đại gia việc này trước cho nửa giờ suy xét thời gian nhà ai làm gấp b ộ i bồi thưởng tiền đến là được đã đến giờ không người đến đến lúc đó nhưng là không còn tốt như vậy trương hạo nhiên kiên quyết nói xong hai người tiếp x u ố n g trò chuyện hai câu diêm phụ quý đi báo tin tiền về người không ai thừa nhận lời nói vậy liền mở đại hội trương hạo nhiên tiếp x u ố n g đi tìm nhất đại gia dịch trung hải nhị đại gia lưu hải trung nói rõ với lưu hải trung tình huống phía sau lưu hải trung vội vàng thì đáp ứng tại dịch trung hải nhà lúc dịch trung hải không nghĩ nhiều đáp ứng đi thông chi hậu viện hộ gia đình mấy người cũng không nhìn thấy dịch tiểu quân trên mặt bồi dối chương năm mươi tám tiểu q u n ăn trộm gà đại hội chương năm mươi tám tiểu q u n ăn trộm gà đại hội các vị hàng xóm hôm nay chúng ta mở đại hội mục đích chư vị cũng hiểu qua cơ hội tiểu n h ư n g đã cho hiện tại chính là mở đại hội nhất định phải đem này tặc cầm ra tới nhị đại gia lưu hải trung đoạt mở miệng trước hắn hiện tại cũng không sợ hãi dịch trung hải lao lưu này cũng không thể nói như vậy chúng ta viện thế nhưng văn minh đại viện này kê gà trống không nhất định là trộm dịch trung hải theo thói quen giữ gìn văn minh đại viện xương hảo lao dịch vẫn là để tiểu n h i ê n năn nỉ một chút hướng đi tam đại gia diêm phụ quý chen m i ệ n g vào thành tiểu n h i ê n lại đem tình huống cụ thể nói một chút dịch trung hải nhấp một mụn trà thấm dọn một cái trương hạo nhiên đành phải đem tình huống cụ thể nói một lần các vị hàng xóm sự việc chính là như vậy này cây gà trống có thể một t h ằ n g trong lồng hoặc là chuồng gà t r ố n g không có thả ra qua trương hạo nhiên nói xong mọi người đã hiểu trương hạo nhiên ý nghĩa sôi nổi nhìn một chút trong nhà trồng sứ giả ánh mắt lẫn nhau hỏi đến là không phải người của mình trộm trương gia ở trong viện danh tiếng cái gì đó là c ứ tốt mọi người không nghĩ ác quan hệ buổi trưa hôm nay vợ ta ăn cơm chưa lúc cây gà trống vẫn còn như vậy cây gà trống hẳn là buổi chiều v ư ớ c làm lúc trong sân công nhân đều khi làm việc chỉ có lao nhân tiểu hài đại lương bác gái nhóm lại trương hạo nhiên nói cái nhìn của hắn tiểu nhiên buổi chiều bác gái thế nhưng tại g i ặ t quần áo đâu làm lúc nhị đại mụ thế nhưng nhìn thấy một vị bác gái nói xong tiểu nhiên ta buổi chiều là tại mọi người x ô i nổi giải thích cuối cùng buổi chiều ở trong viện đại nhân loại bỏ nếu đã vậy kiếp chỉ còn lại trẻ con đi đem trẻ con kêu đi ra đi diêm phụ quý nói tiểu nhân ca ta buổi chiều tại phụ cận chơi việc này sắt vách giả sơn hiểu rõ trong sân nhất tiểu hài nói xong tiểu nhân lúc viết xong làm việc ta cùng với bổng ngành chơi một vị khác trẻ con nói xong tiểu nhân ca ta buổi chiều cùng phụ cận đại lôi ca tại một khối chơi dịch tiểu quân nói xong sắc mặt có chút hỏng không phải là dịch tiểu quân đi nay nhất đại gia nhà không thiếu tiền mua thì t o a hẳn không phải là trương hạo nhiên trong nghĩ t h ầ m loại bỏ dịch tiểu quân tiểu n h i ê n thúc ta buổi chiều tại l à m bài tập còn có mang tiểu đường chơi đồng ngạnh giải thích xế chiều hôm nay hắn đang làm gì cái này cùng phía trước trong sân hải từ đối mặt tiểu n h i ê n thúc ta hôm nay cùng ca ca cùng một chỗ chơi tiểu đ ư ờ n g m ạ i thanh mại khí nói xong kia tiểu đ ư ờ n g có nhìn thấy kê gà trống sao trương hạo nhiên sờ lên tiểu đương khuôn mặt nhỏ nhắn tùy tiện hỏi một câu ta nhìn thấy là tiểu quân thúc tiểu lương lời nói còn không biết thế nào nói đầy đủ thì xác nhận dịch tiểu quân ta không phải ta không có nhà ngươi kê gà trống không phải ta trộm dịch tiểu quân không ngờ rằng bại lộ mở miệng trả lời mọi người nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy biết rõ ăn trộm gà tập chính là dịch tiểu quân bất quá đại đa số người rất hiếu kỳ nhất đại gia dịch trung hải không thiếu tiền nhà này dịch tiểu quân thế nào còn muốn trộm nhà hàng xóm kê gà trống tiểu lương ngươi có thể chớ nói nhảm tiểu quân chuyện ra sao dịch trung hải tức giận ta chưa nói tiểu lương thoái thoái niệm mọi người đại khái hiểu rõ nàng nói rất đúng ta không có nói、vậy. cha ta không có tiểu nhiên ca nhà kê gà trống không phải ta trộm dịch tiểu quân chết không thừa nhận trong sân người khinh bị nhìn hắn nhỏ như vậy liền biết ăn trộm gà gây gớm a dịch trung hải nhìn xem loại tình huống này đã hiểu kê gà trống chính là nhà mình nhi tự trộm tiểu quân rốt cuộc chuyện ra sao ta bình thường cũng không thiếu mua cho ngươi t h ị t ăn dịch trung hải tức giận phi t h ư ờ n g suýt chút nữa thì đánh con trai cha ta không phải nghe ngươi nói tiểu nhiên ca bắt nạt ngươi nhà nếu không ngươi chính là công nhân cấp tắm rồi ta thì trộm nhà hắn kê gà trống báo thù cho ngươi d ị c tiểu quân không có biện pháp toàn bộ đã ra、a. dịch trung hải nghe xong liền biết chuyện ra sao vội vàng đem nhi t ử miệng tre trong sân người bắt đầu dò xét dịch trung hải cái này khiến dịch trung hải có chút chết xã hội nói người nói xấu còn bị người ta biết rồi tiểu nhiên ngươi nhìn xem việc này cho nhất đại gia cái mặt mũi nhất đại gia gấp bội bồi thường dịch trung hải lôi kéo trương hạo nhiên nhỏ giọng nói xong nhất đại gia việc này thế nào nể mặt ngươi tiểu quân còn nhỏ ta đây nể tình hắn còn nhỏ có thể không so đo vấn đề hiện tại là trong này còn có nhất đại gia ngài chuyện ở bên trong nhà này không được nói một chút trương hạo nhiên mặt cười ra không cười t i ể u nhiên việc này đây không phải nói nhảm mà làm lúc kém một chút là được công nhân cấp tám cảm giác này có chút đáng tiếc nói hai câu nói nhảm cái nào nghĩ đến bị tiểu quân nghe qua dịch trung hải lúng túng giải thích được thôi cũng trong một viện ta cũng không làm khó ngươi việc này trước đây gấp hai bồi thường là được hiện tại không được cơ hội đã cho đến bồi cái mười đồng tiền đi không thương lượng hoặc là báo công an còn có c ò n không dạy lỗi của cha các ngươi hai người mang theo tiểu quân giúp trong sân quét dọn một tháng sân tính làm xử phạt có được hay không nói một câu trương hạo nhiên nói xong quyết định của mình t i ế u n h i n việc này sẽ có hay không có điểm qua mẫu thân trần hồng y thì cảm thấy phạt có chút quá mẹ giờ trồng trâm đại lúc trồng kim việc này không qua loa được với lại phụ mẫu không có giáo tốt được bị xử phạt trương hạo nhiên giải thích nói trong sân mọi người cảm thấy có đạo lý cơ hội cho q u a hiện tại phạt nặng m ộ t ít, rất bình thường với lại dù sao cũng so gọi công an tốt thành này mười đồng tiền ngươi cầm còn có này hai cân tem thịt bồi ngươi trong sân vệ sinh chúng ta quét dọn một tháng dịch trung hải suy nghĩ một lúc đáp ứng không đáp ứng không được không ai giúp hắn nói chuyện các vị hàng xóm tiểu hai từ này từ nhỏ được quản không thể chờ xảy ra chuyện mới biết được khá tốt việc này không có báo công an bằng không chân cho chúng ta sân bôi đen l ã o dịch này trở về được hảo hảo quản quản lưu hải trung bỏ đá xuống giếng nói xong dịch trung hải thành lão lưu ta hiểu rõ dịch trung hải hữu khí vô lực hồi đại hội tan học sau thật không nghĩ tới là dịch tiểu quân việc này c h ì n h vợ lý thư hiểu nói xong nàng không ngờ rằng là kết quả này n g ư ờ i đây không phải nghe mà nhìn tới dịch trung hải đối với nhà chúng ta hoán khí không nhỏ đây này trương hạo nhiên sao cũng được nói trong sân các trụ hộ thì trong nhà nghị luận ở mỹ ta là thật không nghĩ tới là dịch ra tiểu tử này này lao dịch ánh mắt không được ca nhận nuôi tên trộm nhi tử về sau đừng tìm dịch tiểu quân chơi hiểu rõ không trong sân hộ gia đình sôi nổi nhắc nhở trong nhà trẻ con không nên cùng dịch tiểu quân chơi dịch ra tiểu quân đến hôm nay việc này ngươi thế nào nghĩ dịch trung hải tức giận cho nhi tử một cái tát đối với trẻ con mà nói một tát này có chút đau nhức cha ta không cho phép người khác bắt nạt ngươi hu hu dịch tiểu quân khóc to h ả o hai tử không khóc không khóc về sau kiểu này chuyện xấu không thể lại làm nghe rõ chưa vậy không dịch trung hải bị những lời này đánh trúng nội tâm trong lòng thật cao hứng nhi tử nghĩ phải che chở hắn tuy nói cách thức không đúng nhưng mà phần này hiếu tâm rất tốt vô cùng đối với khẩu vị của hắn kết quả cuối cùng dịch tiểu quân trừ ra bị một cái tát bình thường đi theo đánh quét sơn chuyện gì không có cha hắn dịch trung hải đối với hắn tốt hơn rồi chỉ là căn dặn hắn không thể làm chuyện xấu dịch tiểu quân còn nhỏ không hiểu nhiều chỉ biết là cha hắn không có đánh hắn thật tốt chương năm mươi chín hứa đại mậu khỏi bệnh chương năm mươi chín hứa đại mậu khỏi bệnh ăn trộn gà đại hội tản về sau trong sân hộ gia đình xem hết náo nhiệt ai về nhà đấy nhà trương hạo nhiên thật không nghĩ tới ăn trộm gà là dịch tiểu quân hạo nhiên đứa nhỏ này phẩm tính không ra sao a nhất đại gia cũng giống vậy lại phía sau còn nói nói xấu ngươi chân không phải là một món đồ lý thư hiểu tức giận bất bình nói bộ dáng rất là đáng yêu ha ha vợ đừng tức giận đừng tức giận còn mang thai đâu hắn thích nói ta nói xấu nói thôi trên người cũng sẽ không thiếu khói thịt dịch tiểu quân đứa nhỏ này vừa mới bắt đầu thật không nghĩ tới là hắn dịch trung hải về sau khó lạc trương hạo nhiên vẻ mặt thần bị nói hạo nhiên này thế nào nói lý thư hiểu nghe xong đến hưng thú nói như vậy dịch tiểu quân bây giờ còn nhỏ chỉ phải thật tốt giáo về sau phẩm tính phương diện vậy khẳng định cũng có thể tốt có thể ngươi nhìn xem hiện tại dịch t r u n g hải thế nhưng đem đứa nhỏ này làm bảo bối tở như làm sai thì không đánh đã cưng chiều về phần nhất đại mụ k i u ta càng không rõ ràng nàng ngược lại là cái gì thì mặc kệ nghe thấy nhà mình nam nhân trương hạo nhiên ung dung giải thích đạo hạo nhiên ngươi khoan hãy nói nghe ngươi như thế cân nhắc là như thế cái lý đứa nhỏ này từ nhỏ như thế s u n g ái phạm sai lầm cứ như vậy ngường đi qua về s a hải từ vai không ai vậy thì phải nhìn xem ông trời già lạc Lý thư hiểu nhận đồng nói xong. Hai người trong h h ư i nhà có trẻ con bao nhiêu sẽ để cho hải tử đừng tìm dịch tiểu quân học thư rồi đại bộ phận phụ huynh không cho hải tử cùng dịch tiểu quân chơi về phần ăn trộm gà sự kiện không có quan hệ gì với bọn họ chỉ cần không phải nhà mình trẻ con trộm là được nếu nhà mình trẻ con t r ộ m phải đánh g ầ n chết sâu trên tàng cây đánh cái chủng loại kia ha ha n à y dịch tiểu quân thật đúng là dịch trung hải bảo bối n h à thật đúng là nén ở lòng bàn tay rồi cũng không nỡ lòng đánh lạc cũng có hộ gia đình nghĩ như vậy bây giờ là chú ý côn b ồ n g hạ gia hiếu tử đánh cho cỡ nào tài năng thành tài còn không phải thế sao người dịch trung hải có thể tính được là già mới có con n à y không phải hào h ả o sủng ái đây chính là hắn dịch ra mệnh ca tử về sau phải cho hắn dưỡng lao tống trung đ â y này dịch trung hải tâm tư bây giờ thế nhưng bị trong sân người nhìn xem minh minh bạch, bạch. trước kia trong sân rất ở thêm hộ liền đã đã nhìn ra dịch trung hải muốn cho g i ả đông h ú t hoặc là hà vũ trụ dưỡng lao chẳng qua việc không liên quan đến mình treo lên thật cao còn có một bộ phận trước kia không nhìn ra nhưng mà mọi thứ sợ cân nhắc này có ít người bình thường một cân nhắc có đôi khi trong sân g i ả trẻ nương môn trong lúc đó trò chuyện bắt mái này trò chuyện một chút thì đ ề u biết việc này chúng ta không xem vào về sau ở trong v i ệ n chú ý một chút trong nhà đừng để người trục lạc đại đa số trong nhà gia chủ căn dặn người trong nhà trương hạo nhiên cặp vợ chồng nằm ở trên giường nói chuyện cũng không xê xích gì nhiều hai người lần lượt tiến nhập giấc ngủ sáng sớm hôm sau hôm nay chủ nhật vì hôm qua ngủ được có chút sớm tăng thêm trung tuần tháng năm thời tiết không nóng không lạnh trương hạo nhiên ngày hôm nay lên thì sớm ưu đại mậu sớm như vậy làm gì đi ngày hôm nay không phải nghỉ nghỉ ngơi mà trương hạo nhiên tại cửa ra vào rửa mặt trông thấy hứa đại mậu thân ảnh ha ha thiểu nhiên đây không phải có chút việc mà ngày hôm nay dậy sớm như thế à? nay thưa n g à y chủ nhật cũng không nhìn ngươi dậy sớm như thế nha hứa đại mậu bắt đầu trêu chọc trương hạo nhiên đại mậu ngươi nhìn một cái ngươi lời nói này thế nào rồi còn không thể dậy sớm phải không nào trương hạo nhiên vui v ù a nói móc trở về vậy ta cũng không nói hứa đại mậu cười lấy trả lời hai người đều biết là đang nói đùa cũng riêng phần mình trêu ghẹo không có trò chuyện bao lâu hứa đại mậu đi ra trương hạo nhiên không hỏi nhiều dựa mặt xong ăn xong điểm tâm về sau trương hạo nhiên tìm giả đông húc còn có tam đại gia diêm phụ quý cùng đi thần sát h ả i câu cá n à y mùa thì phù hợp đến diêm ra tam đại gia câu cá đi trương hạo nhiên hỏi diêm phụ quý ha ha được nha ngày hôm nay cùng đi câu cá t i ể u nhiên thì hai ta sao diêm phụ quý cười lấy mặt đáp ứng nói lại hô giả ca đi đáng tiếc cha ta không thích câu cá muốn không còn có thể nhiều người cùng nhau đi trương hạo nhiên trả lời đến giả ra giả ca thần sát hại câu cá có đi hay không trương hạo nhiên gõ cửa vào nhà hỏi đúng lúc nhìn thấy giả đông húc sắc mặt có chút m ỏ i m ệ t h ỏ i tiếp giả ca đây là thế nào này đây không phải hai ngày này chăm sóc trẻ con mà buổi tối bị dày vò hỏng lạc đi đi đi ngày hôm nay đi câu cá vừa vặn thanh tính thanh tính trong nhà có mẹ ta tại không ra được chuyện gì giả đông húc muốn đi ra ngoài chậm rãi hai ngày này tiểu đồng thật đúng là làm ở mỹ g i ca kia đi tới còn có người cái này có thể được nghỉ ngơi thật tốt ta nghỉ ngơi tốt công tác lúc mới sẽ không phân tâm trương hạo nhiên dặn dò yên tâm ngủ khẳng định là ngủ đủ rồi giả đông húc vũ bộ ngực bảo đảm nói hai người cho chuyện giả đông húc cầm chắc câu cá công cụ sau đó kêu lên chuẩn bị xong diêm phụ quý cùng đi thần sát hại câu cá hứa đại mậu bên này hôm nay buổi sáng hứa đại mậu sáng sớm thì tỉnh rồi trong nội tâm cất giấu chuyện đâu tối hôm qua liền có chút ngủ không được cũng không lâu lắm đến trước đó kiểm tra bệnh viện vị nào là hà vũ trụ đồng chí đến phòng y tế nhân viên lớn tiếng do hỏi ta là Ta trụ. Hứa là l hà vũ đại mậu rơ ê ta người tay tình huống ta ngươi, ngươi khám này h cũng l so trước đó đã khá nhiều khá tốt ngươi chạy trước kịp lúc ca về sau không cần tới tái khám ta lại lần nữa cho ngươi mở cái phương thuốc chủ yếu là củng cố cơ thể dùng ăn được ba tháng là được rồi sau ba tháng ngừng dược nếu không được bổ quá mức còn có ngươi lần này thân không thể lại cứ như vậy lạnh cũng không thể bị ngoại lực đà kích phải hào hào che chở hiểu rõ không chuyện phòng the nhớ kỹ thích đáng mới thôi không nên quá nhiều đương nhiên là nam nhân ta cũng là nhắc nhở ngươi một chút có nghe hay không tại ngươi đại phu cho hắn biết đến tiếp sau phương thuốc cũng dặn dò tương quan công việc tạ tạ đại phu cảm ơn hứa đại mậu rất trần khẩn tạ nhìn đại phu khỏi phải khả khí thầy thuốc nhân tâm ta là đại phu đó chính là trị bệnh cứu người đại phu này lối ra cũng là lao tứ cựu thành lời nói vậy được đại phu này bao thuốc vậy ngài có thể phải nhận lấy ta thế nhưng nghe trên người ngươi có mùi khói thuốc lá này liền xem như thuốc lá hỉ là ta chưa khỏi bệnh này chúc mừng hứa đại mậu đem trong túi đại tiền môn hai tay đưa cho đại phu vậy được ta nhận về sau có chuyện gì cứ tới lầu canh hẻm số năm mươi ba viện t ì m ta đương nhiên tốt nhất là không sao khắc tới t ì m ta đại phu nhận hứa đại mậu khói đồng thời lưu lại tên của hắn cùng với địa chỉ hai người trò chuyện với nhau hứa đại mậu thì biểu lộ hắn gọi hứa đại mậu không gọi hà vũ trụ đây là sợ bị người ta biết việc này hai người vô cùng trò chuyện đến này không hổ là đại mậu giao tế năng lực nhất lưu chương sáu mươi lung lao thái để mắt tới nhà họ hứa chương sáu mươi lung lao thái để mắt tới nhà họ hứa hứa đại mậu bên ấy đi t á i khám cũng là tốn vừa giữa trưa đồng thời trong sân lung lao thái thái bên này hôm nay lung lao thái thái ra đây phơi nắng cả ngày đợi trong phòng người đều muốn mốc neo lao thái thái tại phơi nắng đâu lâu tiểu nga mới ra phòng phơi phơi nắng n h ì n thấy lao thái thái mở miệng hô câu u t i ể u nga nha người đây là cùng ta lao tháo thá ra đây phơi nắng a đại mậu không ở nhà đâu l ú g l á o thái thái trông thấy lâu tiểu nga có ý nghĩ đúng vậy a sáng sớm thì vội vàng đi ra hỏi chuyện gì cũng không nói lâu tiểu nga không nghĩ nhiều giải thích nói ha ha nam nhân m à khẳng định có chuyện gấp gáp được xử lý chúng ta là người phụ nữ bình thường đấy đến làm cho nhìn nam nhân điểm đau lòng biết bao đau lòng nhà mình nam nhân với lại ta nhìn xem này đại mậu vậy cũng đúng một đỉnh một nam nhân tốt l ú g l á o thái thái hết rồi xóa trụ tử dịch trung hải trong khoảng thời gian này đối nàng không có trước kia tốt nàng đánh lên hứa đại mậu lâu tiểu nga chủ ý đương nhiên không chỉ chưa nói hứa đại m ậ u nói xấu còn nói đến lời hữu ích lao thái thái ngươi nói có lý mẹ ta ở nhà thì là như thế căn già ta lao thái thái ngài lại cùng ta nói một chút này làm sao làm tốt một thế tử lâu tiểu nga vừa cùng hứa đại m ậ u kết hôn chừng một năm còn không có vì hải tử xảy ra cãi l u ậ n hai người ở nhà thì như keo như sơn bởi vậy lâu tiểu nga lúc này là yêu lấy hứa đại m ậ u muốn làm một t ố t vợ đến ngồi lao thái thái bên cạnh ta cùng ngươi nói một chút lúc lao thái thái cùng lâu tiểu nga dựng vào lời nói trong lòng trong bụng nở hoa bước đầu tiên này kế hoạch thành công lao thái thái cho lâu tiểu nga kể làm sao làm tốt một thê tử cũng không có giảng những chuyện khác lúc này chủ yếu nhất chính là trước tiên đem nàng cùng lâu tiểu nga quan hệ c h ỗ t ố t c h â m rãi là có thể nhường lâu tiểu nga đưa chút ăn v ậ t cho nàng nếm thử hết thể đều phải từ từ sẽ đến l ú g lao thái thái lâu tiểu nga hai người trò chuyện thời gian dần trôi qua thì trò chuyện một ít đề tài khác quan hệ của hai người cực tốc lên cao đến trưa hứa đại mậu về nhà t i ể u nga t i ể u nga người lặng hứa đại mậu về đến nhà không thấy vợ kỳ quái đại mậu người trở về rồi lâu tiểu nga nghe thấy được đại mậu tiếng gạo thì theo lão thái thái trong phòng hiện ra buổi sáng thái dương lớn về sau lão thái thái nhường nàng giúp đỡ cho đỡ vào nhà hai người trò chuyện ròng rã một buổi sáng hắc nga tử n g ư ờ i đây là đi đâu n à y cơm t r ư a cũng không có làm h ứ a đại mậu t r e o kẻo nói trong lòng cũng không phải vô cùng so đo ngày hôm nay vui vẻ dù sao bình thường đều là hắn nấu cơm đây không phải buổi sáng phơi n ắ n g mà lão thái thái cũng tại sau đó tại nàng trong phòng đầu buổi tiếp nàng trò chuyện cho tới t r ư a lâu tiểu nga giải thích buổi sáng chính mình làm đi cái gì ngươi thế nào cùng lão thái thái này góp một khối lão thái thái này còn không phải thế sao người tốt hứa đại m ộ n nhưng biết lao thái thái này thường xuyên nói hắn nói xấu đâu với lại lao thái thái này nhìn thì không hiền hòa không phải người tốt đại mộng ngươi có thể c h ớ nói nhảm lao thái thái này ta coi nhìn rất tốt ngày hôm nay nàng cho ta giảng thật nhiều ở nhà làm thế nào tốt một thê tử với lại đại m ộ n lao thái thái này thế nhưng giảng ngươi không ít lời hữu ích đâu nhưng làm ngươi khen ra hoa lạc lâu tiểu nga kể nay t i ê n lao thái thái cho nàng nói còn có việc này lao thái thái này còn có thể nói ta lời hữu ích vô cùng không thích hợp lao thái thái này vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo a ta được suy nghĩ thật kỹ đây là có chuyện gì giấu giếm ta hứa đại mậu lời này là tại trong lòng nghĩ không cùng vợ lâu tiểu nga giảng được nga tử dù sao cùng l a o thái thái tại một khối lưu cái tâm nhãn hiểu rõ không nghe nam nhân của ngươi chuẩn không sai tin ca hứa đại mậu rất là tự luyến dám thúi nói ha ha đại mậu ngươi này sắc mặt thu điểm ta nghe ngươi tốt đi ha ha ha lâu tiểu nga nhìn trượng phu hứa đại mậu bộ dáng này vui ôm bụng cười ha ha ha ha cái này có thể nhìn ngươi đến làm cho ngươi hào hào kiến thức một chút không giống nhau đại mậu hứa đại mậu nhìn vợ hành động như vậy đó là cơm cũng không có ý định làm đem trong phòng vừa đóng cửa ôm vợ thợ giường đại mậu đừng này còn giữa ban ngày đây này chớ làm loạn bị người nghe thấy được chê c ư ờ i chết lâu tiểu nga nhìn đại mậu tính nôn u nóng lập tức thì cấp bách ha ha ngày hôm nay đến làm cho ngươi kiến thức một chút về phần các bạn hàng xóm nghe thấy vậy khẳng định nghe không được đến nga tử há m ổ m vừa dứt lời hứa đại mậu cầm cái khăn lông khô mới thì cho vợ lâu tiểu nga miệng tắt lại thấy thế lâu tiểu nga không tốt lại nói gì bắt đầu hưởng tụ lên trong phòng vang lên một k i a nặng nề tiếng hít thở để người vô cùng khó nghe ra trong phòng cái gì tiếng động đại mậu ngươi ngày hôm nay thật tuyệt ta thật hạnh phúc sau lâu tiểu nga rất thỏa mãn hôm nay đại mậu cho cảm giác của nàng phi thường tốt hh ắ c ắ c đó là hạnh phúc là được h ứ a đại mậu nói xong trong miệng điêu điêu thuốc c h â n lửa hút một cái sau khói cảm giác thật tốt ngày hôm nay đại mậu vui vẻ bạo phát ra đấu trí cũng không giống nhau không nói giữa vợ chồng chuyện liền để hắn hôm nay cùng xóa trụ đần đấu hắn cảm thấy hắn cũng có thể làm lật xóa trụ hôm nay hắn tại hắn chính mình trong mắt thì là mạnh như vậy sau, hai người mẹ cũng không muốn nấu cơm dứt khoát ăn một chút lâu tiểu nga theo nhà mẹ để mang một ít điểm tâm cái gì cơm chưa cho dù đến qua hai người nằm ở trên giường lẫn nhau nhìn đối phương ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương đại mộ lâu tiểu nga nằm ở nhà mình trong ngực của nam nhân hai mắt thấy đại mộ ha ha vợ đại mộ trông thấy nga tử sờ lên vợ mặt quay đầu hôn một chút vợ miệng không có nghĩ rằng xảy ra chuyện lâu tiểu nga toàn thân tràn đầy lực lượng hosmon bảo dạp tiểu nga đừng để cho ta nghỉ một lát hứa đại mộ hiểu rõ chuyện xấu nhà mình vợ bên trên nghỉ cái gì nghỉ ngươi này cũng không được đấy nhanh đại mộ lại để cho ta kiến thức một chút lần này đổi lâu tiểu nga ở phía trên là chủ lực trong phòng trong nháy mắt lại xuân ý giặt rào màu hồng phân cả vườn trương hạo nhiên ba người bên này mấy người bọn họ tại thần sát hải rơi mất cho tới t r ư ơ ngư n g cá ba người đều là mang tốt b u ổ i t r ư a đồ ăn dự định câu một thiên u thiểu nhiên ngươi này câu ngư cá thật nhiều a nay tổng cộng được bảy tám cân cá a lúc này mới cho tới chưa đâu giữa t r ư a lúc ăn cơm diêm phụ quý nhìn trương hạo nhiên câu ngư cá vẻ mặt kinh ngạc nghĩ thầm trương hạo nhiên còn có bản lanh này đâu t i ể u nhiên Ta còn chưa còn chú ý nhiều như ý việc ậ y chứ. n g ư này như cho tới chưa thu hoạch có thu thể tới không、tệ. Đợi lát nữa quý ủ củ cũ thôi, này ế u n g hôm nay giả ca không nay lên ca giả i có câu lên cá ế tính giả ca cầm cái lớn một chút ngư cá cùng ngươi gì? cái đổi. Kiểu、gì? Việc ca cầm chút cá một lớn này t giả ca cầu ngươi g i ú p một chút giả đông húc nghĩ đến vợ vừa sinh trẻ con cá diết sút tốt xuống sữa với lại hắn câu được một cái hai cân cá chấm đen vừa vặn lấy ra đổi này đều là quê nhà hàng xóm nói cái gì cầu hay không việc này ta đáp ứng trương hạo nhiên không đồng ý đáp diêm p h quý ở một bên hâm mộ chỉ tiếc người g i ả đông húc nói rất đúng sự thực đáng tiếc hắn không có câu lên một cái cá diếp này nếu câu được cái đi lên này không được chiếm đông húc này tiện nghi chương sáu mươi mốt ba người t h ả câu chương sáu mươi mốt ba người t h ả câu u thiểu nhiên lại tiến lên cá diêm v h ụ quý nhìn trương hạo nhiên câu được nhiều cá như vậy đó là chân hâm mộ trương hạo nhiên tùy ý ứng phó một tiếng bắt đầu lưu ngư cá chân tốn sức đấy kết quả trông thấy là chỉ nặng bốn cân cá s ạ o hoặc thiểu nhiên đây là chỉ đại cá s ạ o cái này cần có một nặng bốn năm cân a thật đúng là cái thư tốt diêm p h quý nhìn con cá lớn này lên bờ rất là trông mà thèm nha nghe nói giả đông húc lấy lại tinh thần hắn vừa n ã y có cá đã mắc câu không có chú ý tới động tinh bên này thiểu nhiên đủ có thể a đâu nay cá s ạ o nhìn thật to lớn a thật đúng là tốt hàng giả đông húc biểu hiện ra hâm mộ t ì n h thân sát hại mấy người vừa trò chuyện chân trời câu cá theo b u ổ i sáng mãi cho đến buổi chiều tam đại gia giả ca không sai biệt lắm cái kia về nhà trở về đi trương hạo nhiên hỏi hai người có trở về hay không được trời cũng đã trễ thế như vậy xác thực cái kia về nhà đi tới giả đông húc trước trả lời được rồi vậy chúng ta trở về diêm v h ụ quý kỳ thực còn muốn lại cơ hội ngư cá suy nghĩ một lúc trở về đi ba người thu thập xong câu cá công cụ cùng nhau hướng nhà đuổi giả ca kiểu gì cá giết câu đi lên không có trương hạo nhiên trên đường hỏi giả đông húc câu cá tình huống trương hạo nhiên hôm nay không có cưỡi xe đạp ra đây ba người cảm giác thì không tiện hắt không có đâu giả ca cầm cá chấm đen cho ngươi đổi đương nhiên cầm đầu này tân câu cá chép đổi cũng được giả đông húc đưa ra đổi ngư cá thành đổi đi đổi đầu này cá chấm đen trương hạo nhiên đồng ý đổi ngư cá mắt nhìn cá chép phải có ba cân đổi giả đông húc thai ăn thiệt t h i thật không có ý tứ đổi đầu này giả ca hay là phúc hậu đầu này cá chép cũng có thể nói ra đổi nếu diêm phụ quý vậy khẳng định không thể ha ha đông húc con cá này cũng được cùng tam đại gia đổi nhà tam đại gia hôm nay câu được một cái cá giết diêm phụ quý trực tiếp chen miệng nói hôm nay hắn nhưng là câu được cái tám lượng cá giết tam đại gia lần sau lần sau lần này cũng thay xong cá một cái là đủ rồi giả đông húc k h o á t k h o á t tay cự t u y ệ t nói diêm lão tây thanh danh ai người không biết ai không sợ ha ha được lần sau có cơ hội nhưng phải cùng tam đại gia đổi diêm phụ quý bất đắc dĩ tiếp nhận rồi suy nghĩ một lúc đợi lát nữa hồi tứ hợp viện xem xét trụ tử có nguyện ý không mua lại trụ tử vợ còn mang đấy được rồi đâu tam đại gia lần sau có cơ hội lại nhìn tình huống có thể ta thì đổi giả đông húc cũng không trực tiếp đem lời nói đầy hôm nay trương hạo nhiên câu được hơn m ộ ư ơ i cân tôm cá nhanh đến hai mươi cân mẹ đợi lát nữa đến trong phòng ta cầm con cá trương hạo nhiên ở trong viện mọi người tiếng khen ngợi bên trong vào đông x ư ơ n g phòng tiền viện u này câu không y ta đâu nay cá xạo thật to lớn a cái này có thể là đồ tốt giữ lại cho thư hiểu hào hào bồi bổ thiếu nhiên ngươi này tải câu cá đủ có thể a mẫu thân trần hồng y thì tán dương chính mình con lớn nhất đó là nha hồng y thì a nhà ngươi con lớn nhất có thể thật sự có bản lĩnh đấy n à y tiền lương trong sân tối cao quan thì lớn nhất này câu cá đều có thể câu được tốt như vậy trong sân bác gái nhóm sôi nổi ở một bên tán dương giao cho phụ mẫu một cái hai cân nhiều ngư cá đương nhiên trong sân cũng có người vui lòng cầm đồ vật đổi ngư cá cho dù phí dầu cho trong sân người đổi bốn năm cân ngư cá còn có mười cân tả hữu diêm p h quý về đến tứ hợp viện phóng hôm nay thu hoạch đi trước nhà trụ tử trụ tử ở nhà không nghe thấy đáp lại về sau đẩy cửa vào nhà chuyện gì tam đại gia hà vũ trụ mở miệng hỏi tam đại gia hôm nay câu được cái tám lượng cá g i ế t đây không phải nhìn vợ ngươi mang thai sao đến hỏi một chút con cá này muốn hay không muốn thì bỏ tiền mua tiếp theo không muốn t h i ế u diêm phụ quý hy vọng hà vũ trụ năng lực mua lại t ố t ta mua hà vũ trụ thanh toán giá thị trường nhiều một chút tiền đem đầu này tám lượng cá g i ế t mua lại trương hạo nhiên cho đại gia nhà nhà ngoại đưa chút ít ngư cá chính mình nhà lưu lại bà cân tả hữu thư hiểu nay cá xạo nuôi hai ngày còn là thế nào nói dù sao là lưu cho ngươi bổ thân thể ngươi đến quyết định trương hạo nhiên hỏi vợ lý thư hiểu n g ư ơ i đi ta hiện tại còn không muốn ăn ăn trước cái khác ngư cá đi không n ổ i lý thư hiểu trong lòng suy nghĩ một lúc được nghe ngươi trương hạo nhiên bắt đầu nấu cơm vợ bụng cũng lớn rất nhiều gần đây cũng là mẫu thân trần hồng y để chiều cố hạo nhiên vất vả ngươi lý thư hiểu nhìn qua xào rau nấu cơm trợ phu n à y có cái gì vất vả vợ ngươi cực khổ nhất sinh con thân thể m ệ n tâm cũng mệt mỏi đâu trương hạo nhiên bắt đầu quan tâm tỉ mỉ an ủi vợ hai người anh anh em em trò chuyện lý thư hiểu ở một bên giút làm một ít chuyện cơm tối sau khi làm xong lý lao gia tử thì đến đây trong khoảng thời gian này đều quen thuộc triệt để dung nhập nhà trương hạo nhiên đời sống đến lao gia tử ăn ngư cá ngày hôm nay chỉ có thể ăn trước cá trắng cỏ còn có cái đại cá xạo giữ lại hai ngày nữa cho thư hiệu bồi bù trương hạo nhiên c h à o hỏi lý lao gia tử dùng nữa thiếu nhiên không cần chào hỏi ta cũng tại đây bao lâu lao gia tử ta a không ngờ rằng g i à rồi g i à rồi còn có thể cháu rể này hưởng thành phúc làm lúc thư hiệu xuất giá trong sân người còn có nói nguyên thuyên đâu nói ta tốt cháu gai xuất giá nay về sau khẳng định không ai vui lòng tại bên người chăm sóc ta không có nghĩ rằng cháu rể đối với ta là một đỉnh một tốt ta tiểu nhiên tiểu yểu lão gia tử cảm ơn các ngươi hai người lý l a o gia tử ở chỗ này dừng hơn ba tháng cảm xúc rất sâu l a o gia tử ngài có thể đừng nói lời này ngài lại nói như vậy kia thực sự cho ta khô được h o à n g ngài đấy thì ở lại đây thật vui vẻ không sao tìm người hạ hạ cờ hảo hảo hưởng phúc là được trương hạo nhiên cười ha h a nói lý thư yểu ở một bên phụ họa đúng vậy a ra ra đừng nghĩ nhiều như vậy ăn ngon dưỡng tốt đây cái gì đều tốt ha ha hai người các ngươi nha ra ra nghe các ngươi về sau không nói những thứ này ta đấy về sau liền h ả o h ả o hưởng phúc lạc lý lao gia tử thoải mái cười to sau khi ăn cơm tối xong ngồi trò chuyện một chút lý lao gia tử hồi sắt vách tứ hợp viện trương hạo nhiên lý thư hiểu hai người rửa mặt xong về sau tắt đèn lên giường nghỉ ngơi ha ha vợ hải tử lại tại đá ngươi trương hạo nhiên dán tại vợ trên bụng n g h e trong bụng tiểu gia hỏa tiếng vang ha ha hạo nhiên ta thì cảm giác được đứa nhỏ này chân mịt lậm đoán chừng là tên tiểu từ túi hạo nhiên ngươi thích nam hải nữ hải nha lý thư hiểu suy đoán nói mặc kệ nó nam hải nữ hải ta cũng thích nữ hải tử càng tốt hơn nghe lời là ba ba tiểu học đông trương hạo nhiên cao h ứ n g nói xong vậy ta vẫn thích là nam hải nam hải tử cho phải đây lý thư hiểu mặc dù đọc t r u n g t r u y ề n nhưng rốt cuộc bị thời đại ảnh hưởng vẫn là hy vọng tiên sinh cái nam va ra đây cũng tốt cho trong nhà một câu trả lời đều được đều được thư hiểu k h á c nghĩ nhiều như vậy trương hạo nhiên sờ lấy vợ lý thư hiểu đầu dùng lời nhỏ nhẹ an ủi hai người trò chuyện một chút mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi chương sáu mươi hai cỗ máy tạo ngoại hối sơ nghĩ chương sáu mươi hai cỗ máy tạo ngoại hối sơ nghĩ ngày này thứ hai sáng sớm trương hạo nhiên rời giường đánh dấu thu được một ít vật tư trước đó vài ngày cũng thế luôn luôn đạt được một ít cùng loại c ờ tướng cờ vây kỹ năng khoa học kỹ thuật phương diện kỹ năng cho kỹ thuật động cơ xe tải trung cấp cùng với kỹ thuật động cơ ô tô sơ cấp ha ha trong khoảng thời gian này thế nào mỗi lần đánh dấu đều là vật tư còn có một số kỹ năng bình thường là ta hiện tại lười không muốn nghĩ kỹ thuật cái này có thể không thành trương hạo nhiên nội tâm ám hạ quyết định phải hảo hảo làm kỹ thuật ăn xong điểm tâm trương hạo nhiên đi tới phòng cải tiến kỹ thuật nhà máy cắn thép an bài tốt sự tình khác về sau bắt đầu kỹ thuật lò chuyển t ổ i oxy đỉnh lý thuyết nghiên cứu quy hoạch bây giờ phân xưởng đào tạo kỹ năng ổn định lại phân xưởng nhân viên do trong nhà máy quyết định quyết định ba trăm n g ư ờ i quy mô t r ư n g m ộ ư ơ i giờ sáng nhà máy căng thép trong bộ đến rồi một vị đại lãnh đạo tiểu khách tiểu lý hôm nay tìm các ngươi tới là đến nói một chút về nhà máy máy công cụ sự việc quốc gia bây giờ cực độ thiếu khuyết ngoại hối hiện nay kế hoạch dùng cỗ máy tạo ngoại hối nhưng là lại phải đem nắm một độ không thể bông chốc cho đủ người phương tây đại lãnh đạo ngồi trên ghế ngồi liền đem ý đồ đến biểu đạt rõ ràng lao lãnh đạo việc này chúng ta đã hiểu chúng ta đi trước nhà máy máy công cụ tuân hỏi một chút triệu tổng、công. thuận tiện đem đồng chí trương hạo nhiên thì cùng nhau dẫn đi rốt cuộc c ô máy là hắn một tay thiết kế bây giờ hắn hay là nhà máy máy công cụ hướng dẫn kỹ thuật viên đâu quét thư ký cho lý hoài đức ánh mắt giao lưu xong mở miệng trả lời được việc này được người chuyên nghiệp đến đại lãnh đạo đáp ứng xuống không bao lâu trương hạo nhiên bị tìm tới đại lãnh đạo tìm ta có chuyện gì trương hạo nhiên nhìn thấy đại lãnh đạo mở miệng nói chờ một chút lại nói này không phải chỗ nói chuyện đại lãnh đạo nói xong câu đó trương hạo nhiên biết đại khái muốn thảo luận về kỹ thuật phương diện sự tình mấy người tới nhà máy máy công cụ tìm tới phân xưởng từ thư ký b ạ c h giám đốc cùng với kỹ sư trưởng triệu lai đông đại lãnh đạo đem sự việc ở văn phòng nói rõ ràng nhường mấy người tự hỏi đương nhiên mấy người kia bối cảnh hồ sơ tra rõ ràng hoàn toàn có thể yên tâm lãnh đạo nếu là như vậy vậy chúng ta liền đem cỗ máy kỹ thuật kỹ năng cắt chém giảm xuống tiêu chuẩn như vậy có thể gìn giữ ưu thế của chúng ta thư thư ký là h i ể u một ít vấn đề kỹ thuật lãnh đạo việc này từ thư ký nói đúng bất quá trong mắt của ta như vậy vẫn không được chúng ta đem đào thải kỹ thuật cầm lấy đi tạo ngoại hối đồng thời chúng ta s ư ở n g cỗ máy nhất định phải thời khắc bảo đảm kỹ thuật ưu tiên bạch giám đốc phụ trách nhà máy máy công cụ sản xuất nhiệm vụ kỹ thuật phương diện hơi càng chuyên nghiệp một ít từ thư ký cùng với bạch giám đốc nói cũng rất tốt kỹ thuật ưu tiên chúng ta nhất định phải gìn giữ chỉ là bây giờ cả nước thống nhất quy hoạch cả nước một b à n cờ lớn trong nhà máy hiểu cỗ máy kỹ thuật nghiên cứu còn thiếu rất nhiều a còn có chính sách tài nguyên cần quốc gia ra sức ủng hộ triệu lai đông kỹ sư trưởng hiểu rõ kỹ thuật ưu tiên tiền đề là phải có người có tiền có ủng hộ các ngươi ba vị cũng giảng rất tốt nói đến ý tưởng bên trên như vậy đồng chí trương hạo nhiên ngươi đến nói một chút ngươi cũng vậy trong bộ cán bộ phía trên cho ta trong bộ an bài nhiệm vụ phối hợp bộ ngoại thương làm tốt tạo ngoại hối công tác cái này cần thay trong bộ bài ưu giải nạn a đại lãnh đạo nghe xong vài vị đối thoại cuối cùng mở miệng hỏi vị này cô máy thiết kế người cách nhìn đại lãnh đạo thư thư ký bạch giám đốc còn có triệu tổng công mấy người giảng rất tốt đầu tiên nhà máy máy công cụ cần trong bộ hướng lên phía trên xin n â n m đỡ nhân tài vật tư và hàng loạt tài nguyên cũng phải cần ủ hộ máy công cụ kiểu mới tạo ngoại hối chúng ta có thể đem cô máy g i n g cấp nay cô máy là ta thiết kế ra được ta hiểu rõ hắn hiệu suất đúng đại lãnh đạo、so、n g、so、sờ lên cái cầm trầm tư nói thông qua cái này so sánh vậy ta đại khái là hiểu hiểu mới truyền thống cỗ máy chúng ta khoảng dành trước hai mươi năm và máy công cụ cờ nở cờ làm ra đến lúc đó phải lần nữa so sánh chẳng qua bây giờ số liệu cũng đủ rồi chúng ta đem kỹ thuật cải tiến gáy cổ áo trước phương tây năm năm tả hưu giá cả giống nhau thậm chí có thể hơi hàng chút ít giá dù sao cũng là kiếm l ợ i lớn đồng thời chúng ta nhà máy máy công cụ không thể nguyên tại chỗ trở lấy nước ngoài c ố máy phát triển phải làm đến sản xuất một đời dự trữ một đời nghiên cứu phát minh một đời t r ư ơ n g hạo nhiên giải thích hết phân tích của mình đạt được trong văn phòng mấy người tán đồng thế nhưng bây giờ chúng ta con đường bị phương tây phong tỏa liên xô lao đại ca cùng chúng ta xích mích việc này làm như thế nào cả ta được suy nghĩ thật kỹ đại lãnh, đạo nói ra trong lòng lo lắng. đại lãnh đạo ta phát biểu một chút cái nhìn của mình như có chỗ không đúng mong được tha thứ trương hạo nhiên hỏi đại lãnh đạo ý kiến vậy ngươi nói một chút coi như để sách ý kiến chúng ta vốn là được nghe nhiều một chút người phía dưới ý kiến tiếng lòng đại lãnh đạo hào phóng nhường trương hạo nhiên nói ra ý nghĩ của mình đại lãnh đạo con đường vấn đề chúng ta đại lục không được nhưng mà hương giang khẳng định không có vấn đề trương hạo nhiên mở miệng ngữ xuất kinh nhân hương giang bây giờ chúng ta còn cắm không vào tay hoa này không dễ giải quyết rồi đại lãnh đạo nghe được trương hạo nhiên một ít ý nghĩ chỉ là không ngờ rằng trương hạo nhiên định dùng người nào đại lãnh đạo quốc gia chúng ta là chủ nghĩa xã hội quốc gia công nông giai cấp làm đầu nhà đại tư bản Tại nước ta là không thể thực hiện nước không là đại ư nhưng mà những người tư người Hưng nước Trương ợ c chắc chắn sẽ có cực quốc có công cụ.、Là、quốc gia chúng ta làm công hiến, cũng chủ dục những này, nhà bản. Những này, tiến Giang, nhà hiến, đúng nghĩa thể phải thế thật h gia giáo dục mà mở máy máy làm mà. Là tiểu ái đi yêu sẽ số ta về o n h ê n nói xong ý nghĩ của mình. Đại ý của lãnh đạo suy nghĩ một lúc trần tư hồi lâu cũng không nói chuyện hắn dự định xin phép một chút phía trên cái này hắn không làm được quyết định nghiên cứu thảo luận hết những thứ này mọi người rời đi đại lãnh đạo thì trở về tiến về cấp trên xin chỉ thị cuối cùng chuyện đã xảy ra tầng tầng báo cáo báo cáo tư liệu đến chu gia ra, ra trong tay dương quang đồng chí việc này ta nghĩ có thể thực hiện chẳng qua còn phải ngươi tới làm quyết định chu gia ra, ra phát biểu đề nghị của hắn lao chu chuyện này hoàn toàn có thể thực hiện về phần những thứ này nhà tư bản chọn một chút ít ái quốc nguyện ý vì chủ nghĩa xã hội kiến thiết làm ra công hiến những thứ này cũng có thể tính được là đồng chí của chúng ta với lại hương giang con đường đà thông về sau nước ngoài một ít tiên tiến kỹ thuật chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp đưa vào như vậy đi tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt mau chóng làm cho người điều tra tương ứng nhân tuyển đầu tiên trước kia đối đãi các công nhân tương đối phúc hậu tiếp theo đối với quốc gia đầy đủ bảo vệ cái này phải xem hành động đến lúc đó đi hương giang xây dựng nhà máy tại bộ ngoại thường treo chút r ả n h rỗi trước muốn để bọn hắn hiểu rõ bọn hắn là cùng quốc gia cùng nhân dân cùng nhau dương quang gia ra nhóm lửa một điếu thuốc bên cạnh hút thuốc bên cạnh tự hỏi một lát sau ngẩng đầu nói ra lời nói này chương 63, lâu bán thành mời khách chương 63, lâu bán thành mời khách đại lãnh đạo khảo sát hết tình huống thực tế sửa sang lại thành tài liệu nộp lên về sau liền bị phái đi bận bịu tương con chuyện trương hạo nhiên hai ngày này vội vàng lò chuyển thổi oxy đỉnh sự việc cho tới hôm nay trong bộ hạ nhiệm vụ đồng thời đồng chí trương hạo nhiên làm làm lần này cỗ máy kỹ thuật cắt xén chỉ đạo viên có cực lớn quyền đề nghị quyền quyết định các vị lúc này cần muốn các ngươi đồng tâm hiệp lực sớm ngày làm ra chúng ta có thể sớm chút dãy ngoại hối bộ luyện kim đại lãnh đạo đối với mọi người nói chuyện bên cạnh còn có một vị phụ trách buôn bán bên ngoài tương quan lãnh đạo thông báo xong tương ứng nhiệm vụ về sau hai vị lãnh đạo rời đi trương hạo nhiên hào hào làm trải o đạo n lãnh cùng g bộ v qua ba ngày tăng giờ làm việc phối hợp nhà máy máy công cụ thành công đem liên quan số liệu tài liệu sửa sang lại những tài liệu này ký vào các vị người phụ trách đại danh hiện nay phòng cải tiến kỹ thuật do khoa cấp phòng thăng cấp làm phó sử cấp phòng chẳng qua vẫn như cũng đối ngoại xưng hô phòng cải tiến kỹ thuật mà không phải phòng cải tiến kỹ thuật phòng cải tiến kỹ thuật người phụ trách vẫn là trương hạo nhiên cấp khoa t r ư ở n g cấp một năm sau trực tiếp chính thức thăng n h i ệ m phó xử cấp trương hạo nhiên chậm rãi đi làm hảo hảo làm lấy công việc của mình buổi chiều trước khi tan việc quách thư ký mang theo một người tìm đến trương hạo nhiên hạo nhiên vị này là lâu bán thành lâu ủy viên quản trị công tư hợp danh chức là nhà máy cán thép giám đốc quách thư ký cho trương hạo nhiên giới thiệu lâu bán thành được rồi quách thư ký lâu ủy viên quản trị xin chào hôm nay tới tìm ta có chuyện gì sao trương hạo nhiên đánh xong chào hỏi hỏi tình huống người tốt trương khoa trưởng hôm qua cấp trên chính thức phái ta tiến đến hương giang mở nhà máy máy công cụ dãy ngoại hối vì có này chuyện đại hỷ sự ta hôm nay tới trước mời vài vị s ư ở n g lãnh đạo ăn cơm r a u dưa đồng chí trương hạo nhiên hy vọng n g ư y i n ă n g lực đến thưởng thức cái ánh sáng lâu bán thành nói do ý đổ đến hôm qua tiếp vào phía trên báo tin bộ luyện kim bộ ngoại thương hai bộ môn người đứng đầu hỏi hắn có nguyện ý hay không tiến về hương giang vì quốc gia xử lý s ư ở n g hiểu rõ xong việc từ đầu đến cuối không hề nghĩ ngợi đáp ứng dãy không kiếm tiền không quan trọng hắn thì không quan tâm dãy bao nhiêu tiền đây chính là vì quốc gia dãy ngoại hối song việc còn có biên chế Quan trong ọ n nhất chính là cái này chính thức biên chế, cái này g thức chế, thể h cái cái có được c là ư ờ i vội mình, hắn vội vàng đó á cái thái p nộp phần ứng, ứng cũng tỏ vẻ, tiền kiếm toàn bộ nộp lên, hắn chỉ cần cái kia phần biên chế đối ứng tiền lương. Nghe xong hắn tỏ thái độ, hai vị lãnh chỉ chế tỏ tỏ vẻ, vị kiếm đối hai kêu đạo song song bộ độ, đ là s o n gọi song cao. Trong tán thưởng bán thành giác g lâu có đức đó, độ, độ tới rất xem thêm được nhà tư bản đại bộ phận đều là thức thời vụ nhưng mà nghe tới cần muốn đi trước hương giang thêm nữa đủ loại nguyên nhân lại có một bộ phận người do dự Đến đồng tiếp sau, Dương Quang chuyện này, sau, chí chú ý biểu thị ra khẳng định cũng tại nửa trường hợp công t h a i tỏ vẻ nguyện ý vì quốc gia sự nghiệp kinh dân chia ra điểm danh dung ra lâu ra trịnh ra vài vị làm à u đỏ hải quốc thương nhân cũng đúng thế thật chúng ta đồng chí tốt càng nói rõ chủ nghĩa xã hội nhất định năng lực thành công lâu bán thành mời các vị đi công tư hợp doanh quán rượu mở tiệc chiêu đãi nhà máy cán thép các vị lãnh đạo những thứ này s ư ở n g lãnh đạo thì cho đủ mặt mũi rốt cuộc hôm qua dương quang đồng chí khẳng định chính là chính trị hưng gió điều này đại biểu lâu bán thành cũng tính được là người một nhà cha chúng ta sẽ đi tham gia cái tiệc rượu đợi lát nữa có thể chậm chút trở về hôm nay nhường thư hiểu còn có lý lao ra t ử tại các ngươi kia ăn cơm tối trương hạo nhiên đi trước cho phụ t h â n trương vệ quốc đ ã hào chiêu hô tốt ngươi đi đi đợi lát nữa uống ít một chút bên trong nhà ngươi không cần lo lắng ta và mẹ của ngươi sẽ ăn bài tốt đúng đến lúc đó ngươi thế nào quay về trương vệ quốc trả lời chắc chắn đạo được đến lúc đó rồi nói sau yên tâm khẳng định ngồi tới trương hạo nhiên bình tĩnh nói đánh xong chào hỏi về sau trương hạo nhiên đi theo mọi người đi tới có rượu trương khoa trưởng nữ nhi của ta lâu tiểu nga có phải hay không thì g ạ tại các ngươi sân ngươi cũng vậy nam là cổ hạng số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng t i n h a lâu bán thành cho các vị s ư ở n g lãnh đạo mời rượu xong về sau chủ động cùng trương hạo nhiên hàn huyên trước đó trải qua một vị người quen biết cũ giới thiệu phía trên các vị thủ trưởng đối với trương hạo nhiên rất xem trọng nếu có thể nhường hắn hảo hảo cùng trương hạo nhiên chỗ tốt quan hệ c ố máy phương diện chính là một cái tốt mối quan hệ vị này người quen biết cũ cũng là nhìn thấy lâu bán thành thu được tổ chức khẳng định lúc này mới vui lòng chỉ điểm vài câu đúng vậy lâu ủy viên q u ả n trị ta là tại cái này tứ hợp viện tiểu nga tỷ bình thường ở trong viện làm người cũng không tệ lắm cùng trong sân hộ gia đình quan hệ chỗ có thể trương hạo nhiên nói đơn giản hai câu tốt tốt tốt không có nghĩ rằng còn có này thành quan hệ về sau ta nhường đại mậu tiểu nga cùng nhà ngươi nhiều hơn lui tới n à y quê nhà hàng xóm chính là nhiều lắm đi vòng một chút lâu bán thành cao hứng vải mái cười to hàng xóm tốt ta này chẳng phải có thể khiến cho con rể nhà đi thêm đi vòng một chút hoặc cũng thế ngươi này tiểu nữ nhi là gả cho chúng ta sửa người phụ trách chiếu phim hứa đại mậu hứa đại mậu thế nhưng cùng trương khoa trưởng là trong một viện này bà con xa không bằng láng giềng gần nữ nhi ra hàng xóm hai người các ngươi này không phải hào hào bốn một trên bàn có người tiếp lấy nông tràng mọi người chậm rãi vốn vào trương chuyện, hôm nay thì thứ 7, ngày hôm mai bảy, nghỉ nghỉ ngơi, đó là cái giờ, rộng mở bụng. Sau mọi ờ người i biệt, những người khác sôi nổi bài say ra an chuyến mềm. về Trừ thành tốt t r đặc khác những nhà. lâu bán thành an bài tốt đưa bị ư hạo nhiên sau khi về nhà lý thư hiểu nâng cao bụng lớn cho t r ư ở n g phu trà lau thân thể còn mặt mỉm cười sờ lên trương hạo nhiên hai gò má lau hết thân thể đỡ đến trên giường chính lý thư hiểu thì rửa mặt xong về sau nằm trên giường ngủ vào tháng năm ban đêm gió đêm nhẹ phẩy đầy sao lấp lõe thời tiết cũng là không nóng không lạnh vừa đúng trong t ứ hợp viện từng nhà tiền ồn ào sung sướng âm thanh thời gian dần trôi qua ngừng lại đại nhân trẻ còn nữ nữ nữ nữ trẻ lý ụ thư hiểu nói xong quan tâm đúng vậy a tiểu nhiên rượu loại vật này số lượng vừa phải là được không thể quá nhiều lý lao gia tử đi theo cháu gái phụ hòa nói tốt tốt tốt đại â y không phải hôm lãnh qua bị các vị các đ o rót rượu nhà, về sau ta nhất định uống ít một chút. ư sau uống nhà, định n về Ba g ờ ăn lấy đ i ể mậu tâm, cho c n i cha ta nhường ta hôm nay về c h u y ế n nhà ngươi cũng đi lâu tiểu nga cùng hứa đại mậu nói chuyện được vậy đợi lát nữa liền đi qua cha vợ của ta nói chuyện gì sao hứa đại mậu có chút hiếu kỳ người cha vợ này bình thường không thế nào thích hắn hai người ăn xong điểm tâm đi lâu ra đại mậu tiểu nga hôm nay gọi các người đến là có chút chuyện cùng hai người nói phía trên phái ta đi hương giang cho q u ố đại mậu tiểu nga từ nhỏ kiểu sinh quán dưỡng ngươi bình thường nhiều châm chức điểm tiểu nga về sau thật tốt nghe đ ạ i mậu gả cho người liền h ả o h ả o làm một tốt vợ còn có các ngươi trong viện trương h ạ o nhiên về sau nhiều đi vòng một chút vị này chính là cái nhân vật nhiều đi lại sẽ không ra sai người ta có chuyện gì thuận tay giúp một chút không ăn t h i t t i lâu bán thành cho hai người nói do hắn muốn vì quốc gia làm việc cần muốn đi trước h ư giang căn dặn vợ chồng bọn họ cặp vợ chồng về sau giúp đỡ lẫn nhau tương thân tương ái đồng thời nhường cái đôi này thường xuyên cùng trong sân t r ư ơ n g ra đi lại đem quan hệ chỗ tốt nói xong những thứ này lâu bán thành đơn độc cùng hứa đại mậu dặn dò một sự tình lâu tiểu nga bị mẹ của nàng gọi lên gian phòng t i ể u nga ngươi này kết hôn hơn một năm thế nào còn chưa đứa bé đại mậu không có bởi vì này đối với ngươi không tốt ta lâu đàm thị trong phòng cùng nữ nhi nói thì thầm mẹ yên tâm ta cùng đại mậu nhất định có thể mang thai còn có đại mậu luôn luôn đối với ta khá tốt hiện tại cảm giác cũng cùng vừa kết hôn đoạn thời gian kia tựa như lâu tiểu nga trò chuyện lên cái này mặt mày hớn hở thao thao bất tuyệt tốt chỉ cần ngươi cùng đại mậu trôi qua tốt là được nhưng mà lâu như vậy không mang thai được hải tử cũng không được qua một đoạn thời gian ngươi lưu lão sư phó kia xem xét đây chính là vị lão trung y hiể ý thuật cao minh sau đó ta cho ngươi địa chỉ ngươi trước chính mình đi xem và không có vấn đề gì mang nữa đại mậu đi nhìn một chút thân thể đại mậu là nam nhân thích sĩ diện đến lúc đó nuôi lớn mậu đi xem trung y hiể đừng quá trực tiếp huyện chuyển một ít lâu đàm thị căn dặn nhà mình nữ nhi chỉ là nàng không biết có vấn đề chính là nàng con rể hứa đại mậu chẳng qua hứa đại m ậ u đã nhìn kỹ được rồi mẹ ta biết rồi lâu tiểu nga nghiêm túc nghe khoảng đều biết muốn chia lịa mẹ con hai người trò chuyện một chút cũng riêng phần mình khó chịu tình cảnh này rất là để người cảm thấy nặng nề hứa đại m ậ u bên này lâu bán thành chủ yếu dặn dò con rể chiếu cố nhiều một chút nhà mình nữ nhi cùng chương g i a chỗ tốt quan hệ còn có chính là tự ôn chuyện này chính mình thì sắp đi hương giang cho dù trước đó có chút không chào đón này con rể nhưng mà dù sao cũng là thân n ữ tế cha ngài yên tâm tiểu nga ta sẽ chiếu cố tốt chương gia bên ấy người đây thì khỏi phải lo lắng ta cùng hạo nhiên quan hệ tốt đây ta cùng hắn nhưng là phát tiểu hứa đại mậu vỗ bộ ngực bảo đảm nói giữa trưa hai người tại lâu ra ăn cơm trưa buổi chiều chờ đợi một hồi mới trở về chủ yếu mẹ con hai người suy nghĩ nhiều trò chuyện biết đại mậu t i ể u nga h ả o h ả o sống qua ngày tiểu nga về sau cha mẹ không ở bên người đừng có đùa tính tình trong nhà thật tốt nghe đại mậu hai ngày nữa ta và mẹ của ngươi đi hương giang đến lúc đó có r ả n h tới đưa tiện chúng ta lâu bán thành cho hứa đại mậu cặp vợ chồng lần nữa dặn dò không bao lâu hai người mang theo điểm lâu ra cầm thứ gì đó hồi tứ hợp viện u, đại mậu Các người hai người đây là đi đâu rồi trong tay cũng để nhiều đồ như vậy đấy diêm phụ quý ngày hôm nay câu cá ngư cá không mắc câu thì trước giờ về nhà tam đại gia ngày hôm nay thế nào không có đi câu cá a h ứ a đại m ậ hôm nay có thể thật cao hứng cha vợ cho thứ gì đó cũng không chỉ trên tay như thế ít đồ còn đưa hắn một ít tiền không sai biệt lắm gần hai n g h n khối tiền nhường hắn cùng tiểu nga hảo hảo sống qua ngày vợ lâu tiểu nga bên ấy cho càng nhiều này trong mắt hắn hắn cùng nga tử hiện tại tốt ghê gớm này nga tử tiền không phải liền là và cho nên bọn họ nhà tiền này hôm nay ngư cá không mắc câu nha này không sớm một chút liền trở lại mà diêm phụ quý giải thích nói đến tam đại gia cho ngươi viên điểm tâm thì cao hứng một chút、út. hứa đại mậu nói xong cho diêm phụ quý một khối điểm tâm ha ha đại mậu ta tức là hay là ngươi cụ khí tam đại gia cảm ơn ngươi lặc diêm phụ quý cười t u e t t u é t cái miệng thoải mái cười to hứa đại mậu cùng vợ vào tiền viện nhìn thấy trương hạo nhiên t i ể u nhiên ở nhà đâu hôm nay không có ra ngoài dạo chơi hứa đại mậu chủ động chào hỏi đây không phải thư hiệu bụng l u n mà phải tại nhà chiều cố nhiều bồi bồi vợ trương hạo nhiên mở miệm giải thích đến đây là cha vợ cho táo đỏ còn có nho khô cho nhà ngươi vợ nếm thử miệng hứa đại mậu nói xong cho trương hạo nhiên hai thứ đồ này đây là giữ lại ngươi chính mình nhà ăn đi t h ư hiệu nơi này ta bình thường đều sẽ mua ít đồ quay về cho nàng ăn trương hạo nhiên đầu tiên chính là từ chối này để ngươi cầm thì ngoan n g o ấ n cầm ngươi nếu không thu đó chính là ngươi xem thường ngươi đại mậu ca hứa đại mậu vui đùa sợ trương hạo nhiên không thu thành k i a ta nhận lấy và tẩu t ử mang mậu đến lúc đó ta tặng đồ ngươi thì phải nhận lấy trương hạo nhiên giữ vững có qua có lại nguyên tắc tất đến lúc đó ta nhất định thu hứa đại mậu nghe thì vui vẻ lâu tiểu nga ở bên cạnh buổi tiếp hai người trò chuyện cũng không nhiều lời cái gì nghe phụ thân lời nói nàng thì dự định về sau không bận rộn tìm xem lý thư hiểu làm nhảm tán gấu mấy người bọn họ trò chuyện cao hứng diêm phụ quý vừa còn tâm tình tốt được không được kết quả trông thấy đại mậu đối với trương h ạ n nhiên so với hắn còn hào phóng ngoài miệng không nói trong lòng có chút oán trách lên ha ha này đại mậu có phải hay không xem thường ta làm đối xử khác biệt đâu sớm biết ta tiếp điểm tâm thì trở về phòng nhìn việc này chân náo tâm diêm p h quý trong lòng đắn đo tiện thể cầm điểm tâm trở về phòng lão đ diêm. Diêm, diêm này có dù sao cũng so không có tốt mặc kệ nó tam đại mụ khuyên bảo nhà mình bạn già chương sáu mươi năm lâu tiểu nga mang thai chương sáu mươi năm lâu tiểu nga mang thai ngươi nói đúng có đây không có tốt diêm phụ quý nghe tam đại mụ lời nói n g h ĩ là như thế cái lý trương hạo nhiên bên này buổi chiều ở nhà cùng vợ không có chuyện gì suy nghĩ một lúc đem giả đông húc hà vũ trụ h ứ a đại mậu gọi tới mấy người tại trong sân đánh bài b ộ kẻ trương hạo nhiên còn đem ra đi ô lấy r a phóng thuận lợi viện bên trong rất nhiều người đều đến đây bên cạnh tiếp lấy mở mấy bản có chơi bài có chơi cờ tướng có hạ cờ vây trẻ con ở bên cạnh chơi đùa đùa dỡn trong sân tràn đầy tiếng cười cười nói nói xoa trụ ngươi có thể hay không ra a ta tốt như vậy bài đều bị ngươi cho cả thua hứa đại mậu bắt đầu nói móc hà vũ trụ ha ha ngốc mậu đây là ra ra vấn đề của ta sao đây là ngươi chính mình vấn đề hà vũ trụ hứa đại mậu mộ một đôi hoan hỉ hoan ra tiểu xào tiểu nháo lên t r ư ơ n g hạo nhiên già đông húc ở bên cười to không ngừng nhìn hai người càng xem càng b u ồ n cười ngốc mậu vợ ta cũng hơn ba tháng các ngươi hai người thế nào còn không có động tĩnh có phải hay không là ngươi không được ca hà vũ trụ không hổ là hà vũ trụ mở miệng chính là đâm người ống thở ha ha xoa trụ tiểu tử ngươi nói cái gì nói vậy vì sao kêu ra ra không được có bản lĩnh chúng ta đi thử một chút h ứ a đại mậu hiện tại thế nhưng được rồi cái này để người ta nói không được một chút cũng nhịn không được ra ra sợ ngươi đến thử một chút thì thử một chút hà vũ trụ nói xong liền muốn đứng dậy quay đầu hai người liền bị cặn lại hai người các ngươi chân không hiểu rõ lặc được rồi được rồi chúng ta thật tốt chơi bài trụ tử thật dễ nói chuyện miệng lại bắt đầu đ ộ n g lưu lam và trụ tử bị người ngăn lại về sau liền bắt đầu nói nhà mình nam nhân ha ha đây không phải đại mậu mà ngoài miệng nhịn không được hà vũ trụ t h o t ra ngươi còn lý luận lưu lam nói móc đạo nàng hiện tại còn không phải thế sao làm sơ vừa gả đi vào đã là thường xuyên cùng hà vũ trụ đánh nhau mấu chốt còn có trụ t ử vợ cái thân phận này hà vũ trụ một chút không dám nổ gai được được vợ ta nghe ngươi hà vũ trụ nhận sai ha ha xoa trụ ngươi cũng không ra thế nào dạng mà lưu lam tốt n à y trụ t ử còn có thể bị ngươi quản ngoan ngoãn ta đại mộ bội phục ngươi hứa đại mộ bắt đầu lời nói không mạch lạc hắn nhìn hà vũ trụ bộ dạng này thì vui vẻ so với hắn ở nhà địa vị còn không được đại mộ lâu tiểu nga kéo lại nhà mình nam nhân tiếp đó trong sân như thường lệ đánh bài đánh bài đánh cờ đánh cờ đây cũng là nửa đường cho trong sân người nhìn chàng náo nhiệt đến hơn năm giờ chiều trong sân người bắt đầu tản riêng phần mình về nhà nấu cơm h ứ a đại mậu nhà đồ ăn làm tốt về sau h ứ a đại mậu đem hôm nay làm ngư cá đã bưng lên đại mậu ta nghe con cá này thế nào cảm giác không thế nào dễ chịu lâu tiểu nga phản ứng không là rất lớn chẳng qua cảm giác hương vị không đúng không có gì không đúng a ta đây làm ngư cá ngươi bình thường không phải thích ăn nhất mà h ứ đại mậu nội tâm cảm thấy kỳ lạ không đúng không đúng ta chân cảm giác n g i vị kia không đúng thời phạm buồn lâu tiểu nga mở miệng nói phạm buồn nôn nay có cái gì buồn nôn con cá này ta nếm nhìn ăn ngon nha hứa đại mộ ban đầu còn chưa kịp phản ứng đúng rồi đại mộ ta này phạm buồn nôn có phải hay không là có lâu tiểu nga ngược lại là trước nghĩ tới điều gì việc này mẹ của nàng cùng nàng nói qua đúng a ta thế nào không ngờ rằng đâu nói không chừng thật có đến tiểu nga người ăn trước cái khác thái ta ăn con cá này chúng ta sớm chút ăn xong đi bệnh viện xem xét hứa đại mộ là chân kích động vốn là nghĩ trực tiếp lôi kéo vợ đi bệnh viện nhưng mà trong lòng lại sợ hãi đây là giả làm bộ chấn định đang ăn cơm tốt đại mậu kia cơm nước xong sôi lại đi lâu tiểu nga không nghĩ nhiều đồng ý trượng phu lời giải thích hai người vội vội vàng vàng sau khi ăn cơm tối xong thì vội vàng đi bệnh viện đại phu giúp vợ ta xem xét buổi tối ăn ngư cá phạm buồn nôn có phải hay không trong bụng có hài tử chờ đến hứa đại mậu cặp vợ chồng đại mậu chờ không nổi hỏi đại phu hai cánh tay cũng vươn ra ta bắt mạch tên này đại phu mở miệng nói kỳ thực một tay có thể nhưng mà cầu ổn và đem hết hai cánh tay mạch tượng đại phu chính thức nói xong chúc mừng các ngươi muốn làm ba ba mụ, mụ. tạ đại phu cảm ơn cảm ơn h ứ a đại mậu nói xong cho đại phu tán thuốc lá hỉ lâu tiểu nga nội tâm cao hứng ngoài miệng không ngậm m i ệ n g được rốt cục mang bầu trong khoảng thời gian này trong sân liên tục mấy nhà mang bầu ngay cả so với nàng trễ hơn kết hôn cũng mang bầu nàng này áp lực trong lòng là thật to lớn hai người tạm biệt đại phu rời đi bệnh viện đại mậu hai chúng ta cuối cùng phải có hai tử người biết không ta trong mấy ngày qua đến buổi tối nghĩ cũng ngủ không được lâu tiểu nga nói đoạn thời gian trước nỗi khổ trong lòng bờ mực nga tử khắc khổ sở hôm nay việc này là vui chuyện hai chúng ta được thật vui vẻ vui vui sướng sướng hứa đại mậu bắt đầu an ủi nhà mình nga tử ừ m đại mậu ta không khó chịu ngày hôm nay phải cao hứng nói xong lâu tiểu nga cười ha ha hứa đại mậu cũng bị tiếng cười kia lây bệnh đi theo cười ha ha hai người đi trước lâu ra chủ yếu hứa đại mậu cảm thấy cha vợ cho thật nhiều nể tình tiền trên mặt mũi nhiều lắm đi lâu tiểu nga thì thật không nghĩ tới buổi sáng còn cùng mẫu thân đàm luận hài từ vấn đề không có nghĩ rằng buổi chiều đứa nhỏ này thì có chỗ r ử a rồi đại mậu t i ể u nga có chuyện gì lâu bán thành cặp vợ chồng cho rằng xảy ra chuyện gì này nữ nhi nữ tế buổi sáng không phải mới tới qua nhà cha mẹ nga t ử có các người muốn làm mô mô mô ra hứa đại mậu mở miệng thì cho cặp vợ chồng truyền đến tin vui thật sự a thật tốt quá lâu đàm thị trước hết nhất kinh ngạc sau đó chính là tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt người một nhà vui sướng cho chuyện lâu bán thành hôm nay trong lòng thực sự là lần thoải mái đi hương giang trước đó năng lực nghe được nữ nhi nữ tê tin vui cái này khiến hắn khẳng định lần này đi hương giang đó là đại c á t đại lợi đồng thời đối với cái này còn chưa xuất sinh đến cháu ngoại tràn đầy yêu thế nói chuyện không sai bịt lắm thì không bao lâu đại mậu cặp vợ chồng cáo từ về nhà Đại mộ còn phải đi Đại đi phải biết cái tin tức tốt này. Đại mộ, ta hai mộ mẹ mình mộ, muốn còn cùng cha cho tức này. ngày này phát ta báo tốt xuất lâu ự c tức c nghe tin này, thấy h là n v i người chiếu vẻ. Về vào sau, Nga trông tử thật tốt được cậy bán ả o thai thành tại cái đôi này thời điểm ra đi nói rất nhiều lâu đàm thị cũng là như thế vì về sau thời gian dài khó mà nhìn thấy nhà mình nữ nhi hai người rời đi lâu ra thời điểm ra đi lâu bán thành lần này không đưa tiền nhưng là cho tương lai cháu ngoại một đôi khóa vàng còn có một khối ngọc đội nhìn thì là đồ tốt lập tức hứa đại mậu cảm thấy lần này chân không ngừng công và hai người tới hứa phú quý chỗ ở đại mậu mộ thân mội m ộ i hứa tiểu lệ đã lập gia đình cha mẹ nga tử mang bầu hứa đại mậu vào cửa thì cho phụ mẫu mang đến cái tin tức tốt này cái gì mang bầu phụ mẫu cũng kinh đến hai người bọn họ nhìn con trai con dâu kết hôn hơn một năm còn chưa mang thai nhi tử trong lòng g ấ p à. đại mậu vậy ta đi ngươi kiệt giúp đỡ nấu cơm đại mậu mẹ lai k ỉ n h lập tức sẽ có đại tôn tử lạc mẹ ngươi đ ư n g bộ nha lúc này mới một tháng còn sớm đây và nga tử bụng lớn đến lúc đó ngươi lại tới Khi đại ó ngươi không nghĩ đến nhi nhấp cũng ngươi nhắc đến. giúp tới phải Hứa tử đỡ, đem đ mậu đùa ngươi lâu bán thành đi n g lời â u bán thành đi hương giang. ngươi đi Đại mộ, l nói này mẹ khẳng định vui lòng quá khứ đến tiểu nga vất vả ngươi con dâu mang mậu nàng thật cao hứng bất quá đại mậu mẹ hiểu rõ sinh con không dễ dàng mẹ không khổ cực lâu tiểu nga gần đây trong khoảng thời gian này không nhiều vui lòng đến đại mậu p ụ mẫu này bởi vì lúc trước không có mang thai bị hỏi phiền khá tốt đại mậu mộ một cắm thẳng nói chuyện này với lại đối nàng thì thật tốt người một nhà trò chuyện không bao lâu hứa đại mậu lâu tiểu nga lại dẫn hứa phú quý cặp vợ chồng cho một ít trứng gà, còn có một số thổ đặc sản nói là cho tiểu nga bổ thân thể dùng U, đại mậu tiểu nga các ngươi hai người đ â y là buổi chiều không phải vừa x á c h đồ vật quay về sau cái này lại là ở đâu ra diêm phụ quý nhìn cặp vợ chồng lại x á c h đồ vật trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ t ì n h Đến, tam đại gia, đây là lạc và hạt dưa, tiếp ngươi Nga từ hôm nay tam hạt tử gia, dưa, hôm lạc lấy. là và trước đó cha vợ cho bọn hắn hai cầm chút ít lạc và hà dưa sợ m u ộ n như vậy mua không được đây là chuyện tốt ta đại mậu này không phải mời trong sân đoàn người ăn một nữa cao hứng một chút diêm phụ quý tiếp nhận lạc và hà dưa lại tiếp lấy tính toán hắn hiểu rõ đại mậu người này cố ký chẳng qua hứa đại mậu cũng không đốc bình thường cho điểm hành gừng tỏi cái gì cũng là chuyện nhỏ về phần mời khách ăn cơm nghĩ cùng đừng nghĩ tiền này giữ lại chính mình cặp vợ chồng hoa nó không thâm sao hứa đại mậu vội vàng xua tay từ chối nói ra tam đại gia cũng đừng lúc này mới mang thai sao có thể mời khách ăn cơm nha không có được hay không đợi lát nữa ta cho trong sân tán chút ít lạc và hạt dưa diêm phụ quý trông thấy tính toán không thành thì không thèm để ý nói xong được đại mộ vậy chuyện này làm như vậy cũng được nói xong còn c h ầ m c h ầ m vào đại mộ trong tay đồ vật hứa đại mộ không nghĩ dây dưa cho thêm một chút hạt dưa tam đại gia diêm phụ quý kia mừng rỡ ra mặt cũng cười nhăn một khối lạc đại mộ a cảm ơn a diêm phụ quý nói c ả m tạ khỏi phải k h á c h khí kia chúng ta cặp vợ chồng đi về trước nói xong hứa đại mộ mang theo vợ lâu tiểu nga hồi chính mình phòng trở về phòng đem cái kia giấu bảo bối nấp kỹ đây đều là có địa điểm bí mật người bình thường khẳng định tìm không thấy nga tử thừa dịp hiện tại còn sớm chúng ta đi cho trong sân hàng xóm tán điểm lạc và hà dưa hứa đại mậu cùng vợ nói xong chủ yếu hắn phải đi x a trụ chỗ nào mở mày mở mặt bởi vì hứa đại mậu ở hậu viện trước hết từ hậu viện bắt đầu lao thái thái ta cùng đại mậu cho ngươi đưa chút điểm tâm ngày hôm nay đi bệnh viện nhìn ta mang bầu lâu tiểu nga vài ngày trước cùng lung lao thái thái nói chuyện rất tốt còn cố ý cho lao thái thái cầm điểm tâm thật sao chúc mừng các ngươi hai người, người lạc năm sau sinh cái đại tiểu từ béo về sau hảo hảo sống qua ngày l ú g lao thái thái cho hai người chúc mừng ha ha lao thái thái k i a t tạ ngại c ắ t nô lặc hứa đại mậu trước k i a đối với này lão kẻ điếc ý kiến rất lớn bây giờ nhìn này lão kẻ điếc còn đang ở vợ trước mặt nói hắn lời hữu ích hắn cũng lời so đo về phần lao kẻ điếc có cái gì tính toán hắn không xem v à o hắn còn không phải thế sao thua thiệt người hứa đại mậu cặp vợ chồng từng n h à tiễn trong sân hộ gia đình sôi nổi ngoài miệng không ngừng chúc mừng có mấy nhà lời nói tốt cặp vợ chồng cũng cho thêm một chút hạt dưa cho dịch trung hải tiễn lạc và hạt g i a lúc lao dịch lại là một hồi hâm mộ hắn cũng không con ha ha xoa trụ ra ra n g ư ơ i ta muốn làm ba ba ngươi còn dám hay không nói ra ra người ta không được h ứ a đại mậu tại hà vũ trụ trước mặt dương dương đắc ý nói xong ha ha ngốc mậu nói không chính xác thật là ngươi không được chứ n à y cái nào biết là ai hà vũ trụ cùng cái kẻ ngu tựa như nói lung tung chẳng qua nói ra miệng thì hối hận bên cạnh lưu lam nghe xong liền trực tiếp vào tay chụp hà vũ trụ một đầu tú lỗ thai nói xong trụ tử ngươi cái vô liêm sỉ loạn nói gì thế vội vàng cho người ta cặp vợ chồng cùng thất lễ đại mậu tiểu n a ta thì cùng ngươi cùng thất lễ coi như trụ tử uống nhiều quá nói bậy đấy t h i ế u nga thật xin lỗi a ta này cùng đại mậu những năm này cũng như thể đến n à y miệng vừa mở thì nói ra ngoài ta chân không là ý tứ này hà vũ trụ vội vàng chịu nhận lỗi nhưng mà không cho đại mậu xin lỗi ha ha xóa trụ ngươi nghĩa là gì còn có người già già ta đây ngươi đây không đắc đạo xin lỗi h ứ a đại mậu còn tưởng rằng xóa trụ sẽ cho hắn nói xin lỗi thật không nghĩ tới và nghĩ cái gì đâu cho đại mậu huynh đệ xin lỗi việc này nói cái gì ngươi không có lý lưu lam nhìn nhà mình trợ phu thật không biết nói cái gì đối trong nhà đối nàng thật tốt chính là cái miệng này người bình thường chân chịu không được tư n h ư n g hắn khác ở trong xưởng nói chuyện thái độc không ngờ rằng về nhà thì cùng mình thịt thịt không ngừng đại mậu thật xin lỗi hà vũ trụ nâng cao thân thể hạt vừng âm thanh tiểu nhân xin lỗi xóa trụ âm thanh nghe không được h ứ a đại mậu xem xét thời thế đùa với hà vũ trụ nhìn xem cái gì nhìn xem lớn tiếng chút chưa ăn cơm nha lưu l a m im lặng nói đại mậu thật xin lỗi hà vũ trụ dứt k h á t rất lớn tiếng nói đem đại mậu bị hủ một cái giật mình ha ha xóa trụ tiểu tử ngươi dọa đến ra, ra người ta hứa đại mậu sau khi lấy lại tinh thần chỉ vào hà vũ trụ tức giận nói ha ha kia ta mặc kệ nên làm ta cũng làm vợ ta đây có thể lớn tiếng nói xin lỗi hà vũ trụ lợn chết không sợ nước xối nói đại mậu lười nhác cùng hắn s o đo dù sao hôm nay hà vũ trụ nói xin lỗi là cái này hướng hắn nhận sai hắn cười đáp ý cười cái gì đâu cao hứng như vậy dâm cất cho à nha hà vũ trụ nhìn hứa đại mậu lần này làm việc thì vào đầu gọi thẳng xem không hiểu hắc hắc ngươi đừng quản ta đến thì là để cho ngươi biết ta muốn làm ba ba chờ sau này nhà ta sinh người trẻ tuổi thì đi nhà ngươi cầu hôn cũng có thể kết cái thân ra hứa đại mậu mới mở miệng liền đem hà vũ trụ tức gần chết ha ha ngươi thế nào không nói nhà ta là tên tiểu tử đến lúc đó đi nhà ngươi cầu hôn hà vũ trụ phản nói hai người lại bắt đầu tranh ai tiên sinh nhi tử đối phương khẳng định là nữ nhi lưu lam lâu tiểu nga nhìn hai người không có cách ở một bên nhìn các nàng hai người nữ ở một bên nói chuyện tốt tốt trong sân lại muốn nhiều một đôi khuê mật không bao lâu hứa đại mậu cặp vợ chồng trở về tứ hợp viện trở về bình tĩnh phía sau mấy ngày trương hạo nhiên vẫn như c ũ làm lấy kỹ thuật lò chuyển t ổ i oxy đỉnh nghiệm chứng báo cáo trong lúc đó hệ thống đánh dấu đạt được số ít vật tư kỹ năng không có một cái nào ngày này thứ tư lâu bán thành mang theo bộ luyện kim bộ ngoại thương cho nhiệm vụ mang theo vợ tiến về hương giang đồng thời đem tài liệu tương quan tạo thành một phần giản dị độc quyền báo cáo dự định xin quốc tế độc quyền ý nghĩ này là bộ ngoại thương môn người nghĩ ra được đương nhiên bên ngoài là lâu bán thành nắm giữ âm thầm quốc gia t h ầ y mặt cầm chương sáu mươi bảy lò luyện thép kỹ thuật thành công chương sáu mươi bảy lò luyện thép kỹ thuật thành công cha mẹ một đường thuật phong lâu tiểu nga cho phụ mẫu tiết biệt hứa đại mậu xin phép nghỉ theo nàng tới đại mậu trường h i u Nga, n ta của và mẹ hạo nhiên bên này thật sớm đi tới nhà máy c á n thép buổi sáng chỉnh lý tốt lò chuyển thổi oxy đỉnh tương quan kỹ thuật nghiệm trứng lò t h u y ể n thổi oxy đỉnh do đỉnh chóp thổi dưỡng tiến hành luyện thép lò luyện thép lò là do lô thể làm cảm phục hệ thống thương oxy và cung cấp oxy hệ thống các bộ điểm cấu thành một lò luyện thép phân phối hai cái thương oxy hệ thống công tác thương oxy cùng dự bị thương oxy lỗ thể do lô s á t hai chục n ắ m d i ớ i cùng ổ trục tọa và kim trúc kết cấu cùng với làm cảm phục cơ cấu tạo thành trình lý tốt tương quan vật liệu trương hạo nhiên giao cho chủ quản sản xuất nhiệm vụ lý hoài đức lý giám đốc lý ca phần văn kiện này phải cần giao cho trong bộ do trong bộ quyết định trương hạo nhiên mặc dù rất có lòng tin nhưng là không thể bảo đảm bởi vì lần này thí nghiệm nếu xảy ra vấn đề là muốn chết người thiếu n i ê n này trên tư liệu lý thuyết dự đoán đều là thật lý hoài đức xem hết những tài liệu này đối với phía trên số liệu dự đoán rất khiếp sợ đúng vậy lý ca kết quả nên không sai b i ệ t lắm trương hạo nhiên nghiêm túc nói xong hai người cho chuyện một hồi trương hạo nhiên cáo từ rời đi sau đó lý hoài đức tự mình đi chuyến trong bộ đem phần tài liệu này cho trong bộ lãnh đạo lưu hồng lượng đây là đồng chí trương hạo nhiên sửa sang lại đại lãnh đạo sau khi xem xong hỏi đúng vậy à, lãnh đạo ta xem xong thì vội vàng cho tiễn trong bộ lý hoài đức tiến lên khoe thành tích phần tài liệu này trừ ra hiện nay ba người chúng ta người nhìn qua không ai nhìn qua đi đại lãnh đạo lưu hồng lượng nói xong yên tâm lãnh đạo đây nhất định k h n g có thứ nhất trên tư liệu phân tích biểu lộ nếu chúng ta đem này lò luyện thép làm được sắt thép sản xuất sản lượng lại phải lật trải qua thậm chí mười mấy lần gấp mấy chục lần đây là có cần thiết thứ hai đây là đồng chí trương hạo nhiên làm ra báo cáo đồng chí trương hạo nhiên trước đó thế nhưng làm ra rất nhiều kỹ thuật phương diện cống hiến ta cho rằng phải tin tưởng hắn cho nên ngày thứ hai đ i do gv y phê chuẩn lần này lò chuyển thổi oxy đỉnh thí nghiệm nghiệm chứng kế hoạch thông qua tứ cựu thành mấy nhà cung sắt thép tương quan nhà máy cùng với một ít máy móc xưởng toàn lực phối hợp nhiệm vụ lần này mỗi nhà đơn vị phân phối đến tương ứng nhiệm vụ nhà máy cán thép hồng tinh bởi vì trước đó thăng cấp đã là tổng hợp nhà máy gắn thép chỉ là đối ngoại vẫn như cũ xưng hô nhà máy cắn thép lần này cuối cùng thí nghiệm tại nhà máy cán thép hồng tinh tiến hành bởi vì thí nghiệm gấp gáp tuần này không có nghỉ nghỉ ngơi mãi cho đến tuần thứ hai thứ sáu lò luyện thép tất cả linh kiện cấu kiện bị vận chuyển đến nhà máy cán thép thứ sáu ngày này lắp ráp hoàn thành trong lúc đó trương hạo nhiên tuần này thứ hai đánh dấu đạt được kỹ năng bơi lội trung cấp vật tư cái gì đâu trương hạo nhiên đã không thèm để ý thứ sáu buổi chiều thí nghiệm bắt đầu đầu tiên đem thép phế liệu và nguyên liệu chứa vào trong lò tưới vào nước thép cũng thêm vào số lượng vừa phải vật liệu tạ xỉ tại trong lúc này dưỡ khí theo đỉnh lò chèn trong lò trực tiếp cùng nhiệt độ cao nước thép phản ứng khứ trừ t ạ p chất ngoài ra dùng thuần dưỡng thay thế không khí tránh được miễn g thép bị khí ni tơ ảnh hưởng mà giòn hóa giảm bớt sắp xếp ni tơ lúc mang đi nhiệt lượng tiếp theo và bỏ đi đại bộ phận lưu hình cùng lân về sau làm nước thép thành phần cùng nhiệt độ đạt tới yêu cầu lúc đình chỉ thổi luyện nhắc tới s u n g phun chuẩn bị ra thép cuối cùng ra thép lúc lô thể nghiêng nước thép theo ra chất lượng thép đổ vào thùng đựng nước thép gia nhập khử oxy để tiến hành khử oxy cùng thành phần điều chỉnh hiện trường tất cả mọi người tính khí trầm âm nhìn không chuyển mắt thí nghiệm nhà máy bên ngoài xe cứu hỏa xe cứu thương trận địa sẵn sàng đón quân địch vì ứng đôi lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh bất ngờ nửa giờ sau thí nghiệm nhà máy bên trong chuyển đến một hồi tiếng hoan hô lò chuyển thổi oxy đỉnh thí nghiệm thử xe thành công đến tận đây quốc gia luyện phép x ử sốc lên mới một màn đại lãnh đạo thành công quách thư ký lý giám đốc hai người tại bộ luyện kim đại trước mặt lãnh đạo rất là kích động tốt tốt tốt tốt lắm ta muốn cho lai、like、thủ trưởng thông điện thoại nói xong đi văn phòng của quách nhân nghĩa gọi điện thoại thủ trưởng kỹ thuật lò chuyển t ổ i oxy đỉnh thành công không có nhân viên thương vong ta nhìn vô cùng r u n động nhà Về sau, quốc gia quốc ta h chục é p gấp sản sắt lượng lận lần được cái mấy Đại lãnh đạo đó. chia vui lãnh trưởng sướng cho thủ trưởng chia sẻ vui sướng trước、đó. Tốt. Ta sẻ phải báo cho biết dương quang đồng chí nhất định cho các ngươi thành công lần này nghiệm chứng tham dự đồng chí đều là công thần người chờ chút ta để người mời dương quang đồng chí đến tự mình cùng ngươi trò chuyện lai thủ trưởng ở trong điện thoại thoải mái cười to là đồng chí lưu hồng lượng sao ta là dương quang dương quang thủ trưởng trong điện thoại âm thanh to nói thủ trưởng xin chào ta là lưu hồng lượng lưu bộ trưởng nghe thấy thanh âm bên đầu điện thoại kia không tự chủ rất thẳng người Ta chúc mừng ư ờ i xong rồi về sau đại lãnh đạo cà phê xế chiều hôm nay nhà máy cán thép ăn thịt lợn sau đó khẩn cấp cân đối đến một nhóm thịt lợn đến buổi chiều nhà máy cán thép trong nhà máy như là lễ mừng năm mới các công nhân vui vẻ ăn lấy thịt lợn đại đa số người sẽ không ăn xong lưu lại trong c h é n phần lớn t h ị thái t mang về nhà cho trong nhà vợ con quách thư ký lý hoài đức hai người lôi kéo đại lãnh đạo tại nhà máy cán thép nhà ăn ăn chiêu đ ạ i bữa ăn hôm nay là cái cao hứng thời gian lưu bộ trưởng cùng với trong bộ vài vị lãnh đạo đáp ứng mười mấy người uống ăn uống linh đình trương hạo nhiên bị lôi kéo ngồi ở đại lãnh đạo bên cạnh mấu chốt nhất là các lãnh đạo khác đều đồng ý rốt cuộc vị này chính là lần này đại công thần đồng chí trương hạo nhiên lần này ta thay quốc gia cám ơn ngươi còn có hôm nay ta cùng hai vị thủ trưởng thông qua điện thoại hai vị thủ trưởng nhường ta cho ngươi biết bọn hắn thay quốc gia còn có người dân cùng ngươi nói t ạ n g đại lãnh đạo chủ động cho trương hạo nhiên mời một ly rượu lãnh đạo đây là ta nên mời hai vị thủ trưởng yên tâm ta nhất định không cô phụ quốc gia cùng nhân dân trương hạo nhiên kiên định mở miệng nói mười mấy người uống rất tận hứng hôm nay những thứ này lãnh đạo bao gồm trương hạo nhiên ở bên trong đều là hết sức cao hứng chương sáu mươi tám hai ngày nghị kỳ đời sống chương sáu mươi tám hai ngày nghị kỳ đời sống hơn mười vị lãnh đạo uống đến say mèm trương hạo nhiên bị đặc phê nghỉ hai ngày sau khi uống rượu xong trương hạo nhiên bị lý hoài đức phái xe đưa về tứ hợp viện hôm nay có tốt không có say quá đi u t h i ể u nhiên hôm nay lại là trong nhà máy phái xe trả lại thật đúng là có bản lĩnh diêm phụ quý cho trương hạo nhiên hai môn trời tối rồi cảm ơn tam đại gia đến hút đ i ế u thuốc đây không phải quá m u ộ n mà trương hạo nhiên không có nói quá nhiều tán hết khói trực tiếp trở về phòng t h i ể u nhiên khách khí với tam đại gia cái gì diêm phụ quý tiếp nhận đại tiền môn thuốc lá cao hứng không ngầm nhận được vợ hôm nay ta không uống say chẳng qua thực sự ngăn không được chỉ có thể bồi tiếp uống một chút trương hạo nhiên đến cửa gõ cửa vào nhà về sau đối với vợ lý thư hiểu nói xong t ố t t ố t t ố t n g ư ơ i không có say ta chuẩn bị cho ngươi nước nóng chính ngươi dọn dẹp một chút lý thư hiểu chưa nói cái gì nàng đã hiểu t ố t nói xong trương hạo nhiên ngược lại nước nóng rửa mặt rửa chân lên giường đi ngủ không bao lâu vợ lý thư hiểu ngủ thiết đi hiện tại mang thai thích ngủ trương hạo nhiên uống một chút rượu có chút ngủ không được thì thầm nghĩ một số việc thời gian dần trôi qua trương hạo nhiên đã ngủ say thứ bảy n à y này trương hạo nhiên đi mua một chút vật liệu gỗ quay về tiểu nhiên thế nào còn mua vật liệu gỗ đây là dự định làm gì vậy tam đại mụ tại tiền viện giặt quần áo đúng lúc nhìn thấy trương hạo nhiên mang theo một ít vật liệu gỗ về nhà này đây không phải vợ sắp sinh mà ta suy nghĩ trước giờ cho hải tử làm một cỗ xe đẩy trẻ con trương hạo nhiên giải thích nói cái gì thiểu nhiên ngươi còn có tay người này tam đại mụ nét mặt hơi kinh ngạc biết một chút này không ta mô ra chính là lão m ụ c t ư ợ n g mà ta khẳng định biết một chút trương hạo nhiên cười ha h a cầm mô ra xem như tấm mộc và trương hạo nhiên về nhà đem vật liệu gỗ cùng với dụng cụ thợ mộc bầy tại cửa ra vào thì chạy lý lao gia tử hiểu rõ trương hạo nhiên hôm nay nghỉ nghỉ ngơi chuẩn bị ở nhà làm xe đẩy trẻ con thì ở một bên nhìn trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ người cháu rể này hình như hội thứ gì đó thật nhiều không sai biệt lắm một giờ xe đẩy trẻ con đã làm xong vật liệu gỗ còn có thật nhiều trương hạo nhiên tiếp lấy làm một l à m bằng gỗ máy kéo cùng một ít đồ chơi nhỏ tiểu nhiên có thể a n g ư ờ i tay người này chân không tệ tay người này đều có thể trực tiếp làm cái thợ một sư phó lý lao gia tử ở một bên càng xem càng giật mình người cháu rể này biết thật nhiều lao gia tử ngài nước lạc i ể u gì những thứ này đủ về sau hải tử chơi của trương hạo nhiên hỏi đủ rồi đủ rồi người không biết đều sẽ cảm thấy ngươi đủ xa xỉ còn cho hải tử mua nhiều như vậy đồ chơi đâu hai người tại cửa ra vào trò chuyện lúc này cũng kém không nhiều sắp đến t r ư a rồi trương hạo nhiên đi làm cơm t r ư a t h i ế u nhiên cái đồ chơi này ngươi làm thật là có thể a lý thư hiểu lại cho trượng phu trương hạo nhiên khen một lần đó là trương hạo nhiên thì thích vợ khích lệ. Hai người hạnh o phúc bổ dáng thật sâu khắc ở lý lao ra từ tâm lý hắn ở bên cạnh rất là vui vẻ sau khi ăn cơm chưa xong lý lao gia tử hồi sắt vách số 94 tứ hợp viện buổi chiều hắn muốn đi cùng trong viện từ lao gia tử chơi cờ tướng hai người này thường xuyên đang tụ nhau đánh cờ từ lao gia tử cũng là sắt vách viện cùng lý lao gia tử một đại cũng đến dưỡng lao niên kỷ trương hạo nhiên không có chuyện gì thì ra ngoài đi dạo cưới lấy lao cha trương vệ quốc xe đạp hắn xe của mình ở trong xưởng đi dạo tốt mấy nơi mua một đống tốt đồ vật bây giờ lúc này chân đồ cổ đồ tốt vẫn rất nhiều trương hạo nhiên thực sự là mua không qua tới chỉ có thể chọn một chút đồ tốt giữ lại có chút đồ tốt còn nhường hắn giá thấp n h ạ c nhạnh chỗ tốt th so sánh một chút trong không gian chọn lấy mấy món về sau là cái này trong nhà bảo vật gia truyền đương nhiên bảo bối hội càng ngày càng nhiều đến lúc đó gia truyền bảo hội định thời gian đổi mới một thằng đi dạo đến xế chiều vợ trước khi tan việc về nhà sau khi về nhà trương hạo nhiên làm lấy c ơ u tối đừng đề cập hôm nay cao hứng bao nhiêu đều là bảo bối t ố i ta nghĩ lúc nào có thể đi chuyến đại anh nhà bảo tàng đến lúc đó hh ắ c ắ c hạo nhiên khổ cực vợ lý thư hiểu vào cửa trông thấy trượng phu trương hạo nhiên tại làm c â tối vợ ta không khổ cực đúng vợ ngươi này bụng cũng lớn như vậy thì không đi làm đi xin phép nghỉ ở nhà đi trương hạo nhiên nghĩ tới điều gì lý thư hiểu suy nghĩ một lúc cũng tốt trong khoảng thời gian này nàng đi nhai đạo biện đi làm đều là cho nàng sắp đặt một ít không chuyện trọng yếu vì nàng hiện ở loại tình huống này làm chuyện khác nhai đạo biện những người khác thì không yên lòng v ề phần xin phép nghỉ ở nhà không có tiền lương trong nhà còn không cần lo lắng tiền vấn đề được thôi ta nghe ngươi lý thư hiểu đáp ứng xuống ha ha vợ không phải không cho ngươi đi làm ta cái này cũng sợ ngươi xảy ra chuyện ngươi này cũng hơn bảy tháng lại có hai tháng môn sinh trương hạo nhiên ở một bên giải thích không sao không sao h ạ o nhiên ta biết ngươi là lo lắng ta quan tâm ta ta đều hiểu lý thư hiểu đầy dây ẩn tình nhìn qua trượng phu trương h ạ o nhiên lý lao ra tử ngồi trên bàn cơm cảm giác có chút không đúng hai cái này hài tử như thế ân ái hắn thật cao hứng nhưng mà n à y thế nào mỗi ngày như vậy hắn một cái lao nhân ra nhìn cũng đỏ mặt sau khi ăn cơm tối xong ở trong v i ệ n thừa hội lạnh trong sân người ba năm người trò chuyện thời gian dần trôi qua t r ờ i chiều rồi mỗi nhà các hộ người trở về phòng ngủ ngày thứ hai chủ nhật các công nhân nghỉ nghỉ ngơi t i ể u nhiên đi câu cá sao tam đại ra tới cửa hỏi trương h ạ n nhiên c u ố i tuần câu cá hắn thì thích gọi thượng trương hạo nhiên vì học đến câu cá kỹ xảo không được tam đại gia hôm nay ta ở nhà cùng vợ trương hạo nhiên cự tuyệt tam đại gia diêm phụ quý h a y thứ tôi vậy ta đi hỏi một chút đông húc nói xong hắn đi hô giả đông húc kết quả giả đông húc dự định ở nhà mang em bé tiểu nữ h à i cũng hơn một tháng gần hai tháng như thế diêm phụ quý chỉ có thể một người đi câu cá tiểu nhiên ở nhà cùng vợ đâu đến chúng ta ngồi cũng không có trò chuyện một khối đánh một chút bài g i đông húc ôm tiểu nữ nhi tìm tới ha ha g i ca tiểu hai từ này thật đáng yêu nha cực kỳ giống ngươi cùng tậu tử trương hạo nhiên khen ngợi tiểu già đồng h ắ c h ắ c nhà ngươi vợ cũng sắp đến lúc đó có ngươi bận b u lạc hai người vừa trò chuyện bên cạnh đến tiền viện trên bàn đá hà vũ trụ hứa đại m ậ u cũng tại hà vũ trụ sáng hôm nay không sao buổi chiều cần phải đi cho người ta làm bữa cơm có người dùng tiền mời bốn người bắt đầu đánh bài bên cạnh ra đi ô còn để đó âm thanh tần h o à i như ra ở cữ ngồi bên cạnh ôm tiểu nữ nhi c h ậ m chút đi giặt quần áo lâu tiểu nga thì ở bên cạnh bây giờ nàng thì mang thai cũng chỉ có lưu lam không có ở nàng ở nhà giặt quần áo mấy người được không hài lòng xoa trụ lần trước nói chuyện kiểu gì h ứ a đại m ậ u bắt đầu châm ngòi hà vũ trụ chuyện gì hà vũ trụ thiếu kiên nhẫn liên lần trước nói nhà ngươi sinh nữ hải cùng nhà ta định thông ra từ bé n h à h ứ a đại m ậ u giải thích nói ha ha ta đều nói ngươi thế nào không nói nhà ngươi là khuyên ữ nhà ta là nhi tử đến lúc đó ta cho con trai nhà ta tới cửa cầu thân hai người trộn lẫn dậy rồi miệng bên cạnh vây quanh mấy cái người xem náo nhiệt đều bị hai người trọc cười chương 69, n h à máy cán thép chính thức thay tên chương s á nhà máy cán thép chính thức thay tên giữa trưa sau khi ăn cơm trưa xong buổi chiều trương hạo nhiên ở nhà cùng vợ ngày này cứ như vậy đi qua ngày thứ hai sáng sớm trương hạo nhiên thật sớm rời giường đánh dấu đinh hệ thống đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ đạt được lê hai cân đại dưa lưới năm cái thịt lợn một cân tài liệu máy ly tâm tốc độ cao một phần máy ly tâm tốc độ cao lớn đến có thể dùng tại vũ khí hạt nhân nguyên liệu chiết xuất nhỏ đến dùng cho máy giặt chế tạo kem cây chế bị tài liệu đã toàn bộ chuyển vào ký chủ trong đầu đối ứng tài liệu đã toàn bộ thay thế thành ký chủ ghi chú lần này đánh dấu hoạt tất ký chủ còn gặp lại h o c máy ly tâm tốc độ cao Cái đồ chơi công đồ này lượng trước ì n lớn. Khá tốt hiện sản h thật Khá thép tốt tại l quốc gia ợ n g sắt s thì đã m đi lên, ô n nghiệp phương diện, phương diện cơ giới, phát triển tương g giới, phát cơ đó ố i nhanh h c n nhiều g gian có chút thể thử một Tối thời hiệu quả. là â tâm u một máy độ chút. Trương tốc thế cao Hạo Nhiên nghĩ máy ly tâm tốc độ cao nên như nên n ly o t ừ nàng g xong Trương bước một dẫn ra. Ăn xong điểm tâm dẫn Ăn Nhiên ra. sau, Hạo đi về l m hôm vợ Lý Thư hiểu từ hiểu a qua y trở từ bắt thì đi, đầu phải nói p hôm h n ó nghỉ sinh. nàng Trước đó là nàng một t h ằ n g không muốn nghỉ nga đạo biện cũng không thể ép buộc nàng nghỉ đi đến phòng cải tiến kỹ thuật nhà máy cắn thép chương hạo nhiên cho cái khác mấy cái người phụ trách g i an bài tốt nhiệm vụ về sau liền đi phân xưởng đào tạo xem xét bởi vì mỗi lần kỹ thuật nghiệm chứng tổng hội dùng đến phân xưởng đào tạo trong nhà máy vì thuận tiện dứt khoát liền đem phân xưởng đào tạo treo dưới phòng cải tiến kỹ thuật mặt bây giờ phân xưởng đào tạo chủ nhiệm là lưu quốc cường phó chủ nhiệm là lưu hải trung chẳng qua lưu hải trung gần đây tiến bộ rất lớn đã có thể bắt đầu xử lý một ít phương diện quản lý sự tỉnh đối ứng quyền lực thượng lớn một chút chớ xem thường điểm này nhưng làm lưu hải trung sướng đến phát rồi trương hạo nhiên cũng là tới xem một chút trong khoảng thời gian này hắn ở đây giao tiếp phân xưởng chuyện bên này về sau tới số lần sẽ không như thế thường xuyên trương chủ nhiệm ngươi đã đến lưu quốc cường theo thói quen k ê l ưu lão sư hiện tại ngươi là chủ nhiệm trương hạo nhiên cải chính đúng đúng đúng trương khoa trưởng ha ha ha lưu chủ nhiệm ngươi thế nào cùng lưu hải trung lưu phó chủ nhiệm nói chuyện giống nhau như lúc trương hạo nhiên trêu chọc lưu quốc cường hai người trò chuyện một chút trương hạo nhiên giao tiếp tốt công tác hội phòng cải tiến kỹ thuật phân xưởng đào tạo bên ấy đi đến quỹ đạo chính không cần hắn ở đây trông coi về đến phòng cải tiến kỹ thuật trương hạo nhiên bắt đầu máy ly tâm thiết kế trương hạo nhiên dự định từng bước một đem máy ly tâm tốc độ cao dẫn ra đống chốc lấy ra đến lúc đó không tốt giải thích bởi vậy hắn trước hết nhất thiết kế mấy khoản máy giặt trong đó có công năng lực đơn nhất mang rửa công năng cũng có công năng đơn nhất máy vát cuối cùng còn có ngay cả rửa mang mất nước máy giặt như vậy thiết kế vì làm giá cả bên trên phân chia công năng đơn nhất tiện nghi công năng đầy đủ hết quý rất nhiều thời gian từng giờ từng phút trôi qua m ư ơ i một giờ chưa tả hữu trong nhà máy báo tin trương hạo nhiên đi mở xưởng lãnh đạo đại hội đi vào phòng họp Trương phát hiện không chỉ nhà máy cán thép tổng Nhiên hiện không nhà cán nhà Hảo chỉ máy máy lần ã lãnh đạo tại, với lại mỗi người chia xưởng lãnh n người sưởng cũng tại, quan trọng nhất là, bộ luyện kim đại lãnh đạo tự mình đến h chia đạo đạo đại đạo tại, lại tại, tự với mỗi kim là, l mở bộ này hội nhà g ị Các đồng chí, đồng lần n y yếu truyền ta tới chủ yếu là đạt chủ là máy ệ lệnh n thượng h cấp b o tin. Lần n à nhà máy cán thép hồng tinh anh dũng phấn đấu thẳng tiến không lùi có thể nước ta thép sản lượng s ắ t đề cao mạnh kinh thượng cấp phê chuẩn nhà máy gang thép số một tứ cựu thành nhà máy gang thép số hai tứ cựu thành nhà máy gang thép số ba tứ cựu thành đồng thời lần này tất cả tham dự đơn vị đều có không giống nhau ban thưởng kinh bộ ủy tổ chức bộ phê chuẩn lần này kỹ thuật nghiệm chứng nhân viên tham dự đạt được công trạng tập thể hạ ba do thượng cấp quyết định đồng chí trương hạo nhiên đạt được người nhất đảng công thị cá nhân t i ế n tiến kinh bộ ủy tổ chức bộ quyết định miễn đi đồng chí trương hạo nhiên bộ luyện kim vụ khoa học kỹ thuật phòng kỹ thuật phòng kỹ thuật khoa trường t r ư ớ c đảm nhiệm bộ luyện kim phòng kỹ thuật trường phòng t r ư ớ c kiêm nhiệm nhà máy gang thép hồng tinh tứ cựu thành phòng cải tiến kỹ thuật trường phòng t r ư ớ c do cấp bảy kỹ sư thăng quá sức cấp sáu kỹ sư đảm nhiệm nhà máy gang thép hồng tinh tứ cựu thành phó tổng công chức tổng quản sắt thép máy móc kỹ thuật luyện kim công nghệ nghiên cứu cải tiến phương diện kể xong những thứ này đại lãnh đạo bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh đối những người khác ban thưởng báo tin Lần này, dường như tất cả xưởng lãnh đạo cũng thu được một phần công lao đặc biệt lý hoài đức từ vừa mới bắt đầu tin tưởng ủng hộ trương hạo nhiên đến bây giờ quả thực t h ắ n g t bây giờ lý hoài đức thì không tham tài hoặc nói không thèm muốn tiểu t à i không thể bởi vì cái này ảnh hưởng hắn lên trước trừ phi không có sơ hở nào hắn hiện tại rất quan tâm quyền lực trong tay đại lãnh đạo kể xong những thứ này về sau đi tới một trước mặt mọi người lần này các ngươi làm tốt ta chúng ta bộ luyện kim thế nhưng ra không ít danh tiếng tiểu cách tiểu lý trong khoảng thời gian này hai người các ngươi công tác phối hợp phi thường tốt đáng giá khen ngợi còn có đồng chí trương hạo nhiên lần này lai tiên sinh thế nhưng tại trên đại hội tán dương ngươi chân cho chúng ta bộ luyện kim không chịu thua kém những ngành khác như cái gì bộ nông thần bộ cơ khí đều muốn ngươi đây ngay cả bộ đường sắt cũng nghĩ đến lẫn vào m ộ t c ư ớ c việc này ta thay ngươi cự tuyệt ta bộ luyện kim mà bối sao có thể bị cướp đi lạc đồng chí trương hạo nhiên ngươi cảm thấy cách làm của ta kiểu gì đại lãnh đạo nói xong đột nhiên hỏi ngược một câu lãnh đạo ta một mực là bộ luyện kim người nghe theo tổ chức quyết định với lại những ngành khác nếu có cần ta là tổ chức một viên lạch có thể tiến về h i trợ trương hạo nhiên kiên định nói ha ha, ha. ngươi được lắm t r ư ơ n g h ạ o nhiên giảng không tệ ta cũng vậy như thế cùng bọn hắn nói cấp người không có nhưng là có thể trao đổi lẫn nhau mà đại lãnh đạo cười ha ha đại lãnh đạo giảng một chút lời nói chuẩn bị đi bị trong nhà máy lãnh đạo lôi kéo muốn lưu lại hào hào chiêu đãi một chút tâm ý của các ngươi ta nhận ta còn có việc trước hết hồi bộ bên trong hôm nay là các ngươi s ư ở n g v i ệ c vui uống rượu không sao hết chú ý cho kỹ ảnh hưởng đại lãnh đạo tỏ ra là đã hiểu tâm tình của bọn hắn dặn dò vài câu ngồi chuyến đặc biệt rời đi đại lãnh đạo đi rồi những người khác nghĩ nghĩ thôi được rồi không tốt lắm được rồi xế chiều hôm nay quán rượu đi lên ta mời khách lý hoài đức hôm nay khó phải cao hứng đối với chư vị đồng nghiệp nói xong lao lý nói mời khách việc này t í n h ta một người q u á c h thư ký ở bên cạnh phụ h ò a nói q u á c h thư ký trước kia vừa tới lúc còn dự định cùng lý hoài đức đ o ạ t quyền kết quả trải nghiệm từng bước từng bước thí nghiệm nghiệm chứng thành công còn tranh c á i giắn quyền lực cùng nhau làm lớn làm mạnh không được sau đó chủ động tìm địa đầu xà lý hoài đức cho chuyện hai người đã đặt thành hữu hảo hiệp thương nội dung chủ yếu chính là hai người cùng nhau hợp tác tranh thủ đem nhà máy cán thép làm lớn làm mạnh hiện tại mục tiêu hoàn thành vượt quá tưởng tượng bây giờ nhà máy cán thép biến thành nhà máy g ă n thép mặc dù lần này cấp không thay đổi nhưng mà sát nhập nhiều như vậy đơn vị quyền lực đem ít ngày nữa mà nói chương bảy mươi nhà máy cán thép thay tên chúc mừng chương bảy mươi nhà máy cán thép thay tên chúc mừng buổi chiều lúc làm việc trương hạo nhiên trước giờ cho phụ thân trương vệ quốc đánh tốt chào hỏi nói cho hắn buổi chiều được đi tham gia bữa nhậu thiếu nhiên lại đi uống rượu trương vệ quốc hiểu rõ nhi t ử mấy lần tham gia bữa nhậu cha không có cách phải đi buổi chiều đoán chừng liền phải ra báo tin lần này nhà máy cán thép quy mô thượng đại thăng cấp với lại ta lần này thăng nhâm trưởng phòng chức vị hiện tại là cấp m ộ ư ơ i ba cán bộ mỗi nhân viên làm theo tháng một trăm năm mươi năm năm viên tăng thêm một ít phụ cấp cái gì được một trăm tám mươi đi trương hạo nhiên cho phụ thân trương vệ quốc chia sẻ hắn thăng chức tăng lương tin tức tốt cái gì ngươi làm trưởng phòng đây không phải là cùng đại gia ngươi một cái cấp bậc ngươi lúc này mới mấy năm a đại gia ngươi có thể là nhiều năm như vậy mới lên làm trưởng phòng trương vệ quốc tỏ vẻ rất khiếp sợ cha đây đại khái là thượng cấp coi trọng công lao của ta ra sức cất nhắc đi trương hạo nhiên vẹn xi nói xong đúng rồi vậy ngươi này làm trưởng phòng có phải hay không được chuyển nhà ông đi như thế tượng phân ra không thể kinh thường gặp được bất quá nhà ống cũng tốt đây tứ hợp với tốt về sau cha ngươi ra bên ngoài nói cũng có mặt phụ thân trương vệ quốc quả thực là con lớn nhất vui vẻ chỉ là trên mặt nhìn ra được có một tia khổ sở rốt cuộc ở nhà ống thì đại biểu rất khó còn như vậy mỗi ngày gặp được cha nhà chuyện không nói trước ta không có ý định chuyện trong sân thì náo nhiệt trương hạo nhiên nghĩ không có ý định chuyện nhà ống về phần nhà bây giờ không thiếu còn nói tích chữ nhà về sau tìm cơ hội mua là được hai cha con cái trò chuyện không bao lâu riêng phần mình đi làm Bữa chiều, t đồng thời ta xưởng đạt được cấp quốc gia tiên tiến đơn vị thị cấp tiên tiến đơn vị cấp quốc gia trọng điểm sắt thép sản nghiệp căn cứ các danh hiệu t a s ư ở n g phòng cải tiến kỹ thuật thăng cấp làm phòng cải tiến kỹ thuật đạt được thị cấp tiên tiến phòng xưng hảo đồng thời kinh bộ ủy tổ chức bộ phê chuẩn lần này lò luyện thép kỹ thuật nghiệm chứng nhân viên tham dự đạt được công trạng tập thể hạ n ba do thượng cấp quyết định đồng chí trương hạo nhiên đạt được người nhất đảng công thị cá nhân tiên tiến kinh bộ ủy tổ chức bộ quyết định miễn đi đồng chí trương hạo nhiên bộ luyện kim vụ khoa học kỹ thuật phòng kỹ thuật phòng kỹ thuật khoa trường chức đảm nhiệm bộ luyện kim phòng kỹ thuật trường phòng chức kiêm nhiệm nhà máy gang thép hồng tinh tư cựu thành phòng cải tiến kỹ thuật trường phòng chức do cấp bảy kỹ sư thăng quá sức cấp sáu kỹ sư đảm nhiệm nhà máy gang thép hồng tình tứ cựu thành phó tổng công chức tổng quản sắt thép máy móc kỹ thuật luyện kim công nghệ nghiên cứu cải tiến phương diện để cho chúng ta là trong nhà máy những thứ này thành quả vỗ tay chúc mừng đi đồng thời chúng ta phải hướng lấy được thưởng những thứ này nhân viên t ạ m vụ học tập trọng điểm hướng đồng chí trương hạo nhiên học tập phát sóng vang lên ba lần thông báo lần này kết quả cũng lập tức tại s ư ở n g cửa lớn g á n tin vui giấy thông báo s ư ở n g phòng tuyên truyền bây giờ có thể gọi tuyên truyền chỗ tuyên truyền chỗ hai giờ không đến thì ra sự kiện lần này bản tin ra đây buổi chiều tan tầm trương hạo nhiên bị hô đi tham gia bữa、nhậu. đến chư vị hôm nay chúng ta trước đi một cái là chúng ta s ư ớ n g chúc mừng quách thư ký lý giám đốc cộng đồng nói đến cạn chén cạn ly mọi người sôi nổi chạm cốc mấy người vừa ăn vừa nói chuyện lúc này không có gì người một nhà không người một nhà cùng là lợi ích người đ o ạ n giải trên mặt mọi người rất cao hứng đến lần này chúng ta được kính trong nhà máy đại công thần trương hạo nhiên trường trường phòng một chén lý hoài đức đối với mọi người nói xong cũng cho trương hạo nhiên kéo người tốt duyên đúng đúng đúng cái này có thể phải hảo hảo kính một chén trương trưởng phòng thế nhưng chúng ta s ư ở n g đại công thần này bao nhiêu lần quách thư ký dơ chén lên tán đồng đạo một đám lãnh đạo vẻ mặt ôn hòa cho trương hạo nhiên mời rượu các vị là trong nhà máy một thành viên chúng ta cũng là người một nhà nào có cái gì đại công thần không đại công thần cái này cỡ nào t ạ các vị ra sức ủng hộ trương hạo nhiên cho các vị đồng nghiệp khách khi nói trước đây hắn còn muốn nói các vị lãnh đạo vấn đề hắn hiện tại cũng là s ư ở n g lãnh đạo lời nói này ra ngoài không phải vì hắn cấp tiểu nhân s ư ở n g lãnh đạo mà hạo nhiên đồng chí nói đúng chúng ta bình thường to lớn hợp tác mới đưa nhà máy cán thép làm được bây giờ nhà máy g ă n thép đương nhiên trương trưởng phòng vẫn là chúng ta s ư ở n g đại công thần này người nào mà nói cũng là kết quả như vậy đến huống một lý hoài đức ở bên cạnh thật cao hứng bao gồm trương hạo nhiên ở bên trong một đám lãnh đạo huống tương đối tận hứng quên hết tất cả hôm nay là thật cao hứng đấy mỗi người cũng cảm giác đang nằm mơ nhà máy cán thép quy mô thăng cấp hơn nữa là đại quy mô thăng cấp sau hai giờ r ư ợ u thì uống xong lý hoài đức phái người tiễn trương hạo nhiên về nhà t i ể u nhiên lý ca cảm ơn người a làm sơ nếu không phải ngươi nói đem dương giám đốc đưa lên nói không chừng ta bây giờ còn đang làm sao lý hoài đức t ì n h cảm chân thành cùng trương hạo nhiên nói lời cảm tạ lý ca không thể nói như thế cùng lão đệ ta tạ cái gì lão đệ liền coi trọng lý ca phúc hậu đối người một nhà tốt trương hạo nhiên có vẻ rất nghiêm túc nói xong lúc này chứa cũng phải giả dạng làm như vậy rõ sâu đắc tội với người với lại hắn nói xác thực đại bộ phận là thực sự ha ha ha lý ca tại đây nhà máy cán thép việc tốt nhất chính là gặp phải lão đệ ngươi à. lý hoài đức tâm tình khoái t r a nói hai người say khước trò chuyện không bao lâu trương hạo nhiên đến nhà lý ca ta đến nhà đi về trước tiểu trần tiến xưởng dài trở lại trần một chút trương hạo nhiên kêu tài xế trở về ổn điểm mở được vậy ngươi trở về đi vẫn là câu nói kia ở trong xưởng lý ca cái gì đều duy trì ngươi lý hoài đức cực kỳ nói nghiêm túc được đa t ạ lý ca vậy ta đi về trước tạm biệt lý hoài đức trương hạo nhiên về nhà ư thiểu nhiên ngày hôm nay lại có người mời uống rượu đây cũng là lái xe đưa trở về diêm phụ quý nhìn lái rời xe hơi nhỏ hâm mộ nói đúng vậy a tam đại gia ngày hôm nay trong nhà máy đại hì sự trong nhà máy hai vị lãnh đạo tự móc tiền túi mời chúng ta những người này ăn thật ngon dừng lại trương hạo nhiên làm sơ giải thích cho chuyện một chút trương hạo nhiên cáo từ trở về phòng nấu xong nước nóng rửa mặt xong về sau trương hạo nhiên lên giường ngủ cũng không có tắm nước lạnh tắm uống rượu xong tắm rửa hắn cũng sợ xảy ra chuyện vợ hôm nay trong nhà máy chuyện c a o hứng uống nhiều hơn điểm còn có vợ kể ngươi nghe một kiện chuyện c a o hứng ta hiện tại thành cấp mười ba cán bộ hơn nữa là cấp sáu kỹ sư trương hạo nhiên nằm trên giường cho vợ lý thư hiểu chia sẻ tin vui hạo nhiên cấp mười ba cán bộ đây không phải là trưởng phòng cấp sao cấp sáu kỹ sư ta nhớ được các ngươi xưởng kỹ sư trưởng cấp cũng mới cấp năm kỹ sứ a lý thư hiểu hiểu rõ một ít tình huống ha ha chẳng phải là ngươi nói như vậy lạ bây giờ ta là bộ luyện kim phòng kỹ thuật trừng ư phòng đồng thời kiêm nhiệm xưởng phòng cải tiến kỹ thuật trừng ư phòng cùng với phó tổng công trình sư nhà máy trước nói xong những thứ này trương hạo nhiên đem trong nhà máy tình huống cặn kẽ báo cho vợ lý thư hiểu hạo nhiên ngươi thật tuyệt chờ sau này hài tử sinh ra tới sau khi lớn lên mụ mụ thì nói cho hắn biết nàng cha của hắn là một vị vì quốc gia làm công hiến người có bản lãnh lý thư hiểu là trượng phu trương hạo nhiên cảm thấy vinh hạnh đó là phải hảo hảo nói cho hắn biết hai tử nghe thấy ngươi lời của mẹ không về sau hướng về ba bà học tập trương hạo nhiên dán lý thư h i ể u bụng lớn nói xong t r ư ơ n g bảy mươi một nhà máy sắp nhập t r ư ơ n g bảy mươi một nhà máy sắp nhập ngươi nhìn ngươi này đức hạnh hh ắ c ắ c phu thê hai người cười cười nói nói cặp vợ chồng trò chuyện không bao lâu lần lượt tiến nhập trong lúc m ủ mơ ngày thứ hai trước kia trương hạo nhiên ở trong viện rửa mặt hạo nhiên hôm qua cái còn quên hỏi ngươi nghe nói ngươi làm tới trường phòng cái đó là đại quan nha diễm p h quý trông thấy trương hạo nhiên mở miệng nói cái gì đại quan không đại quan tam đại gia không thể nói như thế đây đều là cách mạng phân công khác nhau trương hạo nhiên giải thích tránh lời ra tiếng vào v â n v â nhìn vân, n ta này không biết nói chuyện tia tiểu nhân a việc này hay là thật nhưng rất khó lường u chúng ta viện gia vị người tài rồi diêm phụ quý lời hữu í c h nói không ngừng hai người trò chuyện không bao lâu trương hạo nhiên trở về phòng ăn điểm tâm thế nào lao đầu tử tại bên ngoài nói gì thế tam đại mụ tò mò hỏi trong nhà bà già này đây không phải hỏi trương gia đại tiểu tử lên làm trường phòng việc này mà còn chưa nói xong tam đại mụ đoạt trước nói nhìn tia lao diêm việc này thật hay giả ta thế nào không tin đâu Tấm này nhà đại tiểu tử mới công tác một mới năm này nhà công đại đi, q sau đó trong sân người ăn xong điểm tâm về sau lần lượt đi làm trương hạo nhiên tại khi đi làm trong sân rất nhiều người cho hắn chúc đều biết hắn lên làm trưởng phòng có thật cao hứng đây là còn nhớ t r ư ơ n g gia ân huệ người ta hoặc là vui vẻ trong sân năng lực ra cái cán bộ cao cấp nói ra cũng có mặt có ghen thị thì như nói dịch trung hải thì vô cùng ghen ghét lưu hải trung hơi có một chút dù sao chúng người t ầ m tư khác biệt chẳng qua mặt ngoài đều là tại chúc mừng đến nhà máy cán thép hồng tinh không đúng hiện tại nên gọi nhà máy gang thép hồng tinh tứ cựu thành đến trong nhà máy trương hạo nhiên đi trước phòng cải tiến kỹ thuật sắp đặt hết nhiệm vụ về sau trong nhà máy phân phối trợ lý thì đến Người Trương tốt, Phó hai người bắt chuyện qua về sau trương hạo nhiên bắt đầu làm việc hắn phụ trách công tác nhiều rất nhiều quách thư ký lý giám đốc bên này lao quách lao lý các ngươi lần này thật có thể a không nói một tiếng đem chúng ta mấy cái xưởng cho gồm đủ về sau chúng ta vài vị thế nhưng bởi ngày hai vị lãnh đạo nhà máy gang thép số một tứ cựu thành bí thư đảng ủy nhà máy kha hổ lấy lòng quách thư ký cùng lý giám đốc cái khác xưởng xưởng lãnh đạo sôi nổi phụ họa chúc mừng hai vị đây đều là thượng cấp tán thành còn có về sau nói cái gì lãnh đạo không lãnh đạo đều là một chiến hào huynh đệ lời nói này xong tất cả mọi người hiểu rõ nói là nói mà thôi bọn hắn hiện tại thành hạ cấp đơn vị lạc những người này vui vẻ trò chuyện tự hết cũ về sau bắt đầu sát nhập công tác những thứ này nhà máy găng thép nhà máy cán thép bởi vì cách gần đó không có di chuyển chỉ là thống nhất về nhà máy găng thép hồng tình quản lý hoặc nói do tổng bộ quản lý những thứ này phân xưởng lãnh đạo cũng trong lòng cảm khái q u á c h nhân nghĩa lý hoài đức hai người thực sự là gặp v ậ n may dựa vào trong nhà máy một nhân tài chức vị quyền lực kia cũng bay nhanh lên cao đặc biệt hâm mộ lý hoài đức người này theo bọn hắn hiểu được trước kia dương giám đốc bây giờ hối hận muốn chết cấp giống nhau nhưng là quyền lực của hắn còn lâu mới có được lý hoài đức quyền lực lớn h -h l ã o lý hai chúng ta tiếp tục hợp tác ta tính thấy rõ này tranh còn không bằng không tranh đem thành tích làm tốt làm trên cấp nhìn thấy cái gì đều có khả năng ta nhưng theo không nghĩ tới có thể đem mấy cái này s ư ở n g cho sát nhập lạc ngươi nhìn một cái lao kha lao tử lão hồng cùng với vài người khác trong mắt hâm mộ mấy người sau khi đi quách thư ký dẫn đầu cùng lý hoài đức mở miệng nói lao quách này ngươi nói không sai chúng ta này đồng tâm hiệp lực này không dám nghĩ chuyện cũng làm thành về sau chúng ta tiếp tục hợp tác bất quá chủ yếu nhất vẫn là đồng chí trương h ạ n nhiên đây chính là x ư ở n chúng ta bên trong bà bối được bảo vệ tốt mấy ngày thể bị lạc. Lý o i Đức c ư ờ nay trong nhà máy chủ yếu đang bận nhà máy sắp nhập sự việc trương hạo nhiên cũng cần đi theo bận điệu máy ly tâm sự việc rơi xuống một chút tiến độ thứ sáu giữa chưa tan tầm trương hạo nhiên làm xong đi nhà ăn số ba ăn cơm mã hoa cho ta thông minh tài giỏi bánh ngô một thỉa bắp cải thảo một thỉa khoai tây còn có một thỉa cà tím đến nhà ăn số ba mã hoa đang đánh thái được rồi trương phó kỹ sư trưởng ở trong xưởng các công nhân lứa hô trương hạo nhiên phó tổng công có vẻ thân cận mã hoa đi theo sư phó ngươi kiểu gì học được ít đồ không còn có sư phó ngươi đâu trương hạo nhiên nói xong ha ha sư phụ ta giáo khá tốt ta học có thể nhiều còn phải cảm ơn ngài lặc sư phụ ta xào hết thái vừa nghỉ ngơi đấy Mã h sau i đạt ngay lúc đó ngay ân tình. lúc Được. khi ô n g là ăn cơm chưa xong trương hạo nhiên ở văn phòng nghỉ ngơi biết buổi chiều đi làm không bao lâu quách thư ký phái người đến báo tin đi họp lần này hội nghị chủ yếu là cùng cái khác phân xưởng sắp nhập công việc trải qua nghiên cứu lần này s á t nhập không vào được di chuyển nhưng mà một ít các xưởng một ít công việc trọng tâm sẽ tiến hành điều chỉnh q u á c h thư ký thông chi lần này nhà máy s á t nhập gây dựng lại cùng với các nhà máy công tác trọng tâm điều chỉnh tỷ như mấy đại nhà máy gang thép sản xuất nhiệm vụ làm phân chia cũng có riêng phần mình trọng điểm bộ phận cái khác xưởng cũng giống vậy mà nguyên nhà máy cán thép hồng tinh là nhà máy gang thép hồng tinh tứ cựu thành tổng bộ phụ trách tổng lĩnh làm việc đồng thời theo thường lệ gánh chịu sản xuất nhiệm vụ chỉ là trọng tâm cải thành kỹ thuật nghiên cứu đồng thời dọc đến rồi một nhóm nhân viên kỹ thuật thông báo xong việc này về sau quét thư ký tìm được rồi trong nhà máy những thứ này kỹ sư trưởng chương c bảy mươi hai từ chối chuyển nhà ống chương bảy mươi hai từ chối chuyển nhà ống sau khi thông báo xong mọi người tản trương hạo nhiên hồi phòng cải tiến kỹ thuật đến trưa trương hạo nhiên cũng tại thiết kế mấy khoản máy giặt cũng vẽ tốt tương ứng bản vẽ buổi chiều tan tầm các công nhân về nhà tuần này thứ bảy sáng sớm trương hạo nhiên rời giường tại cửa ra vào đánh một bộ quyền ra một thân mồ hôi còn may là mùa hè dùng khăn mặt lau mồ hôi thì không có chuyện gì ăn xong điểm tâm như thường lệ đi làm mười giờ sáng tả hữu phong hậu cần tổng vụ lưu khoa trưởng tìm đến t r ư ơ n g trưởng phòng gõ cửa vào nhà lưu khoa trưởng mở miệng trước a lưu khoa trưởng có chuyện gì trương hạo nhiên hỏi chuyện gì t r ư ơ n g trưởng phòng đây không phải trong nhà máy định cho ngươi phân phối nhà ở mà gần đây trong nhà máy thăng cấp sắp nhập nhà ở phân phối cực độ khan hiếm chẳng qua còn tốt ta cho trưởng phòng ngài trước giờ lưu lại một gian nhà ống nhà đến lúc đó cần ngài lại lần nữa đổi một chút nhà lưu khoa trưởng cho trương hạo nhiên nói xong nhà ống tình huống lưu khoa trưởng nói cách khác nhà ống phòng diện tích cũng không phải rất lớn đi nhà xí hay là nhà vệ sinh công cộng trương hạo nhiên nghe xong lưu khoa trưởng giới thiệu cảm giác nhà ống thì không thơm đúng a trương trưởng phòng thế nào có vấn đề gì sao lưu khoa trưởng cảm thấy có điểm kỳ lạ hình như này trương trưởng phòng không phải rất tình nguyện a lưu khoa trưởng này nhà ống nhất định phải vào ở sao trương a cảm giác tại viện ở tứ hợp ấ t tốt, tứ nhiệt, thì t hợp hiện nhà viện với lại náo nay đủ. r hạo nhiên trưng c suy nghĩ một lúc cuối cùng không có ý định chuyển nhà ố n g không có thơm như vậy độc môn độc hộ tứ hợp viện lại không thể phân phối cho hắn nghĩ thì lười nhắc rời thì hắn kiểu này về sau khẳng định có tiền hưu lưu khoa trưởng tán dương trương hạo nhiên có đức độ không hổ là trong nhà máy một đại phong vân nhân vật có tài hoa phẩm đức thị cao thượng được kia đa tạ lưu khoa trưởng không có trò chuyện bao lâu lưu khoa trưởng cáo từ rời đi không có nghĩ rằng xế chiều hôm đó t đồng nhà thời sóng â n viên thông kiện n dưới tạp một phía ư g báo đồng chí trương hạo nhiên là một tên đảng viên tiểu này tinh thần thành công bảo vệ một đảng viên cán bộ tính giai cấp Cuối cùng, bởi vì đồng chí trương hạo nhiên trong khoảng thời gian này đến nay vượt trội biểu hiện kinh xưởng lãnh đạo quyết định ban thưởng đồng chí trương hạo nhiên tiền thưởng hai mươi nguyên thịt lợn hai cân đồng thời về sau đồng chí trương hạo nhiên mỗi tháng nhất nguyên tiền thuê nhà không cần giao nạp các vị nhân viên tạp vụ mời hướng đồng chí trương hạo nhiên học tập phát sóng vang hết ba lần về sau trong nhà máy người nghị luận ở m ý. hoặc nay trương hạo nhiên trương trưởng phòng thật là có thể a lại có cán bộ phòng không ở nguyện ý cùng chúng ta giai cấp công nhân ngủ cùng chỗ một vị nhân viên tạp vụ cảm thấy không thể tưởng tượng được cho dù lúc này giai cấp công nhân địa vị rất cao nhưng mà lao bách tính nội tâm còn là sẽ cảm thấy cán bộ tốt làm con tốt ha ha lao vương nhìn ngài nói t r ư ơ n g trưởng phòng người này ta hiểu rõ tổ điện công trương vệ quốc nhà con lớn nhất sinh viên người ta hơn một năm nay là trong nhà máy vì quốc gia đã làm nhiều lần đồ vật nghe nói cũng bị phía trên khen thật nhiều lần nếu không này vừa tới một năm năng lực thăng nhanh như vậy mẫu chốt h ắ n người này thế nhưng chúng ta công nhân nhi tử không có phần tử trí thức cái chủng loại kia thanh cao cùng chúng ta công nhân còn có thể cho tới một khối bên cạnh một vị nhân viên tạp vụ cho người này giới thiệu t i ê nghe ngươi ý tứ này này trương hạo nhiên đủ có thể a nghe xong chính là một vị cán bộ tốt quả nhiên chúng ta xưởng hiện tại càng ngày càng tốt là có đạo lý chính là có nhiều như vậy tốt lãnh đạo bây giờ chúng ta xưởng nhiệm vụ đây trước kia nhiều tăng ca nhiều lần nhà ăn thì ăn tốt hơn lạc lại một vị công nhân nghe xong đối thoại về sau tán dương trương hạo nhiên cùng với trong nhà máy các lãnh đạo khác lúc này tăng ca có tiền làm thêm giờ buổi tối tăng ca còn có thể thêm đồ ăn người đều vui lòng làm tổ điện công bên này này lao trương con lớn nhất hiện tại chân tiền đồ bất quá ta không ghét loại người này ta còn phải giơ ngón tay cái khen đúng thế ta thì giơ ngón tay cái khen này lao trương thật không biết đi rồi lúc nào vận con lớn nhất như vậy có tiền đồ trong nhà nhị tiểu tử tăng cô nương cũng đều theo thứ tự là sinh viên t r u n g chuyên sinh còn thật khiến người ta hâm mộ a trương vệ quốc trước đó tại tổ điện công nhân viên tạp vụ sôi nổi khen ngợi trương hạo nhiên nội tâm cũng tại cực độ hâm mộ chẳng qua việc này trương vệ quốc không biết hắn bây giờ tại phân xưởng đào tạo nghe phân xưởng nhân viên tạp vụ nhóm khích lệ đều nói hắn sinh ra một đứa con trai tốt lúc này trương hạo nhiên trong lòng cảm giác vô cùng kinh ngạc không phải liền là không có đồng ý muốn nhà sao thế nào thành trong nhà máy người tốt chuyện tốt điển hình cái này lại ra một lần tên không có thế nào nghĩ rõ ràng thì không suy nghĩ nhiều dù sao đây là chuyện tốt tiếp lấy là máy ly tâm nghiên cứu đương nhiên trước làm là máy giặt nghiên cứu từ từ sẽ đến buổi chiều tan tầm về nhà Tiểu nhiên, hôm nay chuyện ra sao? Phụ thân trương tình trong ta ta mặt. Thế thể thì thế, trong toàn tứ tâm nhiên, hỏi điểm kia, nhiều vui lòng đi, ở nhà ông chủ yếu là đối ngoại nói có mặt. Thế nhưng, cụ thể điều kiện cái viện chuyện quốc huống yếu chịu nay nay. nhà định nhà ông nghĩ nghĩ, không lòng nhà ông nhưng, như bên cán lãnh còn hôm Phụ hôm Cha, cho chủ chưa hợp máy ra sao? của có cụ vệ đạo gì, là là lý ở ở bộ bộ dê trương hạo nhiên cho phụ thân trương vệ quốc giải thích nguyên nhân bộ dạng này được thôi việc này chính ngươi nghĩ kỹ là được rồi phụ thân trương vệ quốc nói như thế kỳ thực trong lòng thật cao hứng nhi tử không có dọn đi nhà ống trong lòng của hắn thì không nỡ nhi tử b u ổ i chiều sau khi về nhà trương hạo nhiên xách trong nhà máy ban thưởng hai cân thịt lợn trở về phòng vào nhà về sau thì cho vợ giải thích chuyện đã xảy ra hôm nay hạo nhiên việc này ta nghe ngươi nhưng thật ra là ta cũng không có ý định chuyện cha mẹ cũng ở chỗ này cách gần đó có chuyện gì công công bà bà năng lực thay chúng ta chiếu nhìn một chút với lại chúng ta dọn đi nhà ống ra ra bên ấy lại không tốt chiều cố đương nhiên việc này kiểu gì ta tất cả nghe theo ngươi vợ lý thư hiểu biểu đạt ý nghĩ của mình trương hạo nhiên làm tốt cơm tối gọi tới lý lao gia tử ba người bắt đầu ăn đại hoàng đến trương hạo nhiên gọi tới đại hoàng đại hoàng mấy tháng này lớn thật nhiều đáng tiếc vẫn là vẻ mặt hàm hàm giờ này khác này l ẹ l ư ơ i mong mọi nam chủ nhân cho ăn ha ha ha ngươi cái đại hoàng trương hạo nhiên sờ lên đại hoàng đầu chó nhéo nhó mặt cho hắn trậu cơm trong ngược lại một chút đồ ăn thừa cơm thừa chương bảy mươi ba lúc lão thái tính toán nhà họ hứa chương bảy mươi ba lung lao thái tính toán nhà họ hứa vâng lương trọng đại hoàng một hai một hai âm thanh t ê u to nói đ ố i trong nhà nam chủ nhân bất mãn chỉ là bị trương hạo nhiên cho không để mắt đến hảo hảo lột một cái đầu chó đã ăn cơm rồi bắt không bao lâu lý lao gia tử trở về trương hạo nhiên đối với từ chối dọn đi nhà ống chuyện này không có cùng lý lao gia tử đề cập sợ hắn cảm thấy làm trễ mải hai h ả i tử trong nội tâm sẽ có áp lực hạo nhiên còn có một cái nửa tháng hài tử sắp ra đời rồi người thích nam hải nữ hải vợ lý thư hiểu lại một lần nhắc lên chuyện này thư hiểu ta đều nói qua nam hải nữ hải đều có thể dù sao là hai ta hài tử ta hy vọng có thể sinh cái nữ hài tử nữ hài thế nhưng ba ba tiểu h ọ đông trương hạo nhiên nét mặt nói nghiêm túc vậy thì tốt ta hy vọng sinh đứa bé trai ha ha ha vợ lý thư h i ể u nghịch ngầm nói được đều được ta cũng thích thư h i ể u đừng nghĩ nhiều như vậy ngươi muốn theo trong nội tâm cảm thấy hai ta là chân ái hài tử là bất ngờ thì không cần suy nghĩ nhiều trương hạo nhiên cho vợ khác loại an tâm nói mỏ ngươi này nói đều là cái gì n g u y biện lý thư h i ể u phủ nhận trượng phu lời giải thích chỉ là trong nội tâm cung ứng mận t ự như không bao lâu hai người rửa mặt lên giường tiếp theo tại trên giường trò chuyện thời gian dần trôi qua hai người buồn ngủ đánh tới chuyện dở chui vào trong óc hai người ngủ thiết đi vừa dạng sáng ngày thứ hai trương hạo nhiên ở nhà cùng vợ không có ý định ra ngoài nga tử gần đây ngươi thế nào cũng không có việc gì hướng lão thái thái kia chạy ta đây cũng cùng ngươi nói lao thái thái này còn không phải thế sao cái gì người tốt hôm nay chủ nhật đại mậu ở nhà nghỉ ngơi kết quả vợ lâu tiểu nga lại dự định đi hậu viện lao thái thái chỗ nào hứa đại mậu nhân tinh cực kỳ tình huống này nhìn thì không đúng đại mậu ngươi có thể chớ nói nhảm lao thái thái này đối với ta rất tốt không sao liền dạy ta dạy thế nào d ụ c hải tử làm tốt một cái mẫu thân ở nhà làm sao thông cảm trượt phu làm tốt một thế tử ta nghĩ nàng người này rất tốt ta đại mậu ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều lâu tiểu nga ngốc ngốc nói được thực sự là nhà ta vợ ngốc vậy ngươi đi trước đi hứa đại mậu thật tò mò lao thái thái trong lòng tính toán đến hậu viện lao thái thái nhà lâu tiểu nga gõ cửa phòng nhường vào nhà vào nhà về sau lâu tiểu nga mở miệng nói nhìn lao thái thái ta tới thăm ngươi là tiểu nga a tới tới tới trong phòng ngồi trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi hờ a a a a a a a a a a a a a a a a Bình thường đều không có người vui lòng đến xem ta lạ cũng ghét bỏ ta là lao bất tử láo kẻ đức u l u n g lao thái thái bắt đầu khóc đáng thương hàz lao thái thái đừng nói như vậy này không ta tới thăm ngươi mà lâu tiểu nga vị lao thái thái thật sự nói đúng vậy a nga tử hay là tâm tư n g ư ơ i tốt hàz lao thái thái là chân thích ngươi đúng nga tử mẫu thân ngươi có phải hay không họ đ ằ m đấy hay là đàm gia thái chuyên nhân l u n g lao thái thái khen ngợi lâu tiểu nga tiếp lấy làm bộ trong lúc lơ đáng hỏi tới lâu đàm thị cá nhân tình huống đúng vậy a lao thái, thái thế nào lâu tiểu nga tò mò hỏi này này không kéo sao ta và mẹ ngươi dính đ ầ y thân đâu nếu như ta không có nói sai lời nói mẫu thân ngươi được gọi ta một tiếng b á t gái l ú g lao thái thái vui thoải mái cười to à, cuối cùng nói đến ý tưởng bên trên những ngày này lôi kéo làm quen cuối cùng đi tới điểm mấu chốt À, lao thái thái nói như vậy ngươi là ta cô nãi n ã i lâu tiểu nga có chút người đàn bà chưa ngốc ba năm tiết tấu đúng vậy à, có thể nói như vậy ha ha lao thái thái bắt đầu hướng dẫn từng bước cô nãi n ã i xin chào lâu tiểu nga thừa nhận quan hệ này chủ động hô hào lao thái thái l ú g lao thái thái cao hứng lên tiếng đáp ứng nói đồng thời nhường lâu tiểu nga ở chỗ này chờ một hồi chính nàng đi trong phòng cầm ít đồ l ú g lao thái thái tại đầu giường phía dưới sờ lên theo di động về phía sau vài miếng đất gạch mở ra một bao quần áo từ đó cầm một vật ra đây những vật này là nàng trước kia của hồi môn đồ cưới đến nga tử ta biết nhà ngươi một mực là gia đình giàu có chiếc vòng tay này là không đáng tiền đồ chơi ta đến beo lên cho ngươi l ã o thái thái nói xong không cho lâu tiểu nga cơ hội tự tuyệt trong nháy mắt thì cho lâu tiểu nga mang lên trên cái này chất lượng không tệ vòng tay lao thái thái này quá quý giá ta không thể nhận cái vòng tay này cũng liền như thế so r a kém cha mẹ hắn cho nàng chỉ là này dù sao cũng là lao thái, thái thứ á i t h gì đó nàng không thể nhận hai người lôi lôi kéo kéo cuối cùng lâu tiểu nga bất đắc dĩ nhận giữa trưa lâu tiểu nga lại cho lao thái thái đưa thức ăn ngon nhưng làm lao thái thái vui vẻ làm hư nàng cao hứng hứa đại mậu có thể mất hứng lao bất tử này một t h ằ n g chiếm nhà hắn tiện nghi ý gì cùng ngày hứa đại mậu dễ khi dễ si khả n h ẫ n thục bất khả nhẫn thừa dịp vợ lâu tiểu nga giữa chưa ở nhà nghỉ ngơi hứa đại mậu đi hậu viện lao thái thái trong phòng lao thái thái ngài đây là thế nào nghĩ Rốt cuộc có đại mậu người nói cái gì ta nghe không được thời khắc mấu chốt l ú g l á o thái thái giả câm v ờ biết nàng còn không nghĩ rõ ràng sao đem hứa đại mậu xong bây giờ trong t ứ hợp viện nàng cùng dịch trung hải đã không thể một tay che trời rồi với lại dịch trung hải có nhi tử dịch tiểu quân có nghe hay không hắn cũng không ve sầu ha ha người lão thái thái này từng ngày giả c â vợ biết đại mậu đây là nhìn xem minh minh bạch bạch người nói cái gì ta nghe không được dù sao lao thái thái chính là giả câm vỡ biết biểu hiện trên mặt lạnh nhạt c h ỗ chi ha ha ngài thật giỏi ta phục rồi h ứ a đ ạ i mẫu bất đắc dĩ về nhà trước cũng không dám cực kỳ lớn tiếng đối với lao thái thái gào thét lỡ như cho lao thái thái đưa tiễn vậy liền sẽ ra chuyện tiểu tử cùng ta chơi ngươi còn lo lắm n à y về sau ha ta thì dính lên lâu tiểu nga đi theo nàng ăn ngon uống t ố t lạc nghĩ cùng lâu tiểu nga có quan hệ thân thích sự việc nói ra về sau trong lòng vui thích nga tử ngươi đem những n à y thiên lao thái thái cùng ngươi nói một ít lời cùng với làm mọi chuyện cần thiết cùng ta nói một chút hứa đại mậu tại lao thái thái này đánh nghe không ra cái gì trở về phòng hỏi tới vợ lâu tiểu nga suy nghĩ một lúc lâu tiểu nga bắt đầu đem những ngày gần đây cùng lao thái thái trò chuyện tất cả mọi chuyện nói cho t r ư ở n g phu hứa đại mậu nghe nàng hy vọng hứa đại mậu nghe xong năng lực p h o n g đối với hậu viện lao thái thái để kiến chỉ những thứ này không thể nào có hay không có x u ấ t xuống hứa đại mậu nghe xong cảm giác không thích hợp chỉ những thứ này a x u ấ t xuống a đúng rồi hôm nay lao thái thái này nói với ta nàng là mâu thân của ta bác gái là cô mãi mãi của ta còn đưa ta một vòng tay ngươi nhìn một cái cái vòng tay này chất lượng mặc dù nói không có ta tốt chẳng qua cũng tạm được lâu tiểu nga nói rõ chuyện đã xảy ra hôm nay chương 74, n h à họ hứa phản tính toán chương 74, n h à họ hứa phản tính toán cho nên nói này lung lao thái thái thật là ngư i gia thân thích hứa đại mậu luôn cảm giác sự việc không đúng chỗ nào đúng vậy à bà con xa bất quá tốt xấu tại trong nội viện này còn có thể gặp được một vị thân thích trong nhà lâu tiểu nga cảm thấy vấn đề này tương đối vận may không đúng không đúng việc này ta được suy nghĩ thật kỹ lao thái thái này cùng nhà chúng ta cho dù quan hệ thân thích là thực sự t h ì khẳng định không có đơn giản như vậy nàng nhất định tại tính toán cái gì ta phải suy nghĩ kỹ một chút hứa đại mộ càng nghe càng cảm giác có vấn đề đại mộ ngươi này là nghĩ nhiều ngươi nhìn xem cô n ã i n ã i đối với ta rất tốt khẳng định không có tính toán chúng ta lâu tiểu nga vốn nắn hứa đại mộ lời giải thích h ả o h ả o nga tử là ta nghĩ nhiều rồi đừng nóng vội đừng nóng vội lo lắng nga tử mang hài tử bị tức hứa đại mộ ngoài miệng nhận sai trong nội tâm cũng không nghĩ như vậy ngay vậy lâu tiểu nga không vội hai người thời gian dần trôi qua trò chuyện chủ đề khác đi chỉ là chuyện này tại hứa đại mộ trong lòng lưu lại một ô cục hắn hạ quyết tâm làm minh bạch lao t h á i t h á i tính toán cái gì kỳ thực trong lòng của hắn đã có một ít ý nghĩ cũng không biết là có hay không là như thế này quyết định chủ ý lập tức đại mậu trong nhà không ở lại được nữa chuẩn bị đến hỏi cha hắn hứa phú quý nga tử ta đi cha mẹ kia người muốn đi sao hứa đại mậu hỏi vợ lâu tiểu nga sao đột nhiên muốn đi công công bà bà kia có chuyện gì sao đại mậu lâu tiểu nga mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi này không có chuyện gì như vậy đi ngươi thì ở nhà ta một hồi liền trở lại nói xong những thứ này tại lâu tiểu nga đáp ứng về sau hứa đại mậu cưới xe đi nhà cha mẹ cha mẹ hứa đại mậu còn chưa vào nhà tiến g tới trước ưu đại mậu ngày hôm nay thế nào đến rồi có chuyện gì sao đúng t i ể u nga thế nào không có đi theo đến hứa mậu dẫn đầu trả lời mẹ ta đến là có chút chuyện hỏi một chút cha ta ta cân nhắc không rõ ràng mẹ ngày trước vội vàng ta cùng cha nói hứa đại mậu nói do ý đồ đến được rồi bạn già ngươi đi làm việc trước đi đại mậu có chuyện gì đến nói hứa phú quý ở bên cạnh ngay xong nói xong tiếp đó hứa mẫu bận rộn đi trên quần áo buổi trưa thì t ẩ y xong hiện tại chủ yếu tại quét dọn vệ sinh tiện thể nghe một chút đại mậu chuyện gì chỉ chốc lát hứa đại mậu đem những ngày gần đây l u n g l a o thái thái đối với lâu tiểu nga vô cùng đ ệ bụng chuyện này nói rõ cha ngươi nói lao thái thái này có phải hay không tại tính toán ta cùng ngã tử ta trong lòng nghĩ đến một chút không quá chắc chắn kể xong những thứ này về sau hứa đại mậu mở miệng trước em mở. đại mậu ta hỏi một chút ngươi gần đây trong khoảng thời gian này hậu viện lao thái thái cùng dịch trung hải quan hệ kiểu gì hứa phú quý có nhất định suy đoán cha ta bình thường khắp nơi đi chiếu phim chuyện này hiểu rõ không nhiều bất quá nghe trong sân những thứ này thầm tử bác gái nhóm nói này nhất đại gia thu dưỡng hải tử về sau hai nhà quan hệ không có trước đó như vậy thân thiết thế nào cha có phải hay không lao thái thái này tại tính toán thân hậu sự nghe nói phụ thân hứa phú quý hỏi lời nói hứa đại mậu hiểu lao thái thái này quả nhiên tại tính toán vật gì sao đại mậu có thể a ngươi cái này cũng đã nhìn ra không hổ là con ta hứa phú quý một bộ là ta con ruột nét mặt l a hứa ngươi là nói lao thái thái này tính toán đại mậu nga tử là vì về sau dưỡng lao chuyện không đúng à, lao thái thái này dưỡng lao sự việc không phải dịch trung hải đ a n g còn sao h ứ a mẫu ở bên cạnh nghe xong hai người đối thoại không khỏi chen miệng nói ha ha này dịch trung hải bây giờ có nhi tử có thể không lo lắng n u ô i vấn đề c ũ lạc còn cần lao thái thái này làm gì xem chừng lao thái thái này gần đây qua không có trước kia tốt dịch trung hải bây giờ khẳng định vật gì cũng tăng cường nhi tử của mình không có như dĩ vãng như vậy dụng tâm đi quản lao thái thái lao thái, thái này sợ là nhìn xem tình huống không đúng chú ý đánh tới nhà ta nhìn nhà ta điều kiện tốt đâu hơn nữa còn năng lực tại con dâu trên người mượn điểm thân đây không phải lại càng dễ tính toán hứa phú quý cho bạn già giải thích nguyên do trong đó hậu viện này lao thái thái chân không phải cái thứ tốt đánh trước kia chúng ta còn ở ở trong viện thì yêu thiên vị dịch ra cùng xoa trụ cũng không có việc gì liền nói đại mẫu làm mang ta coi nàng tâm mới là đen đây này hứa mẫu nghe xong trượng phu phân tích tức g i ậ n đến giờ chân mở miệng m n g to đại mẫu việc này ngươi dự định làm sao xử lý muốn hay không cha ngươi ra tay này trước kia cha ngươi nằm viện trong nể tình lao thái thái này lớn tuổi lại loi hưu quặng cho nàng cái mặt mũi phải biết cha lao thái thái này nếu chỉ là tính toán điểm ăn uống ngược lại là không có gì vấn đề là này dưỡng lao chuyện ta khẳng định không thể đáp ứng này nói ra không liền thành ta nhà họ hứa cam tâm tình nguyện cho người làm nhi tử làm cháu trai mà bất quá cha ngươi có biện pháp gì có thể khiến cho ta cũng không cho lão thái thái này dưỡng lão lại có thể đưa nàng nhà cho tính toán tới tay hứa đại mậu cho phụ thân hứa phú quý nói xong tính toán của mình đại mậu n g ư ơ i ý nghĩ này có chút độ khó a ngươi thật muốn lão thái thái nhà kia hứa phú quý nói nghiêm túc vậy khẳng định muốn à, nàng phong này thế nhưng vẫn riêng ta không muốn cuối cùng không phải lưu cho dịch ra chính là giao cho quốc gia phong này không cần thì phí hứa đại mậu nói khẳng định thành đại mậu đã ngươi muốn phòng này việc này cũng tốt xử lý bây giờ lão thái thái này nói là tiểu nga cô nãi mãi tiểu bối này hiếu kính trưởng bối không gì đáng trách như vậy tìm cái thời gian cùng lao thái thái nói rõ ràng nếu không ngươi thì cùng nga tử cho nàng dưỡng lao theo ta được biết lao thái thái này trong tay còn có không ít đồ tốt nhà đều là thứ yếu n à y mua bán có thể làm đến lúc đó đem di trúc trước giờ viết xong lao thái thái đồng ý việc này nhà ta không có gì ý kiến nàng nếu là không đồng ý liền để nàng đánh không nên trở lại cái đó đi hứa phú quý tỏ vẻ việc này sao cũng được dù sao dính điểm thân đối ngoại nói còn có thể vớt điểm thanh danh tốt chẳng qua điều kiện tiên quyết là lao thái thái này viết xong di trúc như vậy tốt nhất vậy chuyện này lúc nào cho lão thái thái nói còn có đến lúc đó hậu lao thái thái bên ấy đồng ý dịch ra không đồng ý làm thế nào h ứ a đại mậu nhớ lại còn có cái dịch ra chiếu cố lao thái thái lâu như vậy chuyện này sẽ để bọn hắn toàn nguyện lao dịch bên ấy như thế có chút phiền thoái chủ yếu này lao dịch không có bề ngoài nhìn đơn giản như vậy cũng là một giỏi về tính toán chủ để cho ta suy nghĩ thật kỹ vừa nói xong hứa phú quý nói tiếp tôi nghĩ nhiều như vậy làm gì chỉ cần lao thái thái viết di trúc việc này thì nắp h ỏ n định luận d ị trung hại thế nào nghĩ cũng không đáng kể đến lúc đó binh đến tướng đỡ nước đến tất cản còn có ngươi trong khoảng thời gian này bỏ qua một bên tiểu nga lại cùng lao thái thái hào hào tâm sự rõ nga tử suy nghĩ nhiều và được chuyện lại nói cho nàng tiền căn hậu quả hứa đại mậu nghe xong cha hắn lời giải thích đồng ý hai người trò chuyện được một giờ hứa đại mậu cáo từ về nhà vợ đang ở nhà chờ lấy hắn đ ấy chương bảy mươi năm đại mậu cùng lao thái thái làm rõ chương bảy mươi năm đại mậu cùng lao thái thái làm rõ đại mậu đây là làm gì đi v ừ a hồi tứ hợp viện hứa đại mậu thì tại cửa ra vào tình cờ gặp tam đại gia diêm phụ quý tam đại gia ta này mới từ cha mẹ kia quay về hứa đại hai người hàn huyên một hồi hứa đại mậu về nhà đại mậu quay về lâu tiểu nga tại lao thái thái kia ngồi một hồi vừa trở về không bao lâu Ừm, nga tử quay về hứa đại mậu không nhiều lời cái gì hai người trò chuyện một hồi hứa đại mậu thừa dịp vợ lấy ra c ô n g lúc vụ trộm đi lao thái thái trong nhà dù sao cũng tại hậu viện rất dễ dàng đông đông đông ai vậy đi vào trong phòng lúng lao thái nghe thấy tiếng gó cửa nói xong lao thái thái là ta có chút việc cùng ngài nói hứa đại mậu vào nhà sau mở miệng nói chuyện gì a đại mậu người nói lão thái thái định nghe nghe chuyện gì lão thái thái ta bây giờ cân nhắc rõ ràng ngươi những ngày này để mắt tới nga tử là chuyện gì việc này chúng ta rộng mở nói ngươi nếu nghĩ nga tử còn có ta cho ngươi dưỡng lao cũng được trước giờ đem gì c h ú c cái gì viết xong trong nhà nhà tiền tài cái gì lưu cho nga tử đến lúc đó đi nhai đạo biện bên ấy làm công chứng h ứ a đại mậu cho lão thái thái nói rõ ý đồ đến lúc lão thái thái không có mở miệng nói chuyện nàng còn đang suy nghĩ việc này được hay không nàng có chút bận tâm chủ yếu nàng liền muốn mặt chơi về phần nhà tiền tài cái gì chỉ muốn đem nàng chiều cố tốt cho a y không phải cho chỉ chẳng qua trong lòng lo lắng cảm thấy không thể như thế đáp ứng nàng được suy nghĩ thật kỹ việc này lão thái thái ngài suy nghĩ thật kỹ muốn cảm thấy có thể đến lúc đó ký tên đồng ý là được còn có ngài yên tâm chỉ cần ngài không ngủ tính toán làm loạn ăn xuyên cái gì ta đại mậu thua thiệt không được ngươi việc này đối với ngươi đối với ta đều tốt hứa đại mậu nói xong trở về lúc lão thái thái không có chú ý tới hắn một người l ặ n g lặng suy nghĩ việc này có thể làm được hay không h ắ n n à y dịch trung hải có h à i tử hiện tại ghét bỏ ta lão thái thái dư thừa đừng trách ta để mắt tới nhà khác còn có này xoà trụ tử thiệt thòi ta trước kia đem ngươi trở thành làm cháu trai ruột không phải liền là trong bang hải đem ngươi cha tính toán đi rồi sao dù sao cha ngươi này thích quả phụ sớm muộn muốn đi thế mà cứ như vậy hận lao thái thái ta thực sự là lương tâm cho chó ăn vợ hắn lưu làm cũng không phải cái thứ tốt lao thái thái này theo nhà họ hứa thời gian dần trôi qua nghĩ những chuyện khác đi nhà họ hứa đại mậu ngươi vừa n ã y làm gì đi ta gọi ngươi vài tiếng không nghe thấy ngươi đáp lời n h a lâu tiểu nga vừa làm bắt đầu công bên cạnh hỏi nhà mình trợ p u này mới ra đi nhà cầu quên cùng ngươi nói hứa đại mậu tùy ý tìm một hợp lý lấy cớ a như vậy a đại mậu ngươi nhìn một cái ta tay người này t i ể u gì đây là cho sau này hải tử làm ngươi cảm thấy kiểu gì lâu tiểu nga cầm tay thuận công làm lấy trẻ con hải tử cho hứa đại mậu nhìn xem không sai không sai nga tử ngươi tay người này là cái này nói xong hứa đại mậu cho vợ lâu tiểu nga giơ ngón tay cái trương hạo nhiên bên này hôm nay trương hạo nhiên ở nhà bồi vợ cả ngày bây giờ vợ bình thường cũng là mẫu thân trần hồng y h i đang c h i ế u cố một ít trang phục cái gì cũng là nàng tại rửa mẹ cảm ơn ngài không có ngươi thư hiểu bên này ta cũng chiếu không chú ý được tới trương hạo nhiên đối với mẫu thân trần hồng y g ì a nói xong trần hồng y g ì hôm nay vừa cho con lớn nhất đại nhi tức bên này nấu ăn tốt vệ sinh cái gì chỉ nghe thấy con lớn nhất trương hạo nhiên mở miệng lúc này trả lời này nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn ngươi đây là đem ngươi mẹ làm ngoại nhân rồi không có không có mẹ sao có thể coi ngài là ngoại nhân ngài có thể là của ta tốt b ụ mụ trương hạo nhiên mở miệng cười hì hì nói xong a tiểu nhiên ngươi nhanh đừng nói nữa mẹ ngươi tà nhà nổi da gà cũng muốn đứng lên mẫu thân trần hồng y r ì ra vẻ vẻ mặt ghét bỏ dạng ha ha hảo nhiên tại mẹ này ăn quả đang đi vợ lý thư hiểu ở một bên cười ha ha tiếp lấy nghiêm túc mở miệng nói mẹ hạo nhiên nói đúng việc này chúng ta cặp vợ chồng cũng phải hào hào cảm ơn ngài mẹ cảm ơn không cần cảm ơn cùng mẹ khách khí cái gì trần hồng y t ì a ngoài miệng nói xong len lén lấy tay xoa xoa khỏe mắt mấy người thật cao hứng cho chuyện trong phòng tràn đầy tiếng cười cười nói nói vừa tối trong sân sôi nổi bắt đầu nấu cơm lâu tiểu nga lại cho nàng cô n ã i n ã i cũng là lung lao thái thái đưa điểm đồ ăn đại mậu trong thời gian ngắn thì không thèm để ý những vật này và lao thái thái đồng ý sự kiện kia thì càng không thèm để ý dịch ra bên này trung hải gần đây hậu viện lao thái thái cùng đại m ộ vợ đi rất gần nhà ta vừa đi cho lão thái thái đưa cơm trông thấy tiểu nga bưng lấy bắt cơm theo lão thái thái trong phòng ra đây nhất đại mụ vừa cho lão thái thái đưa xong cơm quay về phải không lao thái thái này không phải là để mắt tới nhà họ hứa đi cái này có thể không thành lao thái thái nhất định phải do ta dịch ra chăm sóc về sau lao thái thái nhà còn có trong nhà tiền cái gì đều là lưu cho ta dịch ra ta còn phải cho nhi tử tiểu quân tích lũy vốn liếng đâu dịch trung hải tính kế nhiều năm như vậy dưỡng lao với lại cùng lao thái thái cộng tác lâu như vậy sao có thể không rõ ràng lao thái thái này nghĩ cái gì đấy à trung hải ngươi không nói những thứ này ta còn thật không nghĩ tới lao thái thái này chân nghĩ như vậy vậy cũng không được tuy nói đã nhiều năm như vậy ta thì đem lao thái thái đích thân mẹ nhưng này nếu nhà cái gì cũng cho người khác ta cũng không nhận ý này về sau đều là ta nhi tử tiểu quân nhất đại mụ có nhi tử cũng phải cho nhi tử suy nghĩ đó là như vậy đi hai mẹ hắn những ngày này cho l a o thái thái đưa chút tốt bình thường nhà ta ăn thịt lúc cho l a o thái thái trong chén nhiều phóng chút ít thịt nay đoán chừng cũng là trong khoảng thời gian này cho nàng tiến độ ăn không có trước kia tốt trong lòng có ý kiến ta còn không tin đối nàng tốt như vậy nàng còn có thể lại có ý khác dịch trung hải tự tin nói vậy được lão dịch ta nghe ngươi đến tiểu quân ăn nhiều thức ăn một chút đây chính là cố ý mua cho ngươi ăn nhất đại mụ nói xong cho một bên nhi tử địa rau cảm ơn mẹ dịch tiểu quân ở bên cạnh nghe rõ ràng không có thế nào nghe rõ chẳng qua đã hiểu hậu viện lao thái thái đối với hắn nhà không tốt hẳn là ý tứ này cùng mụ, mụ ngươi tạ cái gì chúng ta thế nhưng người một nhà về sau chờ ngươi trưởng thành hảo hảo hiếu kính ta và mẹ của ngươi là được dịch trung hải ở bên cạnh đâm đầy miệng căn dặn nhi tử dịch tiểu quân về sau được hiếu thuận cha ta về sau khẳng định hiếu kính ngại cùng mẹ ta dịch tiểu quân nói nghiêm túc hắn hiểu rõ cha hắn thích nghe cái này tại cái nhà này lâu như vậy nhìn s ắ c mặt hắn là nhất lưu t ố t có lời này của ngươi là được rồi đến dùng nữa dùng nữa còn có ăn nhiều một chút thịt dịch t ra người một nhà cũng là thật vui vẻ ảnh gia đình hỉ trong sân người lần lượt sau khi ăn cơm tối xong đi nghỉ ngơi chấm dãi đêm đã khuya cũng tiến nhập trong lúc mù mơ chương bảy mươi sáu đại mậu cùng tiểu nga giảng minh m ạ c h chương bảy mươi sáu đại mậu cùng tiểu nga giảng minh m ạ c h vừa dạng sáng ngày thứ hai trong sân người bắt đầu ăn điểm tâm đến lao gia tử vừa sáng sớm ăn quả trứng gà bổ sung bổ sung dinh dưỡng nói xong trương hạo nhiên cho lý lao gia tử một luộc trứng tốt tốt tốt c ù n g ăn c ù n g ăn lao gia tử thì không khách khí nhà trương hạo nhiên hiện tại có sáu con gà mái không thiếu trứng gà ăn thư h i ể u ta đi làm người đang nhà tốt tốt lao gia tử kia ta đi trước trương hạo nhiên ăn xong điểm tâm về sau cưới lấy xe đ ạ đi làm đến phòng cải tiến kỹ thuật trương hạo nhiên tiếp tục thiết kế máy giặt bản vẽ chủ yếu là được phối hợp trước mắt thời đại kỹ thuật ba ngày này trương hạo nhiên cũng tại nhà máy gang thép vẽ b ả n vẽ trong sân những ngày gần đây lung lao thái thái trước đây nghĩ đáp ứng hứa đại mậu yêu cầu kết quả không có nghĩ rằng này dịch trung hải mấy ngày gần đây nhất đối nàng tốt rồi trong nội tâm nàng bắt đầu cân nhắc việc này có thể hay không trước không đáp ứng hai bên đều có thể vớt chỗ tốt trước hết không quyết định lập di trúc lao thái thái này rốt cục thế nào nghĩ còn không cho câu nói chuyện này có thành hay không không được sao nghĩ cái gì đâu ngày này hứa đại mậu trong nhà nghĩ nga tử nay thiên lao thái thái ăn kiểu gì hứa đại mậu trong lúc vô tình hỏi một chút ăn đến còn có thể nha nhất đại gia hai ngày này có ăn ngon cũng cho nàng đường nhà ta cũng thế lao thái thái hai ngày này nhìn liền biết nàng thật vui vẻ thế nào đại mậu lâu tiểu nga nghi hoặc nhìn trượng phu hứa đại mậu nga tử không có chuyện gì ha ha lao thái thái này giả câm vợ điếc đủ có thể a việc này cái gì cũng không nói nghĩ hai bên lấy l ò n g thôi nàng thứ này ta trứng mắt hứa đại mậu trong lòng càng nghĩ càng giận nga tử ta đi chuyến lao thái thái kia có một số việc hứa đại mậu cho vợ lâu tiểu nga nói xong đại mậu có chuyện gì sao lầu tiểu nga hỏi không có chuyện gì ngươi đang nhà ngồi không sao ta đi một lát sẽ trở lại hứa đại mậu ôn tồn nói xong đi ra phanh phanh phanh gõ cửa lần này âm thanh có chút lớn đại mậu làm gì vậy lao thái thái thầm nghĩ ngươi đặt này báo tăng đâu gõ lớn tiếng như vậy lao thái thái ta muốn hỏi một chút ngươi hai ngày trước nói với ngươi chuyện này trong lòng ngươi thế nào nghĩ hứa đại mậu đi thẳng vào vấn đề đại mậu việc này trước không đ ổ i cho ta suy nghĩ lại một chút cho ta chút thời gian lao thái thái một chiến lược kéo dài hoắt ngươi năng lực gạt được người khác không lừa được ta ta còn không biết ngươi thế nào nghĩ có phải hay không dịch trung hải gần đây đối với ngươi đã khỏe điểm hiện tại không làm được quyết định à. nghĩ hai bên được c h ỗ t ố t lao thái thái việc này chưa hẳn mơ mộng t hao huyền quá đi hứa đại mộ trực tiếp điểm minh lung lao thái nội tâm tính toán đại mộ ngươi lời nói này lao thái thái ta có thể không là nghĩ như vậy ngươi thế nào năng lực nói như vậy lao thái thái ta lại nói thiếu kính lao thái thái ta không là cần phải sao tôn này kính lao nhân từ xưa chính là quốc gia chúng ta truyền thống tốt đẹp ngươi cái này đại đạo lý học đi nơi nào lung lao thái thái bị nói có chút tức giận thành việc này ngươi nói như vậy đúng không tôn kính lao nhân đây cũng không phải là tôn không tôn kính chuyện của ông lão đây là ngươi chết sau có người q u o n trậu dưỡng lao chuyện dù sao việc này ngươi xem đó mà làm thôi ta trở về sẽ cùng nga tử nói rõ nói xong hứa đại mậu trở về đại mậu đại mậu l n g lão thái thái hô m ấ y tiếng đều không có thấy hứa đại mậu quay đầu nhìn tới chân bị chính mình tức đến không được nga tử bên ấy không thể bị đại mậu cho thuyết phục ta nhưng là nàng cô n ã i mãi còn đưa nàng một con vào ngọc nàng không thể không c ò ta lúc lão thái thái trong lòng n h ẹ lấy hỏng hai ngày này định cho lâu tiểu nga tắm một cái não này nốc nga tử dễ bị lừa hứa đại mậu sau khi về đến nhà nga tử ta có chuyện muốn nói với ngươi hứa đại mậu quay về thì mở miệng nói đại mậu chuyện gì lâu tiểu nga trả lời nga tử ta lúc nói ngươi đừng ngắt lời ta nghe ta nói hết ngươi những ngày này bị lao thái thái này lừa còn chưa nói xong liền bị lâu tiểu nga ngắt lời đại mậu vì sao kêu bị lao thái thái lừa ngươi cho ta nói rõ nga tử ta đều nói ngươi đừng ngắt lời ta chờ ta tất cả mọi chuyện nói xong ngươi tự suy nghĩ một chút lại mở miệng hứa đại mậu bị đánh gây nói chuyện thì không tức giận ôn tồn nói Nga tử, lão thái thái này, ngươi biết vì sao những ngày này tìm ngươi nói chuyện phiếm cái gì sao ngươi cảm giác nàng đối với ngươi rất tốt hay là ngươi cô n ã i n ã i chắc chắn là thật sự t â m đối ngươi ta và ngươi nói việc này chân không nhất định lao thái thái này là đang nhu đồ dưỡng lao sự việc đâu trước kia lão thái thái này có dịch trung hải dưỡng lao bây giờ nhất đại gia nhận nuôi một đứa con trai trên nàng dư thừa lạc nàng lúc này mới đem tâm tư đánh tới nhà chúng ta hứa đại mậu lục tục ngao ngoe cho lâu tiểu n a giải thích xong rồi n a tử không sai biệt lắm chính là như vậy chính ngươi suy nghĩ kỹ một chút ta nói có đạo lý hay không hứa đại mậu hỏi vợ lâu tiểu nga đại mậu không thể nào lao thái thái này nên không phải là người như thế a lâu tiểu nga cảm thấy kinh ngạc đầu óc cũng cho làm hầm mất nga tử ta và ngươi nói lao thái thái này trước kia vì dịch trung hải nhất định sẽ cho nàng dưỡng lao rất có thể giúp đỡ dịch trung hải cho xòa trụ cha hắn hà đại thanh tính t o á n đi ngươi không có nhìn thấy bây giờ hà vũ trụ cùng hai nhà này quan hệ đều không có cùng nhà ta tốt hứa đại mậu cho vợ nói một chút chính mình suy đoán đại mậu lao thái thái này nhường dịch trung hải dưỡng lao quan xòa trụ chuyện gì ta cả không rõ lâu tiểu nga càng nói càng mơ hồ Ai ngươi u, này, đ ư ợ c t h ô i ta mộ người nói đây đều là thật sự lâu tiểu nga nghe xong cảm giác tam quan nhận lấy sung kích nga tử những thứ này tám mươi chín phần một mươi người không có phát hiện trừ ra hà vũ trụ nhà giả ra bây giờ cùng nhất đại gia nhà thì lạnh nhà sao trước kia nhà bọn hắn cũng không như vậy nói xong những thứ này lại đem vợ còn chưa gả đi vào một số việc nói cho nàng nghe được thôi để cho ta suy nghĩ thật kỹ hai ngày này ta trước hết không tới lao thái thái c h ỗ ấy ta có chút thích h ớ n g bất quá tới đây chút ít chuyển biến lâu tiểu nga trong nội tâm đối với trong sân một số người ấn tượng sụp đổ kia ngươi suy nghĩ thật kỹ còn có ta vốn là cảm thấy cho lao thái thái dưỡng lao cũng không có cái gì dù sao tốt xấu cũng coi là người cô n ã i mãi nhưng mà ta không thể nào chỉ riêng nỗ lực không có một chút thu hoạch do đó ta nguyên bản định ngừng lao thái thái này lập di trúc như vậy đối nàng đối với chúng ta đều tốt Kết quả không quả chương ó n g ĩ lao thái thái b à y cùng ta mươi thái thái tâm nhãn, bảy lưu hải trung thành lao động ứng mẫu chương bảy mươi bảy lưu hải trung thành lao động ứng mẫu kỳ thực nghe song trượng phu hứa đại mẫu nói những thứ này lâu tiểu nga đã tin tưởng việc này hẳn là thật sự hai người làm xong cơm tối trong nhà bắt đầu ăn tứ hợp viện những nhà khác thì bắt đầu lục tục no ngoe ăn cơm tối h ạ o nhiên gần đây ngươi mấy ngày nay bề bộn nhiều việc sao thế nào còn làm thêm giờ khác mệt nhọc lý thư hiểu tò mò những ngày gần đây t r ư ở n g phu trương hạo nhiên cũng rất muộn trở về những ngày này có một số việc phải bận rộn không sao hai ngày nữa liền tốt trương hạo nhiên cười ha hả giải thích tốt dù sao ngươi đừng quá cực khổ chú ý thân thể hai người vừa ăn vừa nói chuyện lý lao ra tự ở bên cạnh không nói xem vào hắn cảm giác hắn phải tìm cái bạn già mỗi ngày nhìn xem thanh niên nhóm ân ái vô cùng ăn xong c ơ m tối trương hạo nhiên bồi tiếp lý lao gia tử hạ hai bàn cờ thì đi ngủ mấy ngày nay hơi m ệ t chút lý lao gia tử cũng liền hồi sắt vách tứ hợp viện buổi tối cặp vợ chồng nằm trên giường nghỉ ngơi hạo nhiên h ả i tử ngươi dự định lấy tên gì sao nam hải tử gọi cái gì nữ hải tử lại gọi cái gì lý thư hiểu hỏi lão công trương hạo nhiên nam hải lấy tên gọi trương t i ể u duệ nữ hải lấy tên gọi trương kiều người đi vợ kiểu gì trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc quyết định tốt đồng thời giải thích theo thứ tự là cái gì chữ được lấy tên việc này nghe ngươi lý thư h i ể u đáp ứng nói chủ yếu tên này nghe tới không thế nào khó nghe hai người lại bắt đầu trò chuyện h à i tử chủ yếu lý thư h i ể u thì thừa hơn một tháng m u â n sinh buổi tối đêm dần khuya trong tứ hợp viện từng nhà yên t ĩ n h trở lại sáng sớm hôm sau ăn xong điểm tâm về sau trong sân người riêng phần mình đi làm trương hạo nhiên đi tới phòng cải tiến kỹ thuật tiếp lấy váy bản đồ công tác không bao lâu nhìn thoáng qua đồng hồ mười r ư ỡ i sáng lưu chủ nhiệm có chút việc tìm ngươi đây làm ấy ngày nay cần làm ra linh kiện phiền phức một chút làm tốt tương ứng phân công nhiệm vụ trương hạo nhiên tìm tới lưu quốc cường cho hắn nói do ý đồ đến bởi vì trương hạo nhiên bây giờ đã trở thành phòng cải tiến kỹ thuật trưởng phòng cùng với trong nhà máy phó tổng công đồng thời phía trên quyết định cho trương hạo nhiên rất lớn quyền tự chủ hy vọng hắn năng lực yên tâm nghiên cứu được rồi trương trưởng phòng những ngày này chúng ta phân xưởng mau chóng làm ra lưu quốc cường bảo đảm nói không sao theo yêu cầu làm tốt là được không cần thời gian đang gấp đúng lưu hải trung lưu phó chủ nhiệm gần đây kiểu gì trương hạo nhiên để đẩy miệng lưu hải chung lưu phó chủ nhiệm luôn luôn làm rất không tệ bất luận là hiện nay phân xưởng đào tạo người hay là nói tới trước huấn luyện công nhân đều nói lưu phó chủ nhiệm giáo thật tốt chân đừng nói gần đây rất bao nhiêu tuổi người lang lang nhìn bái hắn làm sư đâu lưu quốc cường ăn ngay nói thật thì không dở trò dối trá ồ k i a cuối cùng kiểu gì thu bao nhiêu đồ đệ trương hạo nhiên đến rồi hào hứng này nhị đại gia có thể à thâm thụ trẻ tuổi các công nhân kính yêu thu bảy tám cái đồ đệ lưu phó chủ nhiệm không nhiều thu chủ yếu đoán công vừa vặn cắt đại khí lực đủ lúc này mới chỉ lấy thật sự điểm lưu quốc cường trả lời thành tất nhiên đồng chí lưu hải trung như thế bị kính yêu với lại dạy học huấn luyện công tác làm được xuất sắc như vậy là phải cho điểm khích lệ như vậy đi người hướng trong nhà máy viết phần xin hy vọng suy xét đồng chí lưu hải trung là trong nhà máy lao động gương mẫu ta ở phía trên ký tên b ả o công việc này làm tốt liền phải bị khen ngợi trương hạo nhiên đối với lưu hải trung công tác tỏ vẻ khẳng định đúng vậy a t r ư ơ n g t r ư ờ n g phòng ngươi nói n g h e được lời này ta tỏ vẻ khẳng định này xin đề nghị thư ta hiện tại thì viết làm phiền ngài tại bậc này một hồi lưu quốc cường nói xong bắt đầu viết lên thư mời chỉ chốc lát thư mời viết xong trương hạo nhiên lưu quốc cường ký xong đại g a n h lại gọi tới phân xưởng đào tạo một ít tổ trưởng cùng với một ít nhân viên tạp vụ tiến hành hỏi sau đó ký tên lao lưu chuyện tốt ta trương trưởng phòng hướng trong nhà máy cho ngươi xin xưởng lao động gương mẫu xương hảo đây là một đám vinh dự a đại biểu đối với ngươi dạy học khẳng định và trương hạo nhiên sau khi đi lưu quốc cường cho lưu hải trung nói đến đây chút ít đồng thời nhường hắn chớ nói lung tung đồ ba hoa đồ k h o á t lác và sự việc quyết định đến lại nói chủ nhiệm cảm ơn ngài trưởng phòng bên ấ y đến lúc đó ta đi tự mình nói lời cảm tạ lưu hải trung đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu và lưu hải trung về đến phân xưởng vài vị quan hệ tốt cũng tới chúc mừng lưu hải trung trong miệng một nói thẳng nhìn k h ê m tốn k h ê m tốn trương hạo nhiên bên này mang theo phần này thư mời nộp lên cho lý giám đốc thiểu lập tức trương hạo nhiên giải thích hắn gần đây về máy giặt ý nghĩ đồng thời nộp lên thay lưu hải trung sinh sưởng lao động gương mẫu thư mời a bộ rằng này chỉ cần chính ngươi có cái gì ý nghĩ ngươi chưa hết làm trong nhà máy cũng tỏ vẻ ủng hộ lưu hải trung làm lao động gương mẫu chuyện này ca chỗ này sơ bộ thông quan được đến lúc đó sắp xếp người đi điều tra tình huống cụ thể phù hợp khẳng định không sao hết người khoan hay nói nhìn ra được này lưu h ả i trung dạy đồ đệ đúng là k h é o m à quả nhiên phải học được dùng đúng người nha lý hoài đức coi như là âm thầm khen chính mình một tay lý ca đó là người nào không biết chúng ta quản đốc s ư ở n g trưởng c h i nhân thiện dụng muốn không bây giờ nhà máy quy mô càng làm càng lớn nhà máy cán thép bên trong trên thực lực ăn ngay nói thật chúng ta trước kia mới xếp tới l ã o tam kết quả lão đại lão nhị còn không phải cho chúng ta sát nhập mà chớ nói chi là nhà máy g ă n thép là cái này lý ca ngại tri nhân t i ệ n dụng kết quả trương hạo nhiên lời hữu ích không dừng lại ra bên ngoài nói dù sao khen lý hoài đức cũng trở tại tại là khen chính hắn ha ha ha thiểu nhiên lời này của ngươi ta thích nghe còn có ta phải hào hào cảm ơn ngươi a nếu không phải ngươi chúng ta sưởng sao có thể huy hoàng như vậy ngươi lý ca ta dính ngươi ánh sáng lạc lý hoài đức thoải mái cười to đồng thời cho trương hạo nhiên nói lời cảm tạ hai người ở văn phòng trò chuyện một hồi lâu lý hoài đức thì thích cùng trương hạo nhiên kiểu này có tài ép ở lại cao người nói chuyện phiếm không bao lâu trương hạo nhiên cáo từ rời đi trong nhà máy dân ý điều tra rất nhanh thông ủ yếu là hỏi h p tạo một qua hữu viên hiệu dân ý điều tra kinh x ư ở n g lãnh đạo thảo luận quyết định trao tặng đồng chí lưu hải trung sưởng lao động gương mẫu xương hảo để cho chúng ta là đồng chí lưu hải trung bày tỏ lòng trung thành chúc mừng đồng thời chúng ta muốn tích cực hướng đồng chí lưu hải trung học tập cuối cùng ban thưởng đồng chí lưu hải trung tiền thưởng mười viên thịt lợn hai cơn phát sóng vang lên ba lần chương bảy mươi tám máy giặt sản xuất chương bảy mươi tám máy giặt sản xuất ha ha này lao lưu thế mà còn thành lao động g ư ơ n g mẫu này không m ù ủ nói nhà mà phân xưởng một trong dịch trung hải giang hàm đều nhanh cắn nát t ước ao ghen tị đây này quả nhiên lưu tại phân xưởng đào tạo là đúng xe này ở giữa có hạo nhiên trông coi đó là rất nhiều chỗ tốt giả đông húc t h ầ nghĩ lao lưu chúc mừng chúc mừng a lưu phó chủ nhiệm chúc mừng Sư phó, chúc đồng chí lưu hải trung nói hay lắm ba chúng ta phải hướng đồng chí lưu hải trung học tập đồng chí lưu hải trung ngôi thời mỗi khắc cũng nghĩ làm sao giáo hiếu học đây là cái gì đây là tích cực hoàn thành nhiệm vụ của mình đây là vị quốc gia kiến thiết làm cống hiến quách thư ký đến phân xưởng xem xét rốt cuộc này ra một x ư ở n g lao động gương mẫu được đến thị sát thị sát đúng vậy à, quách thư ký nói đúng bên cạnh mấy cái lãnh đạo sôi nổi phụ h o a những thứ này lãnh đạo cùng lưu hải t r u n g trò chuyện không bao lâu thị sát hết phân xưởng tình huống rời đi mặc dù những người lãnh đạo đi rồi nhưng mà hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện cũng đem lưu hải trung sướng đến phát rồi rồi đến buổi chiều t a n tầm lưu hải t r u n g nhận lao động gương mẫu ban thưởng hai cân thịt lợn cùng với có in lao động gương mẫu bốn chữ cốc trả lớn về phần mười khối tiền ban thưởng tháng này cùng tiền lương một khối cấp cho u lao lưu đây là thịt loa Cái ngày à y thấy cần có cân chỉ nhìn n một Diêm hai phụ Hải đi. quý Lưu u sách cốc thịt phần t lợn, về r lớn, trong mắt không nhìn mắt t h ấ hôm a ha ha, Lao diêm, ta ha. Diêm, người nói và Ngày hôm nay trong nhà máy trao tặng ta lao động gương mẫu xưng hảo ta là xưởng lao động gương mẫu lưu hải chung cái khác không nghe thấy chỉ riêng chính mình nói nhìn hôm nay vui vẻ chuyện cái gì lao lưu lao động gương mẫu đây chính là chuyện tốt ta này không được gọi mấy người hảo hảo với một diêm phụ quý hâm mộ một chút lập tức tính toán đạo mời khẳng định mời lao diêm đợi lát nữa tới nhà của ta uống rượu lưu hải t r u n g trên mặt nụ cười nói xong liền hướng trong sân đi đến vệ quốc đợi lát nữa tới nhà của ta uống rượu nhất định phải đến t h i ế u nhiên đợi lát nữa tới nhà của ta uống rượu còn nhớ đến a lao dịch đợi lát nữa tới nhà của ta uống rượu ngày hôm nay ta vui vẻ đại mậu đợi lát nữa đến nhị đại gia nhà uống rượu nhớ phải đến lưu hải t r u n g tiếp lấy trước giờ báo cho biết mấy người đến uống rượu trưng ơ gia phụ tử gọi tới là bởi vì có đạo tạ h à n g nghĩa ở bên trong đại mậu là bởi vì hai nhà quan hệ không tệ còn dịch trung hải đó chính là đơn thuần khoe khoang Bây giờ, Hắn cũng không đem dịch cũng đem trong u n g Hải để v à mắt, một h nhỏ o o n t r s â ngày nhất đại i cái gì cũng không phải, cũng không biết hắn trước kia a cũng cũng trước gì không không những hắn n thứ để ý l à mắt gì. Trong ngay m lưu hải trung thăng cấp bố cục lớn thêm không ít không bao lâu nhị đ ạ i mụ đem thái xào kỹ về p h ầ n bạn già mời người uống rượu nàng cái gì cũng không nói trong nhà nam nhân nói tính tới tới tới các vị uống rượu ta ngày hôm nay thành lao động g ư ơ n g mẫu đây thật là cái chuyện cao hứng lưu hải trung trước tiên mở miệng lao lưu chúc mừng ngươi lạc nhị đại gia chúc mừng a tổng cộng thì hai loại âm thanh đều là chúc mừng lưu hải trung biến thành lao động ứng mẫu Nhị đại gia được cảm ơn người đại được gia A. cảm Lưu Hải tại r Trương u n còn chưa nói xong, liền g chưa Hảo bị gia việc này không có gì cảm ơn với không cảm ơn đây là trải qua dân ý giọng tra rõ ràng s ư ở n g chuyện lãnh đạo quyết định về sau à còn phải không ngừng cố gắng tranh thủ đem dạy học huấn luyện công tác làm được càng tốt hơn mới có thể làm gương tốt các ngươi nói có phải không nói xong trương hạo nhiên hỏi uống rượu mấy người việc này tiểu nhiên nói đúng lao động gương mẫu không là dễ dàng như vậy lấy được lão lưu có thể được đến nói rõ công tác s á c thực làm tốt làm được xuất sắc trương vệ quốc đầu tiên khẳng định nhi tử trương hạo nhiên lời giải thích tiểu nhiên nói rất đúng mấy người phụ họa bắt đầu uống rượu chỉ chốc lát mấy người uống đến m ộ ư ơ i phần tận hứng trong đó lưu hải trung uống say còn có diêm phụ quý lưu hải trung là vui vẻ uống nhiều quá diêm phụ quý là tính toán uống nhiều một chút uống nhiều quá mấy người khác còn tốt đến giờ mới thôi trương hạo nhiên về đến nhà lý thư hiểu thì cơm nước xong xuôi cha mẹ nhà ăn lao gia tử cũng tại kia ăn hai người trò chuyện một chút rửa mặt lên giường đi ngủ khí trời buổi tối đặc biệt nóng bức đến một mươi một m ư ơ i hai điểm trương hạo nhiên mới dần dần ngủ t h i ế p đi sáng sớm hôm sau trong sân người ăn xong đ i ể m tâm r i ê n g phần mình đi làm công tác cả ngày hôm nay trương hạo nhiên cũng tại phân xưởng đào tạo giám sát máy giặt linh kiện chế tạo về phần trong nhà máy không có đồ vật trương hạo nhiên thật sớm xin d ọ n đến hoặc là làm được những n à y là phía trên cho trương hạo nhiên quyền tự chủ hoặc nói là ủng hộ trương hạo nhiên một bên giám sát một bên thì tiến hành linh kiện cấu kiện chế tạo giữa trưa tại nhà ăn số ba ăn cơm trưa buổi chiều tiếp lấy làm liên tục hai ngày tất cả linh kiện tăng giờ làm việc tạo hiện ra trải qua từng bước một lắp ráp về sau mấy đ à i các loại kiểu dáng máy giặt máy vắt thành công tạo ra đây đến tìm mấy bộ y phục cái gì tới thử một chút xem xét dựa hiệu quả kiểu gì tiếp lấy bắt đầu tiến hành hiệu quả thực tế nghiệm chứng không bao lâu tình huống đều đi ra tất cả máy móc cũng rất không tồi Tiểu giặt Ta thư tới một chút tình huống gì. Lý Hoài Đức thật tò nhiên, nói người cái Hoài quách thư ký, Lý Giám Đốc xem xét tình huống nghe phân xưởng cùng gì gì. đem xem các được. Đức máy làm m Lý ký quách thư ký lý giám đốc các ngươi xem xét tình huống này có phải hay không vô cùng thuận tiện trương hạo nhiên mở miệng nói là thật thuận tiện thế nhưng quốc gia chúng ta điện lực căng thẳng nhà khó mà phổ biến rộng khắp lý giám đốc nói ra trong lòng hoài nghi giám đốc quốc gia chúng ta hiện nay phổ biến rộng khắp không được không có chuyện gì n à y còn không có nước ngoài mà ta nhưng vì cầm đi ra ngoài dãy tiền của người ngoại quốc trương hạo nhiên cho lý giám đốc giải thích nghi hoặc người là nói hương giang lý hoài đức bừng tỉnh đại ngộ đúng vậy a quách thư ký ngài cảm thấy đồ tốt như vậy bán cho người nước ngoài có thể hay không kiếm tiền Trương hướng Nhiên Hạo hỏi quay đầu hỏi hướng về p bí thư chuyện này ngài yên tâm làm sơ ta thiết kế thứ này lúc làm sao sản xuất ngay tiếp theo thiết kế tốt trương hạo nhiên thì là xem trước một chút phía trên lãnh đạo phản ứng hoặc là người hưu tâm có thể hay không thông qua máy giặt nghĩ đến máy ly tâm tốc độ cao sự việc nếu có thể đến lúc đó hắn giả bộ làm xuất ra máy ly tâm thiết kế nếu như không có chỉ có thể chính hắn chủ động sách ra coi như là linh cảm đến, đến rồi chương bảy mươi chín hà vũ trụ biến thành nhà ăn ban trưởng chương bảy mươi chín hà vũ trụ biến thành nhà ăn ban t r ư ở n g tiểu quách tiểu lý các ngươi đây là có chuyện gì bộ luyện kim người đứng đầu lưu hồng lượng tò mò hỏi hai người lãnh đạo xưởng chúng ta làm được máy giặt đây không phải trước tới cho ngài xem xét mà ta cùng lý giám đốc cũng cảm thấy mới mẻ q u á c h nhân nghĩa vội vàng giải thích ồ máy giặt các ngươi nhà máy có thể à, cái đồ chơi này ta còn là nghe nói qua sẽ không lại là đồng chí trương hạo nhiên tưởng tượng làm ra à. đại lãnh đạo nghe nói qua máy giặt không ngờ rằng nhà máy gang thép hồng tình còn có thể làm ra tới mấy người đi tới tòa nhà bộ ủy trong bệnh viện lúc này có một ít người đã vây quanh ở này bên cạnh đều hiếu kỳ c h ầ m c h ầ m vào này m ư y máy trước đó liền nghe nói đây là máy giặt cái gì bộ trưởng quách thư ký lý giám đốc bộ trưởng vây quanh máy móc đám người nhìn bộ trưởng dẫn hai người đến đây sôi nổi chào hỏi ồ các ngươi cũng tại đây nhìn xem máy giặt đâu cũng thật tò mò đi như vậy tiểu vương tiểu hồ đem này mấy đài máy giặt làm giặt quần áo thí nghiệm cho ở đây tất cả mọi người xem xét đại lãnh đạo lên tiếng mấy người luôn c u ố tay chân hành động không bao lâu tạm thời tìm đến một ít trang phục bị rửa sạch sẽ có thể a thứ này rất không tồi đáng tiếc quốc gia chúng ta hiện tại điện lực không phát đạt bằng không tất cả lão bách tính cũng có thể dùng tới là được rồi đại lãnh đạo cảm khái nói lãnh đạo không thể nói như thế quốc gia chúng ta hiện tại điện lực không phát đạt không có nghĩa là về sau không được sớm muộn có một ngày quốc gia chúng ta toàn thể nhân dân cũng có thể cần dùng đến với lại tiểu trương đồng chí nói này máy giặt chúng ta có thể dùng bỏ ra khẩu tạo ngoại hối còn có ngươi nhìn xem lãnh đạo này chúng ta nhà máy gang thép hồng tinh có thể hay không kiến thiết một máy giặt ư ở n g lý hoài đức mở miệng biểu đạt nguyện cảnh cũng nói ý đồ đến hai người các người a tạo ngoại hối việc này có thể thực hiện xây hàng việc này ta bên này thông qua được đến lúc đó trong bộ họp đi theo quy trình chờ thêm mặt phê duyệt tốt là được rồi bộ trưởng lưu hồng lượng giải quyết dứt khoát không bao lâu quách thư ký lý giám đốc trở lại s ư ở n g bên trong máy giặt máy vắt và máy móc bị trong bộ lưu lại đến tiếp sau trong bộ đem này mấy đài đồ điện lên trên tiễn dương quang đồng chí tranh thủ nhìn trên miệng nói này máy móc không tệ thế nhưng máy giặt máy vắt một cũng không có để lại hắn nói và khi nào lao bách tỉnh đấy cũng có thể dùng tới máy giặt lúc hắn mới dùng lạc sau khi nói xong những vật này kiên quyết không lưu đều bị cầm trở lại bộ luyện kim bộ trưởng lưu hồng lượng không có cách chỉ có thể mang về đương nhiên cuối cùng máy giặt xưởng t h ầ m phê xuống chẳng qua không gọi máy giặt xưởng gọi đồ điện ra dụng xưởng nhà máy gang thép hồng tinh sẽ mở thuộc hạ phân xưởng đồ điện ra dụng xưởng trước mắt chủ yếu phụ trách máy giặt hàng loạt sản xuất đến tiếp sau có thể biết lần lượt gia tăng cái khác chủng loại đồ điện hương giang bên ấy đã phái người liên hệ đi cũng sẽ tiến hành xây hàng sản xuất tiêu thụ ha ha ha lao lý chúng ta xưởng lại thêm một cái đồ điện gia dụng xưởng a ta vui vẻ quách thư ký vừa nhận được tin tức liên đến lý hoài đức văn phòng chúc mừng bây giờ hai người bọn họ phối hợp phi thường tốt đều thành đáng tin hợp tác lao q u á c h ta vừa mới chuẩn bị đi ngươi kia đâu không ngờ rằng ngươi lại tới việc này ta thì vui vẻ còn nhớ làm sơ ta vừa thành s ư ở n g trường ngươi vừa điều qua làm bí thư lúc chúng ta s ư ở n g hay là một phổ phổ thông thông nhà máy cắn thép ngươi nhìn xem hiện tại chúng ta s ư ở n g cấp quy mô đều là tăng lên trên diện rộng lý hoài đức cảm khái mấy năm qua này thu hoạch thành quả lao lý ngươi nói không sai đi đi đi hai ta hôm nay hảo hảo uống một đúng lại để thượng tiểu trương chúng ta ba hảo hảo uống cái trước ngay tại nhà ăn số ba ta mời quách thư ký ngày hôm nay vui vẻ muốn mời hai người uống rượu buổi chiều ba người ở trong xưởng nhà ăn số ba h ả o h ả o ăn một bữa quách thư ký trả tiền phiếu do hà vũ trụ tay cầm môi n à y hà vũ trụ tay nghề càng ngày càng tốt thức ăn này s a o không tệ và thái dân đủ quách thư ký nếm thử một miếng thái rất hài lòng lao quách đúng không hà vũ trụ thức ăn này xác thực có thể nếu không ta thích tại nhà ăn số ba làm chiêu đ ạ i đâu đúng này hà vũ trụ hay là món ăn nổi lớn đại sư phó đến uống rượu lý hoài đức tỏ vẻ tán đồng lại hỏi ra trong lòng hoài nghi đ hai trăm linh triệu nhiên việc này ngươi ngược lại là nhắc nhở ta này hà vũ trụ xác thực có thể thăng một chút nghe nói tiểu tử này sau khi kết hôn miệng đều không có trước kia độc cái kia ngược lại là trước tiên có thể nhường hắn làm nhà ăn ban trưởng rốt cuộc người này bây giờ cũng thành thục chứng trạc không ít lý hoài đức đồng ý thuyết pháp này hắn còn biết hà vũ trụ cùng nhà trương hạo nhiên là quan hệ thông gia năng lực giúp đỡ một chút thuận tay chuyện q u á c h thư ký ở bên cạnh không xen vào việc này một nhà ăn ban trường hắn mới lười nói chút ít cái gì chẳng qua ngoài miệng đi theo phụ hòa nói hắn đồng ý lao lý lời giải thích cứ như vậy hà vũ trụ đã trở thành nhà ăn ban trường đồng thời phụ trách làm chiêu đ ạ i bữa ăn sau khi uống rượu xong trương hạo nhiên được đưa về tứ hợp viện chỉ cần mỗi lần uống rượu mặc kệ say không có say lý hoài đức nhất định phái người đưa về nhà hôm nay không có uống bao nhiêu trương hạo nhiên tẩy cái tắm nước lạnh lên giường ngủ thì mặc kệ say rượu có thể hay không tắm rửa hai vợ chồng nói một hồi chuyện t i ế m không bao lâu hai người tuần tự ngủ thiết đi vừa dạng sáng ngày thứ hai trong sân người đi làm trương hạo nhiên tiếp lấy đi phòng cải tiến kỹ thuật sắp xếp xong xuôi công tác nhiệm vụ Buổi sáng trong nhà máy phát sóng vang lên các vị nhân viên tạp vụ phía dưới báo tin hai chuyện Chuyện thứ nhất ta xưởng nhà ăn số ba hà vũ trụ đồng chí công tác tích cực phụ trách trải qua dân ý điều tra trong nhà máy quyết định bổ nhiệm hà vũ trụ đồng chí là nhà ăn số ba món ăn nổi lớn nhà ăn ban trưởng đồng thời phụ trách trong nhà máy chiêu đãi bữa ăn mỗi tháng phụ cấp một mươi nguyên Phó đồng Công thời r ban thưởng đồng chí trương hạo nhiên máy giặt một đài và đồ điện gia dụng xưởng sản xuất hàng loạt đi sau phóng phát sóng liên tục ba lần vắng xong chương tám mươi tần hoại như đồ điện gia dụng xưởng đi làm chương tám mươi tần h o à i như đồ điện gia dụng xưởng đi làm nhà ăn số ba hà sư phó chúc mừng a trụ tử chúc mừng ngươi sư phó chúc mừng ngài lặc nhà ăn số ba mọi người cho hà vũ trụ chúc mừng chúc mừng hắn lên làm nhà ăn ban trưởng trong đó đồ đệ mã hoa tối thế sư phó hà vũ trụ vui vẻ ở một bên cười ngây ngô đa tạ các vị cha hh mã hoa tiểu tử ngươi cười ngây ngô cái gì đâu hà vũ trụ trước cho chúng nhân nói tạ tiếp theo tại cha vợ trước mặt cười ngây ngô kết quả thì trông thấy đồ đệ mã hoa chính ở một bên cười ngây ngô đấy mấy người nhìn hà vũ trụ bộ dáng như vậy mừng rỡ cười ha ha trương hạo nhiên bên này trưởng phòng chúc mừng ngài phòng cải tiến kỹ thuật mọi người cho trương hạo nhiên nói lời cảm tạng trương hạo nhiên thì vui vẻ cho chúng nhân nói tạng phân xưởng đào tạo bên này các công nhân thì vui vẻ vì từ nhà máy gang thép thăng cấp phân xưởng đào tạo treo dưới phòng cải tiến kỹ thuật mặt về sau mọi thứ xảy ra điều gì thành quả phân xưởng đào tạo tất cả mọi người sẽ có tương ứng phụ cấp với lại tổng nhà máy hoặc là phân xưởng cùng với tân hán h ư u chiêu công danh ngạch lúc phân xưởng đào tạo năng lực phân thêm mấy cái danh ngạch quan trọng nhất là trương hạo nhiên từ nhiệm quản đốc phân xưởng trước đó liền yêu cầu tất cả danh ngạch nhất định phải công bằng công chính theo gia cảnh làm người thái độ làm việc phương diện bình luận cuối cùng quyết định phân chia như thế nào một cử động kia thắng được các công nhân ra sức tán thưởng Buổi chiêu tan tầm về nhà u trụ tử nghe nói ngươi làm tới nhà a n ban trường á chúc mừng chúc mừng a tam đại gia diêm phụ quý vừa không bao lâu nghe nói tin tức này đúng lúc hà vũ trụ lúc này tốt đúng vậy a tam đại gia hh hà vũ trụ cười toe toét cái miệng hàm hàm cười lấy c h ụ tử này không phải mời ngươi tam đại gia uống rượu diêm phụ quý mở miệng chính là mời hắn uống rượu ha ha tam đại gia này không thành này mời ngươi có thể liền không thể chỉ mời ngày một đến lúc đó cái này cần mời bao nhiêu người không có được hay không hà vũ trụ bây giờ kết hôn bị vợ giáo hiện ra ha ha ngươi được lắm trụ tử nhìn hà vũ trụ tự mình về nhà diêm phụ quý hơi giận dữ nói xong vợ ta lên làm nhà ăn t r ư ở n g lớp nam nhân của ngươi có lợi hại hay không hà vũ trụ về đến nhà chuyện thứ nhất chính là tại vợ lưu lam trước mặt khoe khoang cái gì nhà ăn ban trưởng chuyện ra sao nói cho ta nghe một chút lưu lam nghe xong hà vũ trụ lời nói hỏi này này không nam nhân của ngươi ở trong xưởng công tác đột xuất nhà trong nhà máy cho cái nhà ăn ban trưởng làm một chút đúng Tiểu nhiên bên ấy được e m nói khoang, chẳng lời thối ra Trụ qua hữu ích. Hà khoe h c Vũ a hay sau quên trương hạo Nhiên Trương hắn lãnh nói nói, nhà ăn nhiệm hắn tại trước mặt ư Hảo cho chủ đạo lời với cập lắm đề đ và. được được, được ngươi công tác đột xuất được rồi bất quá t i ể u nhiên bên ấy ta phải đi hào hào cảm ơn người ta làm người được nhớ đến người ta ân tình hiểu rõ không lưu lam nhắc nhở hà vũ trụ sau đó hà vũ trụ mang theo một bình phần tựu cho trương hạo nhiên nói lời cảm tạ trước đây trương hạo nhiên chết sống không thu không có nghĩ rằng hà vũ trụ nói còn có dĩ vãng cho hắn làm mối chuyện trương hạo nhiên nghe xong chỉ có thể thu xuống được rồi một bình rượu nhận lấy thì thu cất đi coi như là trước k i a lễ cảm ơn mai trương hạo nhiên trong nghĩ thẩm qua chừng m ộ ư ơ i ngày đồ điện gia dụng xưởng sơ bộ quy mô làm tiến hành lần đầu chiêu công đồng thời phân xưởng đào tạo phân phối đến m ộ ư ơ i cái cương vị trong đó giá đông húc phân phối đến một bởi vì hắn tại phân xưởng đào tạo trong khoảng thời gian này thái độ làm việc tích cực trước đây lưu hải trung cũng có thể phân đến một danh lệ chỉ là nhà hắn tam tiểu tử mới một ư ơ i ba tuổi không phù hợp c h i ê u công tuổi tác trương vệ quốc bên này không có phân đến vì trong nhà không thiếu cương vị mẹ h o ặ như trong nhà máy cho ta điểm một công tác cương vị về sau hoài như có thể đi đồ điện ra dụng xưởng đi làm buổi chiều tan tầm về nhà giả đông húc về nhà trước tiên nói cho người trong nhà cái này tin vui a đông húc việc này là thực sự thật tốt quá về sau nhà chúng ta chính là vợ chồng công nhân viên lạc giả trương thị ngoài miệng cao hưng nói xong chính là trong lòng hơi có chút lo lắng và tần hoài như thành công nhân có thể hay không không nghe nàng người bà bà này lời nói n g ầ n đầu nhìn tần hoài như đột nhiên thì cười không sao tần hoài như nàng năng lực cầm chắc lấy lại nói nếu trong nhà thời gian tốt nghĩ nhiều như vậy làm gì nàng có thể dưỡng lão đông húc việc này là thật sao ta thật có thể đi đồ điện gia dụng xưởng đi làm ta thì có thể trở thành một tên công nhân tần hoài như trên mặt không thể tưởng tượng nổi từ nàng đến trong thành nàng ấy là biết nói một công tác danh n l ạ c h là khó khăn thế nào mẹ hoài như việc này là thực sự hoài như về sau có thể đi đồ điện gia dụng xưởng công tác và đến lúc đó đi trong nhà máy liền biết là cái gì cương vị tiền lương ta ngược lại là hiểu rõ vừa đi là học trò một tháng tiền lương mười tám viên một năm sau không có vấn đề gì sẽ tự động chuyển thành chính thức làm việc mỗi tháng chính là hai mươi bảy khối khoan hay nói việc này còn phải cảm ơn h ạ n nhiên ta không là lúc trước hắn tại bên trong phân xưởng đào tạo quyết định quy củ danh sách này không nhất định năng lực phân cho ta với lại t h i ể u niên giúp nhà ta nhiều lần việc này ta phải nhớ kỹ hoài như đợi lát nữa cùng ta đi nhà hạo nhiên nói lời cảm t ạ mang lên đồng lạnh cùng nhau cũng làm cho hắn nhớ kỹ người ta ân tình giả đông húc cho người trong nhà nói xong đông húc việc này ngươi làm đúng hoài như đợi lát nữa ngươi cùng đông húc đi t r ư ơ n g ra nói lời cảm t ạ mang ta lên đại tôn tử cùng đi ta không thể làm một người vong ân phụ nghĩa giả trương thị tỏ vẻ tán đồng mẹ là như thế cái để ý việc này trong lòng ta đã hiểu Tân hoài như ở một như bên nói xong. hoài ở đồng n lạnh đợi l t nữa p lại phụ thân giả đông húc lời nói trong lòng có chút cái hiểu cái không chẳng qua hắn hiện trong lòng cho rằng tiểu nhiên t h ú ố c là người tốt tốt tốt, tốt người biết là được không hổ là con ta giả đông húc mừng rỡ thoải mái cười to buổi tối giả đông húc cố ý cầm một chút trong nhà thổ đặc sản này làm ẫ u thân quá niên h quá t i ế t theo thân thích kia lấy được lấy ra tặng người rất tốt hắn hiểu rõ trương hạo nhiên sẽ không thu quý giá thứ gì đó giả ca còn có t ẩ u tử các ngươi đây là trương hạo nhiên nhìn cửa giả đông húc này hai cánh tay cũng xách thổ đặc sản không khỏi tò mò tiểu nhiên bên trong nói vào nhà sau giả đông húc nói tiếp tiểu nhiên lần này hoài như công tác danh lạch còn phải đa tạ cảm ơn ngươi nay không đến cửa nói lời cảm tạ đến rồi nha đúng vậy a t i ể u nhiên Đầu tử cảm ơ này ngươi. Đồng n thiểu cho n g ư ơ t i nhiên việc này ngươi không có trực tiếp xuất lực nhưng mà nếu không phải trước ngươi định tốt quý củ công việc này danh ngạch không nhất định năng lực phân cho ta nay không tính đi tính lại hay là ngươi giúp một tay mà giá đông húc cho trương hạo nhiên giải thích trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc t h ư ợ n h ư là như thế cái đạo lý nói ra thành đi giả ca việc này cũng không có cái gì này không chủ yếu là cảm thấy như vậy công bằng mà mấy người tại trong phòng trò chuyện t r ư ơ n g hạo nhiên bồi tiếp giả đông húc trò chuyện vợ lý thư hiểu bên ấy có tần hoài như bồi tiếp đồng ngạnh ở bên cạnh ngoan n g o ă n ngồi thỉnh thoảng nói lên hai câu chương tám mươi mốt đồ điện gia dụng xưởng chính thức sản xuất chương tám mươi mốt đồ điện gia dụng xưởng chính thức sản xuất vợ tiểu nhiên từ ngươi gả đến trong nội viện này hai chúng ta còn chưa thế nào tán gẫu qua ngày đâu ngươi đây là còn một tháng nữa thì s i n a tần hoài như mở miệng nói thật sao có thể cũng là bình thường mau lên ừng ta này còn một tháng nữa sinh lý thư hiểu đáp lại sờ lên bụng đ ồ n g lạnh đến ăn chút dư a tử này còn có kẹo tại thúc thúc nhà cái tiêu kiểu gì kiểu gì đừng giả bộ k h á c h khí trương hạo nhiên nhìn n u thuận đ ồ n g lạnh t r e o kẹo nói được rồi t i ể u nhiên thúc nhìn lao ba giả đông h ú t sắc mặt đ ồ n g lạnh tiếp nhận tiểu nhiên thúc cho hạt dưa kẹo mấy người cho chuyện một hồi giả đông h ú t cáo từ rời đi thủ đặc sản tạ lễ đưa ra ngoài qua vài ngày nữa tần hoài như chính thức đi đồ điện gia dụng xưởng trình diện đồng chí tần hoài như xin chào người bên này có thể lựa chọn thuận ngôi Thợ t i đồ điện gia dụng xưởng phòng nhân sự tên này nữ nhân viên văn phòng cho tần hoài như giới thiệu một ít tình huống chủ yếu đều là nữ đồng chí thì nói cho nàng những công việc này tình huống cụ thể thông qua tên này nữ đồng chí nói chuyện tần hoài như hiểu do nữ đồng chí học tập kỹ thuật cái gì rất khó học h ú n g chi hay là nàng kiểu này thì biết nhau một ít chữ cuối cùng làm quyết định lựa chọn bảo hiểm lao động cấp cho viên thoải mái sĩ diện chủ yếu nhất là đông húc bây giờ là công nhân cấp năm không cần nàng quá mệt mỏi trong nhà có nam nhân trên đỉnh đầu lập hộ đâu tay của ngươi tục tốt vừa tới coi như là học trò mỗi nhân viên làm theo tháng mười tám viên bởi vì chuyện này thoải mái cho nên c h u y ể n chính thức được một năm d ư ớ i đến lúc đó mỗi nhân viên làm theo tháng hai mươi bảy viên tiểu nô này là các ngươi khoa hậu cần v ề sau、so, phụ trách bảo hiểm lao động đăng ký cấp cho công tác ngươi mang nàng đi làm quen một chút công tác tên này nữ đồng chí để người mang theo tần hoài như đi n h ậ p t r ư ớ c đồng chí tần hoài như xin chào ta là ngô tiểu ba chúng ta khoa hậu cần tiểu khoa viên ngô tiểu ba nói chuyện vô cùng hài hước đồng dạng cũng là nhìn thấy mỹ nữ nghĩ biểu hiện một chút đồng chí ngô tiểu ba xin chào ta là tần hoài như trợ phu là tổng nhà máy phân xưởng đào tạo thợ ngội cấp năm tần hoài như đã nhìn ra vị đồng chí này hình như không cùng một dạng biểu lộ chính mình phụ nữ đã lập gia đình thân phận a đồng chí tần hoài như ngươi đã lập gia đình ngô tiểu ba kinh ngạt nói đồng thời nhớ tới vừa nãy tần hoài như nói tổng bộ phân xưởng đào tạo cái đó phân xưởng nghe nói qua người ở bên trong không thể gây trong lòng một ít ý nghĩ biến mất theo đúng vậy à. cũng ba đứa hải t ử mẹ lạc nhìn ngô tiểu ba nét mặt tần hoài như yên tâm hai người bình thường trở lại giao lưu ngô tiểu ba thì không nghĩ nhiều nữa mang theo tần hoài như đi quen thuộc công tác không bao lâu tần hoài như chính thức bắt đầu một tên bảo hiểm lao động cấp cho viên công tác lục tục nhà máy điện gia dụng hồng tinh lần đầu chiêu công hoàn thành trong đó tứ hợp viện hồng tình trừ g a tần hoài như còn có mấy người thông qua được lần này chiêu công đã trở thành một tên công nhân chủ yếu cũng là bọn hắn năng lực trước giờ nhận được tin tức trừ ra dự định người lại đây lại đa số người nhanh một chút những ngày gần đây trương hạo nhiên cũng bị phái đi đồ điện gia dụng xưởng phụ trách dây chuyển sản xuất phương diện công tác rốt cuộc hắn là ban đầu người thiết kế thời gian trôi qua từng ngày đồ điện gia dụng xưởng dây chuyển sản xuất khoảng theo sơ bộ thành lập đến đại khái hoàn thành hao tốn thời gian một tháng ngày này ngày một ư ơ i tháng tám vu hồ thành công rồi máy giặt thành công sản xuất hàng loạt chúng ta cuối cùng thành công mấy người nhảy cấn hoan hô cao giọng la lên chỉ chốc lát mọi người thống nhất hát lên hồng ca đùng đùng không dứt không có nghĩ rằng Nhà máy đ i ệ trong nháy máy máy máy máy mắt n đánh h m trong h cho á o t nhà máy phi thường náo nhiệt mọi người sôi nổi vô tay máy móc sản xuất hàng loạt về sau trương hạo nhiên lại trở về nhà máy gang thép hồng tình công tác nhiệm vụ lần này cũng coi là đi công tác không gần như chỉ ở tổng nhà máy có phụ cấp tại phân xưởng còn bị ăn ngon uống sướng hầu hạ làm trương hạo nhiên cũng nghĩ đợi ở nhà nhà máy điện ngày nay thứ bảy tổng nhà máy trong lý hoài đức chủ trì hội nghị nhân viên tạp vụ nhóm đây là chúng ta phân xưởng đồ điện gia dụng xưởng sản xuất máy giặt trước đó đã từng nói ngang nhau sinh ban thưởng cho đồng chí trương hạo nhiên hiện tại trong nhà máy làm tròn lời hứa tiến hành ban thưởng cấp cho cũng đúng thế thật ban thưởng đồng chí trương hạo nhiên hơn một năm đến nay ở trong xưởng cẩn trọng công tác mọi người cho bút bút bút bút lý giám đốc nói xong hôm nay cố ý mở đại hội cho trong nhà máy công nhân nâng n â n thần tiếp lấy còn nói thêm trước đây chúng ta xưởng chủ yếu là làm sắt thép bình thường ban thưởng cái gì chỉ có thể là tiền thưởng a thịt lợn n h a nhưng là lúc sau chúng ta có phân xưởng đồ điện gia dụng xưởng trong nhà máy làm ra quyết định về sau có thể xuất ra những thứ này đồ điện gia dụng tiến hành ban thưởng trong n g a y mắt trong nhà máy công nhân đều bồi dối còn có này chuyện tốt thứ này mặc dù nói tốn điện nhưng mà bày trong nhà có mặt với lại kia còn không có không cần cắm điện máy vắt mà nay không cắm điện máy vắt là t r ư ơ n g hạo nhiên kết hợp thời đại này làm ra thuần máy móc với khô hiệu quả không tệ với lại tiện nghi chất lịch trong nhà máy công nhân kích động sôi nổi nói xong lý giám đốc và thuế nhưng làm lý giám đốc d ọ a sợ tuy nói hắn bây giờ cùng quách nhân nghĩa không tranh sửa hợp tác rồi nhưng người ta dù sao cũng là bí thư quay người nói xong quách thư ký và thuế quách thư ký sao có thể nghe cái này mau nói nhìn dương quang đồng chí và thuế các công nhân sôi nổi phụ h o ạ n quách thư ký lôi kéo lý giám đốc lao lý công người trước mặt sao có thể vạn thuế không v ạ o thuế ngươi này còn kéo trên người ta quách thư ký nhìn lý giám đốc hơi có chút toán trách ha, ha ha lao quách đây không phải nhất thời không có chú ý mà khá tốt ngươi sửa、lại. việc này thì liền đi qua chủ yếu hiện tại việc này thì không nghiêm trọng với lại quách nhân nghĩa cải khẩu cải đích khoái buổi tối ban thưởng đài này máy giặt là trong nhà máy treo lấy hoa hồng phái xe đưa đi nhà trương hạo nhiên ngai đạo biện vương chủ nhiệm cũng đã bị kinh động các vị về sau chúng ta cũng phải hào hào hướng đồng chí trương hạo nhiên học tập này máy giặt nhìn cũng không tệ vương chủ nhiệm ở trong viện trò chuyện không bao lâu mang theo ánh mắt hâm mộ trở về thiếu nhiên chúc mừng nha này máy giặt nghe tới thì là đồ tốt này về sau nhà giữa mùa đông nhiều lắm tôi ta trong sân có người nghĩ tới ngoài miệm nói xong hâm mộ lời nói chương tám mươi hai trước giờ tiễn thư hiểu đi bệnh viện chương tám mươi hai trước giờ tiễn thư hiểu đi bệnh viện đúng vậy a đúng a tiểu nhiên chúc mừng lạc trong nhà này lại thêm một đài đồ điện lạc trong sân mọi người cho trương hạo nhiên trúc nay máy giặt nghe tên liền biết là giặt quần áo máy móc hơn nữa còn là cắm điện đây là đồ điện nha nay không rồi cùng trong truyền thuyết phim truyền hình một dạng tất cả mọi người x ô i nổi hâm mộ trương hạo nhiên cho trong sân mọi người tản lạc và hạ d ư a trò chuyện không bao lâu trong sân người tản tiểu nhiên cái này gọi cái gì máy giặt giặt quần áo sao lý lao gia tự ở bên cạnh lòng hiếu kỳ đi lên tiểu nhiên Cái này gọi máy giặt. Không phải là người à y ọ i m á thật lợi à hại trương hạo lệ được nghỉ hè ở nhà trương hạo học đi theo đạo sư tham gia thực tiễn nhiệm vụ tôn nữ của ta thế không sai không sai lý lao gia tự khen ngợi trương hạo nhiên mấy người vây quanh đài này máy giặt trò chuyện nhìn thì vui vẻ đương nhiên lý thư hiểu bây giờ trở sinh nhìn mấy người trò chuyện trong lòng cũng vui vẻ t i ể u nhiên này máy giặt thế nào làm thử một chút hiệu quả mẫu thân trần hồng y đi hề mở miệng nói n g h e xong lời của mẫu thân trương hạo nhiên đem máy giặt dọn xong sắp xếp gọn về sau cắm điện vào bắt đầu giặt quần áo khá tốt trước đó hắn đem trong phòng cải tiến một chút giống cái phóng máy giặt không gian cùng với trang một ổ điện ngay cả này ổ điện hay là hắn thiết kế đồ điện gia dụng xưởng thì đã bắt đầu sản xuất máy giặt rửa sạch trang phục về sau mẫu thân trần hồng y đi xem xét hiệu quả cảm giác cũng không tệ lắm thi này máy giặt cảm giác cũng không tệ l ắ m a tắm giặt quần áo coi như sạch sẽ bất quá chỉ là hao tốn điện trời nóng lúc coi như sòng trời lạnh lúc có thể dùng một chút trần hồng y thì nói xong giải thích của mình mẹ n à y ngài nói không sai n à y chủ yếu cũng là phụ đạo tác dụng sao có thể mỗi ngày cầm cái này giặt quần áo a cái này cỡ nào hao tốn điện tuy nói này máy giặt do ta thiết kế không thế nào tốn điện chương hạo nhiên cho mẫu thân giải thích nói vậy được dù sao thứ này rất tốt về sau thư hiểu cũng có thể giảm bất điểm đánh vác nay việc nhà nói đơn giản thì đơn giản nói khó cũng khó chúng ta nữ nhân nhà số khổ u trương ầ n gì hảo nhiên g nói xong tính toán của mình được việc này ngươi nghĩ kỹ là được rồi dù sao ngươi cũng không thiếu chút tiền đấy như vậy cũng có thể đổ cái an tâm trương vệ quốc nói xong máy giặt thì xem hết mới mẹ k i n h hơi đi qua trò chuyện không bao lâu phụ mẫu tiểu mội thì trở về buổi tối ăn lấy c ơ u tối thư hiểu ngươi buổi chiều cũng nghe thấy qua mấy ngày ta trước giờ đưa ngươi đi bệnh viện trợ sinh như vậy năng lực an toàn rất nhiều trương hạo nhiên nói xong tiểu hiểu việc này tiểu nhiên nói rất đúng dù sao không kém điểm này tiền an toàn đây cái gì cũng quan trọng lý lao ra tử chen miệng nói được ra ra việc này ta nghe hạo nhiên hạo nhiên việc này ngươi sắp đặt là được lý thư hiểu đáp ứng xuống người một nhà ấm áp ăn lấy c â tối trong sân cái khác hộ gia đình cũng đang hâm mộ nhìn trương h ạ n nhiên thật sự có bản lĩnh trong nhà này cũng có tân đồ điện hậu viện lao thái thái nhà tấm này nhà là phát đạt rồi làm sơ thế nào không nhìn ra đâu n à y chỉ đổ thừa ta lúc đầu không nhìn ra này trương vệ dân lại là quân giải phóng còn tưởng là lớn như vậy quan cái này thì cũng thôi đi ngay cả này trương vệ quốc tuy nói không phải đặc biệt tốt nhưng mà sinh ba hải tử cũng có tiền đồ đục lỗ ư u lao thái thái hối hận làm sơ phản đối trương gia tốt một chút bây giờ hứa đại m ậ nhà không thế nào phản ứng chính mình lần trước đi tìm lâu tiểu nga cũng không có ban đầu nhiệt tình chỉ là ngẫu nhiên đơn giản đưa chút đồ ăn chỉnh hiện tại lao dịch nhà trông thấy loại tình huống này thì đem thức ăn ngon cho rút lui ăn bình thường ăn ngon cũng đi nuôi nhi tử kia dịch ra cũng chỉ là hâm mộ không có ý tưởng khác dịch trung hải nằm nửa dù sao có tốt nhi tử lưu ra hâm mộ nhưng mà nhị đại gia hiện tại đây trước kia biết là người nay cầm cố phó chủ nhiệm từng chiếm được lao động gương mẫu x ư n g h à o bây giờ lòng dạ đến chưa thì rộng rãi rồi ngay cả đánh hải tử cũng không giống di vãng như vậy thường xuyên cái này khiến lưu quang tiên lưu quang phúc trong lòng đó là cao hứng ghê gờ u lao lưu tấm này nhà thực sự là phát đạt trong sân không ai có thể so ra mà vượn nhị đ ạ i mụ trên mặt vẻ hâm mộ ôi n g ư ờ i lời nói này hai mẹ hắn ta đừng hâm mộ người ta nhà ta đủ có thể bây giờ quang thiên cũng có công việc chính là quan g phúc được các loại lại nói nếu không có tiểu nhiên giúp đỡ ta còn có thể làm thượng cái này phó chủ nhiệm lưu hải trung lúc này rất có tự mình hiểu lấy chủ yếu trương hạo nhiên cao hắn quá nhiều để người không có so dục vọng giả ra tiêu càng không cần phải nói ngay cả giả ra vương bài thành viên giả trương thị đều là trương hạo nhiên đáng tin p ấ n tất cả giả ra nhiều nhất chính là hâm mộ nhà trương hạo nhiên nhưng mà ân tình ghi ở trong lòng gắt gao nếu là có người nói trương hạo nhiên nói xấu giả trương thị phải tại này người cửa nhà chiêu hồn tam đại gia nhà là khó khăn nhất chịu lại hâm mộ lại ghen ghét, ghét chủ yếu là nhà trương hạo nhiên không giỏi tính toán người sáng suốt nhìn ra được thứ nhất nhà trương hạo nhiên thân mình thực sự không phải năng lực để người khác tính toán đệ nhị viện trong người đều nhớ trương gia tốt cái này nhường tam đại gia trong lòng càng khó chịu hơn thì cùng tác giả cai thuốc giống nhau khó chịu trong sân người ý nghĩ không đ ồ n g nhất thời gian dần trôi qua đêm đã khuya mọi người tiến nhập bậc đẹp thời gian quanh đi của lại sau năm ngày ngày này chủ nhật sáng sớm trương hạo nhiên mang tới chỗ có cảm giác dùng tới được tìm trong sân mấy vị trẻ tuổi giúp đỡ cầm đồ vật sau đó chính mình đem vợ đưa đi bệnh viện hoặc thiểu nhiên ngươi đây là làm gì vậy dọn nhà đâu lý lao gia tự nhìn thì rất kinh ngạc trong sân những người khác nhìn xem điệu bộ này thì cảm giác tại dọn nhà đây không phải thư h i ể u sắp sinh m à ta trước giờ tiến bệnh viện ta thì yên tâm nhìn xem trong sân người nhìn mình chằm chằm trương hạo nhiên chỉ có thể giải thích thiểu nhiên vậy ngươi này đủ có thể a đối với vợ thật tốt thư hiệu gà cho ngươi là gà đúng rồi lâu tiểu nga mở miệng là khuê mật lý thư hiểu vui vẻ năm nay nàng cùng lý thư hiểu quan hệ rất tốt lưu lam tiếp theo phía sau nói xong lời chúc phúc tiểu nhiên chúc mừng lập tức liền năng lực t r o n g thấy hải t ử xuất sinh lạc thư hiểu thì chúc mừng n g ư ơ i n h a trong bụng lập tức liền vô sự một thân nhẹ lạc là lặc tiểu nhiên trước giờ chúc ngươi sinh cái đại tiểu t ử béo giả trương thị trước giờ chúc mừng hạ giả bác gái cảm ơn ngài lặc bất quá sinh học sinh nam nữ đều như thế không nói gặp ngươi ta hy vọng đầu thai có thể là cái khuê nữ khuê nữ tốt lắm hiểu rõ đau lòng cha trương hạo nhiên cười ha hả nói xong khuê nữ như thế nào đi n ư ớ tốt trong sân người thì kinh ngạc vì đã nhìn ra trương hạo nhiên không phải là đang nói láo thời đại này sao đều có chút trọng nam kinh nữ thế nào ra đây trương hạo nhiên g cái này dị loại t r ư ơ n g tám mươi ba mừng đến hai nữ t r ư ơ n g tám mươi ba mừng đến hai nữ còn có tiểu nga lưu lam cảm ơn ngài hai c ắ t n hôn tiếp lấy trương hạo nhiên cho hai người này nói lời cảm tạng t i ể u nhiên mặc kệ t i ể u gì bác gái tại đây trước giờ chúc mừng ngươi giả trương thị tiếp tục mở miệng đạo giả bác gái tạng ngài căn hôn trương hạo nhiên vui sướng hồi t i ể u nhiên ta thì trước giờ chúc mừng ngươi trong sân những người khác s ô nổi trước giờ chúc mừng trương hạo nhiên tạ cảm cảm ơn các vị nói xong trương hạo nhiên dẫn trong sân mấy vị trẻ tuổi đi bệnh viện chờ đến bệnh viện chào đồng chí ta là tới cho vợ trước giờ làm nằm viện vợ ta còn có mấy ngày t h ì sinh trương hạo nhiên trông thấy điều dưỡng viên thì mở miệng trước đạo a tốt tốt tốt đồng chí ta hiện tại làm cho các ngươi thủ tục ta đến bây giờ còn không chút gặp qua trước giờ nhường vợ nằm viện chờ sinh đây này vị này nữ đồng chí trượt phu ngươi đối với ngươi thật là tốt nói xong tên này điều dưỡng viên cho lý thư hiệu làm thủ tục nhập cư hhh trượng phu ta luôn luôn đối với ta rất tốt từ ta bụng lớn rất nhiều sau đó nghỉ cũng ở nhà theo giúp ta với lại nhà còn chủ động giặt quần áo nấu cơm ta trong viện dâu cả cô vợ nhỏ cũng hâm mộ ta đây nghe thấy tên này điều dưỡng viên nói chuyện lý thư hiểu máy hát bông chốc liền mở ra vậy ngài trượng phu đối với ngươi thật là tốt nói ta cũng hâm mộ ngươi đúng chờ đợi đại s ả n h giao một chút chi phí năm đồng đương nhiên cũng được và cuối cùng xuất viện lại giao nữ đồng chí làm xong nằm viện thủ tục nhắc nhở trương hạo nhiên đóng tiền vấn đề các thứ cũng cất kỹ sau hổ tử nhị ngưu q u a n thiên quang p đến này kẹo cờm còn có cho các ngươi một người một bao tiền coi như phí vất vả trương hạo nhiên nói xong cho mấy người một người hai viên kẹo đừng nói bây giờ kẹo là h à i từ ăn đại nhân cũng nghĩ ăn đấy tiếp lấy lại định cho mỗi người một bao tiền thiếu nhiên ca hai ta không m u ố n h ổ tử nhị n ưu liếc nhau một cái đồng thời nói xong chết sống không thiết thiếu nhiên ca hai ta cũng không cần l ư u quang thiên mở miệng nói hắn là không có ý định m u ố n hắn công việc này cũng còn được nhận trương hạo nhiên tình cảm lưu quang phúc ngược lại là muốn nhận chỉ là tại hắn đến lúc cha hắn nói cho hắn biết chỉ cần là tiền liền không thể nhận lấy thế thế, trương hạo nhiên chỉ có thể coi như thôi tiêu cảm ơn mọi người bốn cái trương hạo nhiên cho bốn người nói cảm ơn t i ể u nhiên ca không cần cảm ơn này mới bao nhiêu lớn chút chuyện hổ tử dẫn đầu mở đầu những người khác theo sát phía sau mấy người trò chuyện một hồi bốn người đi về trước độc lưu trương hạo nhiên tại đây bồi tiếp vợ lý thư hiểu chờ giữa trưa lão mẹ mới có thể đưa cơm đến đồng chí vợ ngươi đây là muốn sinh sao thế nào mang nhiều đồ như vậy đến người bên cạnh nhìn này chuẩn bị vô cùng đầy đủ hết đồ vật nét mặt xem không hiểu đúng vậy à đồng chí vợ ta xem chừng còn có năm sáu ngày sắp sinh ta trước giờ sắp đặt đến bệnh viện vợ ngươi đây là sinh xong n h a ta chúc mừng ngày lạc trương hạo nhiên cho trong phòng bệnh bên cạnh một nhà hai cái giải thích tốt tốt tốt cùng vui cùng vui nam nhân cao hứng nói xong ngươi xem một chút người ta ngươi nhìn nhìn lại ngươi nếu không phải lão nương làm lúc ở nhà kêu âm thanh lớn một chút ngươi cũng không nhất định t ỉ n h tới ngủ được cùng chết như h e o nữ nhân bên cạnh nghe thấy trương hạo nhiên nói chuyện lập tức nhớ tới chuyện này lại bị tức nổ ha ha vợ ngươi biết ta này ngủ thiếp đi thì cái gì cũng không biết nam nhân cười ha hả đáp lại nhà mình vợ trương hạo nhiên lý thư hiểu ở bên cạnh nhìn hai người cũng là cười vui vẻ chẳng qua lý thư hiểu không dám cười quá lớn tiếng bụng dễ không thoải mái mấy ngày kế tiếp trong trương hạo nhiên lúc tan việc đều sẽ tới bồi tiếp vợ trước đó kêu cặp vợ chồng thì đã sớm xuất viện về nhà ngày nay tối thứ sáu bên trên hạo nhiên hạo nhiên ta muốn sinh lý thư hiểu la lên ngủ trượt phu cái gì thư hiểu thế nào trương hạo nhiên một lát tỉnh táo lại hạo nhiên ta nước tối phá muốn sinh đi giúp ta hô đại phu đến lý thư hiểu nói rõ tình huống a tốt tốt tốt nói xong trương hạo nhiên đi ra ngoài gọi đại phu Điều dưỡng viên, đại viên, phu, dưỡng vợ trương a muốn sinh. t hạo nhiên mở mịt ở ngoài cửa trở lấy n g h y trong phòng bệnh vợ trận trận tiếng kêu to khá tốt hơn một năm nay người trong nhà đều là uống vào linh tuyệt thủy vợ lý thư hiểu tiếng gạo không như vài ngày trước hắn nghe cái khác người phụ nữ có thai thống khổ như vậy như vậy tê tâm liệt phế ước chừng qua ba giờ trương hạo nhiên chờ ở bên ngoài được nội tâm cảm thấy lo lắng không chịu nổi cuối cùng nghe thấy được hải nhi tiếng k ê ơ hoa hoa trước sau phòng bệnh mở ra chúc mừng chúc mừng mừng đến quý nữ hai t ử sáu cân hai lượng vô cùng khỏe mạnh đại phu ra phòng sinh mệt mỏi nói xong cảm giác tạ đại phu cảm tạ điều dưỡng viên đồng chí ta bây giờ có thể thấy vợ ta sao trương hạo nhiên hướng hai người nói cảm tạ đồng thời hỏi có thể hay không thấy vợ khỏi phải k h á c h khí ta cũng là cần phải vợ ngươi bên ấy đợi lát nữa đi bên trong còn đang ở kiểm tra chờ một chút đại phu giải thích trương hạo nhiên cho đại phu nói cảm ơn liên tục lại cho người ta tàn keo hỉ lạc và h ạ dưa cũng không lâu lắm có thể t i ế n bảo vợ vất vả ngươi trương hạo nhiên không thấy hài tử đi trước vợ lý thư hiểu chỗ nào hạo nhiên ta không khổ cực trước cho ta xem một chút hai ta hài tử là khuyên nữ lý thư hiểu nói xong ừ m là khuyên nữ thật tốt ngươi biết không thư hiểu nam nữ cũng không đáng kể chỉ cần là hai ta hài tử ta cũng thích trương hạo nhiên đầy mắt thâm tình nhìn qua vợ lý thư hiểu hạo nhiên đem hài tử cho ta xem một chút lý thư hiểu bị nhìn thấy cũng không chịu nổi vội vàng hữu khí vô lực nói xong lúc này nàng thì rất mệt mỏi hai người nhìn hài tử trương hạo nhiên cũng không có đi trong nhà báo tin phụ mẫu còn có lý lao gia tử chủ muốn lo lắng có người con b u ồ n hắn rất sợ sệt hoặc là lại sợ những người khác ôm sai lầm rồi hải tử hắn phải tại này nhìn thật kỹ thì không yên lòng những người khác trương hạo nhiên thủ ở bên cạnh thời gian dần trôi qua đêm thì sâu mấy người thì ngủ thiết đi vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai mẫu thân trần hồng y y ở đến đưa cơm ai u tiểu nhiên tối hôm qua thế nào không có về nhà báo tin vui n h a n g ư y i việc này làm sao xử lý mẫu thân trần hồng y trong miệm trách tội con lớn nhất mẹ ta này không phải lần đầu tiên hải tử xuất s i nhà lo lắng có người con buôn hoặc là có người cố ý đánh cháo trương hạo nhiên giải thích nói h ừ h ừ h ừ cái miệng quạ đen của nhà ngươi chẳng qua ngươi nói đúng hai tử chúng ta phải xem trọng n g h e xong trần hồng y rỉa cũng không có lại trách tội con lớn nhất t r ư ơ n g tám mươi b ố trương hạo nhiên đi công tác t r ư ơ n g tám mươi b ố trương hạo nhiên đi công tác đúng thế này ta nói có đúng không trương hạo nhiên nói xong đúng rồi sinh nam h ả i nữ hải ta xem một chút hài tử trẻ con tên ngươi lấy tốt chưa mẫu thân trần hồng y rỉa nói xong ôm lấy hài tử trên mặt cười ha hả nữ hải tên ta lấy tốt thì gọi trương tiểu nguyện trương hạo nhiên trả lời lý thư hiểu ở một bên cũng không nói chuyện l ặ ngặng l nhìn bà bà sắp mặt xem hết thế tâm rất bình thường thành khuê nữ tốt khuê nữ từ nhỏ hiểu chuyện hiểu rõ đau lòng phụ mẫu nào giống tiểu t ử thối từ nhỏ đã yêu nghịch ngợm trần hồng y g i ữ ông đại tôn nữ cao h ứ n g nói xong trong nội tâm khẳng định hy vọng là cái đại tôn tử chẳng qua không sao về sau còn có thể sinh m à lúc này cũng chú ý nhiều con nhiều phúc h khê nữ khẳng định tốt lắm mẹ vậy ta về nhà trước nói cho trong nhà này tin tức tốt đợi lát nữa còn phải đi chuyến đại ra nhà nhà ngoại thư hiểu ta đi về trước lát nữa liền trở lại trương hạo nhiên dự định về nhà báo tin tin tức này được ngươi về trước đi nói cho trong nhà đi thư h i ể u này ta có thể chiếu cố tốt trần hồng ý k h o á t k h o á t tay nói xong ừ m hạo nhiên ngươi trở về đi này có mẹ tại đây không có chuyện gì vợ lý thư h i ể u ngoài miệng nói xong nhường trượng phu yên tâm trương hạo nhiên trở về trước đem tin tức nói cho lý lao gia tử lão gia tử gần đây trong khoảng thời gian này một thằng chú ý chuyện này lao gia tử thư h i ể u hôm qua cái sinh khuyên nữ sáu cân hai lượng trương hạo nhiên đến lao gia tử này mở miệng nói xin ả nha tốt tốt tốt t h ư hiểu tình huống bây giờ thế nào rồi n g h e xong thông tin lý lão gia tử hỏi tới cháu gái tình huống thân thể lão gia tử đừng lo lắng t h ư hiểu không sao đi ta phải đi nói cho cha ta biết này tin tức tốt đợi lát nữa ngài ngồi cha ta xe đạp đi xem t h ư hiểu chốc lát nữa ta còn muốn đem tin tức này báo cho biết trong nhà thân thích về đến tứ hợp viện lúc này tam đ ạ i g i a diêm phụ quý không co i ở cửa lớn trông coi cũng không thể một thằng chồng coi cửa lớn nhà trương hạo nhiên đem xe đạp đặt ở trong viện t h ằ n g đi về phía nhà cha mẹ cha t h ư hiểu buổi tối hôm qua sinh một khuyên nữ sáu cân hai lượng trương hạo nhiên vào cửa nói xong hôm qua thì sinh à nha vậy ngươi thế nào không có quay về nói một tiếng trương vệ quốc hỏi xong trương hạo nhiên lại cho phụ thân giải thích một lần nguyên nhân được t ố t ta muốn làm ra ra á trương vệ quốc tâm trạng vô cùng sung sướng Ca, vậy ta chẳng phải là muốn làm cô cô trương hạo lệ ở bên cạnh vui vẻ nói xong đúng không lao ba ngươi muốn làm ra ra á tiểu m g ộ i ngươi cũng muốn làm cô cô lạc n g ư ơ i một nhà thật cao hứng nói xong không bao lâu lý lao ra tử ngồi trương vệ quốc xe đạp đi bệnh viện nhìn xem hải tử trương hạo nhiên lần lượt đi nhà ngoại đại ra nhà giữa trưa Người m ộ thiếu n à n h ì nhiên đại gia thì đi về trước chiếu cố tốt vợ hải tử đại gia lần nữa chúc mừng ngươi không bao lâu nhà ông ngoại đại gia người nhà cũng trở về trời tối rồi qua hai ngày lý thư hiểu xuất viện xuất viện lúc đại nhân trẻ con bị bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật Thiếu Thiếu Thiếu Trong Trương Tạ lát ta trong từng chút hạt dưa, vui mừng, vui mừng. Hiện tại ta trước mang theo vợ tử trở Trương tạ. Và đem vợ thu xếp tốt, Trương trong sân từng nhà tiễn một chút hạt nhiên, chúc nhiên chúc chúc nhiên húc, chúc hộ đình cho Hảo nhiên chúc. cho nhà Hiện hải phòng. Hảo nhiên cho chúng nhân Hảo nhiên cho nhà ngài gia sôi nổi Đợi lại vui vui nói mừng mừng mừng. mừng sân ơn nữa sân mừng mừng. mang sân ca, lạc. cảm, cảm các làm đem Và ba ba. đưa dưa, dưa, vị. vợ về vợ xếp hậu viện lao thái thái nhà ha ha này vài ngày trước nên ngang sớm đi bệnh viện trợ sinh lần này tốt đi không có sinh cái đại tiểu t ử béo sinh cái nha đầu để n g ư ơ i trương gia khoe khoang l ú g lao thái thái bây giờ trong lòng ghét chết rồi người trương gia chán ghét trương hạo nhiên trình độ càng không thành vấn đề thì loại sự tình này cũng có thể làm cho lao thái thái này trong lòng khó phải cao h ứ n g một hồi thật là linh đan d i ệ u dược dịch trung hải nhà ha ha này trương hạo nhiên không gì hơn cái này đi cái này cũng thì sinh cái nha đầu cũng không phải nhi tử dịch trung hải thừa dịp nhi tử ngủ thiết đi cùng bạn già nói thẩm lao dịch trương r a chuyện ta thì chớ để ý về sau người ta còn có thể sinh đấy nhất đại mụ nói xong cũng hối hận lời này không chỉ đau nhói nội tâm của mình còn đau nhói dịch trung hải tâm đây là hắn nàng không biết trong sân những người khác chưa nói cái gì này người ta còn có thể tái sinh đâu này thứ nhất để con cái q u ê nữ bình thường thời gian kế tiếp trong trương hạo nhiên mỗi ngày đúng giờ đi làm tan tầm trong nhà dắt cho bế con n ít đ ồ i tiếp vợ hải tử ngay cả máy ly tâm sự việc đều nhanh quên đi mãi đến khi ngày này trương hạo nhiên còn tại trên trong nhà máy ban phía trên người đến lúc này trương hạo nhiên trong văn phòng đi vào một người bên ngoài phòng làm việc thì là có người trông coi đồng chí trương h ạ o nhiên chúng ta là cấp trên phái tới có việc hướng ngươi hỏi này là của ta giấy chứng nhận người này nhìn liền biết là c ô n nhân nhưng là lại tựa như là làm nghiên cứu n g ư ơ i tốt đồng chí lương quân giấy chứng nhận ta xem qua có chuyện gì ngươi nói trương h ạ o nhiên tiếp nhận giấy chứng nhận nhìn qua về sau nghi ngờ nói người này là làm quân công được rồi đồng chí trương h ạ o nhiên trước đó ngươi thiết kế dòng sản phẩm máy giặt chúng ta bộ môn có người chú ý tới có một vấn đề cần ngươi trả lời xin hỏi ngươi có thể vì thiết kế ra loại này máy móc lương quân nói xong thì cho trương hạo nhiên một tờ bản vẽ phía trên chủ yếu là một ít kỹ thuật yêu cầu cùng với tương quan tham số trương hạo nhiên tiếp nhận bản vẽ nhìn lại sau khi xem xong giả bộ như suy tư hồi lâu mới lên tiếng đồng chí lương quân này loại trang bị này ta hẳn là có thể thiết kế đồng thời chế tạo ra ngươi xác thực nhất định có thể sao được chính là được không được thì không được việc này rất trọng yếu không thể nói bậy bạn lương quân nét mặt nghiêm túc nói xong ta có thể nhất định được tin tưởng ta trương hạo nhiên tự tin trả lời t ố c đồng chí trương hạo nhiên hiện tại quốc gia cần ngươi Hy vọng năng lực tiếp nhận nhiệm vụ này, chúng ta phải lập tức xuất phát. Nhà máy gang kép bên này, máy này, vọng vụ ngươi năng găng bên đến tiếp lực lập lúc tức ta xuất kép đó sau ẽ đối đi đi Được với ngoài ngươi nơi cái ngươi nói rồi, bên yên xưng công này Lương quân chính thức nói xong. khác thức tác, tâm. t tiếp nhận. Chúng ta đi thôi, đi nơi nào. ta Trương trả trong trực tiếp Tây thấy đi đi nơi ngươi. Nhiên lời. giác bài đi Đại Tây Bắc, nhưng lại phải xếp sắp nhận. chúng nào, nghe Hắn lòng cũng không chắn, an nhưng hắn không Hạo chắc Kìa của a cảm được Bắc, cảm là. sẽ s đó trương hạo nhiên ngồi lên xe dịp xuất phát Buổi chiều. phụ thân trương vệ quốc cũng biết con lớn nhất đi nơi khác đi công tác rồi trong lòng cảm giác có chút đột nhiên nhớ tới con lớn nhất hơn một năm nay đến nay xuất sắc thành quả nghĩ đến có lẽ là có cái gì chuyện trọng yếu thì không nghĩ nhiều buổi tối người trong nhà hiểu rõ trương hạo nhiên đi công tác vợ lý thư hiểu lúc này vừa ngồi xong trong tháng trượng phu đột nhiên đi nơi khác đi công tác thì vô cùng không nỡ chẳng qua cũng biết trượng phu cũng là vì công tác vì quốc gia lại thêm công công bà bà ở bên cạnh an ủi cuối cùng tâm trạng bình tĩnh lại chương tám mươi lăm máy ly tâm thành công chương tám mươi lăm máy ly tâm thành công đến đồng chí trương hạo nhiên lương quân nói xong đem trương hạo nhiên trên đầu mũ t r ù n đầu hai xuống một máy mắt chỉ riêng tuyến lại một lần nữa tiến nhập trương hạo nhiên trong mắt con mắt lúc bắt đầu hơi có chút kích thích thời gian dần trôi qua thích hướng tiếp theo đập vào mắt liền đó có thể thấy được nơi này là một chỗ căn cứ thí nghiệm chỉ là cụ thể là nơi nào trương hạo nhiên thì không rõ ràng tiếp lấy lương quân đem trương hạo nhiên sắp xếp cẩn thận mang theo hắn đi căn cứ thí nghiệm có thể tham quan chỗ cũng nhìn một lần chẳng qua nhìn xem chỗ không nhiều đồng chí trương hạo nhiên không có cách nào nơi này cần giữ bí mật còn xin châm trước thời gian kế tiếp trong liền cần ngại phí tâm còn có ngày mai rồi sẽ d ọ n đến một nhóm chuyên gia toàn lực phối hợp ngài lần này kỹ thuật nhiệm vụ lương quân cho trương hạo nhiên xin lỗi không sao ta cũng có thể hiểu được phía sau giao cho chúng ta trương hạo nhiên trả lời trời tối rồi trương hạo nhiên tại sắp xếp cẩn thận phòng nhỏ trong ngủ rồi sáng hôm sau trương hạo nhiên ăn điểm tâm không bao lâu liền được can bài cùng những chuyên gia khác gặp mặt vị này chính là đồng chí trương hạo nhiên trước đó phun dầu kỹ thuật phun than cùng với máy công cụ kiểu mới máy nông nghiệp kỹ thuật lò chuyển t ổ i oxy đỉnh đều là đồng chí trương hạo nhiên làm ra lần này máy ly tâm tốc độ cao kỹ thuật hạo nhiên đồng chí chủ yếu phụ trách kỹ thuật phương diện nghiên cứu thiết kế các ngươi phụ trách ở một bên giữ cửa ải nhiệm vụ lần này trọng yếu phi thường hy vọng các ngươi năng lực vượt xa bình thường hoàn thành lương quân ở một bên nói xong lúc này trương hạo nhiên cũng biết lương quân là làm gì trung đoàn cảnh vệ một mực phụ trách kỹ thuật hạt nhân phương diện phòng vệ công tác còn có tương quan nhân viên kỹ thuật phân phối vật liệu công tác ngươi tốt ngươi chính là đồng chí trương hạo nhiên coi như không tệ à ngươi là không biết đâu làm lúc cho ngươi thượng tiết học vật lý giáo sư đó là cho ngươi chấn động k ê n đ â không sai không sai hảo hảo làm nghiên cứ đ trương hạo nhiên, nhiên, nhiên kiên định nói xong thời gian kế tiếp trong trương hạo nhiên bắt đầu máy ly tâm nghiên cứu theo đơn giản nhất thường quy bắt đầu thí nghiệm nhập chứng từng bước một tăng giá cả cuối cùng bắt đầu máy ly tâm tốc độ cao thí nghiệm nhập chứng máy ly tâm là một loại có thể dùng đến phân rời chất hỗn hợp thiết bị hắn nguyên lý là sử dụng lực ly tâm đến phân rời chất hỗn hợp bên trong khác nhau phân tử máy ly tâm bình thường do khung máy hỏa ly tâm quản tạo thành máy ly tâm chủ thể là một có thể sinh ra cao tốc xoay tròn lực ly tâm xoay tròn trang bị lục đ ụ quản là cất đặt mẫu vật cũng tại máy ly tâm bên trong xoay tròn tiểu quản máy ly tâm xoay tròn lúc mẫu vật lại nhận lực ly tâm tác dụng mật độ cao vật chất hội hướng máy ly tâm cạnh ngoài di động t h ấ p mật độ vật chất hội hướng máy ly tâm bên trong di động như vậy chất hỗn hợp bên trong khác nhau phân tử là có thể tách ra ngày này đinh chúc mừng ký chủ đạt được kỹ thuật trang bị bảo hộ bức xạ hạt nhân lần này bởi vì hệ thống đã nhận ra ký chủ nội tâm vội vàng hệ thống đánh dấu sát xuất tăng lên trên diện rộng đánh dấu h o à n tất ý chủ còn gặp lại ta nói chuyện ra sao ta mấy ngày nay vừa nghĩ đến cái này hệ thống đánh dấu thì hiện ra không nhắc nhở ta cũng quên chuyện này quần áo bảo hộ trước đó không đội hiện tại có giản dị phòng hộ thiết bị hiện nay đủ và máy ly tâm làm giàu hữu dạn nghỉ ùn thành công lại nói lúc này phóng xạ không lớn được khởi động phản ứng dây chuyển mới có to lớn phóng xạ khi đó mới là cần tốt hơn trang bị bảo hộ trương hạo nhiên trong lòng suy nghĩ thời gian trôi qua từng ngày trương hạo nhiên tại cái này không biết là cái nào phòng thí nghiệm chờ đợi sắp hai tháng cuối cùng ngày m ư ơ i bảy tháng m ư ơ i ngày này làm giàu ủ dạng n g ủ máy ly tâm tốc độ cao thành công lắp ráp h o à n tất trương tổng chỉ huy máy ly tâm lắp ráp h o à n tất tiếp xuống thì muốn tiến hành ủ dạng n g ủng u tách rời áp xúc hồ tuyết nham nói xong bây giờ trương hạo nhiên là lần này máy ly tâm bộ môn tổng chỉ huy hắn là phó tổng chỉ huy đồng thời làm lúc hạng mục tham dự nhân viên toàn bộ đến đông đủ về sau tất cả mọi người biết lần này thí nghiệm chủ yếu là làm cái gì tốt có được hay không thì nhìn xem lần này trước mặt thông thường máy ly tâm cho dù đều thành công cũng đều là hư chẳng qua không sao chúng ta nhất định có thể thành công trương hạo nhiên cho tất cả mọi người trước giờ cổ vũ động viên tiếp đó đài này ưu dạ nghỉ ủng u cao tốc gáp xúc máy ly tâm chính thức khởi động đem tự nhiên ưu dạ nghỉ ủng u để vào trang bị thí nghiệm bắt đầu ưu dạ nghỉ ủng u máy ly tâm tốc độ cao tách rời ưu dạ nghỉ ủng u quá trình này bình thường được xưng là làm giàu ưu dạ nghỉ ủng làm giàu ưu dạ nghỉ ủng u là từ tự nhiên ưu dạ nghỉ ủng hữu ưu dạ nghỉ ủng hữu hai trăm ba mươi tám ưu dạ nghỉ ủng hữu hai trăm ba mươi lăm ưu dạ nghỉ ủng hữu hai trăm ba mươi bốn bên trong tách gia đê phẩm vị ưu dạ nghỉ ủng hữu hai trăm ba mươi lăm có thể dùng tại chế sau đó đem nó rút vào cao tốc xoay tròn máy ly tâm bên trong đến phân rời ủ dạng nghỉ ủn ứ đang xoay tròn lúc trạng thái khí hóa chất bên trong ủ dạng n h ỉ ủn ứ hai t đem hướng máy ly tâm ngoại bộ di động mà ủ dạng n h ỉ ủn ứ hai t đem hướng máy ly tâm nội bộ di động thông qua thu thập khác nhau mật độ ủ dạng n h ỉ ủn hóa chất từng bước tách rời dầu có ủ dạng n h ỉ ủn ứ hai t hóa chất hoàn thành ủ dạng nghỉ ủn ứ áp s ụ n g nó lợi dụng ủ dạng n h ỉ ủn ứ hai cùng ủ dạng n h ỉ ủn ứ hai chất lượng kém ở trong quá trình này ủ dạy ủ đây u dạng n h ỉ ủng hữu m ba m ư lại càng dễ bị lực ly tâm tách rời lục đục quá trình bao gồm đem làm giàu ưu dạng nghỉ ủ n vật chuyển hóa làm trạng thái khí chỉ phở lụ họ ưu dạng nghỉ ủ n cũng sử dụng máy ly tâm sinh ra to lớn lực ly tâm tách rời ưu f sáu phân tử kinh qua nhiều lần lục đục tuần hoàn có thể thực hiện ưu dạng n h ỉ ủng hữu h i m ba m ư hiệu suất cao tách rời thành công chúng ta thành công các đồng chí về sau chúng ta không cần nhân dân vất vất vả và tiến hành phương pháp sản xuất thô s ơ luyện ưu dạng nghỉ ủ n u liên xô lão đại ca đem chuyên gia rút đi nước mỹ phong tỏa ta bây giờ chúng ta máy ly tâm quốc gia ngươi này giác ngộ rất cao a chẳng qua ngươi nói đúng tất cả vì quốc gia cường đại còn có lần này tất cả thí nghiệm số liệu tham số c liệu, liệu tiếp đ i vẫn máy ly tâm y cách ư ợ rời m hữu cần t gian kết nghỉ ủng hộ ưu nhược điểm cùng với một ít kỹ thuật tham số tổng kết tốt đại khái là trở xuống những thứ này ưu điểm cách rời hiệu suất cao có thể đạt tới chín mươi lăm phần trăm trở lên đối với môi trường ảnh hưởng nhỏ công nghệ đơn giản thiết bị chi phí thấp khuyết điểm chế tạo độ khó đại kỹ thuật yêu cầu cao trong quá trình tiêu hao hàng loạt nguồn năng lượng năng lực hao t ổ n cao đồng thời chế tạo ra máy ly tâm cũ có nhất định tính nguy hiểm c ầ n độ cao an toàn quản lý chẳng qua trong đó khuyết điểm đã không quá quan trọng vì máy ly tâm tạo hiện ra so cái gì cũng mạnh hôm nay tham dự máy ly tâm bộ môn tất cả mọi người rất vui vẻ đến buổi tối phòng thí nghiệm không biết từ nơi nào d ọ n đến rồi một nhóm vật tư cho mọi người thêm đồ ăn đến tiếp sau chính là máy ly tâm lần này số liệu tham số tổng kết tiếp xuống chương hạo nhiên dự định bắt đầu đem trang bị bảo hộ nghiệm chứng dùng để bảo đảm những thứ này hải quốc nhà khoa học sức khỏe tốt tiếp xuống trong hai ngày chủ yếu là quá trình kết quả tổng kết phân tích hình thành tương ứng kỹ thuật trong tài liệu giao mã tổng công t r ì n h sư những ngày này ta thông qua tự hỏi thiết kế một ít về bức xạ hạt nhân trang bị bảo hộ t r ư ơ n g hạo nhiên ngày này đem máy ly tâm tổng kết phân tích trong tài liệu giao về sau lấy ra tương ứng bảo hộ bức xạ hạt nhân trang bị lý thuyết thiết kế thư t i ể u nhiên ngươi còn hiểu cái này mã tổng công trình sư trong âm thầm cũng là như vậy ai bảo chương hạo nhiên trẻ tuổi đâu chẳng qua xưng hô như vậy không có ý gì khác còn có vẻ thân thiết mã tổng công chính sư đây không phải trong khoảng thời gian này ở trong phòng thí nghiệm nhìn xem một chút tương quan sách vở trong đầu có một chút ý nghĩ ta người này thì yêu suy nghĩ nhiều trương hạo nhiên giải thích nói suy nghĩ nhiều là chuyện tốt nha nếu không ngươi có thể làm ra nhiều như vậy đủ tốt được trước đây nhiệm vụ lần này kết thúc phải đợi phía trên báo tin nếu đã vậy tiếp lấy lưu lại đem trang bị bảo hộ làm ra lại đi đi ta hướng lên phía trên nói rõ tình huống cụ thể mã tổng công trình sư rất ủng hộ trương hạo nhiên tiếp lấy làm việc này là chuyện tốt có trang bị bảo hộ nhân viên nghiên cứu năng lực an toàn hơn không bao lâu trương hạo nhiên cáo từ rời đi mã tổng công trình sư đem lần này máy ly tâm tất cả tài liệu giao cho phía trên lãnh đạo lãnh đạo lấy được tất cả tài liệu về sau gộp mở hết tình huống phía sau lập tức một cú điện thoại đánh tới lai tiên sinh chỗ nào lai tiên sinh trương hạo nhiên phụ trách lần này ủ dạn nghỉ ủng hộ cao tốc gáp súc máy ly tâm thành công chúng ta vũ khí hạt nhân nghiên cứu cơ sở nhiên liệu vấn đề giải quyết không cần phát động q u ầ n chúng tốn thời gian cố sức phương pháp sản xuất thô sơ luyện ủ dạn nghỉ ủng h tên này lãnh đạo kích động nhanh, nhanh laiên sinh nói xong đồng thời bắt đầu thật sự nói minh tình huống cụ thể mã tổng công trình sư thỉnh thoảng ở bên cạnh làm bổ sung tốt ra, tốt t r đồng chí trương i c hạo í nhiên, nhiên, nhiên được n ca không sai không sai được tôi hạng mục phê chuẩn chúc các ngươi mã đáo thành công lai tiên sinh ở trong điện thoại động viên có lẽ là vô cùng vui vẻ trò chuyện hồi lâu hàn huyên xong sau điện thoại dập máy lai tiên sinh vội vàng thì đ ã thông dương quang đồng chí chỗ ở cùng với chỗ làm việc này lúc s a u đã là dạng sáng m ộ ư ơ i hai giờ đinh linh linh thư ký riêng nghe xong điện thoại văng lên uy xin chào xin hỏi ngươi là lai tiên sinh biểu lộ thân phận thư ký riêng đi báo tin dương quang đồng chí thiếu nô chuyện gì a ta nghe thấy điện thoại v n g rồi dương quang đồng chí hỏi thủ trưởng lai tiên sinh điện thoại nói có chuyện trọng yếu thư ký riêng cho thấy ý đ ổ đến đăng đăng đăng lao đến chuyện gì nha dương quang đồng chí hướng trong điện thoại hỏi dương quang đồng chí u gian nghỉ ủn ủ cao tốc gáp súc máy ly tâm thành công chúng ta vũ khí hạt nhân nghiên cứu phát minh công tác tiến độ lại lấy được tăng tốc độ lần này là trương hạo nhiên chủ trì đồng chí trương hạo nhiên lập công lớn một kiện nha lai tiên sinh kích động đối với trong điện thoại nói xong t ố t t ố t nha thật sự là một chuyện đại hảo sự trương hạo nhiên tiểu đồng chí ta còn nhớ vung đúng là một tên đồng chí tu ố t dương quang đồng chí hút một hơi thuốc khẳng định nói tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt hai người trò chuyện hồi lâu đều rất cao hứng nghe nói kiểu này đại hảo sự đủ để cho trong lòng bọn họ được đến thỏa mãn vì quốc gia vì nhân dân hai người cũng làm được cúc cung tận tụy chết thì mới dừng thời gian kế tiếp trong trương hạo nhiên bắt đầu bảo hộ bức xạ hạt nhân trang bị nghiên cứu chế bị thời gian nửa tháng lặng yên mà qua quần áo bảo hộ hạng mục công tác tiến hành đến hơn phân nửa ngày này trong phòng thí nghiệm có người tìm đến đồng chí trương hạo nhiên ta là nhóm dự án nghiên cứu máy tính tổ trưởng trần vạn trường có một số việc tìm ngài trần vạn trường nói xong người tốt trần tổ trưởng có việc ngài nói thẳng trương hạo nhiên trả lời được rồi trương tổ trưởng hiện nay chúng ta trong tổ đang nghiên cứu máy tính kỹ thuật trước đó chúng ta từ phía trên h i ể u đ ư ợ c làm lúc ngươi làm ra máy công cụ kiểu mới lúc lưu lại một phần máy công cụ cờ nở cờ kỹ thuật văn kiện ta muốn hỏi ngươi ngài có phải hay không hiểu máy tính phương diện kỹ thuật ta muốn mời ngươi gia nhập chúng ta tiểu tổ tiến hành máy tính phương diện nghiên cứu chế tạo t r â n vạn trường nói do ý đổi đến đúng vậy làm lúc ta xác thực dự định nghiên cứu máy công cụ cờ nở cờ chỉ là điều kiện không nhiều cho phép cho nên đem chỉnh lý tốt một ít ý nghĩ giao lên máy tính kỹ thuật ta làm lúc cũng là nhìn xem một chút tài liệu giải hiểu một ít trương hạo nhiêm tốn nói xong đồng chí trương hạo nhiên đừng có nói dẫn làm lúc máy công cụ cờ nở cờ nghiên cứu ta thế nhưng tham dự máy tính phương diện tri thức ngươi khẳng định hiểu được không chỉ một chút ta rất chân thành mời ngài gia nhập chúng ta tiểu tổ t r â n vạn trường nét mặt nghiêm túc chính thức nói xong tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc được rồi trần tổ trưởng ta đ ã ứng nhưng mà trước mắt ta còn có quần áo bảo hộ hạng mục không sai biệt lắm nhanh phải hoàn thành ta bên này cần chiều cố trương hạo nhiên trả lời hai người trao đổi một hồi thông qua câu thông sau đó trần vạn trường tâm trạng tốt hơn rồi đem trương hạo nhiên kéo vào chính mình tiểu tổ là một quyết định sáng suốt bởi vì nhìn đạt được hắn chân hiểu về phần nói giữ bí mật vấn đề năng lực đến phòng thí nghiệm này người người nào chỗ có thân phận thông tin không phải đã bị tra ú t sớp có vấn đề không thể nào đi vào mấy ngày kế tiếp trong trương hạo nhiên dẫn đầu trang bị bảo hộ bộ môn chỗ có thành viên tăng giờ làm việc cuối cùng tại c ử u thiên về sau quần áo bảo hộ hạt nhân và hàng loạt trang bị bảo hộ hạt nhân bị chế bị hệ ra tiếp xuống bảo hộ bức xạ hạt nhân nghiệm chứng thí nghiệm trương hạo nhiên dẫn đầu đoàn đội tiến hành tương quan động vật mẫu vật thí nghiệm lại là mười ngày nửa tháng về sau thí nghiệm thành công đồng thời hắn thì chiếu cố nhóm nghiên cứu máy tính sự việc ô、oh、hô、oh. cuối cùng thành công chúng ta thành công đoàn đội tất cả mọi người lẫn nhau ôm ấp lấy h ạ o nhiên ta thay tất cả tham gia hoạch nghiên cứu khoa học nhân viên hướng n g ư ơ i ngỏ ý cảm ơn lương quân nói xong cho trương h ạ o nhiên b á i bởi vì hắn thời gian dài đến nay hiểu rõ bức xạ hạt nhân là một vấn đề rất nghiêm trọng mã tổng công trình sư thì theo sát phía sau nói lời c ả m tạ h ạ o nhiên lão hổ cảm ơn mọi người còn có các vị ở tại đây cảm ơn mọi người tất cả mọi người mọi người sôi nổi cao hứng nói xong trò chuyện bọn hắn hiểu rõ đây cũng là một hạng vĩ đại thành cự có thể bảo hộ khoa học kỹ thuật người làm việc không nhận bức xạ hạt nhân xâm hại này còn không phải đại thành tựu sao khẳng định là chương tám mươi bảy máy tính thành công chương tám mươi bảy máy tính thành công hơn mười ngày trước khi đó trương hạo nhiên còn đang tiến hành trang bị bảo hộ nghiệm chứng gia nhập nhóm nghiên cứu máy tính đồng chí trương hạo nhiên chào mừng gia nhập chúng ta máy tính tiểu tổ trần vạn trường cầm trương hạo nhiên hai tay cao h ứ n g nói có thể gia nhập chúng ta tiểu tổ cũng là vinh hạnh của ta trương hạo nhiên thì nâng trần vạn trường một tay ha ha ha t u t có ngươi ta tin tưởng lần này máy tính nghiên cứu nhất định có thể thành công trần vạn trường mừng rỡ thoải mái cười to trần vạn trường đem trương hạo nhiên mang vào nhóm nghiên cứu máy tính các vị bên cạnh ta vị này đâu chính là đồng chí trương hạo nhiên ta giới thiệu cho các ngươi một chút trước đó các ngươi nhìn qua máy công cụ cờ nở cờ nghiên cứu tài liệu chính là đồng chí trương hạo nhiên nghiên cứu ra được do đó nhường chúng ta hoan nghênh đồng chí trương hạo nhiên trần vạn trường cho tiểu tổ thành viên giới thiệu trương hạo nhiên mọi người bắt đầu nhiệt liệt vô tay tiếp đó trần vạn trường cho trương hạo nhiên giới thiệu sơ lược một chút hạng mục tình huống cụ thể tương quan tiến độ các loại trương hạo nhiên từ đó trở đi chính thức bước vào nhóm nghiên cứu máy tính mà lúc này một căn cứ nghiên cứu nào đó ở mã lan đại tây bắc các vị nay phía trên trời đưa tới đồ tốt hôm nay máy ly tâm tốc độ cao bí mật đưa đến nhưng làm lao tiền vui như điên ồ lao tiền thứ gì tốt lao đặng vẻ mặt tò mò nhìn lao tiền đúng vậy a lao tiền nói một chút thứ gì tốt mấy người đây là tò mò nhìn lao tiền các ngươi theo ta đến cùng đi xem qua liền biết lao tiền dẫn các vị đồng nghiệp đi cất đặt máy ly tâm chỗ hoặc đây là máy ly tâm đồ tốt nha ở đâu ra lao đặng liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn ở đây liên xô nhìn qua thứ này mấy người khác thì sôi nổi vui vẻ đều biết máy ly tâm tốc độ cao nghe nói là một vị tiểu đồng chí nghiên cứu ra được năm nay còn chưa tới hai mươi lăm tuổi lao tiền t h o ả i m á i cười to thì thật tò mò đối phương là ai ồ còn trẻ như vậy coi như không tệ lao đặng thì thật tò mò tiếp xuống mọi người lòng hiếu kỳ sôi nổi chuyển rời đến máy ly tâm trên người các vị có máy ly tâm làm giàu h r a nghỉ ủ m chúng ta có thể càng nhanh làm ra nhiên liệu hạt nhân về thời gian cũng có thể nhanh rất nhiều lao tiền cùng mọi người nói xong đúng vậy a lao tiền đây là khẳng định chúng ta nha tiếp xuống chuẩn bị cẩn thận tranh thủ làm được không có sơ hở nào lao đặng mở miệng còn có một cái cao h ứ n g chuyện phía trên đưa tới một nhóm trang bị bảo hộ hạt nhân bên trong có quần áo bảo hộ bức xạ hạt nhân kính bảo hộ bức xạ hạt nhân mặt nạ bảo hộ hạt nhân cái gì rất đầy đủ cái này lại có thể bảo chứng tất cả mọi người an toàn thật tốt lao tiền lại nói một chuyện vui thật sao quần áo bảo hộ thứ này quả thật không tệ đúng vậy vật này phí tổn có phải hay không tiêu hao quá lớn lao đặng bắt đầu quan tâm phí tổn vấn đề rốt cuộc quốc gia bây giờ một nghèo hai trắng tất cả mọi người là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm thời gian kế tiếp trong trương hạo nhiên bên này cũng tại phối hợp nhóm nghiên cứu máy tính tiến hành nghiên cứu bây giờ trương hạo nhiên được bổ nhiệm làm nhóm nghiên cứu máy tính phó tổ trưởng cùng trước đó phó tổng chỉ huy không sai biệt làm tính chất thời gian đảo mắt đã qua hơn một tháng ngày này nhóm nghiên cứu máy tính vang lên như sấm xét tiếng vỗ tay cùng với âm thanh ủng hộ máy tính nghiên cứu thành công thời gian ngắn như vậy bởi vì lúc trước nghiên cứu sớm đã bắt đầu tăng thêm có t r ư ơ n g hạo nhiên một ít văn kiện bây giờ lại có bản thân giúp đỡ nhanh cũng bình thường cuối cùng thành công ha ha ha tốt tốt nha mãi đến khi máy tính khởi động về sau trước màn hình sáng lên kiểm tra hết vận hành tương đối bình thường về sau trần vạn trường cao hưng nói xong chúng ta thành công mọi người sôi nổi vỗ tay lớn tiếng khen hay lao trần cuối cùng thành công này máy tính thế nhưng năng lực ứng dụng đến rất nhiều nơi đây là kỹ thuật bên trên một đại cách mạng nha trương hạo nhiên cảm khái một phần còn phải là quốc gia lực lượng nếu không bằng vào một mình hắn chân rất khó làm bây giờ đài này máy tính coi như là trên thế giới đời thứ hai máy tính do c h è n xịt sở tỏ tạo thành đời thứ hai trẻn xịt sở tỏ đây đời thứ nhất bóng điện tử khéo léo tin cậy tiết kiệm năng lượng để cao thật lớn máy tính hiệu suất cùng tốc độ đương nhiên trương hạo nhiên là một m chút xử lý hiệu suất phương diện khẳng định vượt qua quốc gia khác máy tính hiệu suất đồng thời trương hạo nhiên cho trần vạn trường làm ra chính mình đối với đời thứ ba máy tính suy nghĩ do mạch tích hợp tạo thành đem nhiều cái c h è n xịt sở tỏ địa dùng điện trở và nguyên khí món tổng thể tại một c h ị bên trên chẳng qua sẽ rất khó cần nhiều năm thăm dò chẳng qua trước giờ sớm như vậy bắt đầu cuối cùng sẽ khá hơn một chút lao trần này là của ta một ít ý nghĩ ta nghĩ như vậy có thể để cao thật lớn máy tính hiệu suất cùng độ tin cậy trương hạo nhiên đem chỉnh lý tốt lý thuyết nghiên cứu báo cáo giao cho tổ trưởng trần vạn trường bởi vì hắn phát hiện trần vạn trường rất hiểu máy tính phương diện này bởi vậy định cho hắn một ít dẫn dắt đây là ngươi ý nghĩ thiếu nhiên muốn không dứt khoát ngươi lưu lại a ta cảm giác có ngươi đang nhất định có thể nhanh rất nhiều trần vạn trường sau khi xem xong kích động nói xong lao trần ta thì không ở lại ta dự định trở về tiến hành hắn nghiên cứu của hắn nói thật gần đây ta đối với động cơ phương diện có một chút ý nghĩ ta dự định lần này trở về về sau qua hết năm không sai biệt lắm liền bắt đầu thí nghiệm trương hạo nhiên cho trần vạn trường nói xong ý nghĩ của mình thôi t i ể u nhiên kia ta không cưỡng ép đem ngươi lưu lại ngươi loại thiên tài này không thể chỉ dừng ở nào đó nghiên cứu phương hướng có ý tưởng liền phải lớn mật đi nghiên cứu ta tin tưởng ngươi máy tính đến tiếp sau nghiên cứu ta sẽ hướng lên phía trên xin dẫn đầu đoàn đội tiếp lấy hướng phía dưới tiến hành nghiên cứu trần vạn trường suy nghĩ một lúc thì tiêu tan trương hạo nhiên mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng mà nghiên cứu ra được một vài thứ đều là thực sự với lại nghiên cứu phương hướng khác nhau nhưng ý nghĩa phi phạm hai vị người phụ trách chủ yếu thỏa thích cho chuyện tổ trong thành viên khác thì vây tại một chỗ nói chuyện hiếm chúc mừng hai ngày sau nhóm nghiên cứu máy tính đối với đài này máy tính tiến hành số liệu phương diện thu thập tạo thành tương ứng báo cáo cuối cùng chỗ có thành viên ký tên về sau giao đi lên lãnh đạo máy tính nghiên cứu ra được hiệu quả rất khả quan quốc gia chúng ta cũng có máy tính mã tổng công trình sư cho phụ trách phòng thí nghiệm lãnh đạo đánh nói chuyện điện thoại ô nhanh như vậy lãnh đạo vô cùng hoài nghi mã tổng công trình sư nói một chút đại khái tình huống Lãnh đ ạ o l i ề n nói muốn điện n đuổi tới thoại. xem một chút, lập tức cút lập r ư ơ g đi chí ô n g tác trương nhà, t công hạng t Tiếp về nhà. 88, đi công tác hết về nhà. Tiếp xuống lãnh đ nhiên g g h lần này cũng là vất vả ngươi hải tử vừa ra đời thì được phái tới làm nghiên cứu lãnh đạo cầm trương hạo nhiên hai tay nói xong lãnh đạo không khổ cực tất cả vì quốc gia trương hạo nhiên nghiêm túc trả lời tốt tốt tốt nói rất hay hoa tất cả vì quốc gia lãnh đạo vui mừng cười mọi người trò chuyện lãnh đạo tiếp lấy hiểu rõ tương quan thí nghiệm thành quả cuối cùng tại nhóm nghiên cứu máy tính hiểu rõ hết tình huống phía sau đi đơn giản mở cái khác nghiên cứu hạng mục tiến độ buổi chiều lãnh đạo rời đi trương hạo nhiên bắt đầu chờ đợi phía trên đối với sắp xếp của hắn hắn có chút nhớ nhung về nhà nhưng mà tất cả trở lên cấp sắp đặt làm chủ đinh linh uy xin chào nơi này là gvê lai tiên sinh nói xong thủ trưởng xin chào ta là căn cứ thí nghiệm tứ cửu thành hiện nay máy tính nghiên cứu thành công tất cả số liệu đều có thể tốt tốt tốt ta biết rồi lai tiên sinh nói xong đúng rồi đồng chí trương hạo nhiên cái kia an bài thế nào làm lúc cũng là tạm thời sắp đặt đến chủ trì máy ly tâm bộ môn không có nghĩ rằng còn có đến tiếp sau ta đều đang nghĩ đem đồng chí trương hạo nhiên lưu lại tên này lãnh đạo trò đùa đang nói chuyện về phần có phải hay không trò đùa lời nói liền phải lai tiên sinh làm ra quyết định kỹ càng về sau liền biết ha ha ha người ha cái này không được đồng chí trương hạo nhiên mới đến hơn hai tháng này bộ luyện kim bên ấy thế nhưng nhao nhao không được ù lão lưu cũng tới tìm ta nhiều lần cả cũng ngăn không được lạ vừa vặn còn có mấy ngày qua tết l i ề n để đồng chí trương hạo nhiên về nhà ăn tết đi cùng trong nhà người đoàn tụ lai tiên sinh cười ha hả nói xong thì không có ý định đem trương hạo nhiên lưu lại bộ luyện kim bộ trưởng lưu h ồ n g lượng mấy tháng này đều tới không biết bao nhiêu lội được thôi thủ trưởng ta nghe ngài sắp đặt lãnh đạo không phản đối nhân tài không có cướp được nhà chủ yếu lao lưu bên ấy hắn cũng sợ nhà ngày nay trương hạo nhiên tại phòng thí nghiệm sau khi ăn cơm tôi xong về đến chính mình phòng đơn thật sớ ngủ những ngày này mệt muốn chết rồi sáng sớm hôm sau trương hạo nhiên vừa ăn xong đ i ể m tâm đồng chí trương hạo nhiên tiếp c ậ p trên báo tin nhiệm vụ lần này viên mãn thành công lần này ta đưa ngươi về nhà đồng thời lai、like、tiên sinh để cho ta chuyển cáo ngươi quốc gia còn có người dân hội nhớ kỹ ngươi công lao hy vọng ngươi không ngừng cố gắng đồng chí lương quân cho trương hạo nhiên nói nghiêm túc vâng ta nhất định làm được trương hạo nhiên nét mặt nghiêm túc nghiêm túc lại chính thức phải trả lời được rồi còn có đồng chí trương hạo nhiên Hy vọng lần này chỉ là đi ra một lần kém về phần những chuyện khác ta cái gì cũng không biết trương hạo nhiên nói xong tiếp đó trương hạo nhiên cùng đến lúc một dạng bị che mặt đưa đi nhà máy gang thép thông tin đương nhiên không có trực tiếp đưa đi trong nhà có chút rêu dao nhanh đến nhà máy gang thép lúc mũ trùm đầu liền bị tháo xuống đến đồng chí trương hạo nhiên mời xuống xe trương hạo nhiên g cũng cho hắn hồi phục đây là trên đường tới lương quân cho hắn trước giờ đã nói xong tóm lại thì là không thể bại lộ hắn đi làm qua chuyện gì trưởng phòng nghe ngươi nói như vậy cảm giác thượng hải cũng không thể làm hại gì, gì hy vọng có cơ hội năng lực đi xem một cái khác kỹ thuật viên nói xong trương hạo nhiên giao tiếp một chút gần đây công tác nửa giờ sau đồng thời nhường hắn không muốn hỏi đến trương hạo nhân đi làm gì đồng thời thống nhất tốt đường kính trong khoảng thời gian này trương hạo n h i ê n đi thượng hải đi công tác quách thư ký bên ấy cũng biết tình huống này lý ca ta cũng nhớ ngươi nha trương hạo nhiên không nhiều lời cái gì hai người tự nhìn cũ trương hạo nhiên giờ này khắc này muốn nhất là về nhà bây giờ trực tiếp được đưa tới trong nhà máy hắn dự định cùng lý hoài đức nói một tiếng hắn dự định về nhà trước không có nghĩ rằng hắn còn chưa mở miệng lý hoài đức mở miệng tiểu nhiên trong khoảng thời gian này đi công tác thì vội vàng về nhà nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày trong nhà máy cho ngươi phóng hai ngày nghỉ đương nhiên hôm nay không tính đến lúc đó lại lên ba ngày ban vừa vặn lễ mừng năm mới quét thư ký bên ấy ngươi thì chớ đi này sắp hết năm lao quét hai ngày này đang bận trong nhà máy vật tư cùng với công nhân phúc truyện lợi hôm nay cũng không có ở trong xưởng ngày mai ta sẽ chuyển t á o hắn người đi tìm hắn lý hoài đức nói liền trực tiếp cho trương hạo nhiên thả hai ngày nghỉ nếu không nói lý hoài đức phúc hậu đâu hiểu rõ lúc này trương hạo nhiên cần chính là cái gì n g h e xong trương hạo nhiên cùng lý hoài đức hàn huyên hai câu bị lý hoài đức thúc giục tan tầm về nhà thay thế trương hạo nhiên cáo từ về nhà về nhà trước trương hạo nhiên đi trước một chuyến phân xưởng đào tạo tìm phụ thân trương vệ quốc cha ta trở về đến phân xưởng đào tạo trương hạo nhiên gặp được phụ thân trương vệ quốc mở miệng nói trở về quay về là được trương vệ quốc cũng không nhiều hỏi có một số việc không thể hỏi quá nhiều cha lý giám đốc cho ta thả hai ngày nghỉ không tính hôm nay ta qua tới cho ngươi lên tiếng kêu gọi đợi lát nữa liền trở về đúng cha ta khuê nữ ở nhà không hay là thư hiểu mang đến nhai đại b i ệ t trương hạo nhiên hỏi khuê nữ có ở nhà không tiểu kêu n g ư y ệ n h a ở nhà đâu mấy ngày nay hạo lệ ở nhà đâu thì cho nàng mang theo đ ừ n g nói m g ồ i m g ồ i của ngươi mang theo vẫn rất tốt trương vệ quốc đáp trả trương hạo nhiên không hỏi nhiều cùng phụ thân trò chuyện hai câu cáo từ rời đi tại các cổng chỗ nào nói rõ tình huống phía sau cưới lấy xe đạp về nhà đuổi vừa về đến tứ hợp viện u tiểu nhiên ngươi quay về nhà t a m đại mụ lúc này ở trong sân g i ặ t quần áo ngầm đầu đã nhìn thấy trương hạo nhiên quay về đúng vậy a tam đại mụ đây không phải theo thượng hải đi công tác quay về mà trương hạo nhiên trả lời ai nha thượng hải nha nghe nói thượng hải cũng không tệ l ắ m hại gì đến t i ể u nhiên cùng ta nói một chút tam đại mụ nói xong nói xong công việc trong tay thì trở nên chậm ha ha tam đại mụ ta này vừa trở về đâu ta còn phải nhìn một chút nhà ta khuê nữ đâu về sau lại cùng ngươi nói trương hạo nhiên lúc này liền muốn nhìn xem nữ nhi trương kiều nguyện ôi ngươi nhìn việc này ngươi tam đại mụ đều quên hết được ngươi về nhà trước lần sau có r ả n h lại nói tam đại mụ chỉ có thể đem lòng hiếu kỳ cho đẻ xuống Ca, ngươi quay về tiểu mội trương hạo lệ này lúc sau đã phóng nghỉ đông vừa lúc bị mẫu thân trần hồng y đ i ề n lưu trong nhà mang tiểu kiều nguyện coi như nhường nàng trước giờ thích hứng mang trẻ con lý thư hiểu làm lúc muốn cự tuyệt bà bà lòng tốt cũng cho cả lại vừa vặn trương hạo lệ lòng hiếu kỳ b ạ o dạp muốn thử xem mang trẻ con thì cùng tàu tử lý thư hiểu nói xong nàng có thể thấy thế lý thư hiểu cũng liền không cự tuyệt đúng nha tiểu lệ phóng nghỉ đông đi